t r ư ơ n g năm mươi năm phong lôi tiểu đội sù lông đào quyết đại thành t r ư ơ n g năm mươi năm phong lôi tiểu đội sù lông đào quyết đại thành m ã đức tình huống như thế nào lúc này khoảng cách lý nguyên thọ bình định ngoại hồ sơn đã qua m ộ ư ơ i ngày qua ngoại hồ sơn chốt sâu phong lôi tiểu đội nằm gai nếm mật nhiều ngày kìm nén không được lần nữa triển khai hành động kết quả đ ạ p biến ngoại hồ sơn chỉ tìm tới mấy c ố bị điệu thú mổ đến không còn hình dáng thi thể mấy người kém chút giận đi lên thảo thế mà bị người đoạt m ã đức đám người kia ngày bình thường cẩn thận như vậy hiện tại là vờ ngớ g ầ n sao đánh không lại không biết chạy còn có con kia ngu xuẩn ứng làm gì ăn đến phòng chúng ta thời điểm khôn khéo muốn chết đội người liền không có đầu góc phong lôi tiểu đội mọi người lên cơn giận dữ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm cho dù thi thể đã tàn khuyết không đầy đủ bọn hắn vẫn nhận ra đây chính là bọn họ chuyến này ngồi chờ nửa tháng có thừa mục tiêu dòng d ã nửa tháng a chúng ta chịu nhiều khổ cực như vậy vất vả ngồi chờ nửa tháng liền vì cái này mấy ngàn công vân kết quả ngược lại tốt tất cả đều bị người đ o ạ n mã đ ứ c khẩu khí này lão tử nuốt không trôi thảo nếu là chúng ta không có thả ra lời nói thì cũng thôi đi rõ ràng đã thả ra lời nói còn bị người đoạt ai có thể nuốt xuống khẩu khí này ta nhìn có chút da hỏa liền là cố tình cùng chúng ta đối đầu mấy người nghiến răng nghiến lợi s á t khí đằng đằng sắp tức đến bể phổi rồi đây không phải những tiểu đội khác thủ bút cầm đầu t r u n g nhân nhân tỉnh táo điều tra chiến đấu vết tích về sau đ ố n g nhiên mở miệng cái này là tay của một người bút một người chẳng lẽ là cái nào đó không biết xấu hổ hóa cảnh cao thủ mấy người hô hấp trì trệ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy còn sót lại vết tích xác thực không giống như là quần thể hành động rất rõ ràng giống như là bị bọn này đã yêu vây công lưu lại đầu này lao hưng là bị trường pháp đánh xuyên cái khác mấy cái đầu đại yêu đều là bị đao pháp cùng tiễn pháp đánh chết hiện trường tuy bị thanh lý qua vẫn có thể nhìn ra cái này mấy cái môn t u y ệ t học đều là xuất từ một nhân thủ mà lại không phải hóa cảnh cầm đầu trung niên nhân đi một vòng hắn kiểm tra thực hư sở hữu vết tích về sau ra kết luận là một cái đi lối rẽ tu hành nhiều môn võ học luyện tạng viên mãn hắn rất khó khéo dụ sát đầu này lao hưng chọc giận cái khác đại yêu sẽ cùng nó đấu đá sau cùng bằng vào ẩn tàng thực lực lừa rét mấy tên kia hắn vừa nói vừa hồi tưởng c h á mày nghĩ lượn toàn bộ ngoại t i cũng không thể nghĩ đến là ai liền hắn biết đến luyện tạng viên mãn cao thủ không có một cái nào phù hợp điều kiện có lần này tình kế hoặc là đã bước nhập hóa cảnh hoặc là không có thực lực này mà có thực lực này vô luận có hay không lần này tình kế đều không gan đoạt con mồi của bọn họ chúng ta ngoại t i không có nhân vật này a những người khác cũng như mày nghĩ không ra đối ứng người tới vậy thì rất q u ý dị chẳng lẽ còn có thể lăng không toát ra một người còn có một loại khả năng cầm đầu trung niên nhân ánh mắt lạnh lùng mà tâm trầm nói ra người này từ nhỏ thành mà đến vừa mới thêm vào chúng ta ngoại t i cái này liền hợp lý những cái tia g i ã lộ có không ít thực lực không tầm thường ra hỏa bình thường đều là đi lối rẽ như vậy người này m ớ i đến không rõ ràng quy củ cũng nói còn nghe được mọi người cơ hồ có thể khẳng định tám chín phần mười là cái g i ã lộ có điều liền xem như g i ã lộ không hiểu quy củ cũng không thể đơn giản bung tha có người lạnh mặt nói không phải vậy về sau chẳng phải là mỗi cái mới đến g i ã lộ đều có thể cấp chúng ta phong lôi tiểu đội con n g ồ i không tệ đã hắn không hiểu quy củ chúng ta liền dạy hắn hiểu quy củ loại này tiền lệ không thể mở xem ra ta phong lôi tiểu đội uy danh còn chưa đủ nhất định phải lại lập lập uy cho những cái kia giã lộ để tỉnh một câu mấy người tức giận bất bình nuốt không xuống cơn giận này về đi thăm dò một chút là được mọi người kìm nén một hơi toàn lực chạy vội trở về trạm yêu ti phong lôi tiểu đội làm sao như thế lớn hoặc khí thủ vệ tiểu không thấy thế tránh ra thật xa sợ va chạm bầy sắt tinh này trong lòng của hắn rất ngạc nhiên đám người kia không phải đi làm nhiệm vụ sao làm sao tay không trở về rồi đáng tiếc hắn tiếp xúc không đến cái này chỉ có thể suy nghĩ buổi tối trực luân phiên đổi cần về sau muốn hay không đi tìm lý lão hỏi một chút được rồi vẫn là đừng làm phiền lý lão miễn cho lưu lại ấn tượng xấu hắn suy nghĩ một chút vẫn là chờ qua mấy ngày lại đi thời điểm thuận m ô m nói lại làm cái tiểu đạo đề tài nói chuyện nói một chút là được phong lôi tiểu đội sau khi trở về lập tức chạy đến nhiệm vụ các nghe ngóng là ai hoàn thành nhiệm vụ phong lôi tiểu đội có hai vị tiên tiên cảnh thanh bảo trạm yêu xứ tổng thể bài danh ngoại t t r ư ớ c năm dù là người tới chỉ là mấy cái luyện tạng viên mãn nhiệm vụ các thiếu nam thiếu nữ cũng không dám trêu t r ọ c bọn hắn các chủ vừa được vời đi đi hát thủy hà thượng du bình l o ạ n không ai chỗ dựa chỉ có thể cho đằng đằng sát khí mấy người cha ghi chép căn cứ công hơn các đưa tới đăng ký là cái gọi lý nguyên thọ trạm yêu xứ một tên thiếu niên t h ở mạnh cũng không dám cẩn thận từng ly từng tí báo ra tin tức lý nguyên thọ phong lôi tiểu đội mấy người lông mày nhữ lại quả nhiên là cái người mới mẹ nó lại bị cái người mới hố cái này nếu là c h u y ế n đi mặt có thể ném đến nhà bà ngoại mấy cái sắc mặt người khó coi lạnh lùng nhìn chằm chằm nhiệm vụ các thiếu niên thiếu nữ nói ra các ngươi nghe hôm nay chúng ta chưa từng tới cũng không có nghe qua cái gì biết không còn có về sau ai lại hỏi cái này lý nguyên thọ ghi chép cũng không thể nói hiểu không minh bạch minh bạch các thiếu niên thiếu nữ liên tục gật đầu đại sư minh nói thế nào mấy người ra nhiệm vụ c á c nhìn về phía cầm đầu trung nhân nhân còn có thể nói thế nào sắc mặt hắn âm chầm nói chờ ta cùng đội trưởng bọn hắn nhắn một cái lại nói không phải vậy dựa vào chúng ta có thể cầm chắc lấy hắn có thể đội trưởng bọn hắn không phải mang theo mấy vị sư thuốc sư bá đi hát thủy hà mấy người mày nữ lại thành xuyên c h ữ cái k i a c ó thể làm sao các người cha ra chỗ ở của hắn đi giết hắn không dám không dám vậy liền ít tàu nhau chờ ta đi chuyến hát thủy hà lại nói thật tốt vậy liền phiền p h ư c đại sư huy ngài trong khoảng thời gian này Người, người m hắn lúc này ngay tại khổ tu cựu dương đao quyết động thì tu luyện đao pháp tinh thì nội luyện tâm pháp rèn luyện nội kình động tính kết hợp tăng chặt có độ cả hai đều có thể tăng lên độ thuần thục tại như vậy song trọng tăng lên dưới cựu dương đao quyết độ thuần thục mắt trần có thể thấy kéo lên so sánh luyện cốt cảnh tăng lên cựu dương đao quyết một mươi năm vạn độ thuần thục tích lũy là thật từ tốn cực kỳ hao tổn nhân tính con bất quá lý nguyên thọ phát ra từ trong x ư ơ n g yêu quý võ đạo tính cách kinh lịch mấy chục năm lắng đ ọ n g nến qua vô số đau khổ trải qua tuế nguyện rèn luyện sớm đã vững như cái kìa vạn yêu sơn tại hắn như vậy m à i nước công phu dưới không tới sơ hạ tiền đến cựu dương đa o quyết liền trước một b ư ớ c nên đón đột phá Tiểu Quyết, Tiểu Thành độ Thuần Thủ, ,000, 000, chương 56. Hôn nguyên Tri đạo, phong phú Toàn Tri Diện, Hải Nguyên Xuyên. Nguyên Dương chương Chương Hôn Phong Nạc Hôn Đao quyết, đại thành Độ Đạo, Đạo, Phú Bách lần này hắn tính hạ tâm trải nghiệm phát hiện một chút bất đồng bằng vào ta bây giờ ngũ tạm thối luyện trình độ chỉ sợ không kém gì đầu kia hóa cảnh lục yêu đặt ở yêu ma trong mắt có lẽ ta cũng thành bạo d ư n g lý nguyên thọ lắc đầu bật cười tiếp tục thể nộ g quả nhiên như trịnh giật củng cố lao trảm yêu xứ nói tới như vậy tu hành nhiều môn công pháp võ học sẽ theo bất đồng công pháp kéo ra t r i n h lệnh sinh ra l u ậ t tượng hôm nay trước đó tiểu dương đa o quyết chỉ là tiểu thành hồ ma luyện thể thuật đại lực n h ư ma quyền linh xà đoán thể thuật phong lôi trường còn có triệu ra có được man tượng tỉnh đều là nhập môn giai đoạn giữa lẫn nhau t r i n h l ệ n h không lớn cảm thụ còn không rõ ràng bây giờ tiểu dương đa o quyết đại thành về sau đông nhiên dẫn trước cái k h á c võ học một mạng lớn môn này đa o quyết kinh khí đang t h o n g thả áp bách dung hợp bài xích cái khắc mấy môn kinh khí biểu hiện ra mãnh liệt công kịch tính có thể đoán được cứ thế mãi hoặc là mấy môn kinh khí bài xích lẫn nhau dẫn phát t h i họa hoặc là cũng là cựu dương đao kỉnh c h i t để hòa tan cái khắc kình khí vô luận loại nào đều không phải là lý nguyên thọ kết quả mong muốn nếu chỉ là mấy cái môn quyền pháp kình khí bị dung hợp cũng là không quan trọng thậm chí phong lôi kình đều có thể bị dung nhưng lâm hạ quận lớn nhất yêu họa đầu m ư ờ n là hát thủy h à ta nghĩ tại hát thủy h à yêu họa bên trong tranh thủ cơ duyên gia tăng át chủ bài liền thế tất yếu tu hành một môn thủy hệ kình khí đến lúc đó nếu là như nước với lửa lại nên làm như thế nào lý nguyên thọ suy nghĩ thật lâu vẫn là muốn trước nghĩ biện pháp thống hợp mấy cái môn công pháp hồn nguyên trường thọ tung hắn nhặt lên môn này để xuống nhanh nửa năm công pháp hồn nguyên trường thọ thung nhập môn độ thuần thục bốn n g h trăm n g h ì n môn này tại đặt chân luyện cốt cảnh sau liền bị lý nguyên thọ để xuống lúc này vẫn dừng lại tại nhập môn giai đoạn bất quá tu vi của hắn xưa đâu bằng nay lấy luyện t ạ n g cảnh viên mãn tu vi luyện thêm môn này thung công độ thuần thục như ngồi chung giống như hóa tiễn ngắn ngủi mấy ngày hồn nguyên trường thọ thung tiểu thành lý nguyên thọ căn cơ vốn là so người khác hùng hậu khí huyết càng thêm hùng hồn vững chắc mỗi ngày tu luyện mấy ngàn lượt cũng không thấy đến mệt mỏi nhưng cũng bởi vì tu vi quá cao khí huyết quá hùng h hắn cũng không thèm để ý tiếp tục tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh thung công lấy c h ạ m thung vị dưỡng sinh lấy h ỏ a thung vị tu hành thực lực càng cao khí huyết càng hùng hậu hơn h ỏ a thung hiệu suất càng cao như thế lại tiếp tục hơn nửa tháng cường độ tu luyện cao lý nguyên thọ rốt cục đem môn này thung công độ thuần thục tăng lên tới phá hạn điểm giới hạn hồn nguyên trường thọ t h u n g viên mãn độ thuần thục năm mươi năm nghìn không đột phá theo lý nguyên thọ suy nghĩ chuyển động vừa luyện đầy năm vạn độ thuần thục ấ p tốc chống g ố n g bản theo toàn bộ phát sinh biến hóa hôn nguyên tính nhập môn độ thuần thục một mươi môn này t h u n công lần nữa phá h ạ lại thật có bao quát vạn vật xu thế lý nguyên thọ hấp thu toàn công pháp mới cẩn thận cảm nộ con người không ngừng co vào trong lòng ngạc nhiên không thôi hôn nguyên người thiên địa chưa phân h ô n n ộ n quý nhất nguyên khí bắt đầu vậy lý nguyên thọ từng câu từng chữ mặc niệm đi qua trong đầu giống như đại đạo thiên âm anh minh chỉ cảm thấy thể hồ q u a n đ ỉ n h chạm đến thiên địa bản chất vạn vật bản nguyên nguyên khí ban đầu bản tướng đ ỗ n g nhiên thích hợp cùng khí hiểu rõ tăng lên mấy cấp độ hắn say mê trong đó không tự giác tú hành chợt cảm thấy thể nội hình như có đản sinh tại hỗn độn thái sơ nguyên khí đang chạy chất chứa phong phú toàn diện hải nạp bách xuyên khí tượng đây mới là ta theo đuổi nói lý nguyên thọ ngồi xếp bằng trong viện như láo tăng nhập định hết sức chăm chú dấn thân vào đến hôn nguyên kính bên trong lĩnh hội nó tinh túy thôi diễn chính mình con đường phía trước môn công pháp này phá hạn tức là mười vạn độ thuần thục các bước tiêm lực cấp bậc cùng cựu dương đao quyết độc nhất vô nhị nhưng cái này không phải lý nguyên thọ sở cầu hắn muốn là có thể thống hợp rất nhiều công pháp thậm chí thiên hạ vạn pháp cực đạo chi pháp hôn nguyên kính chỉ là một môn cao thâm kinh khí tu hành pháp lại cho hắn mở ra hoàn toàn mới mạch suy nghĩ làm hắn hiểu ra có manh mối hôm nay hắn đem nhờ vào đó linh mộ khai sáng tân pháp phụ thân đây là thế nào lý thanh dương ở phía xa phơi thái dương cũng chỉ điểm hai cái tiểu g i a hỏa phát giác được phụ thân dị dạng quen tới ngạc nhiên ánh mắt có lẽ là có lĩnh ngộ vương nguyệt nhi dừng lại luyện quyền đi ra im lặng thủ thế vô luận là vừa mới đi vào sân nhỏ hoàng nguyên k h ổ n minh vẫn là hai cái khổ sở c h ạ m t h ù n g tiểu g i a hỏa đều không tự giác cá an tính lại tất cả mọi người l ặ n g lặng chú ý lý nguyên thọ gặp hắn xếp bằng ở phiến đá trải liền mặt đất lông mày thích chặt đ ố n g nhiên kinh hỉ bỗng nhiên h o a mang lúc chợt nhữ mày khổ tư ai cũng không dám cái dậy giờ này khắc này lý nguyên thọ đã hoàn toàn quên mất hết、thầy. hắn tất cả tâm thần đều đ ắ m chìm trong hoàn toàn mới pháp môn bên trong đầu tiên là hôn nguyên kính tiếp theo là cựu dương đa quyết hổ ma luyện thể thuật linh x à đoán thể thuật phong lôi trường man tượng tỉnh thường môn công pháp s ô n g lên đầu hắn không ngừng hấp thu mỗi môn công pháp tinh túy cùng hôn nguyên kính cùng mình cùng trịnh d ậ t cố tuần nghiên cứu thảo luận cùng bản thân sở học suy nghĩ tiến hành xác minh thôi diễn hoàn toàn mới lý luận tại thành hình cũng đang không ngừng lật đổ lặp đi lặp lại mặt trời lặn mặt trăng lên mặt trời lên mặt trăng xuống liên tục mười mấy cái ngày đêm lý nguyên thọ đều xếp bằng ở trong h u ệ n không n ú c n í c thôi diễn tân pháp người trong nhà rất lo lắng nhưng đều biết hắn tại thời khắc mấu chốt không ai dám quấy d ậ y bởi vì hoàng nguyên cáo chi mọi người luyện tạng viên mãn v õ giả tinh khí thần dồi dào có thể làm được mấy tháng không ăn không uống thậm chí có tinh thông quy tức chi pháp cao thủ còn có thể như là giả chết giống như ngồi xuống cũng là một năm nửa năm thậm chí mấy năm trước mắt hơn nửa tháng đi qua cả cái tiểu viện dường như bị đè xuống yên lạc hóa tất cả mọi người lạc nhiên không một tiếng động không dám náo ra mảy may tạc âm tại như vậy an tính hoàn cảnh dưới lý nguyên thọ không có, có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì như là đốn ngộ trạng thái trọn vẹn tiếp tục đến vượt qua hai mươi ngày rốt cục một ngày này lý nguyên thọ chậm rãi tỉnh lại nhịn không được ngửa mặt lên trời c ư ờ i to p h ả n phất n ổ i điên có thể chỉ có chính hắn rõ ràng nhất trong khoảng thời gian này tĩnh tâm nộ pháp t r ọ n g yếu bực nào sẽ đối tương lai của mình sinh ra bao lớn ảnh hưởng chính các chủ từng nói vạn pháp quy nhất là tông sư chi đạo mà lại cũng là tông sư làm vạn pháp quy nhất cũng chỉ là đồng loại pháp môn dung hội quân thông diễn sinh tân pháp mà ta Là là chân chính muốn dung hội thiên hạ pháp. pháp muốn dung văn nó kiếm Quả đây a hòa ta hòa o hoặc pháp, pháp, pháp thủy hành chi hắn thể. vẫn ngũ nó môn, muốn là là làm kim một một đều đ bị mới thật sự là hôn nguyên c h i đạo lý nguyên thọ nhiệt huyết dâng trào trên mặt kích động khó có thể che giấu liễn tiên tiên cường giả đều nói loại này pháp không tồn tại tông sư cũng không thể làm đến nhưng hắn bất quá luyện t ạ n g cảnh lại làm được từ nay về sau ta môn pháp quyết này chắc chắn chiếu dọi một thời đại lúc này lý nguyên thọ cảm giác giống như là trở lại thời đại thiếu niên bị trôn sâu vào tuế nguyệt bên trong lăng vần chi trí tại dâng lên tình khó chính mình nhiệt huyết sôi trào giờ này khắp này hắn đang lấy hoàn toàn mới pháp thống hợp số môn công pháp tức đem nên đón một trận hoàn toàn mới t h ổ i biến chương năm mươi bảy đột phá hóa cảnh thân sinh thiếu niên chương năm mươi bảy đột phá hóa cảnh thân sinh thiếu niên theo hoàn toàn mới công pháp vận chuyển lý nguyên thọ thể nội vang lên ảo hảo khí huyết chạy xiết t ấ m thanh cốt cách cũng là đôn nốt rung động phản phất tại đứng trước một trận tân sinh cái k i a tràn đầy khí huyết cơ hồ muốn sông ra bên ngoài cơ thể nhận huyết như lọ luyện kinh mạch như đường sông cốt cách như kim thiết lý lao cái này chẳng lẽ muốn đột phá tiên tiên trong huyện hoàng nguyên tôn định an lúc này bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm lý nguyên thọ chỉ cảm thấy vị lão nhân này biến hóa trên người giống như trong truyền thuyết đột phá trước trời mở dạng cái thiết như là dòng nước xiết khí huyết như, như giang đậu xương cốt tiếng vang còn có cái kia càng ngày càng tràn đầy cơ hội như là hỏa diễm khí thế đủ loại dị tượng đều làm lòng người sinh chấn động tung tùng tung tùng, tùng thuế biến còn đang kéo dài t i ê ngay tĩnh tại i n g mấy rơi người sắp nhịn không được muốn chạy đi lúc cái thia kinh người dị tượng rốt cục bắt đầu biến mất lý nguyên thọ quanh thân khí thế từng bước nội liễm nhưng thay vào đó thành một đoàn mông lung kính khí có năm màu ánh sáng dâng lên giờ khắc này trong viện mấy người càng không có cách nào nhìn thấu cái kia đoàn mây sương mù không thể nhìn thấy lý nguyên thọ hình dáng mà tại mông lung trong đám mây lý nguyên thọ đắm chìm trong thuế biến bên trong nhục thân đang thăng hoa ngũ tạng lục p h ủ tại thuế biến linh hồn cũng bị gợi rửa từ nơi sâu xa giống như có thiên địa lực lượng kêu gọi kết nối với nhau h ắ n thậm chí cảm nhận được thiên địa tại luận động không khí tại luận động đang chạy đại điệu tại luận động tại r u n g đậu lại nhìn chung quanh thế tử tiểu võ nha nha thanh dương định an tiểu khẩu hoàng nguyên dù là lý nguyên thọ nhắm hai mắt vẫn có thể nhìn đây ế n người mấy t h n ảnh mơ hồ, có thể nghe bọn hắn, nhận bọn hắn cảm hồ, thể khí h mơ tim có được của được đập u ế t là ư người u thông. Thậm trên chí, nhìn, đến trên người bọn họ h đến bọn n n n h ạ trịnh vóng ánh sáng t các chủ nói qua thiên tiên vào khí chi thuật lý nguyên thọ trong lòng giật mình trịnh giật tại chỉ điểm h ắ n hóa cảnh cùng tiên tiên chi đ ạ o lúc từng nói thẳng bằng vào tiên tiên nguyên khí thủ đoạn có thể xem thấu sinh mệnh thể trong thân thể lưu truyền khí có đại biểu sinh cơ có đại biểu tật bệnh tương thế có đại biểu sở tu nội kình bằng vào loại năng lực này tiên tiên cường giả có thể đơn giản nhìn t ấ u tiên tiên chi phía dưới bất luận cái gì sinh linh chỉ có lĩnh nội ý cảnh hóa cảnh cao thủ mới có thể bằng vào ý cảnh làm đến khí cơ nội liễm không lại bị nhìn xuyên mà giờ khắc này lý nguyên thọ lại lấy luyện tạng viên mãn tu vi không không phải luyện tạng viên mãn ta hẳn là đi vào hóa cảnh hắn lúc này mới phát hiện mới sáng tạo ra pháp đã thống hợp thể bên trong nhiều loại nội tình không chỉ có đem dung hội quán thông quy về hôn nguyên phản phất một thể lại có thể lệnh lẫn nhau phân biệt rõ ràng như là thiên địa sắc thái giống như năm màu rực rỡ lại có thể lẫn nhau gia dùng độc lập với nhau lại có thể tương hô y tồn lý nguyên thọ lúc này trạng thái cũng là như thế hãn hôn nguyên kính đã thống hợp sở hữu kinh khí lẫn nhau kiêm dung lại độc lập có thể dung hợp đánh ra cực hạn hôn nguyên quý nhất kình lại có thể phân biệt đánh ra một loại nào đó đặc biệt kinh khí trừ cái đó ra hắn còn rõ ràng cảm nhận được tự thân ngũ tạng lục p h ủ tích chứa tiên thiên nguyên khí t h ư ờ n h ư là quan sát trong viện người thân bạn bè một dạng h ắ n tự thân cũng có năm màu lộng lẫy khí trái tim chủ hỏa khí tượng còn như hỏa diễm b ư c lên gan chủ gỗ khí tượng bên trong co sinh cơ bừng mừng ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt đích thật là hóa cảnh chỉ có hóa cảnh mới có thể cảm ứng được tiên thiên nguyên khí cũng đem khai của da dung nhập kinh khí bởi vậy lại tẩy đi hậu thiên chi lực trở lại hậu thiên vì tiên thiên lý nguyên thọ triệt để biết rõ tự thân trạng thái đặt chân hoàn toàn mới tầm thứ nghiệm động gian quanh thân tràn ra mây mù theo lỗ chân lông trở về thể nội sau một k h ắ c k h ắ c hoạt động gân cốt chậm dãi đứng dậy có chút nắm tay cảm giác thể phách trọng hoán tân sinh giàu có sinh cơ so tại chỗ hai người thiếu niên nhân sinh máy đều muốn phồn vinh mạnh mẽ gân cốt huyết mạch lấp đầy bạo tạc tính lực lượng hoàn toàn mới hôn nguyên kinh khí như sóng nước chảy xuôi kéo dài mãi nô hòa tính như hà hải thanh đảm động thì thế như bô lôi thân thể lực lượng nói không chừng đã phá vạn kinh khí càng là đạt tới hoàn toàn mới t ầ n g thứ đến mức ý cảnh lý nguyên thọ suy nghĩ trì trệ hắn lại nói không rõ chính mình lĩnh nộ hạng gì ý cảnh nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được dường như thiên địa nguyên khí các loại kinh khí tất cả nằm trong lòng bàn tay thì kêu hôn nguyên ý cảnh a hắn như vậy định ra tên nhìn lấy mơ hồ không rõ bảng thuận thế định ra công pháp mới tên công pháp thì còn cứ gọi hôn nguyên kính đi trong c h ư ớ c mắt bảng trong t r ẻ o như lúc ban đầu hôn nguyên kính viên mãn độ thuần t h ụ ba trăm bảy mươi một triệu đối với cái này bảng hiện ra hoàn toàn mới nội dung lý nguyên thọ lòng có kinh dị nhưng rất nhanh hiệu được hôn nguyên kính đã bị hắn sáng tạo thành tân pháp t ị n h thống hợp các loại công pháp nội k ì n h kinh lịch đốn nộ lại kinh lịch tân sinh hoàn toàn không thể dùng tầm thường công pháp để cân nhắc nó đã có áp đảo các môn nhất lưu thượng thừa công pháp thực lực lại có thể dung hợp chư pháp thống hợp chư pháp lấy thành tự thân vì vậy n à y pháp một thành trực tiếp viên mãn độ thuần thục à n g là viễn siêu bất kỳ cái gì công pháp tiềm lực phương diện chỉ sợ đã có thể sánh vai t i ê n tiên công pháp lại nhìn những công pháp khác cựu dương cao quyết hổ ma luyện thể thuật tất cả đều bị hôn nguyên kính thăng hoa tùy theo đi vào viên mãn tầm thứ ta hiện tại cũng đã đi mau đến hoá cảnh cuối cùng vô luận tiếp tục dung hợp những công pháp khác vẫn là tăng lên độ thuần t h ụ mau chóng đặt chân tiên tiên h đều gần trong căng thớt lý nguyên thọ tâm lý trước nay chưa có nhẹ n h ó m mặc dù còn không biết mình bây giờ thực lực cụ thể nhưng muốn đến nên có thể độc bộ hóa cảnh đây chính là khai sáng tân pháp mang tới lực lượng các ngươi làm sao như vậy nhìn ta lý nguyên thọ hoàn thành đột phá cùng trải vớt nhìn về phía người nhà người thân bạn bè đã thấy tất cả mọi người há to mồm chừng trong mắt dường như giống như gặp quỷ hắn không khỏi nhịu n h ữ n mày túi đầu dò xét tự thân ô chính hắn cũng bị giật này mình vốn là khôi n ô cao lớn cường tráng thân thể dòng ã rút lại một vòng biến đến cân xứng t h o a n dài mau đông cổ thậm chí mang theo vẻ dán mua da thịt lúc này trong suốt như ngọc tinh tế tỉ mỉ tơ lụa lại cũng không phải bệnh trạng cái chủng loại kia t r ắ n g xám hắn vô ý thức sờ sờ mặt lại cũng chân mềm như thiếu niên lại quăng lên tóc nhìn xem chẳng biết lúc nào cái kia tóc t r ắ n g sơ cũng biến thành đen như mực lý nguyên thọ hoàn toàn không nghĩ tới lần này thuế biến lại nhường hắn quay về thiếu niên bộ dáng và ra ra người trẻ thật nhiều a đúng nha đúng nha so hai cái đại ca ca đều trẻ đâu hai cái tiểu ra hỏa dường như lấy lại tinh thần kinh hô một tiếng hướng về lý nguyên thọ nào tới lý nguyên thọ vô ý thức ôm lấy hai đứa bé lại gặp bọn họ bẹp một thành r i ê n g phần mình tại hai bên đôi má hôn một cái hoa ra ra mùi trên người thật tốt nghe thật dễ ngửi t ố t tới mát giống như là giống như là hai cái tiểu ra hỏa có hài từ đ ặ c hữu lòng h i ế u kỳ không cầm được dò xét lại là sờ sờ mặt lại là bắt lấy quần áo nghe vị đạo chỉ cảm thấy ra ra trên người có loại thần kỳ khí tức nhưng l à lại hình dung không ra cái này tính là gì sự tình lý nguyên thọ lại là liên tục cười khổ nếu như lẽ loi một mình h ắ n có lẽ sẽ lưu lên thiếu niên bộ dáng nhưng bây giờ liền con cháu đều có như vậy tuổi trẻ xem ra thực sự khó chịu hắn điều động thể nội hôn nguyên kinh khí khiêu động lá gan nguyên khí thu liễm tinh khí đầu đầy đen nhánh tóc dài nhất thời phát sinh biến hóa mắt trần có thể thấy biến thành trắng xám s ợ i bạc có thể tự thân tinh khí thần và khí huyết vô luận như thế nào thu liễm cơ thể như cũ chiếu sáng r ạ n g rỡ khó khôi phục trước đó bộ dáng g i a g i a thật lợi hại tóc sẽ đổi màu g i a g i a t ố t khốc các hải tử đồng nôn vô kỵ tiếng cười cười nói, nói nhường lý nguyên thọ càng là dở khóc dở cười vội vàng xin giút đỡ anh mắt tìm đến phía thế tử chương năm mươi tám chỉ điểm người thân bạn bè muốn chọn tiên、thiên. t r ư ơ n g năm mươi tám chỉ điểm người thân bạn bè muốn chọn tiên thiên ngươi đột phá đến tiên thiên vương nguyệt nhi rất giật mình hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người nàng đi tới trạm i o t đã có hơn tháng tư tiểu khổng định an hoàng nguyên bình thường nói chuyện phiếm bên trong nghe nói qua tiên thiên cường giả thoát thai hoa cốt giống như tân sinh gặp mấy người đều ánh mắt cùng nhiệt mà ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm lý nguyên thọ lắc đầu bật cười tiên thiên nào có dễ dàng như vậy bất quá là công pháp đột phá đang lâm hóa cảnh mà thôi hoa cảnh hoa cảnh có thể có như vậy biến hóa thoát thai hoa cốt mọi người ngạc nhiên không chỉ có không có tiêu giảm ngược lại càng thêm ngạc nhiên ta cũng không biết có lẽ là đỗ ngộ lý nguyên thọ rõ ràng là hoàn toàn mới hôn nguyên kính đột phá công s i ề n g thống hợp chư pháp mang tới biến hóa nhưng như vậy bí ẩn tự nhiên không thể nói ra dễ dàng dẫn tới mầm thai vạn chỉ sợ tông sư cường giả đều muốn ngấp nghẽ hóa cảnh liền giống như tân sinh đột phá t i ê n thiên lại nên là bực nào cảnh tượng tiểu khổng cung hoàng nguyên trong suốt trong con người toát ra khó có thể che giấu ước ao và hâm mộ bọn hắn còn đang vì luyện t ạ cảnh cố gắng vị này lao tiền bối cũng đã càng tiến một bước đang lâm hóa cảnh nhìn đ i ệ bộ này chỉ sợ khoảng cách tiên tiên cũng không xa ngài cái này cũng đi được quá nhanh một chút để cho ta cái này van bối làm sao chịu nổi tôn định n g ă n cũng tại c ư ờ i khổ suy nghĩ một chút hơn nửa năm trước hắn vị này lao tiền bối coi như khổ tận cam lai cũng bất quá sơ nhập luyện cốt cảnh. cảnh đinh phong khoảng cách luyện t ạ n g cảnh bất quá cách xa một bước ngắn ngủi nửa năm vượt qua hắn thì cũng thôi đi còn đem hắn vung ra xa như vậy đồng dạng là khổ thu hắn tự hỏi tiến độ cũng không chậm đầy đủ cần cụ bây giờ lại là khoảng cách luyện tạng tiểu thành cũng còn có một mảng lớn đốn nộ loại cơ duy này có thể nộ nhưng không thể cầu đảm đ ư ơ ngài không n nhanh h ờ ngồi nhanh g ngồi c tôn định an h o i n g nguyên tiểu không kích động sắc mặt đỏ lên vội vàng cho nhường chỗ chính mình nào hào đứng lên như bạn học sinh giống như đứng xuôi tay đều là người một nhà không cần câu thúc lý nguyên thọ tùy ý vung tay ra hiệu mọi người ngồi xuống lần nữa về sau h đối, luyện luyện luyện đối với mình những ngày người thân bạn bè lý nguyên thọ không chút nào keo kiện chăm chú chỉ điểm mỗi người phân biệt đối ứng riêng phần mình pháp môn tu luyện cùng tu hành phương hướng tiến hành cẩn thận chỉ điểm thậm chí là tiến hành công pháp sửa đổi cùng tinh luyện hôn nguyên t h i đạo sơ thành lại được tiên tiên vọng khí chi thuật cho dù là hắn không có tu hành công pháp đều có thể đơn giản xuyên thủng nó bản chất tiến hành đề điểm lý lão ta cảm giác ngơi ư cái này tu v i không phải tiên tiên cũng có thể so với tiên t i ê n tôn định an càng nghe càng là kinh hãi hắn là có cùng lý nguyên thọ cùng một châu nghe qua tiên t i ê n cường giả trịnh g i ậ n các chủ truyền đạo hôm nay nghe thấy không thua kém một chút nào hôm đó nghe đạo thậm chí rất nhiều chỉ điểm so vị kia tiên t i ê n cường giả càng thêm cẩn thận tỉ mỉ ta từng có may mắn nhìn qua mấy lần tán tu trạm yêu sứ các đại nhân luận đạo trong đó cũng có hóa cảnh lão tiền bối giảng nói đều không như lý lão hoa nguyên cùng tiểu khổng cũng là liên thanh phụ họa trong h u h m khoảng ai c thời gian này lý nguyên thọ mặc dù tại nội đạo sáng tạo pháp toàn thân tâm đầu nhập nhưng cũng có thể cảm ứng được mấy người ở chung quanh thủ hộ trên miệng không nói gì tâm lý lại nhựa kỹ có lòng giúp đỡ cùng xem trọng mấy cái này văn bối sau đó mấy ngày thời gian hắn đều dùng đến mồi bạn người nhà cùng chỉ điểm m ấy cái văn bối thẳng đến tất cả mọi người có thu hoạch đại nhân đây là ngọa hổ sơn nhiệm vụ luyện chế g i a đan dược đợi giảng đạo kết thúc như si như say h o à n nguyên vừa rồi nhớ tới chính sự hắn vội vàng theo bên cạnh thư các bên trong lấy r a đoạn thời gian trước linh thu hồi lại đan dược đưa đến lý nguyên thọ trong tay cái này tráng cốt đan phẩm chất không tệ so vọng hổ thành những cái kia tốt hơn nhiều lý nguyên thọ đơn giản mắt nhìn tiện tay đem phân thành mấy phần đại bộ phận lưu cho vợ mình dùng thay thế đi trước kia vọng hổ thành mang tới những cái kia thêm ra tới thì phân cho lượng cái trẻ tuổi tiền bối đại nhân không được lý lao đan dược này quá quý giá ta không thể nhận hai người kinh hoàng đứng dậy khoát tay k h ứ c tử cầm lấy đi ta muốn những này cũng vô dụng cũng không có thể đổi công vân lại không đáng đổi vàng bạc lý nguyên thọ hai lần nhiệm vụ liền thu hoạch hơn vạn công vân những cái kia yêu thú vật liệu có thể luyện chế tráng cốt đan sao mà phong phú đừng nói là t h ê tử cũng là tăng thêm hai cái tiểu gia hỏa đều dùng không hết các ngươi liền nhận lấy đi đúng vậy a trong khoảng thời gian này các ngươi cũng là bận trước bận sau ngày bình thường không ít giúp đỡ vương nguyệt nhi cùng lý thanh dương cười phụ họa bọn hắn đã biết nhà mình nội tỉnh đừng nói tráng cốt đan c ũ người, người, người, người sơ nhập luyện tạ cảnh chính là dòng nước xiết dũng vào thời điểm phần này tẩy thủy luyện tạng đan đưa ngươi lý nguyên thọ đem lấy cái đại yêu ngũ tạng bảo dược luyện chế đan dược lấy ra một bộ p h ậ t trực tiếp đưa cho tôn định an đây là hắn coi trọng nhất văn bối cũng là tốt nhất bạn vong n i ê n giữa lẫn nhau gia tình hoàn toàn không phải hai cái so sánh xem trọng tiểu bối có thể so sánh tự nhiên không thể nào nặng bên này nhẹ bên kia tôn định an cũng theo k h ứ c tử lý nguyên thọ không khỏi giải thích trực tiếp cứng nhét không thể nghi ngờ mà nói ngươi nếu là khách khí như vậy nữa về sau nhà chúng ta có việc có thể cũng không dám đã làm phiền ngươi ngài đây là đèm ta à? tôn định an cười khổ chỉ có thể thu xuống ta người này a ưa thích cán tĩnh lại ưu thích náo nhiệt không thích định mọi người cũng không thích chủ động cùng người giao tiếp đừng nhìn ta sống tám mươi mốt năm cũng bởi vì ta cái này quái tính tình qua nhiều năm như thế cũng chỉ có các ngươi bằng hữu lý nguyên thọ thở dài một tiếng nói đối với ngoại nhân ta có thể vô tình thậm chí tuyệt tình nhưng đối với các ngươi ta hy vọng mọi người đều có thể k ề vai sát cánh có thể một mực giúp đỡ lẫn nhau lấy đi xuống mặc dù hắn biết nguyện vọng này không thể nào thực hiện nhưng vẫn là nghĩ đủ khả năng kéo bọn hắn một thanh hắn không hy vọng chính mình có một ngày đứng tại cái kia chỗ cao nhất lúc nhìn lại m ộ n phía không có mơ hay vô pháp tưởng tượng thật là là bực nào cô độc lý thúc lý lão mấy người từ đ ấ y lòng đậu d u n g hốc mắt tờ mất đỏ dư thừa liền không nói lý nguyên thọ vung tay ta trong khoảng thời gian này gây không ít phiền phức cũng sợ tác động đến các ngươi có phần này tài nguyên các ngươi l i ề n có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian rất dài sau đó nếu là không có chuyện gì tù ậ n đường lực chảm ra y ê vi phá nhập hóa cảnh lại được huấn nguyên tri đạo còn ngoại ý muốn sớm lĩnh nộ ra tiên thiên cảnh giới mới có vọng khí chi thuật lý nguyên thọ rất muốn nghiệm chứng một phen chính mình thực lực hôm nay hắn rất muốn biết chính mình bây giờ chưa phát viên mãn lẫn nhau kiêm dùng có thể hay không cùng tiên thiên phân cao thấp chương năm mươi chín yếu họa liên tiếp phát sinh ba môn tuyệt học t r ư ớ n năm mươi chín yếu h ỏ a liên tiếp phát sinh ba môn t u y ệ t học đây cũng chính là ta muốn hướng đại nhân bẩm báo sự t ì n h hoàng nguyên sắc mặt nghiêm túc trầm trầm giảng thuật tình hình gần đây t i ê n lặng gần trăm năm hát thủy hạ tựa hồ muốn cùng c h ạ m yêu ti đến tràng quyết chiến hai tháng trước bắt đầu liên tiếp sáng tạo y ê u h ỏ a không chỉ có là thượng du tại hạ du cũng xuất hiện rất nhiều trong nước yêu tộc toàn bộ hát thủy hà ven bờ đều xuất hiện đại lượng yêu ma thượng du chiến trường chính đã bị nội ti ngoại ti liên hợp mỗi cái thế già tạm thời ngăn chặn ngay tại rằng co rằng co trước đây không lâu bị điều đi những cái kia tiên thiên cường giả thì là đi hạ du h á thành t ủ y h là ư ớ lớn c bẩn n ấ t n huyện n sông. Trong h g cất đó ấ i t h ủ yêu, vô số kể, t i trấn thủ chóc yêu nha môn lớn nhất cao không quá luyện tạng viên mãn căn bản không đủ chống đỡ h ó a cảnh thậm chí tiên tiên yêu vương đánh bất ngờ toàn bộ lâm hà quận gặp phải c ụ c thế đều rất nghiêm trọng còn có bách linh sơn tựa hồ cùng hát thủy hà thủy yêu đặt thành một loại chung nhận thức gần đây cũng liên tiếp xuất hiện tại các nơi thậm chí có xuất từ bách linh sơn tiên thiên yêu vương cùng hà yêu liên thủ tập kích tiên thiên cường giả tình huống ngược lại là vài ngày trước có chút hung hăng ngang ngược u minh ma giáo gần nhất tháng này an phận rất nhiều có yên tĩnh lại dấu hiệu bất quá tất cả mọi người nói bọn hắn khả năng đang nổi lên cái gì đại âm mưu nghe xong hoàng nguyên g i ả n g thuật lý nguyên thọ nhữ mày trầm mặc rất lâu sớm tại vọng hồ thành lúc hắn liền theo chu vạn hà châu đó nghe qua bắt châu cục thế lúc ấy chu vạn hà không có nói rõ nhưng hắn có thể nghe ra cái kia nói gần nói xa có mấy phần nói bên ngoài ý vị cảm thấy b ắ c châu tổng ti vị kia ti chủ quá mức cường thế phản phất là bởi vì vị kia ti chủ cường ngạnh cổ tay mới dẫn tới b ắ c châu cục thế dung chuyển khi đó ta liền nên nhìn ra thế ra cùng c h ạ m yêu ti không phải một lòng thế ra muốn an ổn mà chém yêu tư chức trách là hàng yêu trừ ma muốn thực hiện phần này chức trách khó tránh khỏi gây nên dung chuyển yêu ma không phải người ngu làm sao có thể tùy ý tàn sát lý nguyên thọ không cảm thấy vị kia ti chủ cách làm có vấn đề hắn chứng kiến qua quá nhiều yêu ma phạm vào tội nghiệt cùng thảm án xa không nói chỉ nói vọng hồ thành lần kia yêu họa tiểu hà thôn thảm trạng lý nguyên thọ hít sâu một hơi sông hoàng nguyên nói ra tiểu nguyên ngươi chỉnh lý một chút hát thủy hà hạ du yêu h a tình huống vâng đại nhân hoàng nguyên cấp tốc bắt đầu chỉnh lý tư liệu hoàn thiện gần nhất chuẩn bị xa bản địa đồ lý nguyên thọ đi ra trang viện muốn đi c h u y ể n công các làm c h ú t chuẩn bị hắn s a n g tạo linh xà bộ t i ê n vệ thân pháp càng thích hợp c h é m giết còn cần một môn thích hợp đi đường truy kích khinh công võ học ngoài ra hắn muốn nhìn một chút có hay không thích hợp thủy thuộc tính hỏa thuộc tính nội kình công pháp muốn đối phó thủy yêu quân không ra hai loại mặc dù hắn tu luyện mấy môn đều là trí cương trí dương bá đạo võ học nhưng đối phó với thủy yêu tốt nhất vẫn là hỏa thuộc tính nội kình càng có ưu thế đến mức thủy thuộc tính công pháp thì là vì bổ khiếp huyết nếu như những cái kia thủy yêu đánh không lại liền đồn vào trong nước hoặc là gặp phải thích hợp thủy thuộc tính hoàn cảnh không thông thủy tính dễ dàng ăn t h i t hò Chúng ta ngoại cái gì thời điểm xuất hiện cái, còn thời hiện như ngoại ta ti xuất trẻ điểm gì vậy bạch bảo trạm yêu xứ chỗ ở là liền khối trang viên nơi xa có phong lôi tiểu đội người đang giám thị lý nguyên thọ trang viên nhìn thấy hắn đi ra về sau tất cả mọi người sửng sốt bạch bảo trạm yêu s ứ cất b ư ớ c cần luyện t ạ n g tu vì đa số đều là theo giới thành huyện đi tới tuổi tác căn bản là ba bốn mươi thanh niên đi lên lý nguyên thọ cái này bất quá hai mươi tuổi tuổi trẻ bộ dáng như là hạc giữa bầy gà giống như tất nhiên là rất nhanh gây nên tất cả mọi người chạm yêu s ứ chú ý đối với những này quan tâm lý nguyên thọ vẫn chưa để ở trong lòng hắn sau khi ra cửa thẳng đến truyền công các truyền công các là điện tàng công pháp võ học địa phương cũng là trạm yêu ti t r o n g địa thủ các người không có một cái nào tuổi trẻ cựu tầng lâu các thấp nhất đều là lui ra bạch bảo trạm yêu s ứ đang tại bảo vệ bên trong ba tầng có hóa cảnh thế hệ trước lên ba tầng càng là có tiên thiên cảnh cường giả tự mình c h ấ n thủ mỗi tầng lầu các cửa đều có bảng hướng dẫn phía trên có đại khái công pháp tin tức cùng cần công vân lý nguyên thọ trước đây đến nhận qua đường không tiến vào、qua. hôm nay mục tiêu là tầng thứ tư nơi đó là điện tàng luyện tạng cảnh đến hóa cảnh ẩn chứa các loại thuộc tính công pháp võ học địa phương cần thiết công hơn hai c ấ t bước hắn tại tiếp đến người nhà về sau hơn vạn công h â n sớm đã trống giống còn lại chính là đầu kia hóa cảnh đại yêu cùng cung cấp cứu người tin tức cùng còn xuất lại mấy trăm công h â n dứt bỏ trước đây không lâu mang người nhà bằng hữu bát bảo lâu xoa một trận phí tổn còn thừa lại miễn cưỡng một đầu hóa cảnh đại yêu công h â n tiền đến dùng lúc lại hận thiếu a lý nguyên thọ tâm lý cảm thán một câu tại từng dây ra sách bên trong xem may mắn hắn không cần giống những người khác một dạng cần chọn tới ngồi chỉ cần nắm giữ đối ứng thuộc tính là đủ phẩm cấp đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu rất nhanh lý nguyên thọ chọn lựa ra hai môn vừa ý công pháp võ học thủy thuộc tính công pháp tên là thiên ti trưởng là một tên hóa cảnh tiền bối sáng tạo thuộc về độc môn tuyệt học phía trước phiên bản đơn giản hóa nhưng tiềm lực không tầm thường giảng cứu luyện tình t h à n h tơ có thể nhu có thể cường có mấy phần thủy lợi vạn vật tinh túy trọng yếu nhất chính là nó rất tiện nghi chỉ cần hai nghìn công hơn giá quy định tỷ lệ hiệu suất tại đông đạo thủy thuộc tính công pháp võ học bên trong có thể xếp chứ ba hòa thuộc tính công pháp võ học tên là liệt diễm trưởng cũng là một môn trường pháp v so sánh tiên ti trưởng môn võ học này liền phổ thông rất nhiều chỉ là cái luyện tạng viên mãn thế hệ trước võ giả vô duyên hóa cảnh về sau căn cứ nhiều năm đối h ỏ a chi ý cảnh lĩnh hội sáng tạo chỗ thích hợp không nhiều cũng là hai công vân giá quy định dành thời gian ta cũng đem mấy cái môn tuyệt học liệt đi ra nộp lên cho chuyển công c á t cũng có thể nhiều cái ngoài định mức công vân thu nhập lý nguyên thọ thêm chút hỏi ý biết được nơi này cùng chóc yêu nha môn bất đ ộ n g Chẳng y ê u tin nộp lên công pháp võ học cũng không phải là mua bán một lần chỉ cần thông qua tiên t i ê n cường giả xác minh đem xếp vào chuyển công cắt về sau mỗi cái đổi lấy tuyệt học người chỗ nỗ lực công vân đều muốn có một bộ phận quy về sáng tạo pháp người không hề nghi ngờ đây là một phần khe nhỏ sông dài công vân nơi phát ra lý nguyên thọ tiêu xài bốn công vân đổi lấy hai môn công pháp võ học về sau xuống đến lầu ba dùng còn lại công vân đổi một bộ khinh công tên là kinh hồng bộ đây là một môn miễn cưỡng đưa thân nhất lưu khinh công võ học bởi vì loại này võ học tương đối ít cho nên mới có thể bị tổn ghi chép đến t r u y ề n công c á c giá cả càng tiện nghi chỉ cần một công vân lý nguyên thọ xem trọng chính là cái này ba môn võ học hiện tại vẫn là hạ thừa võ học nhưng chỉ cần độ thuần thục chất đầy rất nhanh liền có thể lột sắc thành thượng thừa thậm chí tiên t i ê n võ học lần này đi chạm yêu đúng là hắn nhanh chóng tăng lên võ học độ thuần thục cơ hội chương sáu mươi hát thủ sắp tới xa hạ yêu họa chương sáu mươi hát thủ sắp tới xa hạ yêu họa đại nhân đây chính là hạ du náo yêu họa địa phương trở lại trang viện hoàng nguyên đã chỉnh lý ra xa bàn địa đồ nhiệm vụ các bên kia cung cấp tin tức đều bị hắn làm cẩn thận chỉnh lý tra thiếu bổ lọn làm ra rõ ràng tiêu ký màu đen tiêu ký biểu tượng luyện tạnh bất đồng cảnh giới có đối ứng với khắc như luyện tạnh nhập môn đối ứng một đạo vết khắc luyện tạng tiểu thành đối ứng hai đạo cứ thế mà suy ra hóa cảnh đối ứng năm đạo với k h á c màu đỏ tiêu ký biểu tượng có tiên thiên yêu vương đồng dạng có đối ứng với k h á c căn cứ tiên tiên cảnh phân chia sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới đối ứng tứ đạo với k h á c nắm chắc đầu cảnh giới giống nhau đại yêu yêu vương tụ tập hội tụ địa phương thì sẽ cắm nhiều cái tiêu ký trong đó trừ vân sơn thành linh cử thành tình huống không rõ bên ngoài đại nhân còn ứng chú ý tránh đi tam thủy thành cùng bích ba thành nơi nào cũng có tiên thiên yêu vương nhất là tam thủy thành yêu vương số lượng còn không rõ hoàng nguyên nghiêm túc tiến hành tin tức tập hợp cùng nhắc nhở làm không tệ rất tỉ mỉ lý nguyên thọ nhìn lấy nghe trong lòng đã có kế hoạch ngón tay hắn theo hoàng nguyên tổng kết đặt ở khoảng cách hát thủy hà một đầu nhánh sông bên cạnh vậy trước tiên đi xa hà thành chỗ đó có hóa cảnh thủy yêu làm loạn còn có bách linh sơn hóa cảnh yêu ma tiêu ký số lượng tại ba cái trạm yêu ti bên này nội ti đi một cái hóa cảnh chân yêu đại tướng ngoại ti trước mắt không có tin tức nói cái nào hóa cảnh tiến đến tình thế tương đối nguy cấp cũng thích hợp hắn hơn nghiệm chứng thực lực phu quân vạn sự cẩn thận cắt chớ xúc động trong nhà bây giờ đã sống rất tốt không cần giống như trước t i ế như vậy liều mạng người trong nhà gặp lý nguyên thọ đi ra phòng nghị sự vương nguyệt nhi đã chuẩn bị tốt nội giáp cùng b i n h khí tự tay vì lý nguyên thọ xuyên giáp treo đao phụ thân lý thanh dương muốn nói cái gì l ờ i đến quẹt miệng lại nuốt trở vào trùng điệp nói ra bảo trọng bình thường làm nhiệm vụ c ũ n g bình thường không có khác biệt các ngươi an tâm ở nhà trở lấy lý nguyên thọ cười sờ sờ hai cái tiểu ra hòa đầu pha trò bọn hắn một lát cùng người nhà cáo biệt đập vào x ô i nam đường lần này vẫn là bội đao lưng cung từ khi ngoại hồ sơn đối phó qua phi cầm sau hắn quen thuộc mang cung tên xa gần kết hợp có thể không chế phạm vi c ả rộng lần này hắn không có công h ă n thuê thanh lân thú nhưng tu vi bước nhập hóa cảnh đã không cần thuê có thể tùy ý sử dụng bất luận cái gì thanh lân thú lý nguyên thọ tuyển một đầu luyện tạng viên mãn thanh lân thú gia phù vân sơn hắn đi là hoang phế mấy trăm năm cũ quan đạo theo quan đạo dọc theo sông xuôi nam đó là tiền triều lúc khai mở quan đạo vì phát triển vận chuyển đường sông mà ra kéo dài dùng đến mấy trăm năm trước bởi vì yêu h ỏ a mà bỏ đi mấy trăm năm đi qua đầu này quan đạo sớm đã mọc đầy cỏ dại bất quá cũng không ảnh hưởng cao đến năm mét luyện tạng viên mãn thanh lân thú thông hành bây giờ yêu họa tập trung ở cách quận thành chỗ rất xa lý nguyên thọ cũng không lo lắng gặp phải tiên tiên yêu vương cứ như vậy dọc theo sông xuôi nam ngẫu nhiên gặp phải lên bờ thủy yêu còn có thể thuận tay thanh lý lúc này trạm yêu ti nơi nào đó trong trang viên có người chính nhằm vào lý nguyên thọ ra ngoài tin tức tiến hành kịch liệt tranh luận ta có chín mươi chắc chắn có thể xác định người kia không phải cái gì mới xuất hiện trạm yêu xứ hơn phân nửa cũng là cái kia lý nguyên thọ nhưng hắn như thế nào đống nhiên biến đến trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ là đặt chân tiên tiên trọng hoán tân sinh ta n g e ngóng hạn tại ngoại hồ sơn chuyến kia về sau còn đi qua bạch vân sơn cái này ta cũng có nghe qua hạn tại bạch vân sơn về sau thậm i người ế đến p n à bởi v y thấy được, đây có được, thể đã là s ớ để phòng chí ú chúng chúng n Không tệ, người này tâm cơ thâm trầm, lại to gan lớn ngoạ sơn, còn dám cấp đoạt nhiệm g ta tệ, tâm thâm trầm, to mật, biết ta đoạt ta. Thậm của đây. đi hồ h lại dám cơ cấp c rõ vụ thì liền lăng vân tiểu đội quét ra tới bạch vân sơn cũng dám đi nhặt nhạnh c h ỗ t ố t ta hoài nghi hắn tại bạch vân sơn đạt được tiên thiên bảo dược mặc dù không thể nào một bước bước vào tiên tiên h nhưng nói không chừng phá vỡ mà vào hóa cảnh chí ít có thể xác định cái kêu bảo dược có cải lão hoàn đồng diện dụng phong lôi tiểu đội mọi người hội tụ vào một chỗ còn tại nhớ thương ngọa hồ sơn sự tình bọn hắn lưng tựa hai vị tiên thiên cương giả thành danh đã lâu ngang dọc lâm hà quận có mấy cái d á m cùng bọn hắn tranh nhiệm vụ đừng nói luyện tạng viên mãn hóa cảnh đều không được vương lão ngài thấy thế nào lời vừa nói ra đầy viện yên tĩnh tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía xếp bằng ở trên bậc thang lao nhân lao nhân vóc người khôi ngô cao lớn tóc trắng thơ trải cẩn thận tỉ mỉ hai đầu lông mày tràn ngập nồng đậm uy nghiêm hắn đánh vác một thanh trường đao lẳng lặng ngồi xếp bằng tại nhắm mắt dưỡng thần nghe được hỏi ý kiến hỏi mình mới chậm rãi mở mắt ra như là lao thu giống như tang thương nhưng sắc bén con ngươi đạo qua toàn trường vô luận là ai cũng không thể lấp đầy b á khí lời nói vang vọng trong viện trong nháy mắt nhường không có người tranh luận bọn họ cũng đều biết vị này thành danh trên trăm năm b á đ a o muốn đích thân xuất thủ vương lão ngài xuất thủ có thể hay không quá để mắt hắn rồi mọi người n h ư mày ngữ khí huyền c h u y ể n bọn hắn lúc này đã không phải là cân nhắc có thể hay không đối phó lý nguyên thọ cho nó giao hấn vấn đề mà chính là lo lắng vị lao nhân này xuất thủ quá nặng lao phu nhiều nhất đoạn thứ nhất cánh tay cho cái g i a o hấn lao nhân biết những bọn tiểu đ ố i này lo lắng cái gì ngữ khí bình tĩnh như nước cho bọn hắn ăn một viên thuốc can thần vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi mọi người ở đây đều trà sắt đem mồ hôi lạnh trên trán bọn hắn thật sợ vị này không sợ trời không sợ đất lao tiền bối đem cái k i a lý nguyên thọ cho trực tiếp giết dù sao đây là vị có tiền khoa mặc dù phía trên không có cha ra vết tích lại có hai vị tiên thiên người bảo đảm sau cùng chỉ là cảnh cáo nhưng bọn hắn vẫn là sợ rước lấy giám sát xứ cùng lúc đó nơi xa khác một tòa trang viên bên trong lang vân tiểu đội võ giả cũng đang thảo luận cơ hồ cùng phong lôi tiểu đội không sai bị lắm linh lung các bên kia d ò n chống thua c h i ê n theo bạch vân sơn cứu ra nhiều người như vậy bọn hắn tự nhiên cũng biết bạch vân sơn bị bình định tin tức cho hắn chút rào hơn đi có lúc a này lý nguyễn thọ xuôi nam hơn nửa ngày tại xa hà cùng hát thủy hà giao giới châu ngã ba đi vào dọc theo xa hà khai mở con đạo tới gần trạm vạn tối trước đến xa hà ngoài thành sơ hạ trời ban ngày đêm dành ngắn trạm vạn ngày. tối chân trời vẫn co vân hà sân giã thảo mộc tân sinh màu xanh biết giật rào chung quanh trên núi đã có bộ phận hoa trùng nợ rộ nhưng lý nguyên thọ sơ nhập cái này mảnh địa giới liền ngửi được mùi tanh nhàn nhạt, nhạt có hà yêu trên người mùi tanh cũng có hôn t ạ p mùi máu tươi không bao lâu hắn đi ngang qua một t h ô n trang đ g ừ n g chân quan sát một lát trong thôn đã không có người ở yên tính đáng sợ ánh mắt chiếu tới chỉ có lưu lại khô cạn máu tươi cùng chân cụt tay đ ứ t lý nguyên thọ trong lòng hơi trầm xuống bộ này thảm trạng so vọng hổ thành trận kia yêu họa càng thêm thảm liệt giữa sân không chỉ có người bình thường còn sót lại vết tích còn có chóc yêu nhân phá toái huyền thiết giác trụ hiển nhiên liền chóc yêu nhân đều ăn phải cái lô vốn hắn vừa mới thả chậm tốc độ lần nữa siêu siêu siêu một người một thú vừa xông ra không đủ mười dặm điện vài trăm mét bên ngoài đồng dạng bừa bộn an tĩnh trong t h ô n trang đột nhiên phóng tới vô số mũi tên chương sáu mươi mốt xa hà thành dị thường cố nhân gặp lại không quen biết chương sáu mươi mốt xa hà thành dị thường cố nhân gặp lại không quen biết siêu siêu c h ó i hai tiếng xé do đánh tới lý nguyên thọ trong nháy mắt liền cảm ứng được không chút do dự s i ế t ngừng thanh l ầ n thú hắn cấp tốc q u a n người trên hai tay kình mang lưu chuyển liên tiếp đánh ra mấy chục đạo giống như thực chất hóa trưởng ấn đinh đinh đinh đinh đánh tới mũi tên chừng trên trăm chi kinh lực mười phần đổi lại tầm thường luyện tạng v õ giả chỉ sợ là này cảnh viên mãn cũng phải bị thua thiệt nhưng lý nguyên thọ lại t i n h t o a thanh lân thu trên lưng như là sơn nhạc nguy nga sừng sững bất động đơn giản đánh bay những cái kia mũi tên không tốt thu vi của người này cao cường đi mau tiến trận vừa có chỗ y ế u bớt lý nguyên thọ liền nghe đến nơi xa rách nát trong thôn làng chuyến gia gạo trầm thấp ánh mắt lạnh lẽo thay đổi thanh lân thú bay thẳng thồn là kia người con chưa tới hắn đã thấy có không ít yêu ma thân ảnh không chút do dự dương cung lắp tên động một tí mười mũi tên bị tỉnh khí ngưng tụ thành một cỗ mỗi một lần lòng dây cung đều có mười cái mũi tên phá không phân biệt xuyên thủng một đầu yêu ma thân thể hoặc là ngược bụng ba lần kéo cung thời gian lý nguyên thọ đã cơi thanh lân thú xông đến trong thôn trang tộc ta có hóa cảnh cao thủ ở đây ngươi như nhanh chóng rời đi còn có mạng sống cơ hội không kịp trốn yêu ma tâm thần hoảng hốt nỗ lực dọa lùi lý nguyên thọ lý nguyên thọ không nói về lấy phá không đa mang trong khoảnh khắc hà cơi thanh lân thú vòng thôn lượn quanh một vòng nơi lây ẩn nút trên trăm yêu ma từ luyện tạng viên mãn xuống đến luyện đều bị hắn tàn sát không còn cùng lấy được tin tức ăn cướp không chỉ có hạ yêu còn có bách linh sơn yêu ma lý nguyên thọ ánh mắt đảo qua t r u n g quanh thi thể có ngư yêu tôn yêu thủy xà thành yêu hạ yêu còn có không ít hổ yêu lan g yêu mặc dù tốt xấu lẫn lộn nhưng thực lực không tầm thường chỉ là luyện t ạ n g cảnh yêu ma liền có mười bảy con nhiều phải biết đây chỉ là một cô quy mô nhỏ yêu ma mà thôi liền đã so được bạch vân sơn còn sót lại lọc quần quy mô đến mau chóng vào thành kết nối tin tức tranh thủ sớm một chút dọn sạch bốn phía yêu họa lý nguyên thọ nhanh chóng thu lấy bọn này luyện tặng yêu ma vật liệu luyện cốt đỉnh phong chỉ là nhìn xem không có thai n é n ra bảo dược hết thể vứt bỏ nửa nén hương thời gian hắn c ư ớ i lên thanh lân thú rời đi thôn trang sau đó một đường thông suốt cho đến tiến vào xa hà thành y ê u h ỏ a không có c u ố n đến nơi đây lúc này xa hà thành đã giới nghiêm cổng thành phong bế lý nguyên thọ bằng vào trạm yêu sứ thân phận nhẹ nhõm vào thành nhưng chỗ quá sở gặp làm hắn không tự giác sinh ra hoài nghi y theo lấy được tin tức cùng trạm yêu kinh nghiệm tới nói ngoài thành hội tụ ba đầu hóa cảnh đại yêu lại có đại quy mô yếu họa không thể nào chỉ tập kích t ô trấn xa hà thành chấn giữ trạm yêu sứ bất quá luyện tạng viên mãn nội ti phái tới chấn giữ chấn yêu đại tướng tuy là hóa cảnh nhưng cũng không đủ chấn nhiếp ba đầu hóa cảnh đại yêu có thể trong thành n g o à i thành không có chút nào yêu họa vết tích chỉ có rời xa ngoại ô thôn trang gặp tiếp tình huống rất không bình thường đây không phải lý nguyên thọ nhạy cảm hoặc là lòng mang ác nghiệm hy vọng trong thành gặp nạn mà chính là tình huống thực sự không đúng lẽ thường ba đầu hóa cảnh đại yêu hội tụ vào một chỗ vẫn là hạ yêu cùng bách linh sơn yêu ma cùng thì hành động kết quả là chỉ vì tập kích xung quanh thôn trang nghĩ như thế nào đều không hợp lý hy vọng không phải ta nghĩ như vậy lý nguyên thọ tâm nặng một nửa cất nghi vấn đi tới chóc yêu nha môn tại báo cáo thân phận sau hắn rất nhanh đến mức đến chóc yêu nha môn long trọng tiếp đãi nơi đ â y c h ả m yêu sứ tự mình ra nên đón ngoại thi đại nhân a hạ quan có thể tính đem ngài cho trông mong đến rồi cái này c h ả m yêu sứ là cái thanh niên xem ra không đến bốn mươi dáng vẻ trên mặt lấp đầy nhiệt tình trong miệng không được tố khổ ngài là không biết những ngày qua hắn một bên tố khổ một bên ánh mắt xéo qua dò xét trong lòng cảm thấy ngạc nhiên chóc yêu nha môn c h ả m yêu sứ nhiều v ì nội ti bổ nhiệm chỉ có số ít xuất thân là ngoại ti cho nên hắn cũng coi như có chút gia cảnh biết do biết không ít ngoại ti sự tình cũng bởi vậy ngạc nhiên tại lý nguyên thọ n i ê n kỷ xem ra thực sự tuổi còn rất trẻ giống như hai mươi tuổi thiếu niên cái này tại khắp nơi trên đất thế gia con cháu nội ti không hiếm lạ nhưng tại tốt xấu lẫn lộn ngoại ti thực sự quá hiếm thấy chẳng lẽ vị nào tiên tiên cường giả con nối dõi hắn nghĩ như vậy nụ cười trên mặt càng thêm nóng bỏng đại nhân ngài nhìn là trước đón tiếp vẫn là đi trước gặp chu tướng quân yêu họa trước mắt còn có tâm tình làm tiếp phong hiến lý nguyên thọ bước chân dừng lại trong lòng sinh ra chán ghét cảm xúc nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ ngay xong nửa câu nói sau theo miệng hỏi chu tướng quân thế nhưng là quận thành chu gia không tệ trấn thủ xa hà chính là xuất thân quận thành chu gia chu tử minh tướng quân trạm yêu sứ còn tưởng rằng lý nguyên thọ cùng chu gia có lui tới đêm i thuận nhãn thái độ c à n g kính cần nghe theo quận thành chu gia lý nguyên thọ không khỏi nghĩ đến chu văn hà cái này mới quen cho người ta cảm quan không tệ sau cùng nhưng bởi vì lý niệm bất đồng mà mỗi người đi một ngả bạn cũ muốn đến khoảng cách hóa cảnh còn có đoạn khoảng cách hắn khẽ lắc đầu nhìn về phía cái này trạm yêu sứ người liền không thấy đón tiếp cũng như đi nói một chút này địa yêu ma tường tình a nói hắn vượt qua cái này trạm yêu sứ dẫn đầu đi hướng về phía trước phòng nghị sự đối với loại này đ i n h ngọt không biết nặng nhẹ thế hệ hắn phát từ đáy lòng bài xích không muốn cùng n ó lá mặt lá trái khá lắm không hiểu lệ nghĩa r a hỏa chẳng yêu s ứ sắc mặt cứng nở trong lòng hỏa khí hứa ra cảm thấy người trẻ tuổi này rất tự đại coi như sau lưng có tiên thiên cường giả cũng không thể như thế c n g vọng a không nói đến hắn sau lưng cũng có tiên thiên lão tổ chỉ nói chu gia loại kia ngàn năm vọng tộc bên trong đi ra tuổi trẻ hóa cảnh chẳng lẽ còn không đáng một tên tiểu bối đi tiếp kiến một phen thanh niên chạm yêu xứ trong lòng hừ lạnh không còn lúc trước thân thiện theo tiến vào phòng nghị sự nói đơn giản xong nơi đây tình huống đưa mắt nhìn lý nguyên thọ bóng l ư n g biến mất hắn hung hăng hướng mặt đất n ổ nước miếng thứ gì muốn không phải ỉ vào bậc cha chú vô lý như thế nhóc con c ù n g đồ làm sao có thể tuổi như vậy bước nhập h ó a cảnh thanh niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng chú chửi một câu dùng lực xoa xoa mặt đợi tâm tình bình phục quay người treo vẻ mặt vui cười tiến về cách đó không xa trụ sự đường đem ân tình này hùng cáo chi người lãnh đạo trực tiếp trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu một phen thêm mắm thêm mối đau tố cái này gọi lý nguyên thọ người trẻ tuổi được rồi ngươi đi xuống trước đi ngồi tại trong đường hai mươi tuổi người trẻ tuổi không quan trọng vung tay thiểu nhân cáo lui thanh niên vội vàng cười nịnh lui ra ngoài vạn sông người này thế nhưng lại như lời ngươi nói bạn cũ người trẻ tuổi t ù y ý vứt xuống trong tay tìm báo hứng hở hỏi một câu bên cạnh màn mảnh về sau chu vạn hà đi tới ánh mắt nhìn chăm chú lý nguyên thọ rời đi địa phương t a o mày nửa ngày không nói làm sao có vấn đề tuổi trẻ ngân giáp quý công tử kinh ngạc cười một tiếng nghe tên đích thật là ta nghĩ kéo vào dưới chướng cái tiêng ờ i nhưng bộ dạng này lại là kém cách xa vạn giảm chương Vạn Vậy trong lòng nghi hoặc, chẳng trùng tên. n Hà hoặc, chỉ là g lẽ i có thể m u ố nói cho hắn n biết? cho â n g i á p q u ý công tử c ư ờ i n hai ẹ gõ gõ độc t v ạ n Hà nhẹ nhàng lắp đ ầ u k h ô n g nói đ ế n hắn rất khách ô n năng g có c khả là i kia bạn ũ liền n xem ư c ũ n g đường ã cự chú tuyệt ta chú ra i chào. u Bất luận chương khác n g ờ i k h đang sáu mươi hiểm. Rất n hai c ngân độc trên mình yêu sơn đao khách cả đường sơ hạ ban đêm rất đen không tiện ban đêm xuất hành lại thêm xa hà thành dị thường lý nguyên thọ suy nghĩ về sau tùy ý tìm khách sạn an trí hắn đơn giản nuốt mấy k h ỏ a thượng đăng k h í huyết đan hồi tưởng lại cái kia trạm yêu xứ cho tin tức gần đây đột phát yêu h ỏ a bất đồng trước kia lại liên quan đến ba đầu hóa cảnh đại yêu trạm yêu ti tin tức không có cách nào kịp thời đổi mới đa số cần nhờ địa phương chóc yêu nha môn cùng chân yêu đem lên báo lý nguyên thọ lấy được tin tức rất không rõ ràng trên bản đồ chỉ có đánh dấu lấy xa hà thành có ba đầu hóa cảnh đại yêu cụ thể ở đâu là cái gì yêu hành tung bộ rắng gì đều cần đến địa phương kết nối cho nên mới có vào thành một chuyến này bạch đô sơn hãn trải rộng ra mang theo người địa đồ rất mau tìm đến yêu ma tụ tập nơi đó là một chỗ sát bên khúc sông đỉnh núi dưới chân là xa hà rộng rãi nhất địa phương có hơn trăm mét rộng lương tử cũng là lâm hà quận cùng hoành sơn quận ở giữa lớn nhất dây núi lớn ngang sơn sơn mạch địa lý vị trí hiểm trở lại tâm mắt rất tốt tiến có thể công lui có thể thủ thế nhưng là ba đầu hóa cảnh đại yêu còn có thủy lục hai cô yêu ma thế lực không cần cùng xa hà thành hao tổn trừ phi đây là thương lượng song cục diện nếu không chỉ bằng ba đầu hóa cảnh đại yêu liền có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ xa hà thành lý nguyên võ tại lúc vào thành liền ôm lấy hoài nghi hắn liên tưởng đến họa hổ sơn cái kia mấy cái đầu đại yêu binh khí giáp trụ đã sớm đối nội tư có lòng nghi ngờ lúc này thế cục như vậy không cho phép hắn không nghi ngờ thế nhưng là đối chu gia có chỗ tốt gì đây là hắn duy nhất không nghĩ ra địa phương chu gia đã là lâm hà quận lớn nhất danh môn v ọ n g tộc ngàn năm thế gia trong tộc có tông sư t ỏ a trấn sao mà huy hoàng tại lâm hà quận trên vùng đất này liền trạm y ê t cũng không thể che giấu hắn phong mang muốn cùng nó c ộ n trị bọn hắn cần gì phải bước lên cùng c h ạ m yêu ti trở mặt còn có đắc tội vị kia thiết huyết thủ đoạn ti chủ mạo hiểm đi cùng yêu ma hợp tác lý nguyên thọ không có thể hiểu được thậm chí cảm thấy đến có thể là chính mình mẹ cảm nhưng vô luận như thế nào hắn đều sẽ bảo chỉ phần này hoài nghi đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận chút t r u n g q u y không sai đây cũng là hắn về cự tên kia c h ạ m yêu xứ không có ý định cùng cái kia gọi chu tử minh c h ấ n yêu đem hợp tác trừ yêu nguyên nhân hắn không tin được cái kia chu tử minh lấy thực lực của ta cũng không cần thiết cùng người hợp tác lý nguyên thọ đối với mình khai sáng hoàn toàn mới hôn nguyên kính có mười phần lực lượng trọng hoán tân sinh sau hắn tinh khí thần tăng vọt một mảng lớn hai ba tháng không ngủ không nghỉ không ăn không uống cũng không có việc gì dứt khoát xếp bằng ở trong phòng khách tu luyện hồn nhiên không biết ưu ám trong bóng đêm có hai nhóm người tuần tự đã tìm đến xa hàng ngoài thành vẫn chưa vào thành trong đêm tại xung quanh sơn mạch tìm kiếm lấy cái gì vương láo quái cũng tới ngoại ô núi rừng lăng vân tiểu đội ba tên hóa cảnh thế hệ t r ư ớ c đã tìm đến bọn hắn vì che giấu hành t u n g ra c h ạ m yêu ti h đi trước lên phía bắc lưu xuống dấu vết lại đường vòng xuôi nam cùng lý nguyên thọ một dạng đi được mấy trăm năm trước đầu kia cổ đạo cho nên thoáng rơi ở phía sau chút nhưng cái này là hậu lại để bọn hắn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc xem ra hắn cũng là nuốt không trôi n g ọ a hồ sơn cái k i a hơi thở dù sao cái k i a hậu bối thế nhưng là ở trước mặt đoạn hắn nhi t ử con mồi làm hại nhà hắn cái k i a tiểu t ử ngốc dẫn người tại n g ọ a hồ sơn nhiều trong mười ngày qua hà trọng huyền phủ đầy nếp may trên mặt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác cùng là c h ạ m yêu ti đ ỉ n h phong tiểu đội giữa lẫn nhau khó tránh khỏi có lợi ích phân tranh bọn hắn chỉ có một vị tiên thiên c ư ờ n g giả không so phong lôi tiểu đội có hai vị mỗi lần có phân tranh luôn luôn muốn ăn chút thua thiệt bây giờ có thể nhìn đến phong lôi tiểu đội lao đối thủ ăn trong lòng của hắn tự nhiên rất thoải mái không nghĩ tới tới lại là hắn lao tiểu tử này thế nhưng là không biết nằm nhẹ hắn sẽ không hạ sát thủ a mã lao đầu tay vớt ư hàm d â u l ô ngày không tự giác n h ắ n lại bọn hắn chỉ là để giáo hướng người không phải giết người cũng không muốn rước lấy giám sát s ứ lúc này không giống ngày xưa bây giờ giám sát s ứ khá hơn chút đều bị bắt châu tổng ti vị kia ti chủ cho đ ổ i qua đây là trên mặt nổi v ũ trộm còn không biết có bao nhiêu lại lấy loại nào thân phận trà trộn tại trạm yêu ti lao phu ngược lại là hy vọng cái này ngốc hàng ra tay bờ g á bên cạnh lao nhân ánh mắt trong vắt suy nghĩ thay đổi thật nhanh vừa vặn chúng ta theo dõi hắn chỉ cần hắn dám ra tay đập gác liền trở về tố cáo hắn như thế không chỉ có thể thu thập cái kia không hiểu quy củ tiểu tử lại có thể gạt bỏ một cái lao đối thủ cớ sao mà không làm hà lao đầu cùng mã lao đầu đồng thời sợ run cả người quay đầu nhìn lấy thâm trầm bạn cũ vân lao đầu luận âm hiểm còn phải là ngươi cái này lao tiểu tử bớt nói nhiều lời đuổi theo sát lấy mấy người quần áo nhẹ xuất hành không mang tọa kỵ toàn bằng lỗ hỏa thuần t h a n h một thân k i n h công mượn ánh trăng không tốn sức chút nào theo phía trước nơi cái kia cường tráng thân ảnh xa xa treo vô thanh vô t ư c một đêm thời gian cứ như vậy đi qua sáng sớm trời chưa sáng lý nguyên thọ đem thanh lân thú an trí tại khách sạn chính mình cô thân theo cửa nam ra khỏi thành thẳng đến xa hà hạ du dòng nhỏ chỗ nơi đó là xa hà thành phủ cận duy nhất thuận tiện qua sông địa phương lại là chỗ nước cạn lại có cầu nối không sợ có trong nước hà yêu đánh bất ngờ trọng yếu nhất chính là có thể che giấu hành tung hắn ra khỏi thành hậu vận lên kinh h ồ n g bộ thân như khói nhẹ cả người dường như hóa thân tàn ảnh rất nhanh liền ghé qua hai mươi dặm vượt qua xa hà sau lý nguyên thọ cải biến phương hướng chuyển hướng chính tây bạch đầu sơn đi vòng như thế một vòng trong lúc đó không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh cũng chưa thấy yêu mà cho đến đến bạch đầu sơn phụ cận chẳng qua là khi hắn tiềm hành lúc lên núi bị một bóng người ngăn lại đường đi ngoài trăm t h ư ớ c có cái vóc người khôi ngô trắng kiện hất lên sáng tơ tóc trắng lao nhân gánh vác một thanh đen nhánh trường đ a o đứng chắp tay hắn đưa lưng về phía lý nguyên thọ chỉ là l ặ n g lặng đứng ở nơi đó hóa cảnh cao thủ lý nguyên thọ ánh mắt ngưng tụ có thể để cho hắn tiến vào một trăm em mở phạm vi mới có cảm ứng chỉ có hóa cảnh thậm chí t i ê n thiên hắn bằng và hôn nguyên ý cảnh cùng tiên thiên vọng khí thuật quan sát tỉ mỉ phát hiện lao nhân nội liễm khí c h à n g mặc dù ẩn dấu bá đạo cùng p h o n g mang thế nhưng cố cất dấu khí thế khoảng cách tiên thiên còn có khoảng cách không nhỏ người này xuất hiện rất bất ngờ giống như là sớm trở ở chỗ này lý nguyên thọ nhìn nó thể nội ngũ khí giống như phong nắp lò lửa lại như sắp phun trào hòa sơn rõ ràng kẻ đến không thiện hắn tại chỗ ngừng chân cùng hắn ràng co vô hình k h í c h à n g tại giữa hai người lan tràn ra cùng lúc đó nơi xa ba đạo thân ảnh lặng yên là nút lạng lặng xem chừng không lộ mảy may khí t ứ c tiềm phục tại thị lực có khả năng bắt cực hạn khoảng cách lúc này bạch đầu sân đỉnh đ ồ n dạng không bình tĩnh một cái hiện ra ánh sáng màu xanh c h i n h thức rơi vào đỉnh núi lâm thời khai mở động phủ bên trong hóa thân thành một tên kiểu mị thiêu nữ đi vào động phủ động phủ chỗ sâu nhất rộng lớn trên bệ đá ở giữa ngồi xếp bằng một cái rung mạo kỳ lạ tráng kiện thân ảnh ở nơi đó nhắm mắt d ư ỡ n g thần nó gần như sắp muốn hoàn toàn hóa thành hình người có cùng người tương tự khuôn mặt chỉ là trên mặt có màu vàng lông tơ tóc dài xóa vai cũng hiện lên màu vàng lốn lượn như gọn sóng cái chán có cái mau nhung nhung chữ vương đường vân thân thể giống như là thả lớn mấy lần cự nhân ăn mặc cầm ý hoa bảo chỉ có lộ ra tay chân bao tại nó ra tay vị trí tả hữu đều n g ồ i đợi một cái tròn vo ngư đầu nhân giống như là tiến hóa không hoàn toàn sinh ra tư chi lại không triệt để hóa thành người cá nheo ngươi nói là có cái hóa cảnh thiếu niên đơn thương độc mã g i ế t tới rồi bên trái ngư đầu nhân nghe xong kinh ngạc mắt nhìn thanh tức thiếu nữ nó vẫn chưa thu đến xa h ạ bên trong lần nút hai mắt báo cáo cũng chưa lấy được t r u n g quanh tuần sơn tiểu yêu bầm báo bất quá nó biết thanh tức sẽ không loạn truyền tin tức quay đầu mắt nhìn trên bệ đá nhắm mắt dưỡng thần hồ vương n ế c miệng lên một vệ tản nhận đường cong chúng ta biết ngươi trở về đi chương sáu mươi ba thiên yêu vương vương tiêu chết yểu chương sáu mươi ba thiên tiên yêu vương vương tiêu chết yểu phong lôi tiểu đội dưới núi lý nguyên thọ trước tiên mở miệng thanh âm băng lãnh hắn lấy hôn nguyên ý cảnh cảm ứng ra này trong thân thể tồn tại mạnh mẽ đ a u kình cùng cương mánh bá đạo quen thuộc khí cơ đó là cùng phong lôi trưởng không khác nhau chút nào khí cơ tiểu bối người rất thông minh cũng rất ngu xuẩn bá đ ạ o vương tiêu hở hứng mở miệng trong thanh âm không có chút nào cảm tình ba đậu người tới giết ta lý nguyên thọ thanh âm lạnh hơn cái này phong lôi tiểu đội tác phong so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn bá đạo ngang ngược chỉ vì hắn trong lúc vô tình va chạm nhiệm vụ liền có h ó a cảnh tới đây c ả n đường vẫn là tại yêu ma dưới mí mắt hồn nhiên không có đem t r ạ g yêu ti quy c ụ để vào mắt giết ngươi vương tiêu ngữ khi có biến hóa hình như có kinh ngạc hình như có kinh h m i ệ t b à ngươi còn chưa xứng lao phu c o n tàn sát đồng liêu ác danh cùng trừng phạt hắn ta phong lôi tiểu đội vào bất nghĩa có điều làm sai sự t ì n h trung quy nếu có trừng phạt hắn c h ấ p hai tay sau lưng tư thế bất động nghiêng đầu liếc mắt lý nguyên thọ hôm nay lao phu sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện đoạn đi một tay nói xong hắn cũng không quay đầu lại leo núi mà lên đồng thời chuyển đến một đạo lạnh lùng cảnh cáo ngươi tốt nhất đuổi theo không cần tự cho là thông minh nếu không lão phu không ngại ngươi tán thân yêu ma ăn uống m u ố n cười lý nguyên thọ không những không giận mà còn cười hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này làm bộ tên mò giả có thể biệt xuất cái gì cái g i á m đến không có đánh lên nơi xa treo ba đạo thân ảnh có chút ngạc nhiên xem ra vương tiêu lão giả kia cuối cùng giải trí nhớ còn sinh trưởng đầu góc biết loại tình thế này không thể nội chiến sau đó liền không cần theo chúng ta chính là ở đây nhìn lấy nhìn xem lão giả kia trong hồ lô muốn làm cái gì lăng vân tiểu đội ba vị hóa cảnh thế hệ trước lưu tại nguyên chỗ tinh quan kỷ biến theo chân núi đến đỉnh núi khoảng cách đối hóa cảnh cao thủ mà nói cũng không xa đã có thể nghe được động tĩnh lại có thể bất cứ lúc nào chạy tới Ấm, ẩm ẩm gập ghênh trên sân đạo vương tiêu ngạo nghễ tiến lên như cũ chắp hai tay sau lưng trên đường phát hiện hai đầu canh gác yêu ma đều là tại luyện c ố t cảnh lại bị hắn trong nháy mắt lấy trí cương trí liệt phong lôi đào khí đánh giết nếu là chiêu này rơi vào luyện tạng võ giả trong mắt cho dù là luyện tạng viên mãn đều muốn chấn động theo gọi thẳng khủng bố như vậy nhưng tại cùng là hóa cảnh lý nguyên thọ trong mắt chỉ có tám chữ đánh giá có hoa không quả hào h o á n g bên ngoài nếu như ngươi làm muốn bằng cái này chút thủ đoạn chấn nhất ta cái kia còn kém chút lý nguyên thọ không chút khách khí lời nói nhường vương tiêu bước chân dừng lại sau đó cũng không quay đầu lại nói người trẻ tuổi không nên quá cản rỡ sau đó gặp phải tuần sơn yêu ma vẫn bị vương tiêu lấy nhìn như cao siêu thủ đoạn đánh g i ế t tại ngoài trăm bước hai người cứ như vậy đi lên đỉnh núi thằng đến đối diện trông thấy hai đầu hình thể to mọng cá nheo tinh không phải nói chỉ có một cái một đầu cá nheo tinh kinh ngạc dò xét lý nguyên thọ hai người đơn giản đem lý nguyên thọ cùng lấy được tin tức đối tượng hảo có thể cái này đột nhiên xuất hiện đau khách lại là người phương nào ta đã nói rồi chỉ là một cái hóa cảnh sao dám đến ta bạch đầu sơn một đầu khác cá nhau tinh t u é t ra miệng to như chậu máu lộ ra hai hàng như tỉ dày nhạ giống như d i à y đặt răng máu con mắt màu đỏ trong mang theo thị huyết qua mang vừa vặn ta còn n g ạ i một cái không đủ nhét kẽ răng đâu nói nó nhấc lên đâm tại trên mặt đất trường xoa đơn tay nắm lấy chỉ phía xa lý nguyên thọ hai người nhân tộc can đảm lắm đáng tiếc cũng là cái kia có chút lão sợ là thịt tủi bên cạnh cá nhau tinh gật gú đặc ý cũng là nhấc lên xin cá giống như binh khí người ta đem mỗi người bọn họ phân chia hai phần chia nửa phân đi bằng các ngươi hai cái còn chưa đủ vương tiêu hờ hưng mở miệng ánh mắt lạnh lùng rơi vào cửa động gọi cái kia cũng ra đi giống giống lao già kia thực lực không mạnh khẩu khí không nhỏ hai đầu cá nheo tinh nghe răng trận mắt s ù y cười một tiếng không có dấu hiệu nào bạo phát sắc cơ một trái một phải r ế t tới đây vương tiêu tiến lên trước một bước kinh khí cổ động trường đao tự động ra khỏi vỏ sau một khắc h ắ n tay cầm trường đao quần quận phong lôi kinh khí như như gió thu quét lá rụng vòng quanh đầy trời bao cát cùng hai đầu cá n e o tinh chiến đến một chỗ lý nguyên thọ nhìn lấy tình cảnh này im ắng lui lại hàn tùy ý cái kia lao đao khách cùng hai đầu cá n e o tinh động thủ muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng có chủ ý gì đao pháp không tệ chỉ ít chìm đắm chừng trăm năm kinh khí tu hành cũng không yếu tại hóa cảnh bên trong hẳn là xếp trên đỉnh lưu có thể có thể so với ta cựu dương đào quyết mức độ c ố này đao ý cũng đầy đủ bá đạo thẳng tiến không lùi khí thế không tầm thưởng nhưng chỉ thế thôi hắn vừa nhìn vừa suy nghĩ đối phương con đường đã phong lôi tiểu đội phái g i a hóa cảnh tới đối phó hắn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy tham dò chút con đường trung q u không sai lại nhìn cái kia hai đầu cá nhau tinh mặc dù không hiểu bọn chúng vì sao muốn chiếm cư ở trên núi từ bỏ xa hà thủy lợ ưu thế nhưng rõ ràng tại lục địa không phát huy ra toàn bộ thực lực cơ h ộ i trong chốc lát liên bị thực lực mạnh mẽ lại thuộc tính khắc chế lao đao khách cho hoàn toàn áp chế hai đầu cá nheo tinh không có nghĩ đến lao già này lợi hại như thế không khỏi tâm thần hoảng hốt vội vàng cả kinh kêu lên hổ vương đại nhân cứu ta thật sự là hai cái phế vật trong động một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến giống như đất bằng sấm xét cuồn cuộn kinh phong như như gió lốc theo sơn động xông ra vòng quanh thực chất hóa bao cát dường như thạch trụ giống như hung hăng đụng vào vương tiêu trên thân không tốt long tinh hổ manh v ư n g tiêu thoáng chốc sắc mặt đại biến không đợi hắn phản ứng liên bị cái kia thạch trụ đụng vào ở ngực cả người nhất thời như cắt đứt quan hệ con d i ề u bay rớt ra ngoài liên tục đụng gãy vài gốc cổ thụ che trời mới trùng điệp t é xuống đất người còn không có đứng lên liền phun ra một ngụm máu đen sen lẫn lá phổi k h é t một mặt hắn không lo được tự thân thương thế ngạc nhiên nhìn về phía hang núi kia cả kinh kêu lên tiên tiên h yêu vương chuyện cho tới bây giờ hắn làm sao không biết hai đầu cá nhau tinh vì sao dám từ bỏ trong nước sân nhà muốn lưu thủ tại cái này trời sinh khắc chế chính mình trên đỉnh núi cái gọi là ba đầu hóa cảnh đại yêu bên trong bất ngờ cất giấu một đầu tiên thiên yêu vương chu ra muốn làm gì Giám giả t r u Tiêu y ề n tin Vương tức. k h ô n còn trước đó bá khí thong rong, mặt mày xám xịt, bẩn g trước mặt xịt, đó bá xám khí thịu, mày sợ a i t r o n g lòng càng lãng. là như kinh đào hải đào thiên t h i ê nơi n xa lý nguyên thọ cũng là trong lòng giật mình hắn vừa mới còn đang suy nghĩ hai đầu cá nheo tinh sao dám lên m ờ cho dù là muốn cùng lục địa yêu ma hợp tác cũng nên chọn tại mặt nước một bên mới l à bây giờ rốt cuộc minh bạch bọn chúng ở đâu ra lực lượng có điều làm sao cảm giác c ố này tiên thiên chi k h í cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy lý nguyên thọ trong lòng mặc dù kinh lại không có loạn điệu phân tức hắn sớm tại trèo lên lên sơn đầu lúc liền mượn hôn nguyên ý cảnh dung nhập mảnh rừng núi này hòa quang đồng t r ậ n cũng không đáng chú ý đồng thời thời khắc cảnh giác chung quanh vừa rồi cái kia trong động tiên tiên h yêu vương mở miệng lúc hắn liền cảm ứ n g được chỗ lấy không có xuất thủ thứ nhất là ngạc nhiên cố lực lượng kia cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy thứ hai hắn đã sớm không quen nhìn phong lôi tiểu đội lao ra kia không bỏ đá xuống giếng cũng không t ệ rồi sao sẽ ra tay giúp đối phương liền thực lực như vậy còn như khi hồng hồng trang lường này nỗ lực uy hết ta muốn cho ta cam tâm tình nguyện tự đoạt một tay tiểu bối ngươi tự giải quyết cho tốt vương tiêu chú ý tới lý nguyên thọ trên mặt bùa c ợ n trong lòng tức chết nhưng tiên tiên phía trước hắn sớm đã hoảng hốt không dám ở lâu vứt xuống một câu lời nói thân ảnh đã vọt ra vài trăm mét bản vương ở đây há có thể để ngươi chạy thoát lạnh lùng lời nói vang lên chẳng biết lúc nào gần như sắp hóa thành hoàn chỉnh hình người hồ vương xuất hiện tại cửa đậu nó như vương tiêu lúc trước như vậy chắp hai tay sau lưng thân hình cao lớn n ạ o nghệ đứng thẳng đàng khi nói chuyện chỉ là há mồn phun ra một thanh tiên thiên khí chạy ra vài trăm mét vương tiêu liền như bị xét đánh phía sau lưng đến trước ngực trực tiếp bị đánh xuyên nửa cái to bằng chậu rửa mặt lố máu ngũ t ạ n g lục phủ bị trực tiếp hóa thành xương máu a s ơ n lâm bên trong vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết rất nhanh liền không có động tĩnh toàn bộ quá trình lý nguyên thọ thờ ơ lạnh nhạt h ắ n tự hỏi có một lời thủ hộ nhân tộc dẹp yên yêu mà nhiệt huyết nhưng trong đó tuyệt không bao gồm vương tiêu loại này ngang ngược c ư ơ ngạnh vì tư lợi thế hệ chương sáu mươi bốn nghịch phạt tiên thiên chương sáu mươi bốn nghịch phạt tiên thiên vương tiêu đến chết đều không nghĩ tới lại là kết quả này nghĩ hắn hành tàu ven sông mấy chục năm bằng vào một tay bá đạo cương liệt phong lôi kình cùng bá đao ý cảnh tiên thiên phía dưới hiếm có địch thủ chiêu này phong lôi đao kình dưới chỉ là hóa cảnh đại yêu liền chém giết hơn mười đầu phàm là c h ạ m yêu ti có chút danh khí luyện tạng cao thủ hoặc là tiểu đội đều nghe nói qua bá đao vương tiêu tết tuổi cũng là những cái kia tiên thiên cường giả cũng muốn xem trọng hắn vài lần vương tiêu vốn cho rằng hôm nay đến đây có thể đơn giản chém giết ba đầu hóa cảnh yêu ma lấy lôi lệ phong hành mạnh mẽ thủ đoạn trực tiếp hụ sợ lý nguyên thọ cái này văn bối có thể bức lý nguyên thọ tự đoán một tay tốt nhất n h ư n ế u không thể vậy liền tự tay mượn nhờ yêu ma thân thể. như thể cũ có xem ra các ngươi chạm yêu xứ cũng không đều là xương cứng một cái dọa đến chạy chối chết một cái dọa đến không thể động đậy chút thực lưỡi cũng dám danh xương chạm yêu xứ giờ này khác này nó thay thế vương tiêu vị trí đứng lúc trước vương tiêu đứng chỗ đó đứng chắc tay tư thái cùng vương tiêu không khác nhau chút nào thậm chí càng thêm c ù n g ngạo nó mắt lại nhìn không động m ả y may các ngươi hai cái giết hạ án vâng hổ vương đại nhân hai đầu cá nheo tinh chưa t ỉ n h hồn sờ sờ cái cổ cuối cùng lấy lại tinh thần hung tợn ánh mắt rơi vào lý nguyên thọ trên thân đáng giận bọn chúng hai c h ọ i một vậy mà kém chút bị c h é m giết bây giờ vương tiêu vẫn lạc cỗ này ác khí tự nhiên muốn tính tới lý nguyên thọ trên đầu giết vốn là tại hổ vương trước mặt ném đi hát thủy hạ yêu tộc thể diện giờ này khắc này hai đầu cá n e o tinh không còn dám có nói nhảm trực tiếp nắm xin cá giống như binh khí hướng lý nguyên thọ đánh tới không biết là phẫn nộ gây nên vẫn là vừa rồi bị v ư ơ n g tiêu phong lôi đao kính k h ắ c chế hai đầu cá nheo tinh tốc độ tăng vọt gấp hai có thửa cái k i a bám vào kinh đảo ý cảnh trường xoa phun ra nuốt vào lấy xanh t h ẳ m nước mang giống như hai đầu thô to như thùng nước màu lam yêu xả phong lôi trưởng lý nguyên thọ đồng dạng có khắc chế thủ đoạn hắn hai lòng bàn tay màu xanh tím kính khí bắn ra tại hai cái trường xoa giết tới phụ cận lúc dò ra hai tay lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đơn giản bắt lấy hai cái đi ba hùng hồn phong lôi kình bắn ra màu xanh tím giống như đ i ệ n lưu dọc theo đinh ba quét sạch đến hai đầu thủy yêu trên thân ngao hai đầu cá nheo tinh lập tức phát ra tiếng kêu thảm cỗ này k i n h khí xa so với vương tiêu phong lôi đao kỉnh càng càng hùng hậu càng thêm cương mạnh bá đạo cũng càng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị quần c u ộ n phong lôi kỉnh trong nháy mắt đưa chúng nó trùng kích đến ra chóc thị bong trên thân bốc lên m ả n g lớn hơi nước hôn trướng thiên tiên h ổ vương đổi s á t mặt nó coi là lý nguyên thọ đi theo vương tiêu phía sau không dám lên trước là bị mang đến rèn luyện tiểu bối nào biết vậy mà so vương tiêu mạnh mẽ nhiều như vậy nương theo lấy gầm thét như là đánh g i ế t vương tiêu lúc tiên thiên khí tiễn bay thẳng lý nguyên thọ lồng l ự c cùng lúc đó bao cắt đầy trời tiên thiên hổ vương tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi giống như kiểu thuấn di nó theo sát l ấ y c h i ế c kia tiên thiên khí lấy lạc hậu nửa cái thân vị tốc độ quá hương bổ bàn tay lớn vỗ mạnh hướng lý nguyên thọ đầu đây là tiên thiên yêu vương nén giận một k í c h càng là liên tục sát chiêu dù là tiên thiên ở trước mặt trốn được c h i ế c kia tiên thiên khí cũng không cách nào né tránh một t r ư n g này đáng tiếc nó đối mặt không phải vương tiêu đối mặt hổ vương kiệt sát lý nguyên thọ buộc phát ra tốc độ kinh người hắn nắm lấy đinh ba hướng về sau kéo mạnh kéo qua hai đầu cá nheo tinh bóp lấy n ó cái cổ đưa ngang trước người ẩ ầ m vê anh hai tiếng trầm đục gần như không phân tuần tự vô luận là trước kia tiên thiên khí vẫn là hổ vương cự trưởng đều đập vào hai đầu cá nheo tinh trên thân cái này hai đầu hóa cảnh đại yêu liền thêu thảm cũng không kịp liền bị xuyên thủng ở ngực đập nát đầu tốt một đầu đ ắ c hổ vậy mà tàn sát đồng bạn của ngươi lý nguyên thọ k h ẽ quát một tiếng song trưởng mau lẹ như gió lấy phong lôi kình phối hợp phong lôi trường hung hăng đánh xuyên đều chết hết cá nheo tinh lầm ngực hoành kích tại hổ vương trên thân nho nhỏ nhân tộc chớ có cắn dỡ h ổ vương quanh thân bao trùm lấy tiên thiên khí như là tường sắt chỉ là tạo nên tầng tầng g ậ n sóng nhưng nó thân hình khổng lồ lại là không tự giác lui lại người h ổ vương chừng to mắt thật không thể tin chỉ là một cái hóa cảnh nhân tộc vậy mà đưa nó cái này tiên thiên cường giả đánh lui lý nguyên thọ cũng sẽ không cùng nó giảng võ đức hai cánh tay hăn chấn động tại đánh lui h ổ vương trong nháy mắt hất ra hai đầu cá nheo tinh thi thể chân đạp linh xà bộ thân như du long nhanh như đ ạ n rắn hôn nguyên ý cảnh thống hợp chư pháp nhiều loại kinh khí hòa hợp một cỗ hôn nguyên kính hoặc lấy phong lôi trường hoặc là đại lực n g ư ma quyền hoặc hổ là lôi ma quyển, trẻ tuổi như vậy nhân tộc hóa cảnh muốn đến chính là cái kia cái gọi là Thiên、tiêu h n t i ê nhân kiệt bản vương thích nhất bóp chết như ngươi như vậy thiên tài vừa vặn lấy ngươi màu tươi tế điện con ta trên trời có linh thiêng hồ vương giận quá m à c ư ờ i tiếng giống như sấm thân thể đang lùi lại khí thế lại càng ngày càng thịnh h ư n g hực tiên tiên h cương khí dâng lên hào quang rực r ỡ trói mắt đem cả thân thể nó phụ trợ như là kim thủy đổ bê tông thành hoàng kim cự nhân nó vốn là to lớn thân thể lần nữa tăng vọt một đoạn lấy lý nguyên thọ mạnh như vậy hoành t h ể phách đánh vào trên gõ ra kim thiết tiếng va chạm còn có vô cùng tia lửa thì cũng thôi đi lại còn có từng tia từng tia cảm rất đau có thể thành tiên thiên giả quả nhiên có chút thủ đoạn Lý Nguyên Thọ trong lòng Nguyên trong ngạc nhiên, trên Thọ mặt bất đáng ộ n thanh sắc, người hao tổn còn nối、dối. Không biết có phải hay không hổ sơn đầu kia hổ con. Nó từng nói chân tiên thiên, nó g biết đặt hao phải hay họa hổ hổ cha chú kia sắc, sẽ có bậc dõi. b đầu vì o thủ. đ á tiếc mấy tháng đi qua ta như cũ sống rất h á còn đem nó ngũ tạng luyện thành đan g dược tại hắn như vậy thế công g i ớ i đều không thể thương tới hổ vương căn cơ thiên thiên đại yêu quả thật khó dây dưa xem ra vẫn là muốn chọc giận đối phương tìm cơ hội đ ổ i đao mới được cái gì hổ vương sắc mặt đại biến lấp đầy nhân tính hóa trên mặt có ngắn n g i ngạc nhiên chật, mắt to như trông đồng bên trong râng trào g i vô cùng n ộ hỏa là n g ư ơ i là n g ư ơ i giết con ta còn bóc đi nó tạp phủ đầu này hổ vương lòng đang dỉ máu hận đến phát cuồng bị ngày nào đó đ e m cửu hận giết con cửu nhân vậy mà đang ở trước mắt bản vương hôm nay tất sát n g ư ơ i hổ vương phát ra kinh thiên gào thét tiếng giống vang vọng núi rừng trung thiên n ộ hỏa hóa thành hoàng kim nằm đấm vừa nhanh vừa mạnh điên cuồng lại dày đặc như muốn đem hết t h ể đều hủy d i ệ t ha ha ha ha lý nguyên thọ đỉnh đầu phát q u a n bị k i n h khí chân vỡ tóc dài đầy đầu loạn vũ tiếng cười như sấm như các ngươi như vậy nghĩa xúc lại cũng sẽ có mất con thống khổ vừa vặn lý mẫu có đức yêu sinh hôm nay liền đưa ngươi đi cùng nó đoàn tụ tiếng cười dài bên trong lý nguyên thọ đã mượn cơ hội rút ra linh thiết bảo đao quần quận hôn nguyên kính đan vào một chỗ đều quan chú bảo đao sáng tạo pháp đến bây giờ nó rốt cục n ê n đón khai sáng đến nay cao quan g thời khắc bắn ra sáng trói ánh sáng đem lấy tiên tiên h yêu vương máu tơi ư làm tế phẩm chương sáu mươi lăm bá đạo canh kim k h í liệt diễm trưởng viên mãn chương sáu mươi lăm bá đạo canh kim k h í liệt diễm trưởng viên mãn chuyện gì xảy ra vừa mới gọi tiếng làm sao giống như là vương lão quái hẳn là phát sinh biến cố gì nhường vương láo quái cắm dưới chân núi xa xa ẩn nút ba tên hóa cảnh thế hệ trước nghe được trên núi chuyển đến tiêu thảm không khỏi lương phát lệnh thanh âm kia bọn hắn quá quen thuộc là vương tiêu thanh âm nghe rất thảm rất nhanh lại có mới động t i n h chuyển đến kinh thiên động địa hào quang rực rỡ thanh thế dọa người không tốt bạch đầu sơn có tiên thiên yêu vương hà lao đầu cùng mã lao đầu sắc mặt đại biến không chút do dự quay người muốn chạy trốn hóa cảnh cao thủ có thể quét ngang luyện t ạ n g cảnh nhưng dù sao vẫn là hậu tiên cảnh giới tại tiên thiên cường giá trước mặt cùng con cọp giấy không có gì khác biệt chờ một chút động tĩnh này vẫn lao đầu mắt lộ ra tinh quang gác gao nhìn chằm chằm đỉnh núi phương hướng đó là hai cái tiên thiên cường giả đang c h é m giết hai cái tiên thiên hà lao đầu cùng mã lao đầu phản ứng lại lại nhìn trên núi hoàn toàn chính xác cái kia động tĩnh hoàn toàn không phải luyện t ạ n g cảnh hoặc là hóa cảnh có thể có ở đâu ra cái thứ hai tiên thiên hai người ngạc nhiên đầy bụng nghi hoặc không phải là cái kia lý nguyên thọ a v â n lao đầu cao mày trong giọng nói có chút không xác định bọn hắn theo vương tiêu sớm đến đây do xét qua tình huống chung quanh có thể xác định hôm nay trừ cái kia lý nguyên thọ không người nào khác nói đùa cái gì hai cái thế hệ trước đầu lắp cùng chống lúc lắp một dạng cái kêu lý nguyên thọ tiến vào trạm yêu ti bất quá thời gian mấy tháng hơn nữa còn đi lối rẽ coi như hắn thiên phú dị bẩm một lần nữa đi đến chính đồ thời gian ngắn như vậy có thể bước nhập h ó a cảnh đều có thể được xưng là kinh tài tuyển diễm chẳng lẽ ngươi không hiểu h ó a cảnh cùng tiên thiên trinh lệnh lời nói này nói vân lao đầu á khẩu không trả lời được bọn họ đều là đi qua giai đoạn này trải qua trăm năm tiến bộ dũng mãnh cuối cùng bị kẹt tại tiên thiên phía dưới vô duyên tiên thiên người tự nhiên là rõ ràng nhất cả hai ở giữa t r i n lệnh coi như lý nguyên thọ tại bạch vân sơn đám tia lộc yêu tay bên trong lấy tới tiên thiên bảo dược cũng không thể nào nhanh như vậy đi vào tiên、thiên. chớ nói chi là tiên tiên bảo dược thường thường đều không phải là hóa cảnh võ giả có thể trực tiếp bước nhưng hắn không hiểu chiếu nói như vậy ở đâu ra cái thứ hai t i ê n t i ê n cường giả có lẽ là nội ti cũng có lẽ xuất tử chu gia dù sao bọn hắn cho tin tức không chính xác rất có thể là muốn cho người trong nhà xuất thủ đoạt tại ta c h ạ m yêu ti phía trước săn g i ế t đầu này tiên tiên đại yêu hà lao đầu cùng mã lao đầu cũng nhìn không thấu khó được gặp gỡ tiên t i ê n cường giả giao thủ không bằng nhìn xem lại đi vân lao đầu trong lòng sốt ruột ánh mắt nóng rực đề nghị này rất nhanh đến mức đến hai người khác nhất trí đồng ý l ă n g vân tiểu đội có tiên thiên cường giả không giả nhưng bọn hắn đều đã trên trăm tuổi vô duyên tiên thiên có thể lấy được chỉ điểm rất rất ít những cái kia chỉ điểm chưa chắc so quan sát tiên thiên cường giả chiến đấu càng hữu dụng lúc này bạch đ ầ u sơn tại lý nguyên thọ cùng tiên thiên hổ vương kịch liệt giao p h o n g dưới cảnh hoàng tán khắp nơi một mảnh hỗn độn t i ê n thiên cường giả quả nhiên khó chơi lý nguyên thọ mắt lộ ra tinh quang lấy hắn bây giờ tù vi cùng nội tình đánh giết cái kia hai đầu hóa cảnh thùy yêu cơ hổ là dễ như chở bàn tay có thể đầu nếu à là y yêu, tiên thiên nhiều. loại kia i mạnh hơn cảnh không bằng lăng vân hồ hóa quá Dù k m chém đạo đoạn, tại bạch nhạc tiên thiên, thủ thủy phải ê vân sơn chém vỡ sơn nhạc thủ đoạn, nhưng cũng không phải hóa cảnh hóa vỡ có thể so s á như Nếu n h ta cũng là phổ thông hóa cảnh như vương kêu như vậy chỉ sợ cũng muốn hào tổn nơi này nhưng đường của ta cũng tông sư vạn pháp quý nhất không như mà hợp thậm chí còn hơn ta tuy là hóa cảnh cũng đã có tông sư đạo hình thức ban đầu như vậy nội tình cũng không là tầm thường hóa cảnh có thể so sánh đối mặt giống như điên cuồng lại như hoàng kim tự nhân hồ vương phô thiên cái địa màu vàng n u y ê n mang lý nguyên thọ trong tay linh thiết bảo đao cũng là nở rộ sáng trói thần mang chư pháp quý nhất cực điểm thăng hoa một đao kia buộc phát ra hắn toàn bộ thực lực dài bốn thước đao dọc theo hơn ba mươi trượng l o a mắt đao mang tại một trăm em mở ra mặt đao có dưới tiên tiên h hổ vương cao mấy mét to lớn thể phách đều lộ ra như vậy nhỏ bé trong chốc lát năm màu đao mang cùng hừng hực kim quang đụng vào nhau vê anh phương viên một trăm em mở thảo buộc trong n g á y mắt hóa thành cho b ụ i lấy lý nguyên thọ cùng tiên thiên hổ vương làm trung tâm cuốn lên cuồn cuộn kính khí dòng nước lũ tầm tầng lớp lấp trùng kích hướng mặt đất bát phương đá vụn bắn tung trời cắt bay đá chạy một trăm hồ vương bằng vào tiên thiên tu vi song trưởng như hoàng kim đổ bê tông dỡ cao khỏi đỉnh đầu cứ thế mà ngăn trở thực chất hóa một trăm em mở kính đao thế nhưng to lớn áp b á c h lực làm nó ngũ t ạ n g lục phủ làm bốc lên không cầm được phun ra ngụm lớn máu tươi vẹn vẹn một đao tiên thiên cảnh hồ vương thụ trọng thương có thể nó trên mặt lại là lộ ra tàn nhẫn nụ cười ta tại hóa cảnh luyện hóa tiên thiên linh vật tu thành cành kim ý cảnh nay vì thiên đ ị a ý cảnh há lại ngươi chỉ là phàm đao có thể phá nói nó bạo hống một tiếng cái chán g â n xanh hạt lên bắp thịt cả người cao cao nổi lên hoàng kim cự trưởng dùng lực hợp lại cùng nhau bình một tiếng một trăm em mở đao mang trong nháy mắt phá toái tới cùng nát còn có lý nguyên thọ trong tay linh thiết trường đao chiến lược toàn bộ khai hỏa phía dưới đao khí cùng đao thể bản thân dung hợp làm một đao khí phá toái liền mang theo trôi này dùng mấy tháng bảo đao cũng hóa thành cho bụi không có binh khí mất đi đao ý ta nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào cùng bản vương chống lại hồ vương thét dài một tiếng n ả y lên mấy chục mét tiên thiên canh kim chi khí bao trùm bàn tay hóa thành màu vàng cự quyền đánh tới hướng lý nguyên thọ đình đầu canh kim ý cảnh bên trong tự ý phòng ngự bên ngoài thiện sát phạt dùng cái này ý cảnh dung hợp tiên tiên chi khí nhục thân thể phách cũng là mạnh nhất vũ khí quyền cước tất cả đều thắng qua hết t h ể b i n h khí phổ thông linh thiết chế tạo b i n h khí tại tiên tiên cảnh canh kim chi khí trước mặt trung quy là yếu đi chút lý nguyên thọ trong lòng t h ầ m than nếu như đổi lại cái khác ý cảnh linh thiết bảo đao quả quyết sẽ không như thế yếu ớ t hết lần này tới lần khác đầu này hổ vương tu thành canh kim chi khí vừa v ặ n khắc chế bất quá hổ vương sai hắn chỗ ý lại cũng không phải đao ý linh thiết đụng bất quá canh kim có thể ta nếu là hỏa các hạ lại nên ứng đối ra sao lý nguyên thọ không lùi mà tiến tới vận dụng mới xây liệt diễm trưởng đã không có binh khí dứt khoát lấy nụ thân chống đỡ vốn là hắn cũng chuẩn bị mượn cơ hội này tăng lên mới xây mấy cái môn tuyệt học ha ha ha hỏa a h khắc kim không giả nhưng ngươi chỉ là cấp độ nhập môn võ học chỗ nào có thể thương tổn được bản vương hồ vương khinh miệt cười nhạo sắc ý ngang dọc quyền cước chỗ qua núi đá băng d i ệ t lý nguyên thọ không nói b ă n g và hùng hậu vô cùng hôn nguyên k í n h vận chuyển liệt dương trưởng cùng hắn kịch liệt chém giết hắn lúc này rời tại hạ phong nhưng liệt diễm trưởng độ thuần t h ụ thời khắc đều tại tăng vọt nhập môn chất đầy tiểu thành đại thành không biết là hôn nguyên kính thống hợp chư pháp tạo thành biến hóa vẫn là quyết đấu tiên thiên yêu vương bản thân liền có thể phi tốc tăng trưởng võ học tạo nghệ liệt diễm trưởng độ thuần thục mỗi thời mỗi khắc đều t ạ i bằng tốc độ kinh người tăng vọt ngắn ngủi hơn nửa c a n h giờ tại lý nguyên thọ cùng hổ vương kịch chiến hơn vạn h i ệ u sau môn này trưởng pháp trong nháy mắt nhảy lên tới mới tầng thứ đạt tới viên mãn ngưỡng cửa liệt diễm trưởng đại thành độ thuần thục ba mươi nghìn ba nghìn thêm điểm theo lý nguyên thọ suy nghĩ chuyển động chỉ một thoáng thể nội ngũ tạng lục phủ trải qua nóng dực viêm lưu t ẩ luyện hôn nguyên kính bên trong lăng không thêm ra mấy lần hỏa diễm kinh khí. t r ư ơ n g sáu mươi sáu thiên ti trưởng viên mãn kinh khí ngưng trùng t r ư ơ n g sáu mươi sáu thiên ti trưởng viên mãn kinh khí ngưng trùng hồ trướng ngươi cầm bản vương lợi công h ổ vương giận tí mặt nó cảm nhận được cái kiêng ngắn ngủi khí cơ biến hóa giống như là võ học đột phá cái này gọi vật tận kỳ dụng lý nguyên thọ đối với liệt dương trưởng tăng lên hết sức hài lòng có cố này hỏa diễm kinh khí tăng thêm hôn nguyên kính tổng thể tăng lên hai thành đã hoàn toàn nghiền ép đầu này tiên thiên đại yêu muốn chết h ổ vương quát lên một tiếng lớn phun ra canh kim kiếm khí vang óng ánh kiếm khí phong mang tất lộ chính là linh thiết binh khí cũng xa kém xa chỉ là phun ra cây kiếm này khí sau nó đúng là xoay người bỏ chạy hai chân tại trên mặt đất bước ra đường k í n h mấy chục mét hố to mượn lực nhảy ra hơn trăm mét giờ này khắc này đầu này hổ vương đã thấy rõ chính mình thực lực vốn là hơi kém tại cái này hóa cảnh nhân tộc lúc này đối phương đột phá nó tuyệt không có khả năng là đối thủ dàn con nữa một con đường chết muốn đi lý nguyên thọ đánh nát chiếc k i a canh kim kiếm khí chân đạp kinh hồng bộ thân như quỷ mị mấy lần nhẹ vọt liền vượt qua vài trăm mét núi rừng đổi tới hổ vương sau lưng thiên ti trưởng lý nguyên thọ điều động mỏng manh thủy kính bằng và hôn nguyên ý cảnh gia trì hốt đến trong rừng rậm hơi nước chỉ một thoáng phương viên hơn trăm mét bị mây mù bao phủ lý nguyên thọ phảng phất đánh đàn giống như bàn tay động tác từ tốn nhưng vận luận kỳ lạ theo bàn tay của hắn kích thích t r u n g quanh mây mù hóa thành vạn sợi tơ thao như là đếm không hết tiểu xà đem hổ vương c u ố n quanh đây là một môn lấy nhu thắng cương kinh pháp Giống liệt diễm trưởng một dạng đồng dạng khắc chế hổ vương loại này cương manh bá đạo canh k i n khí đây là cái gì hóa cảnh nắm giữ nhiều như vậy k i n khí làm sao có thể đi đến một bước này hổ vương sắc mặt đại biến tâm tình chìm vào đáy、cốc. Nó cũng không n hóa c ít ả đối a qua, thủ đi với cái này hồ vương đã phẫn nộ lại bị khuất không thể báo mối thù giết con thì cũng tôi h đi còn bị cựu nhân làm nhục như vậy lớn nhất làm nó căm tức là cựu nhân này vẫn là cái hóa cảnh tại nịch phạt nó cái này tiên thiên nho nhỏ nhân tộc lấn bản vương q u á đáng h ổ vương lên cơn giận dữ lại là t i ế n thôi không được nó canh kim khí uy m a n h liệt bá đạo trước kia đối mặt c h ạ m yêu xứ đều là đi cương manh con đường cứng đ ố i cứng đánh nó đánh đâu thằng đó nhưng hôm nay đối mặt thủy nhu kình lại là có lực không chỗ dùng lại cương manh lực lượng cũng là vô dụng công nhân tộc có gan cùng bản vương chính diện một trận chiến đối với loại khiêu khích này lý nguyên thọ thịt mũi coi thường nếu không phải hắn muốn mượn này tu luyện thiên ti trưởng chỉ bằng liệt diễm trưởng đột phá trở tay liền có thể đem chấn áp thiên tiêu vương không gì hơn cái này giờ này k h ắ c này lý nguyên thọ dường như hóa thân trích tiên thiếu niên trích tiên gạt mây làm sương mù bách lý yên vân đều ở lòng bàn tay thủy n u kỉnh càng phát ra thuận buồn xuôi gió cái này lại là cái gì tình huống dưới chân núi ba cái hóa cảnh thế hệ trước càng thêm mê mang bọn hắn vừa mới chứng kiến một trận đặc sắc đại chiến ngang dọc một trăm em mở đào khí cùng cái k i a kim cương cự nhân giống như đại yêu chém giết đến hôn thiên áng điệm mặc dù không thể gặp nó hình dáng nhưng bọn hắn có thể xác định người kia nhất định là vị đao đạo đại gia mấy người ngay tại nghiêm túc phỏng đoán đồng thời cũng đang suy đoán đây là chu gia vị nào đa đạo ti chỉ thấy đỉnh núi phong vân biến ảo trước mắt hóa thành một trăm m mờ vân hải bọn hắn có thể khẳng định trên đỉnh núi cũng không phải là thêm ra một vị thủy đạo thiên thiên vị tiêu đao đạo tiền bối mới vừa rồi còn là cương mánh b á đạo đường lối làm sao trong nháy mắt liền thành như vậy con đường cương n u hòa hợp đây là cương n u hòa hợp đường lối cái này vị tiền bối tuyệt đối là ta lâm hà quận một đỉnh một võ học kỳ tài có thể đem cương n u hòa hợp tu luyện tới trình độ như vậy đúng vậy a cái này thủy n u kinh mặc dù không bằng lăng vân sư h u n h nhưng hắn nhưng là một vị đi đao đạo tiên t i ê n có thể luyện đến như thế cấp độ đã là kinh tài tuyển diễm có thể thấy hôm nay một trận chiến này lão phu chết cũng không tiếc chết cũng không tiếc ca ba cái h o a cảnh thế hệ t r ư ớ c kích động hoa chân mùa tay hồn nhiên quên chính mình là tới làm gì lăng vân tiểu đội phần lớn đi kiếm đạo cùng thủy đạo lăng vân bản thân như thế bọn hắn cũng không ngoại lệ mặc dù bọn hắn đã vô duyên tiến thiên nhưng nếu có thể tìm hiểu thủy đạo diệu pháp làm đến cương nhu hòa hợp cũng có thể nhường thực lực bọn hắn cất cao một mảng lớn trên đỉnh núi trận chiến đấu này kéo dài hơn mười dặm bạch đầu sơn lân cận nước sân thể hẹp dài ven bờ đứng thẳng lý nguyên thọ cảm nhận được thủy nhu kinh diệu dụng đạt được m ư i dẫn dắt tại đắp lên thiên ti đến tận đây hắn tu hành mấy môn kinh pháp đều viên mãn đây là cái gì yêu nghiệt hồ vương triệt để tuyệt vọng nó rõ ràng cảm nhận được chính mình đối thủ lại một lần đột phá liên tiếp hai lần đột phá lẫn nhau ở giữa tranh lệch đã đủ để đưa nó miêu xác Nhân tộc, bản. Ngươi thương lượng như thế nào?、Hổ、vương thế Hổ h tộc, ta làm k ô n muốn chết, cắn chặt răng, ăn nói khép nép nói, ngươi, ngươi tính mạng của ta, như thế nào? g chết, chặt của khép theo thả thế ta ta, đi Ồ! lý nguyên thọ tới hào hứng ngươi muốn làm ta tọa kỵ hổ vương trong lòng tức giận cái này nhân tộc vậy mà muốn cho nó làm t h u c ư ớ i làm nhục như vậy một vị tiên tiên cường giả sắc mặt của nó biến nào không ngừng nhưng rất nhanh liền miễn cưỡng cười vui nói đã là đi theo tất nhiên là muốn làm t h u c ư ớ i yêu tộc tuổi thọ kéo dài tiên tiên yêu vương có thể sống năm trăm n ă m so với nhân tộc tiên tiên thêm ra hai trăm n ó bây giờ không đến hai trăm tuổi còn có ba trăm thọ nguyên dù là lý nguyên thọ tương lai đột phá thiên thiên cũng bất quá duyên thọ hơn hai trăm năm nó hoàn toàn có năm chắc ngao chết lý nguyên thọ đến lúc đó chỉ cần nó tìm tới cơ hội không phải là không thể trốn về bách linh sơn mà lại đây là dự tính xấu nhất hướng tốt bên t r o nghĩ n g vô luận là trong lúc đó tìm cơ hội liên hệ bách linh sơn vị kia sử vương vẫn là lý nguyên thọ chế i n tử đều có sớm hơn giải thoát khả năng a lý nguyên thọ suy cười một tiếng ta giết ngươi thân tử ngươi có thể nhịn được chỉ là chỉ là một cái con nối dõi hổ vương nghe vậy tim như bị đao cắt đây chính là nó bây giờ duy nhất con nối dõi nhưng ở sinh tử trước mặt nó không thể không túi đầu ta cái k i a ngọa hổ sơn cũng bị mất ít cái con nối dõi cũng không là vấn đề tốt tốt tốt không nghĩ tới đường đường tiên tiên yêu vương bách thu cậu chủ có thể như thế ẩn nhẫn kia liền càng không thể lưu người hồ vương nghe được nửa câu đầu còn trên mặt vui vẻ có thể sau khi nghe được nửa câu nó s á c mặt cứng đờ đón c á i kia kinh người sắc khí liền vội vàng quỷ xuống đất cao giọng nói chậm đã ta có nhất pháp có thể để chủ nhân yên tâm ồ nói đến xem lý nguyên thọ vốn là là hù do nó vẫn chưa thật hạ sát thủ chỉ thấy hổ vương không có chút nào tiên thiên uy nghi nằm dạp trên mặt đất run giày nói chủ nhân có thể k ì n h khí ngưng trùng tại tiểu h ổ m ệ n h mạnh gieo xuống như vậy phàm là tiểu h ổ dám chống lại chủ nhân chi mệnh cũng có thể đơn giản đánh g i ế t tiểu h ổ nay pháp hoàn toàn chính xác có thể thực hiện trạm yêu ti liền có loại biện pháp này tại tàng thư các liền có thể nhìn đến chỉ là lý nguyên thọ tâm lý rõ ràng loại biện pháp này chỉ có thể coi là lâm thời dùng tiểu pháp quyết không thể bền bỉ bởi vì tình khí ly thể quá lâu sẽ tiêu tán cần lưu tâm chú ý định thời gian thay đổi tình khí linh trùng nói tóm lại biện pháp hữu dụng cũng là tốn sức bất quá một đầu tiên tiên yêu vương đáng giá bỏ công sức trăm năm yêu vương tác dụng không chỉ có riêng là làm thú cưỡi đơn giản như vậy chương sáu mươi bảy thu phục yêu vương tiên tiên toạc kỵ chương sáu mươi bảy thu phục yêu vương tiên tiên toạc kỵ kinh khí ngưng trùng thuộc về hóa cảnh trở lên cường giả mới có cơ bản thủ đoạn bản chất rất đơn giản cũng là bằng vào ý cảnh áp sức kinh khí như là nội luyện tiên tiên linh trùng một dạng làm ra một viên kinh khí hạt giống cái này thủ pháp duy nhất khó xử ở chỗ như thế nào nhường đối thủ phối hợp nhân tộc cùng yêu ma không đội trời chung giữa lẫn nhau tuyệt không nhường đối thủ gieo xuống kình khí linh trùng khả năng nhất là tiên thiên yêu vương trời sinh nạo cốt liền xem như tông sư cường giả cũng rất khó nhường một đầu tiên thiên yêu vương thần phục h o nên tại lâm hà quận trạm yêu ti tiên thiên cường giả cùng tông sư cường giả là không có tọa kỵ tiên thiên phía dưới bọn hắn trứng mắt còn không bằng chính mình bay vọt hoặc là phi hành trên tiên thiên khó có thể hạ p h ụ làm toàn bộ lâm hà quận cái thứ nhất nắm giữ tiên thiên tọa kỵ võ giả lý nguyên thọ là không có cái phiền não này bởi vì đầu này hổ vương đỉnh núi đã sớm bị diện đời đời con cháu đều bị diện sạch sẽ theo nó nói d ẫ n thân vào bách linh sơn về sau cũng không bị tông sư yêu vương coi trọng cơ hội là cái biên giới yêu không phải vậy cũng không đến mức được phái đến loại địa phương này đường đường tiên tiên yêu vương luôn lạc tới cùng hóa cảnh h ạ yêu đồng bọn có thể nói đầu này hổ vương cùng kẻ độc hành không có gì khác biệt trừ thực lực tu vi cơ h ộ không có nửa điểm tiên thiên yêu vương nên có phô trương nguyên nhân chính là như thế đầu này tiên thiên đại yêu vì b ả o m ệ n h cuối cùng lựa chọn thần phục tùy ý lý nguyên thọ gieo xuống mấy viên kình khí linh chủng chủ nhân không cần nhiều như vậy khiếu thiên hổ hai hùng kết vĩa vẻ mặt đau khổ nịnh mà nói linh chủng càng nhiều càng hao tổn tâm thần chủ nhân chỉ cần một viên liền có thể t r ư ờ n g khống tiểu hồ sinh tử nhiều một chút t i ê n tâm lý nguyên thọ tâm lý rất hài lòng thiên thiên yêu vương làm t h u c ư ớ i thông sư đều không có bài diện a h á n mặt mày hớn hở vô vô khiếu thiên hổ b ả vai đứng lên đi hóa thành nguyên hình cho tang nóng nó người này cũng quá không k h á c h khí khiếu thiên hổ trong lòng ăn thầm trên mặt lại treo đầy đủ cười có thể vì chủ nhân hiệu mệnh là tiểu hồ vinh hạnh nói nó nằm dạp trên mặt đất thân thể n h o á một cái chỉ thấy nó quanh thân kim quang lấp lóe bỗng nhiên hóa thành một đầu cao năm m dài hơn chín m tự hồ trên đầu sinh ra dài ba thước màu vàng độc giác toàn thân vàng bạc hai loại đường vân xe lẫn chiếu sáng rạng rỡ lấp đầy bạo tạc tính lực lượng thể phách tráng kiện có lực uy phong lẫm liệt cái k i a g i ữ tợn đầu hổ kiếm sắc bén răng chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta không dám cùng chi đối mặt không cách nào nhìn thẳng cặp k i a tinh hồng sắc bén con n g ư ờ i b ê ngoài n cũng không t ệ lắm lý nguyên thọ càng xem càng hài lòng tưởng tượng hắn thời niên thiếu không biết bao nhiêu cái không có cơm ăn ngày đêm đều dựa vào tưởng tượng ngày sau trở thành tuyệt thế cao thủ cưới lên vô cùng phong cách viễn khốc tọa kỵ khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa tràng diện vượt qua khi đó chủ nhân nữa thích liên tốt khiếu thiên hổ dung nhập nhân vật rất nhanh liếm l ắ p mặt quỳ dạp trên đất lý nguyên thọ nhẹ nhàng v ọ t lên rơi vào rộng hơn hai mét trên lưng h ổ đừng nói là ngồi cũng là nằm đều có thể khoan h ã y nói thiên thiên đại yêu làm thú cưới là thật không tệ khiếu thiên hổ đứng yên lên lý nguyên thọ ngồi ở kia khoan hậu trên lưng h ổ mảy may không cảm giác được lắc lư rất vững vàng thật dày hổ lông cũng sẽ không c ấ n đến hoảng đơn giản cùng ngồi tại ra hồ rừng lớn bị dơ lên chủ nhân chúng ta bây giờ đi đâu đây khiếu thiên hổ cẩn thận hỏi thăm ngay vậy lý nguyên thọ nhau mắt lại thản như nói nói một chút người cùng chu ra a chủ nhân vậy mà biết khiếu thiên hổ tâm lý giật mình nhưng nghĩ tới nhân tộc mở tuệ viễn so yêu tộc sớm được nhiều thường thường hơn mười tuổi liền có thể so được yêu tộc trăm tuổi trí tuệ nó thoải mái vì bày tỏ lòng trung thành không chút nào bảo lưu cáo chi lý nguyên thọ dù sao đã đầu nhập vào lý nguyên thọ thời gian ngắn không thể nào trở lại bách linh sơn chỗ đó cũng không thân tộc không sợ bị d ị ệ t tộc nó hiện tại lưu manh cực kỳ bán nhân tộc minh hữu không có chút nào cảm giác tội lỗi thậm chí đối với chu ra khiếu thiên hổ tâm lý căm ghét so với lý nguyên thọ đều sâu cái gì cầu thí minh hữu muốn không phải chu gia truyền đến tin tức giả nó làm sao đến mức lưu lạc làm tọa kỵ chu gia lý nguyên thọ nghe khiếu thiên hổ g i ả n g thuật ánh mắt cùng sắc mặt đều lạnh xuống hắn nguyên bản còn đắn đo khó định thậm chí cảm thấy mình mẹ cảm lấy chu gia nội tình hoàn toàn không cần thiết cấu kết yêu ma có thể nghe xong khiếu thiên hổ nói hắn mới biết được chính mình chân trước r a xa hà thành chân sau liền bị nơi đây c h â n yêu đại tướng chu tử mình bắn đi lợi dụng chu gia chăn nuôi thanh vân tức báo tin không chỉ có như thế chu gia cùng yêu ma liên lụy xa so với hắn tưởng tượng bên trong rất được nhiều ngoại hồ sơn những binh khí kia g i á p trụ cũng là chu ra cho nhưng lại không phải cho ngoại hồ sơn mà chính là cho bách linh sơn lại từ bách linh sơn lưu lạc đến các nơi yêu tộc trong tay trừ cái đó ra chu ra mấy trăm năm qua nhiều lần cho bách linh sơn cung cấp tin tức lợi dụng bách linh sơn yêu ma bài trừ đối lập đả kích đối thủ ba trăm n ă m trước hủy diện kim dương tề ra hai trăm n ă m trước liên tiếp trôn vùi mấy danh tiên thiên cường giả dẫn đến gia đạo xa suốt về sau chẳng biết đi đ â u t ừ ề s a c ò n g biết đi đầu xa suốt về sau chẳng biết đi đầu xa suốt về s a h ẳ n g b u xa suốt về sau chẳng b i t đi đầu x t về s a chẳng biết đi đầu xa u ố cũng h khiếu thiên hổ nghe nói, biết đến, tháng thân chu hát thủ thiên hơn chết nhiêu nhiêu bình thường, đều là không bị đi khắc. chu Hà hổ thể Bách ỉ là liền lúc luyện là Lâm Linh này nói, biết tại gia tiên giả, giả, người đi Cái gia tại Lâm Hà Quận, cơ hổ có thể、so、với đến, đều Quận, Trong tạng cứng Sơn. có đó có bao bao bị cơ c vị. võ so không chỉ là chu gia bích ba thành n g u y gia tam thủy thành giang gia còn có mấy cái tiên thiên thế gia đều có tham dự trong đó lấy chu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó khiếu thiên hổ đem tự mình biết thổ lộ cái không còn một mảnh cuối cùng nó cảm nhận được lý nguyên thọ trên thân đệ nén sắc khí không khỏi h ã hùng khiếp vía mà nói chủ nhân bị người chu ra bán cái k i a chu tử minh chết không có gì đáng tiếc tiểu hồ có một kế có thể giúp chủ nhân giải hận lời vừa nói ra lý nguyên thọ hít sâu m ộ t hơi đ è xuống trong lòng hỏa khí không nhịn được nói ngươi lần sau lại thừa nước đục thả câu liền đợi đến lên bàn đi k h i ế u thiên hồ toàn thân khẽ run rẩy vội v a n g nói chủ nhân có thể giả bộ truy sát tiểu hồ tiểu hồ thì lại lấy bị chu tử minh giả truyền tin tức làm lý do liều chết xông vào xa hà thành giết cái k i a chu tử minh sau cùng lại lấy có trọng yếu tin tức làm lý do bị chủ nhân tạm thời thu phủ lý nguyên thọ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nó. nó thanh âm càng ngày càng nhỏ sau cùng gần như sắp nghe không được cứ như vậy chủ nhân đã không xúc phạm c h ả m yêu ti loại thép lại có thể xuất ngụm hắc khí vấn đề duy nhất là nó cùng lý nguyên thọ đều muốn bị chu già coi là tử địch ngươi là muốn báo thủ g i ê n g a lý nguyên thọ không chứa tình cảm con ngươi nhìn chăm chú nó không đợi khiếu thiên hổ đáp lời hắn tầm mắt buông xuống hít sâu một hơi nói chiếu ngươi nói làm nhưng ngươi tốt nhất ta an p h ậ n chút chỉ giết cái kia chu tử minh như thế hành động không khác nào cấu kết yêu ma giết hại đồng liêu nhưng đối với chu gia đối với vừa mới bán hắn chu tử minh lý nguyên thọ không ngại dùng loại này không từ thủ đoạn biện pháp nếu không phải tự mình xuất thủ liên lụy quá nhiều hắn thậm chí muốn lập tức xông vào xa hà thành tự mình tự tay mình giết chu tử minh chủ nhân yên tâm tiểu hồ đảm bảo muốn cái k i a chu tử minh chết tử tế h k h i ế u thiên hổ mặt lộ vẻ dữ thợ càng nghĩ càng giận tâm lý cực hận chu tử minh hôm nay chịu sở hữu khất lục đều vô cùng cần thiết một cái phát tiết không bao lâu nghiên trướng trốn chỗ nào nho nhỏ nhân tộc nếu không phải bản vương bị hại h á có thể dung ngươi làm càn sơn lâm bên trong kình khí bắn ra bột phía thảo mộc s ụ đổ một người một thú xa xa chém giết lấy truy kích lấy lao xuống bạch đầu sơn chương sáu mươi tám hóa cảnh cảm bệnh thế gia tâm tư chương sáu mươi tám hóa cảnh cảm bệnh thế gia tâm tư tình huống như thế nào vị kia không thể cầm xuống đầu kia tiên tiên yêu vương dưới núi còn tại xem chừng ba cái hóa cảnh thế hệ trước nhìn thấy động tĩnh càng ngày càng xa vị tiền bối kia đã truy sát đến bạch đầu sơn chỗ sâu bọn hắn chính suy nghĩ có phải hay không nên kết thúc ai ngờ c h ư ớ c mắt liền nghe đến cái kia kinh người giống giết gạo cùng cấp tốc tới gần mạnh mẽ khí cơ hỏng cái này là hướng về phía chúng ta tới ba cái thế hệ trước sắc mặt đại biến vội vàng chôn xa bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ đến quan chiến quá mức mê mẩn vậy mà dẫn lửa t h i ế u thân giống h ổ vương tốc độ cực nhanh cứ việc trời sinh không sở trường tốc độ nhưng dù sao có tiên tiên tu vi cao năm m dài chín m thân hình khổng lồ như là hồng thủy m ạ n h thu giống như mạnh mẽ đâm tới cứ thế mà tại dậy đặt trong rừng đâm vào một đầu rộng lớn đại đạo ngẫu nhiên có mấy cái nhảy lên liền có thể vượt ngang vài dặm rất nhanh nó liền thấy phía trước bỏ mạng phi nước đại ba đạo thân ảnh không khỏi ánh mắt ngưng tụ vô ý thức lộ ra răng n a n h lại còn có người nhưng nhớ tới chính mình bây giờ tình cảnh nó lại thu hồi sắc ý một bên bảo trì tốc độ phi nước đại vừa lấy tiên thiên c h â n khí chuyến âm nhập ý bẩm báo lý nguyên thọ chủ thượng phía trước có ba cái hóa cảnh v õ giả nói xong nó nhai răng trận mắt phát ra hung thần á c sát gà o thét mang theo vài phần tức h ồ n hển trước mặt hô trướng cho hổ ra lan đi phía trước người nào lý nguyên thọ theo thét dài một tiếng thanh â m uy nghiêm vang vọng núi rừng đầu này yêu hổ đã làn ỏ mạnh hết đà như có thể đưa nó ngăn lại lao phu tất có h ậ báo cản tiên tiên đại yêu lao phu cầm đầu cản dưới chân núi ba cái lao đầu sắc mặt đỏ lên thở hổn hển đều nhanh dùng tới uống sữa khí lực vẫn là không cách nào hất ra đầu kia yêu hổ không khỏi có chút tuyệt vọng song thiên thiên đại yêu tốc độ quá nhanh tha là chúng ta am hiểu khinh công cũng vô pháp đem hất ra mắt nhìn thấy cái kia hung thần ác sát mánh hổ đã đuổi đến không đủ khoảng cách một dặm thoáng qua liền có thể vọt tới phụ cận ba cái hóa cảnh thế hệ trước hít một hơi lanh khí chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng tê cả ra đầu m ã đức không được liền cùng nó liều mạng ta nhìn vị tiền bối kia đuổi rất sát chỉ cần ngăn cản nó một chút nói không chừng là có thể đuổi kịp đến hà trọng huyền cắn chặt răng ánh mắt bắn ra hôm quang ta nhìn nguyên là m u ố n chết mã lao đầu khẽ cắn môi thâm tư nhanh quay ngược trở lại khoe mắt của hắn ánh mắt xéo qua không ngừng liếc nhìn cảnh vật chung quanh sau cùng dừng lại tại nửa dưới vách xa hà ma đức vào nước nói hắn quả quyết vọt tới vách đá không chút do dự dấn thân vào xuống bọn họ đều là có tu hành qua thủy thuộc tính công pháp thân là hóa cảnh cao thủ coi như không thể ở trong nước chém giết đồng cảnh giới đại yêu cũng có thể làm được tự vệ đến mức có thể hay không nhờ vào đó hất ra sau lương tiên thiên đại yêu loại này trước mắt đã không có lựa chọn nào khác bọn hắn chi ít thông thủy tính mà đầu kia ác hổ chưa chắc sẽ vào nước có lý hai người khác không chút do dự theo nhảy xuống nửa sườn núi cái này vách đá có trăm mét cao dưới vách là hào hào x a hà sóng giữ bốc lên thanh thế kinh người sơ nhập luyện tạng cảnh đều chưa hẳn có thể gánh vác được nhưng đối với tu hành qua thủy thuộc tính công pháp hóa cảnh tới nói không tính là gì tính toán mấy người các ngươi thức thời khiếu thiên hổ gầm thét s ô n g qua mảnh rừng núi này đèn lồng lớn tinh hồng trong đôi mắt lóe qua một tia h à n mang không cần nghĩ cũng biết ba tên này hơn phân nửa là tới đây săn giết nó nếu không phải có lý nguyên thọ cái này hung thần nó nhất định phải đem ăn sống mất tươi bắt bọn hắn làm đồ nhắm tâm tư chuyển động ở giữa nó theo nhảy lên một cái lại là đạp nát vết đá mượn lực trực tiếp vượt qua phía dưới hơn trăm mét rộng xa hà đông nương theo lấy đầy trời cắt đ u ô i khiếu thiên hổ vững vàng rơi vào bên kia bờ sông cũng không quay đầu lại phóng tới xa hà thành nghiết trướng chạy đâu lý nguyên thọ quát trói thai một tiếng theo phóng qua xa hà quanh thân hôn nguyên khí phồng lên như cùng phong vòng quanh thân thể của hắn làm hắn như hồng nhạn giống như lướt qua một trăm m ở xa hà hắn tại bờ bên kia đứng bước sau khoe mắt liếc qua liếc mắt trong sông chưa tình hồn vừa mới đạp nước mà lên ba đạo thân h n h vẫn chưa đem để ở trong lòng tiếp tục đuổi lấy khiếu thiên hổ. chạy đến xa hà thành hô nguy hiểm thật cũng may đại yêu bị đ u ổ i chặn không r ả n h bận tâm chúng ta vách núi treo leo phía dưới lăng vân tiểu đội ba cái hóa cảnh thế hệ trước nhìn qua một người một hổ đi xa thân ảnh đều là hung hăng thở dài một hơi chỉ thiếu một chút bọn hắn liền muốn đối mặt một đầu tiên thiên đại yêu các ngươi nhìn người kia giống hay không là lý nguyên thọ đạp nước mà đi hữu kinh vô hiểm trở lại trên bờ vân l ã o đầu nhìn về phía trước thân ảnh biến mất phương hướng n h ữ mày nói nhỏ lý nguyên thọ hai người khác ngạc nhiên tức giận nói loại thời điểm này ai mẹ nó lo lắng nhìn nhân dạng diện mạo có điều cũng không có thể đi hà trọng huyền n h i mày suy tư cái kia lý nguyên thọ trước đây không phải luyện tạng viên mãn cho dù có chút cơ duyên nhiều nhất bước nhập hóa cảnh a đúng vậy a chẳng lẽ còn có thể có người vượt qua hóa cảnh thẳng vào tiên thiên mã lao đầu lắc đầu liên tục hắn nếu có như vậy thiên phú làm sao đến mức tại vọng hồ thành loại kia tiểu địa phương phí thời gian hơn mười năm còn có bạch vân sơn những cái kia lộc yêu nếu là có cơ duyên này sao có thể bị chúng ta đơn giản d ệ t đi nhớ ngày đó đầu kia tiên thiên yêu hiệu mặc dù so đầu này hồ vương mạnh chút nhưng cũng liền tiên thiên chu kỳ cái khắc lộc yêu lớn nhất cao không quá hóa cảnh một đầu tiên như là thiên đại yêu thế nhưng là có thể hủy diệt một cái thành nhỏ tồn tại nếu là bị nó vào thành hậu quả khó mà lường được đang tên cái lệnh thăng thiên sau mấy hơi thở bên trong chạy tới xa hà thành khiếu thiên hổ lý nguyên thọ cùng tọa trấn sa hà thành chu tử minh tất cả đều bắt được tên lệnh động tính đây là tình huống khẩn cấp tín hiệu toàn bộ chóc yêu nha môn nhất thời cảnh d ắ c lên không tốt chỉ sợ là tiến về bạch đầu sơn chạm yêu sứ ra chuyện sở hữu chóc yêu nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch pham là còn tại nha môn tất cả đều đội đao xuyên giáp xông ra chỗ ở phi tốc hội tụ đến diễn võ trường trong chủ sự đường chu tử minh lại là không chút hoang mang khẽ cười nói hẳn là cái kia lý nguyên thọ phát ra tên lệ đáng tiếc thứ này đối tiên t i ê n mà nói bất quá bài trí tôi chỉ là không nghĩ tới hắn còn có mấy phần thực lực đối mặt tiên tiên yêu vương có thể phát ra tín hiệu đáng tiếc không tức thời nói hắn không nhanh không chậm đứng dậy r u ộ i lưng một cái đi thôi nên có dáng vẻ vẫn phải làm ừ m chu vạn hà hít sâu m ộ t hơi đẻ xuống trong lòng không thoải mái yên lặng ứng tiếng vạn hà thế đạo cũng là như thế chu tử minh liếc mắt chính mình cái này đường đệ chắp hai tay sau lưng vừa đi vừa đ ể điểm hắn chúng ta chu ra mặt ngoài nhìn lấy p h o n g quang hưởng hết vinh hoa có thể ai nào biết chúng ta l ư n g đeo áp lực vì lâm hà quận an ổn chúng ta không thể không cùng yêu ma của nhau tận lực tránh cho át chiến vẫn còn phải đứng trước phía trên nghi ngờ Đồng liêu không nhiều liêu lời hiểu. Thôi, nhiều lời vô í chương n g i sáu mươi chín tự gây nghiệt không muốn sống chương sáu mươi chín tự gây nghiệt không muốn sống chu tử minh làm xa hà thành c h â n yêu đại tướng chu gia thế hệ tuổi trẻ hóa cảnh cao thủ thực lực địa vị bối cảnh tự nhiên đều không phải là chu vạn hà có thể so sánh hắn là chu gia thanh niên thay k i xuất trọng điểm vun trồng đối tượng trong vòng mười năm có hy vọng đăng lâm tiên tiên tương lai chí ít có thể đi đến tiên tiên hậu kỳ chu vạn hà tại chu gia tuổi trẻ thay chỉ có thể coi là chu du tương lai nhiều nhất đi đến tiên t i ê n cảnh thành vì nhất phương c h ấ n yêu thần tướng tỏa c h ấ n một tòa đại thành lẫn nhau ở giữa t r í n h lệnh quyết định giữa hai người nhận biết khác biệt hắn không cùng chu vạn hà nhiều lời tại cùng rất nhiều chóc yêu nhân tụ hợp về sau đơn giản bàn giao hai câu mang theo đại đội nhân mã ra khỏi thành không người thả tên i lệnh thì cũng thôi đi vạn chúng nhìn chừng chừng dưới có người thả ra tín hiệu còn bỏ mặc cái kia chính là không công cho giám sát xứ đưa n h ư điểm đến mức sau khi rời khỏi đây như thế nào đối phó yêu ma chu tử minh tự có một bộ thành thục thủ đoạn đủ để không lưu dấu vết đánh lui yêu ma lại toàn thân trở ra hắn dù chưa cùng đầu kia tiên t i ê n yêu vương đã gặp mặt nhưng lại lẫn nhau truyền tin qua chỉ cần thêm chút truyền âm nhắc nhở đối phương tự sẽ cùng hắn diễn một trận thế mà ra khỏi thành sau trang diện xác thực làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt t thật là lớn yêu ma ngoa tạo cái này hình thể coi như không phải tiên t i ê n yêu vương cũng phải là hóa cảnh đại yêu a tại sao ta cảm giác nó là xông chúng ta tới xa hạ thành so vọng hổ thành lớn xung quanh yêu ma cũng nhiều hơn nơi đây chóc yêu nha môn chỉnh thể thực lực hơn xa vọng hộ thành t r ù n g t r ù n g điệp điệp trăm người đội ngũ dùng ngựa sông ra ngoài thành bất quá hai dăm điệp tất cả mọi người nhìn đến khiếu thiên hổ cái kia khí thế hung hăng bộ dáng tất cả đều sắc mặt đại biến thẳng hút hơi lạnh đều tránh ra chu tử minh ánh mắt chầm xuống lớn tiếng quát lớn sau đó chuyến âm chất vấn khiếu thiên hổ trước mắt tình huống nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán của hắn khiếu thiên hổ ngươi muốn làm gì lao tử làm cái gì đương nhiên là dễ ngươi khiếu thiên hổ hai con mắt tràn ngập sắc khí g i giận bay thẳng chu tử minh cái kia khí thế nhất người h ấ t n như điên n h rồi lãng. chu tử minh một bên truyền âm quát lớn một bên nhấc chân câu lên minh khí trắng bệnh đốt ngón tay dùng lực nắm chặt phương thiên hòa kích vận chuyển khinh công lách mình lui lại người làm u ố n phá hư bách linh sơn cùng ta chu ra ước định sao mát nước người còn dám nói t h i ế u thiên hổ không nghe lời này vẫn chỉ là cơn giận nghe chu tử minh như vậy chất vấn trong lòng tích tụ biệt khuất cùng hỏa khí tất cả đều phun s u ố n g tới muốn không phải người mẹ nó giả truyền tin tức n h ư ờ n g tiên thiên cao thủ đánh giết lão tử lão tử sẽ luân lạc tới phân thượng này lúc này khiếu thiên hổ tán đi quanh thân canh kim khí to lớn hổ khu nổi lên hiện vô số lít nha lít nhít vết thương dường như bị lưới sắt toàn bộ bao trùm xiết đi ra nhìn lấy giống như là gần như vỡ vụn đồ xứ nhìn thấy mà giật mình lão tử hiện tại liền giết người k i ế u thiên hổ thép dài một tiếng nhảy lên thật cao vượt qua sau cùng khoảng cách thân ảnh trong nháy mắt che đ không không thể nào chu tử minh thất kinh kêu to lật lan ra ngoài hắn hiểm mà hiểm tránh đi khiếu thiên hổ thái sơn áp đỉnh thân thể bị tỉnh phong lật tung ra mấy chục mét b ă n g vào dài hai mét phương thiên hòa kích hung hăng đâm tại trên mặt đất mới dừng thân ảnh mắt thấy khiếu thiên hổ lại vào tới hắn tự biết không địch lại vội vàng đưa tay ngăn cản hổ vương huynh đệ chấm đã trong đó nhất định có hiểu lầm hãy cho ta nói rõ lần này hắn không để ý tới truyền âm t r ự c tiếp hô lên Giờ này khắc này hắn đã không quản được nhiều như vậy dù là bị người nghe được cũng không quan trọng chả yêu chứ ma luôn, luôn muốn tổn thất nhân thủ gặp phải tiên thiên đại yêu thủ hạ đều hao tổn hợp tình hợp lý chân yêu tướng thế mà cùng yêu ma hợp tác tất cả mọi người đổi sắc mặt gắt gao nhìn chằm chằm chu tử minh ánh mắt như muốn p h u t lửa nhân tộc cùng yêu ma không đổi trời chung bọn hắn người thân bạn bè tiền bối cũng đều có bị yêu ma giết hại lúc này bọn hắn kính trọng chân yêu tướng vậy mà cùng yêu ma hợp tác liên thủ hại t r ả m yêu ti đồng liêu quả thực là phát rổ chu vạn hà cũng đổi sắc mặt vội vàng rời xa những cái kia chóc yêu nhân những người kia có mười mấy vị luyện tạng võng cao thủ nếu như xuất thủ không phải hắn có thể chống đỡ ai mẹ nó theo người là huynh đệ khiếu thiên hổ phát ra gào rú đột nhiên phun ra một thanh canh kim khí bọn nó cũng là chu tử minh câu nói này bây giờ chu tử minh đã tự bạo chẳng khác nào nó lập được công chỉ còn lại có đánh chết sự tình hôn trướng người dám đụng đến ta chu tử minh mắt thấy quần nhau không thành g i ậ n tí mặt toàn thân kình khí bạo phát hắn người khoác ngân r i á p ngân k h ô i tay cầm phương thiên hóa kích hóa thân uy manh chiến tướng hợp lực chặn trước kia tiên thiên khí chỉ là cái này trống g i n g k i ế u thiên hổ đã thừa cơ đánh tới chết nó gầm nhẹ một tiếng to lớn hổ khu hóa thành vào nóng canh kim khí bao trùm toàn thân to bằng c h ậ u giữa mặt quạt hương bùa hổ c h ả o đón đầu vô xuống ẩm một tiếng văng trầm vội vàng ngang kích ngăn cản chu tử minh cả người đều bị đập vào trong đất a chu tử minh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh b ể nát nhịn không được hét thảm một tiếng hắn tự biết hôm nay hẳn phải chết hai tay gắt gao chống đỡ phương thiên hoạ kích hai con mắt đỏ thấm tràn đầy hoán độc quát tầm lên khiếu thiên hổ ta chu ra chắc chắn bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong a vậy là ngươi không thấy được k i ế u thiên hổ cười lạnh một tiếng hổ trào lại lần nữa dùng lực trực tiếp đập nát chu tử minh đầu đường mình cách đó không xa chu vạn hà sắc mặt biến đổi lớn nhưng cũng không dám phát ra tiếng sợ bị nổi giận tiên tiên yêu hổ cùng một chỗ đánh g i ế t p h i cái gì cầu thí chân yêu tướng binh khí tốt như vậy cho ngươi loại phế vật này thật sự là lãng phí khiếu thiên hổ hóa thành nhân hình cầm lấy căn kia trắng l o a phương thiên hòa kích h u n g h ă n g hướng huyết thủy bên trong nổ nước miếng chật nó hung ác t i n h h ồ n g c o n n g ư ớ i liếc nhìn những người khác đang lúc nó suy nghĩ chính mình nên nói chút gì chỉ hoãn một lát lúc nơi xa chuyển đến lý nguyên thọ độ hống yêu nhiệt muốn chết lý nguyên thọ như cũ bảo trì linh xà bộ tốc độ nhưng đã đuổi theo thân ảnh như hồng nhạn vật cùng khiếu thiên hổ chiến đến một chỗ lao thất phu ngươi đừng muốn lấy vì bản vương sợ ngươi khiếu thiên hổ tay cầm phương thiên hỏa kích mua đến hổ h ổ sinh phong uy phong lấm liệt có điều rất nhanh nó liền không địch lại không phải giả vờ giả vờ là thật gánh không được nó dám c a m đoan lý nguyên thọ cái này hạ thủ khẳng định là mang theo tư toán mã đức lao thất phu không phải liền làm mắng ngươi một câu cần phải ra tay ác như vậy khiếu thiên hổ trong lòng âm thầm nguyền rủa vội vàng chiếu vào đã nói xong ngửa mặt lên trời hét tò nói chậm đã bản vương muốn cáo trạng chu tử minh hắn cùng ta liên thủ hại các ngươi ngoại t h trạm yêu xứ liệu ta một mạng bản vương có thể theo ngươi về trảm yêu ti làm chứng nó nói lời này lúc đã lực có thua bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau nơi nào còn có tiên thiên đại yêu dáng vẻ lớn mật yêu vật ngay trước lao phu trước mặt còn dáng miệng ra âu ngôn lý nguyên thọ g i ậ n tí m ặ t tự là không thể đơn giản tin tưởng nếu ngươi không tin ta còn có nhất pháp khiếu thiên hổ chật vật bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi c u ầ n phún nó thậm chí không nắm chắc được lý nguyên thọ có phải là thật hay không muốn hạ sát thủ nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể một con đường đi đến đen nếu không vẫn khó thoát khỏi cái chết nó nằm trên mặt đất thể lực chống đỡ hết nổi đến đưa tay quát nói bản vương có thể dẫn ngươi đi giết mấy cái tiên thiên yêu vương đến nổi mệnh Bạch. tất s ắ t một trưởng rơi vào khiếu thiên hổ cái chán không quá nửa mét nó thậm chí có thể cảm nhận được cái k i a cố kinh khí nội l i ệ m giới kéo theo t h ấ u xương kinh phong sau lưng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người kém chút coi là lý nguyên thọ là thật muốn giết nó chương bảy mươi niềm vui ngoài ý muốn tông sư thần minh chương bảy mươi niềm vui ngoài ý muốn tông sư thần minh lời ấy thật chứ lý nguyên thọ lạnh lùng nhìn lấy khiếu thiên hổ dùng cái gì chứng minh khiếu thiên hổ vội vàng phối hợp với nói ra. lý nguyên thọ thì kinh là nhìn t n về phía những người khác quét nhìn một vòng về sau ánh mắt rơi trên mặt đất bãi kêu máu đen trên ai có thể nói cho ta biết đây là xảy ra chuyện gì mấy cái chạm yêu xứ hai mặt nhìn nhau không biết nên trả lời như thế nào bọn họ đều là thế gia con cháu dù là không phải xuất từ chu gia sau l ư n g gia tộc cũng cùng chu gia có thiên ti vạn lũ liên hệ chớ nói chi là chu tử minh hôm nay cách làm liên quan đến cấu kết yêu ma bực n à y đại sự sợ là chu gia cũng không tốt lắng lại há lại bọn hắn những n à y tiểu môn tiểu hộ có thể v ọ n g nghị hồi bẩm đại nhân những cái kia chóc yêu nhân có thể không quan tâm những chuyện đó nổi giận đùng đùng đem vừa rồi chứng kiến hết thảy đều cáo chi lý nguyên thọ n g h e xong bọn hắn giảng thuật lý nguyên thọ ánh mắt từng cái đảo qua những cái kia chạm yêu xứ chỉ ở sắc mặt phức tạp chu vạn hà trên thân dừng lại trong n h y mắt sau đó hắn trầm giọng nói ra việc này liên lụy rất rộng không thể vọng kết luận các người đi trước trở về sau đó hắn còn chưa nói xong phía sau chuyển đến tiếng rít theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trước đó thấy qua ba cái thế hệ trước hóa cảnh chạy nhanh đến thở h ư n g hục lấy tu vi của bọn hắn đều bị mệt mỏi đầu đầy mồ hôi cái này hà trọng huyền ba người sắc mặt khẽ biến bọn hắn hiện tại rốt cục thấy do gương mặt kia đúng là bọn họ muốn giáo hấn mục tiêu lại nhìn cái kia nhu thuận đi theo lý nguyên thọ bên cạnh liếm lắp vết thương tiên thiên hồ vương trong lòng ba người đều nổi lên kinh đào hải lãng đầu kia tiên thiên yêu vương lại bị lý nguyên thọ cái này vừa thêm vào trạm yêu ti không đủ nửa năm võ giả cho đã thu phục được nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn cơ hồ cho là mình bị hoa mắt các ngươi là tới làm nhiệm vụ lý nguyên thọ mắt nhìn ngây người như phong ba cái hóa cảnh trạm yêu xứ khẽ gật đầu nhiệm vụ đã kết thúc các ngươi có thể đi về hà trọng huyền vô ý thức muốn nói cái gì v â n láo đầu liền vội vàng kéo hắn cười dạng dỡ nói đã có đồng liêu hoàn thành nhiệm vụ vậy bọn ta liền cáo tử nói xong hắn dắt lấy hai người xoay người rời đi thằng đến bay đầu rốt cuộc nhìn không thấy lý nguyên thọ thân ảnh vẫn láo đầu mới hung hăng thở dài mờ hơi mã đức cái nào trời đánh lấy được tin tức giả suýt nữa hại lao phu hà lao đầu cùng mã lao đầu lết i nhau yên lặng nói ra ngươi nhi tử thảo v â n lao đầu bị chẹn họ một chút tức giận nói nhi tử ta làm sao vậy chẳng lẽ không phải các ngươi chất nhi làm sao bây giờ hai cái lao đầu không muốn cùng hắn tranh luận như đấu bại gà trống giống như ủ rũ cối đầu nói cứ như vậy s á m xịt trở về không phải vậy đâu ngươi quay đầu đi cùng quái vật kia luyện một chút v â n lao đầu chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời đưa tay nuốt vào một thanh khí huyết đan hơi chút điều chỉnh sắc mặt nghiêm túc tăng tốc bước chân đến mau chóng đuổi về trạm yêu ti đem sự kiện này cáo chi lăng vân sư m ì n h nơi xa lý nguyên thọ mắt đưa bọn hắn rời đi hồi t ư ở n g đến mấy người trước đó phản ứng cùng công pháp khí t ứ c mơ hồ cảm thấy không thích hợp nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều vẫy lui những cái kia chóc yêu nhân sau hắn nhìn chằm chằm chu vạn hà c ư ờ i khiếu thiên hổ quay người rời đi hắn không nghĩ tới trừ chu tử minh bên ngoài còn có cái người chu ra vẫn là cùng hắn từng có một chút gặp nhau chu vạn hà mặc dù không biết chu vạn hà phải t r ă n g rõ ràng chu tử minh bán hắn hoạt động lý nguyên thọ đều đã mất đi cơ hội không thể nào lại để cho khiếu thiên hổ trước mặt mọi người xuất thủ dứt bỏ chuyện hôm nay hắn cùng chu vạn hà cũng không có ân đoán đã từng còn bảo hắn biết một chút tin tức xem như một phần nhân tình sau ngày hôm nay như lại có dính dấp lý nguyên thọ hít sâu một hơi đưa lưng về phía chu vạn hà trong con người tràn ngập từng tia từng tia lanh ý theo ngõ ọ hồ sơn đến bạch đầu sơn đoạn đường này đã định trước hắn muốn cùng chu ra đi hướng mặt đối lập về sau nhất định là đi thủ ai chu vạn hà thở dài một tiếng song quyền t r ầ m rãi n ắ m chặt hắn rất muốn đánh giết đầu kia hồ vương vì chính mình đường h u n h báo thủ làm sao không có cái kia phiên thực lực hắn cũng rất muốn cùng lý nguyên thọ nói cái gì đồng dạng nói không nên lời lần trước gặp gỡ lúc hắn vẫn là đến vọng hồ thanh lịch luyện trảm yêu sứ là xuất thân ngàn năm vọng tộc chu gia tuổi trẻ tuấn kiệt là luyện t ạ n g cảnh cao thủ khi đó lý nguyên thọ còn phải nhìn lên hắn nhưng bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy tháng hai người đã t r á i lại lý nguyên thọ thành trảm yêu ngoại thi cao thủ thành đủ để ngang dọc lâm hà quận đỉnh phong cao thủ có thể chấn áp tiên tiên yêu vương mà hắn mới vừa vận luyện tạng tiểu thành chỉ là đổi địa phương luyện luyện lý nguyên thọ chu vạn hà tâm lý dâng lên một cỗ biệt khuất cùng vô lực hắn nhìn lấy chính mình dựa vào đường hình bây giờ đã hóa thành máu mủ trong mắt dần dần bốc cháy lên n ộ hỏa còn có con kia ác hồ Chủ cái cái chú nhân, nhìn một cái món binh khí này, theo cái kia chú tử mình món này, trong một tử tay kia lý ấ y đầy được, đầu đường. định nhưng phương cái bạch chẳng chú căn thế tốt. Trở trên thiên mặt nọt ra chú tử mình căn kia thiên Khiếu hổ mình hòa kích. sơn là l bối mũi kia bảo dao ra về Ồ!、Lý、nguyên thọ thoáng tới hào hứng nắm lên phương thiên hòa kích bắt tay cũng là chầm xuống hắn nhất thời mắt lộ ra tinh quang binh khí có được hay không phân lượng liền có thể nhìn ra một hai cái này đen như mực phương thiên hòa kích xem ra cùng phổ thông binh khí không có gì khác biệt phân lượng lại là không nhẹ bất quá dài hai mét cổ tay to lại chừng nặng tám trăm cân bình thường tới nói Võ giả lý ự c l ư nguyên thọ n g l vung vẩy hai lần càng phát giác tia tay hắn có thể cảm thụ ra cái này phương thiên hòa kích không chỉ có là phân lượng tia tay chất liệu cũng hơn xa phá toái linh thiết bảo đao nếu như lúc ấy không phải linh thiết bảo đao mà chính là cái này đ ạ i kích hắn có năm chắc nhất kích tất sát khiếu thiên h ồ món binh khí này vật liệu xuất từ bách linh sơn gọi là ô minh huyền thiết đầu kia tôn g sư cảnh lão sư tử dùng đều là bực này binh khí khiếu thiên h ồ sợ lý nguyên thọ không biết hàng không để lại dư lực mở rộng chiến công như thế tuyệt thế thần minh chỉ sợ có thể lên bắt châu thần minh phổ tầm thường tôn g sư đều chưa hẳn có thể được đến bực này thần minh lợi khí n ó lời nói xoay chuyển linh mọc cười nói có điều ta nhìn nó rơi vào cái kia chu tử minh trong tay quả thực là minh châu bị long đong chỉ có chủ nhân bực này tuyệt thế nhân kiệt mới xứng với bực này thần minh theo chủ nhân lấy chân khí thai n é n thêm tu vi tăng lên ngày k h á c món binh khí này nhất định có thể trưởng thành là chân chính tông sư thần minh nghe nó i lần này thổi phồng lý nguyên thọ tự động xem nhẹ nửa đoạn sau lời nói hắn nuốt vuốt cái này t h ầ n minh càng xem càng là ưa thích đây thật là niềm vui ngoài ý m u ố n bất quá nghĩ đến chu gia đều có thể theo bách linh sơn lấy tới bực này trí bảo có thể thấy được cùng bách linh sơn liên hệ chỉ sợ so khiếu thiên h ổ nói tới đến độ phải mất thiết chu gia lý nguyên thọ ánh mắt lạnh lẽo hắn không biết phía trên đ u i chu gia cái gì cái nhìn tính toán gì bây giờ cũng không muốn nhanh như vậy cùng chu gia v ạ c mặt nhưng chu gia nếu là g a chiều vậy hắn cũng không để ý cùng chu ra đấu một trận chương bảy mươi mốt bích ba thành biến phong vũ muốn tới chương bảy mươi mốt bích ba thành biến phong vũ muốn tới bạch đầu sân trên lý nguyên thọ thông qua khiếu thiên hổ biết được xung quanh yêu ma tình huống cùng nó cùng nhau rời đi bách linh sơn tiên tiên đại yêu có không ít phân tán tại tam thủy thành bích ba thành linh cử thành những địa phương này đầu kia lão ưng từ trước đến nay cẩn thận bên người có ưng ngãi con canh gác khó khăn nhất m ò đi qua có điều nếu là ta là chủ nhân mở đường có thể dùng ôn chuyện danh nghĩa tiên hạ thủ vi cường chí ít có thể trọng tưng nó còn bạo kia khiếu thiên hổ đem chính mình mấy người đồng bạn bán sạch sẽ đầu kia lào hưng được sưng bạch đầu ưng vương thể nội có thượng cổ bạch vũ huyền ưng huyết mạch thực lực s o khiếu thiên hổ muốn mạnh hơn một đoạn bất quá không vào tiên tiên trung kỳ bọn chúng cùng hoàng phong sơn hoàng kim báo thương viên động lao viên h á t hùng đều là ngoại lai hộ đã từng r i ê n g phần mình chiếm cứ một phương bây giờ đều bị bách linh sơn tông sư đại yêu thu phục được an bài đến mỗi cái thành trì xung quanh gây ra hối loạn dựa theo k i ế u thiên hổ nói tới bọn chúng mấy cái bởi vì ngoại lai hộ không bị coi trọng thực lực cũng không sánh được bách linh sơn bản thổ yêu vương cho nên đều tại tiên tiên sơ kỷ người lý nguyên thọ thu thập qua cá nhau tinh về sau dùng phương thiên h ỏ a kích đem thịt cá bắt đầu xuyên một bên nướng thịt vừa nghe lấy khiếu thiên hổ g i ả n g thuật cái này khiếu thiên hổ sắc mặt biến hóa cẩn thận từng ly từng tí nói ra đã từng là có mấy phần giao tình bất quá bây giờ tiểu hổ quyết định đi theo chủ nhân tự nhiên là chủ nhân cân nhắc lý nguyên thọ im lặng không nói l ặ n g lặng n ư ớ n g thịt chỉ là tại nướng lúc phóng xuất r a liệt diễm k ì n h cổ vũ hòa thế tăng thêm tốc độ đem thịt nương chín sau đó cùng k i ế u thiên hổ đem chia ăn hóa cảnh đại yêu thể phách to lớn mang theo không t i ệ n huyết nhục mặc dù khí huyết dồi dào nhưng giá trị cũng không cao cho nên hắn vẫn là chỉ lấy n g ũ tạng b ả o dược còn lại huyết nhục dùng để nương thực bổ thổi phồng huyết thể lực có khiếu thiên hổ cái này đ ạ i dạ dày vương tại một người một hổ rất nhanh liền đem hai đầu nặng ngàn cân cá n h a o tinh chia ăn sạch sẽ, sẽ đi thôi đi trước bích ba thành giải quyết đầu kia lào ư n g lý nguyên thọ chuyến này tiêu hao không tính lớn nuốt chút khí huyết đan ăn chút hóa cảnh ngư yêu linh lục đã hoàn toàn khôi phục trì hoan trong khoảng thời gian này chủ yếu là cho khiếu thiên hổ khôi phục thời gian lúc này khiếu thiên hổ cũng khôi phục bảy tám phận một người một hổ thẳng đến bích ba thành không thể không nói có cái tiên thiên tọa kỵ cũng là tốt xa hạ thành khoảng cách bích ba thành sáu trăm dặm nếu là ngồi cười thanh lân thú ít nhất muốn một năm canh giờ nhưng khiếu thiên hổ chỉ dùng không đến nửa cái đây là bản thân nó không sở trường tốc độ tiến vào bích ba thành địa giới sau lý nguyên thọ liền cùng khiếu thiên hổ kéo dài khoảng cách do khiếu thiên hổ phía trước dò đường tìm kiếm cái kia bạch đầu ưng vương tung tích bọn chúng là tuần tự bị chi tiêu bách linh sơn giữa lẫn nhau chỉ biết là cái đại khái tăng thêm đại yêu cẩn thận sẽ không ở một chỗ dài lợi cho nên nó cũng không rõ ràng bạch đầu ưng vị trí cụ thể chủ nhân ta tìm được khiếu thiên hổ tại vây quanh bích ba thành t r u n g quanh phạm vi trăm dặm tìm kiếm n ử a trình về sau c h ậ n phát hiện hai đầu hắc hưng tung tích lý nguyên thọ quả quyết tần n ặ n g trong rừng tránh mở bờ lách hạt gió xét hắn gián tại khiếu thiên hổ hai trăm m bên ngoài dám thị lấy khiếu thiên hổ cử động lưu một chút cẩn thận phòng bị khiếu thiên hổ đối với loại này trăm năm yêu vương dù là hắn có nội kinh linh trung ước thúc cũng sẽ không hoàn toàn để xuống đề phòng khiếu thiên hổ vẫn chưa hận tàng tung tích phát hiện hắc hưng lúc cũng bị hắc hưng phát hiện tung tích nó cùng bạch đầu hưng vương có giao tỉnh không ít hắc hưng đ ư ợ biết rất nhanh liền cùng hai đầu hắc hưng bắt được liên lạ khiếu thiên hổ chiếm được tin tức này rất giật mình tiên thiên yêu vương mặc dù có thể hóa hình ra tám chín phần nhân dạng nhưng cuối cùng vẫn là sẽ lưu c h ú t yêu ma đặc t h ủ đầu kia lão hưng làm sao dám vào thành đáng tiếc cái kia hai đầu hưng cũng không biết được rồi các ngươi tiếp tục tuần tra đi bản vương chính mình đi hỏi thăm một chút khiếu thiên hổ vẫy lui hai đầu hưng trở về đem tin tức cáo chi lý nguyên thọ cái này nụy g ra cùng nội ti là làm ăn gì lý nguyên thọ không tự giác nhũ mày bỏ mặc tiên thiên yêu vương lẻn vào trong thành quả thực là tại mua dây một mình bực này yêu ma một khi phát cuồng dù làm ấy tên tiên thiên vây quét cũng rất khó không làm ra thai vạn dễ dàng tác động đến dân chúng vô tội cũng là trong thành đóng giữ thiên quân vạn mã đều muốn bị cả tay trạm yêu ti ở các nơi thiết lập chóc yêu nha môn chính là vì tránh cho loại tình huống này dù là vọng hồ thành mỗi ngày đều có không ít chóc yêu nhân phụ trách tuần tra mỗi cái cổng thành nghiêm phòng yêu ma vào thành húng chi là gần với quận thành bích ba thành loại này đại thành có trên trăm vạn nhân khẩu trong thành nha môn đều không chỉ một nội ti c h í ít sẽ ở này an bài một vị tiên tiên h cường giả toa c h ấ n nơi lê hảo tộc ngụy gia cũng là gần với chu gia thế gia đại tộc trong tộc không chỉ một vị tiên tiên cường giả việc này không đơn giản lý nguyên thọ hít sâu một hơi suy nghĩ một lát quyết định nhận nút vào thành bích ba thành là n g ụ y i già kinh doanh mấy trăm năm đại bản doanh toàn thành không biết có bao nhiêu n g ụ y i già t h a i mắt có chạm yêu xứ vào thành tất nhiên sẽ bị n g ụ y i già biết được ta ngược lại muốn nhìn xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì lý nguyên thọ mang theo khiếu thiên hổ sở đến bích ba thành bên ngoài xa xa quan sát mỗi cái cổng thành tường thành đều có giáp vệ gặp người tất cha sau、so、những thành trì khác nghiêm ngặt không biết gấp bao nhiêu lần càng là như thế hắn càng cảm thấy không thích hợp trước chờ một chút luôn có lười b i ế n thời điểm lý nguyên thọ tìm một chỗ chờ đợi thời cơ khiếu thiên hổ thời khắc bị hắn mang theo trên người nghiêm phòng đầu này hổ yêu đào tẩu cách mỗi hai canh giờ kiểm tra một lần kinh khí linh trùng hắn muốn diệt trừ đầu k i a lào hưng không giả nhưng đầu này hổ yêu cũng không thể phớt lờ tại về trạm yêu ti tì tìm tới triệt để trói buộc chặt đầu này hổ yêu biện pháp trước hắn đến bảo đảm có thể thời khắc nắm ra hỏa này mạng nhỏ chỉ cần nó dám có di động lập tức dẫn b ả o kinh khí linh trùng đưa nó quy thiên cần thiết thời điểm có thể giết lý nguyên thọ ánh mắt lạnh lùng hắn để ý một đầu tiên thiên đại yêu mang tới giá trị hơi phí công phu cũng không quan trọng nhưng nếu là ảnh hưởng đến chính sự hắn cũng không để ý đem trừ cho thông khoái sau đó một người một h ổ đều đang ngủ đông chờ đợi thời cơ hồn nhiên không biết xa hà thành sự tỉnh đã chuyển về còn thành các ngươi tận mắt thấy cái kia lý nguyên thọ c h ấ n áp một đầu tiên thiên yêu vương trước hết b ổ i về phù vân sơn ba cái hóa cảnh thế hệ trước đem sự tình bẩm báo cho mới từ hát thủy hà trở về lang vân lang vân nghe xong cho mày hạ tại bạch vân giản đến t ộ t cùng đạt được cái gì trong khoảng thời gian ngắn vượt qua hóa cảnh đi vào tiên thiên còn có thể lực ép tiên thiên yêu vương bực này cơ duyên ai có thể không tâm động mặc kệ được cái gì ta đều cảm thấy không nên lại nổi lên xung đột vân sơn khẽ lắc đầu biểu lộ chính mình ý kiến vân sư đệ nói cực phải không chỉ không thể trêu t r ọ c còn muốn đến nhà kết giao giải trừ điểm này hiểu lầm hà trọng huyền cùng mã lao đầu hào hào phụ h o ạ nếu n như lý nguyên thọ là cái vừa luyện tạng viên mãn người mới giao hấn một chút cũng không sao nhưng đối phương có lực gáp tiên thiên thực lực dù là chỉ là tiên thiên sơ kỳ đó cũng là đăng lâm cường giả tầng thứ nhân vật chính gặp thời buổi dối loạn hoàn toàn chính xác không nên xúc động lăng vân tại trạm yô ti sờ soạn lần mò nhiều năm tự nhiên rõ ràng oan ra nên giải không nên kết đạo lý hắn k h á t tay một cái nói sự kiện này liền giao cho ba vị sư đệ xử lý ta sau đó phải bế quan trong các công việc cũng muốn làm phiền ba vị sư đệ sư huynh muốn s u n g kích tiên tiên hậu kỳ ba người nghe vậy lại hỉ ừ m chuyến này có chút thu hoạch lang vân khẽ gật đầu c h ậ t chầm m ặ t một chút dặn dò mặt khác làm phiền sư đệ chú ý một chút chu gia động tĩnh lần này hát thủy h ạ yêu họa rất không bình thường trong đó hẳn là có bút tích của bọn hắn bất quá muốn nhớ lấy mọi thứ lấy an toàn làm trọng chúng ta chỉ là cẩn thận đề phòng không là đối pho chu gia đó là giám sát xứ nên làm không y ta bọn họ quản bản thân lý nguyên thọ cũng chỉ là nhặt được cái để lọn tính không được cái gì đại ơn oán nghiệp. gì được đại cái lúc n Vân vẫn chưa để ở trong lòng. Ngược lại là thủy hà Đậu tính, lệnh trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, cảm giác quận bên trong có thể muốn ra chuyện. g giác chưa độc của cảm cảm có hát thủy hà thấy thể ra để ở bất lại là l này đang bị lang vân xuất thần ngóng nhìn quận thành bên trong giống như thành trong thành thiên cổ đại tộc chu gia thâm trạch nhà cũ bên trong cùng phong cảnh liễu thường tia từng tia ý lạnh quét lựa vị lao nhân chính ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá đánh cờ còn có một người trung niên ngồi tại giữa hai người yên lặng nhìn lấy đợi đánh cờ đến bàn cờ quá nửa đầu đầy tóc xanh vóc người khôi ngô đến kinh người lao nhân g i quân cờ hơn nửa ngày không biết nên như thế nào phá cụt h á n lông mày trầm rãi cao chặt hơi có vẻ nóng này vứt xuống cái viên kia con cờ các ngươi những n à y nhân tộc trừ âm n h ư quỷ kế còn biết cái gì lời ấy sai rồi đối diện lao nhân tóc trắng cười nhạt một tiếng thế gian này cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dựa vào chém chém g i ế t g i ế t đến giải quyết một số thời khắc những này nhìn như không lộ ra ký hai chưa chắc không phải tả hữu đại cục mấu chốt vậy sao ngươi không dùng ngưu kế đi cùng các ngươi vị kia ty chủ đ ỏ sức đ ỏ sức tóc xanh áo xanh lao nhân mặt lộ vẻ giọng mai chi sắc làm sao ngươi biết ta không có tóc trắng áo trắng lao nhân khuôn mặt bình tĩnh tiếp tục đ á n cờ tả huyền đến bây giờ không vào lâm hà ngươi cho rằng là bị các ngươi dọa đến không dám tới sao nếu không phải lão phu các ngươi đã sớm bị chạm còn có thể vào được cái này lâm hà thành a tóc xanh lão nhân khịt mũi coi thường nhìn chăm chú hắn niết miệng lộ ra một thanh sắc bẻ lên răng muốn không phải ngươi còn hữu dụng bản vương đưa tay liền có thể xé nát ngươi cùng hà quân lão đệ liên thủ diệt đi ngươi chu ra cùng trạm yêu ti cũng không cần tốn nhiều sức lão nhân tóc trắng đánh cờ động tác một lần không hề bận tâm trên mặt bao phủ một tầng lệ ý hai vị vẫn là nói chính sự đi trung n i ê n nhân bên cạnh thấy tình thế không ổn vội vàng nói sang chuyện khác chuyện rất quan trọng cái kế ngụy ra xác định đáng tin sao lão nhân tóc trắng mắt nhìn đối diện sư vương lãnh ý nội liễm thản nhiên nói trung quy đều phải chết dựa vào không đáng tin lại như thế nào chu m i n h muốn đem ngụy ra cùng một chỗ c h n mùi trung n i ê n nhân sắc mặt biến hóa nhịn không được hút miệng hơi lạnh dù hắn biết cái này sự ác độc của ông lao thủ lạc vẫn là vì thế cảm thấy kinh hãi đây chính là bọn hắn chu gia minh hữu thông gia lão nhân tóc trắng không đệ bụng rơi xuống sau cùng một con nhìn lấy trên bàn cờ toàn thắng cục diện lộ ra nụ cười nhàn nhạt đánh cờ là vì thủ thắng chỉ cần kết quả không thay đổi hao tổn mấy cái quất cờ lại đáng là gì ngay vậy, tóc xanh láo nhân cùng lần h này cùng đối với bích ba thành bố trí cũng có cho ngụy gia an bại con đường sau này lại không nghĩ rằng chu lão quái làm được cho nên ngay cả ngụy gia cùng một chỗ hủy đi dự định phụ thân ra chuyện đông nhiên ngoài viện truyền đến một đạo âm ú bi thống thanh nhâm vi phụ cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi mỗi khi đối mặt với việc lớn cần giữ tâm tính lặng chu lão quái nhúm mày trầm giọng nói ra đường đường ta chu ra gia, gia chủ Vội vàng hấp t ố c còn t h ể t h ố n g gì? Phụ thân, m i n h n h i m i n h n h i c h ế t n g o à i v i ệ n t r u y ề n đến t r u n g n i ê n n h â n k h ủ dạ chiến chương c bảy mươi hai đột nhiên xảy ra d i biến nguy phủ dạ chiến chương bảy mươi hai đột nhiên xảy ra d i biến nguy phủ dạ chiến chu lao quái sắc mặt biến đổi hắn sầm mặt lại mắt nhìn tóc xanh lão nhân trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra vạn hà mới từ xa hà thành gấp trở về chu nguyên hạo mang tâm tình nặng nề kể ra chu vạn hà mang về tin tức khiếu thiên hổ lý nguyên thọ chu l á o quái mặt âm trầm như nước thanh âm thẳng hẳn lẩm bẩm hai cái tên một lát sau hắn n g ẩ n đầu lên hai con mắt khép hở hai cái tiên thiên sơ kỳ chính ngươi nhìn lấy làm a nhớ đến làm sạch sẽ một chút còn có xa hà thành bên kia vâng phụ thân ngoài viện chu nguyên hạo gặp phụ thân không có ngăn cản trên mặt hàn ý bao phủ lúc này phái người phân biệt điều tra lý nguyên thọ hành tung cùng đi xa hà thành diệt khẩu trong viện chu l á o quái mặt không thay đổi nhìn về phía tóc xanh lao nhân lao phu cần một lời giải thích việc này là có bản vương sơ sẩy nhưng ngươi chu già cũng tại chỉ trích trốn tóc xanh lão nhân hừ lạnh một tiếng nói nếu không phải ngươi chu ra con cháu giả t r u y ề n tin tức như thế nào làm hại khiếu thiên hổ bị đổi u rét đến n ổ i đ i ê n chu lao q u á i im lặng không nói hắn hiện tại không tâm tư cùng đầu này sư tử tranh luận ai đúng ai sai nhưng con cháu của hắn không thể chết vô ích cái kia lý nguyên thọ khiếu thiên hổ trốn không thoát đầu này lao sư tử cũng nhất định phải lương một bút chu ra đến cùng muốn làm gì ngoài thành phù vân sơn trên ngoại t i m một chỗ g á c cao một vị lao nhân cùng một người trung niên đối ẩm mấy chén về sau tính mịt ánh mắt nhìn xuống ngắm nhìn q u n t h à n phương hướng lao nhân trong lòng thủy trung có cố nhàn nhạt bất an mặc kệ hắn làm cái gì chỉ cần lâm hà an ổn liền tốt trung nhiên nhân đắc ý hút non rượu thưởng thức trong mâm ngon sướng miệng tôm cá tươi lấy chú lão quái cẩn thận chắc hẳn không có can đảm tiếp xúc vị kia rủi ro chú lão quái từ trước đến nay tâm tư thâm trầm tính cách đa nghi liền sợ ti chủ quá mức cường thế làm hắn làm ra một số không nên có đề phòng lão nhân thở dài một tiếng trong lòng sầu lo ngươi à cũng là dễ dàng suy nghĩ nhiều c h ắ c không được đường đường tổng sư xem ra giả hơn ta nhiều như vậy trung n i ê n nhân lơ đem nói ngươi không phải đã thông báo qua vị kia hắn nói thế nào thỉnh quan kỷ biến cái kia không phải、đến. ăn trình giật mấy người bọn hắn đâu đi thăm dò điểm chuyện nhỏ vấn đề không lớn lúc này tại phía xa quận thành tây n a m ngàn dặm bên ngoài bích ba thành lý nguyên thọ cùng khiếu thiên hổ chờ đợi mấy ngày rốt cuộc tìm được cơ hội vào vào trong thành nghe nói không ngụy gia thả ra tin tức nửa tháng sau muốn vì lao thái gia tổ chức hai trăm tám mươi tuổi đại thọ đến lúc đó sẽ rộng tán vằn b ạ c nâng thành cùng chúc mừng ngụy gia không hổ là ta bích ba thành mấy trăm năm đại tộc thủ bút này khó lường a cũng không nghe nói nửa tháng trước thời điểm ngụy gia liền đã tại cứu tế phụ cận mấy cái thành những cái kia gặp yếu họa lưu dân đều tới không chỉ là n g ụ y ễ gia hiện tại toàn thành ăn uống đều là ngày thường một nửa nghe nói cũng là n g ụ y ễ gia thủ bút trách không được gần nhất càng ngày càng nhiều người ngoại lai đến lý nguyên thọ tùy tiện tìm nhà không đáng chú ý khách sạn tạm thời làm gián xếp dù là đợi trong phòng mỗi ngày đều có thể nghe phía bên ngoài hành lang dưới đại sảnh thậm chí là bên ngoài đường đi đều đang nghị luận thật là một đám bung đốc sợ là bị bán đều muốn thay người kiếm tiền khiếu thiên hổ tựa ở đ ố i góc tường nhỏ giường đối với những người kiêng h ị luận khịt mũi coi thường lý nguyên thọ bình tĩnh nhìn nó một chút k i ế u thiên hổ nhất thời í miệng hậm hực xoay người sang chỗ khác người này mi chiếu cái này s u thế đi xuống sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lý nguyên thọ tựa ở bên cửa sổ nhìn lấy chen trúc đường đi t a o mày bích ba thành vốn là là trăm vạn nhân khẩu đại thành muốn tìm đến cái kia bạch đầu đương vương không khác nào mỏ kim đáy biển lúc này lại nhân khẩu lại tăng vọt không nói đến tìm nó khó khăn chỉ nói tìm được về sau động thủ càng thêm phiền phức xem ra muốn đi ngụy ra nhìn xem mới được vào đêm về sau lý nguyên thọ đánh qua khiếu thiên hổ cô thân ra khách sạn khiếu thiên hổ quá mức vụ về mãng vẫn được dò xét tin tức kém xa hắn một mình đi khách sạn khoảng cách ngụy ra cũng không xa Chỉ cần tại kinh khí linh h trùng tại ạ p một vi b ê đường có thể không khiếu、so、t cái nào cái nào lên mạng lý n l nguyên thọ bằng vào tu vì cao thầm lại có kinh hồng bộ gia trì đơn giản tránh thoát mấy cái đội người tuần tra sờ đến nguyễn gia bên ngoài phủ nguyễn gia là bích ba thành hào tộc tại lâm hà quận đều là đ ỉ n h phong đại tộc gần với chu gia hai nhà đời đời đều có quan hệ thông gia thực lực không thể nghi ngờ toàn bộ bích ba thành đều tại ngụy gia trưởng khống dưới cơ hồ bị chế tạo thành một khối tấm sắt ngụy phủ càng là chiếm cứ lấy trong thành lớn nhất quý giá nhất thổ điện t h i liên chóc yêu nha môn đều bị chen đến đông thành ngụy gia cơ hồ độc chiếm trong thành lớn đến thật không thể tin giống như thành trong thành lý nguyên thọ còn là lần đầu tiên nhìn thấy xây thành chế nhà riêng cách lấy hai con đường đạo đều có thể xa xa nhìn đến to lớn hùng vĩ ngụy phủ bên trong đứng lặng lấy một vòng cao lớn liêu vọng đài cùng hải đăng mỗi cái trên đài cao đều có ba năm người tại các đêm chỉ nhìn tình huống này lý nguyên thọ tâm lý liền minh bạch chạm vào ngụy phủ gần như không có khả năng cũng được đến nơi khác xem một chút đi hắn thay đổi chủ ý quay chung quanh ngụy phủ dò xét tốc tốc đ ỗ n g nhiên lý nguyên thọ vừa vượt qua một cái từ lâu nghe được cách đó không xa thanh â m h u y ê n áo hắn giật mình lúc này lặng yên m ò đi qua rất nhanh liền thấy phía trước mở tối trong nó hẻm trừng trừng trăm tên người áo đen tại hướng lấy ngụy phủ địa phương chạy vội mỗi trên thân người đều có cái bọc lớn bước chân nhẹ nhàng mà nhanh xem xét đều là cao thủ khinh công ít nhất là luyện t ạ n g cảnh tu vi nếu không phải lý nguyên thọ cảm giác nhạy cảm chỉ sợ đều khó mà phát hiện bọn hắn Hắn trong mày cẩn thận đầu ma không khỏi đồng tử có vào nhưng cái kia bọc lớn bên trong càng xem càng giống là người cái này khiến hắn trong nháy mắt liên tưởng đến vọng hồ thành triệu gia h à n là ngụy gia cũng cùng u minh ma giáo cấu kết ở cùng nhau lý nguyên thọ nhớ tới triệu gia hầm ngầm bên trong tràng cảnh mỗi lần hồi tưởng đều cảm thấy thể xác tinh thần không thoải mái tê cả da đầu hắn rốt cuộc biết ngụy gia vì sao hào phóng như vậy vì sao muốn dẫn nhiều người như vậy hội tụ đến bích ba thành giờ này khắp này hắn rất muốn lao ra tìm hiểu rõ ràng nhưng suy đi nghĩ lại sau lý nguyên thọ để lại cảm giác kích động này ngụy gia làm gần với chu gia hảo tộc có vài vị tiên tiên h nghe đồn lao tổ càng là tiên tiên h cảnh viên mãn ý thì theo khiếu thiên hổ phán đoán hạn thực lực hôm nay đủ để hoành áp tiên tiên h sơ kỳ tăng thêm vương thiên họa kích cái này tổng sư thần minh càng giết tiên thiên trùng kỳ cũng không là vấn đề nhưng nếu đ ố i lên tiên tiên h hậu kỳ liền sẽ lực có thua chớ nói chi là tiên tiên h viên mãn h u ố hổ ngụy gia còn không chỉ một vị tiên thiên nếu là bọn họ cấu kết u minh ma giáo nhất định còn có ma giáo tiên thiên cao thủ nói không chừng bạch đầu hương vương cũng tại ngụy gia nghĩ tới đây lý nguyên thọ triệt để đẻ xuống tâm tư hắn lặng yên rời đi khối này lần theo phương hướng ngược nhau tiếp tục dò xét t r à đến lúc nửa đêm lý nguyên thọ trọn vẹn phát hiện bảy hỏa hắc y nhân theo bốn phương tám hướng bắt người đưa đến n g y ờ i ra thô sơ giản lược tính ra những n à y người mỗi xuất động một lần liền có thể bắt đi mấy ngàn người n g y ờ i ra toàn tính mười cái trăm cái triệu ra cũng không sánh bằng không được chỉ dựa vào chính ta không động được người a lý nguyên thọ trở về khách sạn trái lo phải nghĩ cảm giác phải cần biệt thủ sự kiện này tối thiểu liên lụy đến mấy ngàn người thậm chí nhiều hơn tuyệt không thể qua loa nguyễn gia tại lâm hà kinh doanh mấy trăm năm nội tình so chu ra đều tranh lệch không xa bên ngoài tư chưa hẳn không có có nhãn tuyến lý nguyên thọ nghĩ tới nghĩ lui có thể tin cũng chỉ có trình giật nhưng vấn đề là trình giật trước trận lên phía bắc đi hát thủy hà còn không biết có hay không về trạm yêu ti hơi anh đ ồ n g nhiên trong thành vang lên đất bằng sấm xét cái này trong nháy mắt lý nguyên thọ thậm chí có thể cảm nhận được khách sạn đang chấn động nguy phủ lý nguyên thọ ánh mắt khẽ giật mình rất là g i ậ mình cái kêu ba động đúng là nguy phủ phương hướng sơ bộ cảm thụ chỉ sợ là tiên thiên cường giả tại giao thủ có người rét tiến vào nguy phủ trong thành có thanh bảo trạm yêu s ứ lý nguyên thọ tinh thần tỉnh táo mặc kệ người đến là ai dám xâm nhập ngụy phủ hơn phân nửa là có chút nắm chắc đi hắn không chút do dự kéo lên khiếu thiên hổ chạy tới ngụy gia làm cản từ đâu tới giấu đầu bọn trốn n h ắ t dám xông ta ngụy gia thương tổn tộc nhân ta muốn chết phải không lớn mật ngụy gia dám giết hại b ấ t tính cùng ma giáo đồng bọn đang chém chờ lý nguyên thọ mang theo khiếu thiên hổ đổi tới ngụy phủ bất ngờ chỗ trên từ lâu lớn như vậy ngụy phủ đen đốt sang trưng hỏa quang trung thiên đang có gần mười đạo quang ảnh đang chèm giết từng cái đều kỉnh khí ngốt trời bất ngờ tất cả đều là tiên thiên cường giả trong đó có hai bóng người thậm chí rết tới giữa không trùng cách mặt đất vượt qua hai trăm m hai vị tiên thiên đại viên mãn k h i ế u thiên hổ chừng to mắt giật mình không thôi thiên thiên đại viên mãn lý nguyên thọ ánh mắt cũng rơi trên không trung hai đạo thân ảnh kia trên hai người quanh thân quan mang quá mức s a n g trói thấy không rõ hình dạng thân hình phân không ra cái nào là trạm yêu s ứ bất quá trong viện kịch chiến trong đám người lại là nhường hắn nhìn đến hai cái thanh bảo trạm yêu xứ lúc này hai người đang bị sáu danh tiên thiên cường giả với công sáu người kia bên trong có một cái khí tức quỷ dị Toàn thân áo bào đen thiết diện trang phục cùng t r i ệ u ra lúc trước gặp phải người mặt q u ỷ không khác nhau c h ú t nào mặt khác ba cái bên trong có cái đỉnh đầu màu trắng lông vũ b á n yêu còn có ba cái áo vải thô t r u n g lao như người n hai cái tiên tiên h ậ u kỳ bốn cái tiên tiên t r u n g kỳ lý nguyên thọ rất nhanh phán đoán ra mấy người tu vi lại nhìn cái kia hai cái chạm yêu sứ đều là tiên tiên h ậ u kỳ nhưng t ạ i nhiều người như vậy vây công dưới lộ ra g i ậ t gấu và vai cái đó là đông nhiên lý nguyên thọ mượn nhờ ngắn n g i lóe lên qua mang thấy do trong đó một tên chạm yêu sứ khuôn mặt chính các chủ trong lòng của hắn rất kinh dị vừa rồi còn đang suy nghĩ lấy làm sao liên hệ t r í n h giật không nghĩ tới đối phương liền xuất hiện tại nơi đây còn trực tiếp giết tiến vào triệu g i a đừng xem giúp đỡ lý nguyên thọ khét quát một tiếng dẫn theo phương thiên hóa kích phi tốc vượt qua mấy cái cao lầu phóng tới ngụy phủ ma đức xúc động bọn này cẩu vật làm sao đều tập hợp một chỗ ngụy phủ bên trong t r í n h giật hùng hùng h ổ h ổ từ trước đến nay chú trọng phong độ tiêu sái như hắn bất quá giao thủ ngắn ngủi đã rơi vào hạ phòng rất là chật vật căn này tên lệnh rất đặc biệt bay thẳng trên không trung ngàn mét nở rộ một đoá sáng chói tia lửa ở trong trời đêm phá lệ bắt mắt chỉ cần chung quanh trăm dặm có c h ạ m yêu xứ hơn phân nửa đều có thể bắt được độc tính có thể bọn họ cũng đều biết cơ hội rất xa vời nội ti tại bích ba thành trấn yêu tướng liền tại bọn hắn đối diện đối địch với bọn hắn mà chung quanh thành chỉ trấn yêu tướng lại không có tiên thiên nhiều nhất h ó a cảnh bọn hắn chỉ hy vọng có đi ngang qua thanh bảo trạm yêu xứ ta thật sự là bị ngươi hại thảm một cái khác thanh bảo trạm yêu xứ là tên nữ tử yếu ớt thở dài ta phát hiện mỗi lần theo ngươi cùng một chỗ hành động chuẩn không có chuyện tốt Vậy c ũ n g k h ô n g t h ả y mươi ba thần đều binh hiển uy miểu sát tiên thiên chương rất bảy mươi ba thần binh hiển uy miểu sát tiên thiên chương bảy mươi ba thần binh hiển uy miểu sát tiên thiên chương bảy mươi ba thần binh hiển uy miểu sát tiên thiên c h ư n n g i ả y mươi ba thần binh hiển uy miểu sát tiên thiên n chương bảy mươi ba thần binh hiển uy miểu sát tiên n thiên chương ờ i b ả n mươi ba thần binh hiển uy trong viện kinh khí bắn ra bột phía giống như kinh lôi t h í n h giật cách ngồi xếp bằng cao nửa thước quanh thân màu xanh lam tiên thiên khí vân q u n h hắn ôm lấy một thanh cổ cầm trước tiên mỗi lần chiến đấu liền như tiên giáng trần một khúc đạc qua trong lúc nói cười chém i ế t vô số yêu ma lần này thất sách cũng là bị làm cho đứng ngồi không được nằm ngang đạn cổ cầm bị hắn dựng thẳng ôm vào trong ngực bậy cái thất huyền đoạn đi hai cái còn lại năm cái mỗi lần búng ra bắn ra mấy chục triệu k h í mang nhưng đều bị đối thủ đánh nát cái tiêu áo bào đen người mặt quỷ thực lực mạnh mẽ cả người giống như kiểu u bỏ ra ngoài lệ quỷ quanh thân bao phủ tại trong hát vụ làm cho người nhìn không thấu thân ảnh hắn mỗi lần xuất thủ đều xuất quỷ nhập thần vô cùng ma khí sát khí sen lẫn chân khí tấm lụa giống như lấy mạng xiềng xích giống như không chỉ có thể quất nát trịnh giật chân khí phong nhận còn giống là linh hồn tỏa liên giống như quỵ dị có thể quất vào linh hồn của con người trên trịnh giật cơ hồ bị hoàn toàn k ắ t chế lại thêm bên cạnh hai cái tiên tiên trung kỳ cường giả vây công thỉnh thoảng l ệ n h chiêu cả người bị bức phải liên tục bại lui nữ tử bên kia cũng không chịu đ ổ i nàng tại ngụy gia tên kia tiên thiên hậu kỳ cao thủ cùng hai tên tiên thiên trung kỳ vây công giới cũng là khổ không thể tả ngụy từ tư ngươi ngụy ra đường đường thế tập hầu môn lại cùng ma giáo yêu ma đồng bọn không cảm thấy vì tổ tiên h ồ thẹn sao tâu n g u y ệ t ảnh giận dữ mắng mỏ đối diện ngụy ra thế hệ trước nàng nghĩ mãi mà không rõ ngụy ra tại lâm hà cũng coi như muốn gió được gió muốn mưa được mưa vì sao muốn luân lạc tới tình trạng như thế khắc, khắc. Cái gì tại các ngươi những giám sát s ứ này trong mắt ta ngụy ra không phải sớm đã bị làm thành ngồi không ăn bám hạ người sao đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi đã sớm đang điều tra ta ngụy ra ngụy tử tư hình dáng như t i ể u tụy trên mặt bao phủ không bình thường huyết sắc qua mang tay cầm một cái quà trượng giống như xúc địa thành t h ố n giống như hắn phiêu hốt như quỷ mị thân pháp quỷ dị mỗi lần xuất hiện trong tay đen nhánh quải trượng rút ra đều bị tâu nguyệt t n h khó lòng p h ò n g bị các ngươi làm giám sát s ứ không đi đối phó yêu ma ngược lại cha chính mình người nói chúng ta ngồi không ăn bám các ngươi đây tính toán là cái gì lâm hà có thể có hôm nay chi an ổn ta nghĩ ra xuất lực so với các ngươi chỉ nhiều không ít những cái tiêu tiện dân thụ ta nghĩ ra che chở nỗ lực một chút sinh mệnh đáng là gì thế đạo cũng là như thế bọn hắn có thể sử dụng chỉ là t i ệ n mệnh thủ hộ nhiều người hơn lý nên vinh hạnh n g y ờ i ra đ ờ i trẻ trung niên tiên thiên thanh â m ấm lãnh xuất thủ tàn nhẫn chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói chúng ta đi cho tới hôm nay một bước này đều là bị các ngươi làm cho đã các ngươi không có ý định b u ô n g tha chúng ta vậy trước tiên đưa các ngươi đi chết người a tiên t i ê n trung kỳ trung nhân nhân khuôn mặt tâm lệ quanh thân huyết quang dâng trào sắc khí bừng bừng giống như ác quỷ nhìn thấy không áo bào đen người mặt quỷ thâm trầm cười lạnh đây chính là chiều hướng phát triển ta vạn thánh giáo chắc chắn quân lâm thiên hạ trọng trấn thiên cương phàm nhập ta thánh giáo người đều có thể cùng hưởng trường sinh đại đạo các ngươi nếu là nguyện ý nhập ta thánh giáo bản thánh sứ có lẽ sẽ mở ra một con đường tha cho các ngươi vì thánh giáo hiệu lực không thể nói được qua chút năm cũng cho các ngươi tổ chức một trận lòng trọng thao thiết thực yến đến lúc đó các ngươi đều muốn có cơ hội vấn đỉnh tông sư không thể không nói những này chảm yêu ti nanh ớt núi chó cũng là linh nhanh như vậy liền bắt được tung tích của bọn hắn có điều không sao cả hôm nay bọn gia hỏ này xâm nhập mỹ phủ không khác nào tự chui đầu vào lưới. lão phu vốn đang lo lắng huyết thực không đủ các ngươi tới lại là mới vừa tốt một cái tiên thiên đại viên mãn tăng thêm hai cái tiên thiên hậu kỳ đủ để cho lão phu tông sư con đường lại thêm hai phần phần thắng trên không trung ngụy ra lão tổ cất tiếng cười dài hắn bị vây ở tiên thiên hơn trăm năm sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng chỉ có đột phá tông sư mới có kéo dài tính mạng cơ hội lúc này cơ hội này đến mặc dù xuất hiện chút nhạc đệm nhưng hắn đại thế đã thành ai cũng không thể ngăn cản hắn đ ă n g lâm tông sư trí cảnh song c h giật cùng t â nguyện ảnh trong lòng thờ g i i lấy lâm hà thế cục hôm nay lại ra một vị ma đạo tông sư nhất định đánh vỡ hết lần này tới lần khác ti chủ hiện tại rút không ra tay mà chu ra lại bí hiểm khó lường tâm tư khó định chỉ sợ sau ngày hôm nay không chỉ là lâm hà quận bắc châu nam bộ chư quận đều muốn lâm vào bị động cục diện các ngươi thật đúng là đại càn chu quyền đến loại này trước mắt lại vẫn đang sầu lo mảnh đất này ngụy gia người mặc quỷ bạch đầu hương vương lộ ra miệng mai nụ cười thủ hạ thế công càng hung hiểm hơn chiêu chiêu thẳng đến yếu hại n h â n tộc yêu ma không đội trời chung bọn chúng là xúc sinh ngươi ngụy gia cũng muốn làm xúc sinh sao c h giật nhổm máu đen cứ việc chật vật v ẫ n chí khí cao trong tay hắn cổ cầm l ạ kiện tiên thiên bảo khí v y lực không tầm thường nhưng đối thủ cũng có bảo khí tự biết hôm nay khó thoát một kiếp nhưng hắn chẳng sợ hãi cắn chặt răng giọng căm hận nói ra hôm nay liền là chết cũng muốn kéo các ngươi bọn này x u ấ t sinh cùng một chỗ ngụy ra các ngươi là tranh ăn với hổ tâu n g u y ệ t ảnh cũng bị thương lấp đầy anh khí tú lệ khuôn mặt hơi t r ắ n g bệnh nàng lên dây có tinh thần lạnh giọng nói ra hôm nay các ngươi có thể cầm phổ thông người dân làm huyết thực có thể cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi cũng sẽ biến thành yêu ma h u y t h ự c cái kia cũng không nhọc đến các ngươi phi tâm ngụy ra mọi người khí thế ngập trời t h n g cái sát khí bừng bừng giống như ác quỷ、Siêu. đ ồ n g nhiên tiếng xe do đánh tới hai c ố lạ lâm khí tức tuần tự xông vào ngụy phủ mọi người còn không kịp phản ứng đã có một thanh trường kích gạo thét lên bay về phía một tên ý muốn đánh bất ngờ t r ị n h giật phía sau lương tiên tiên trung kỳ cường giả người nào cái kêu danh tiên tiên cường giả cảm nhận được c á c phong không tốt sắc mặt đột biến hắn tay cầm một thanh trường đao quả quyết bay người m ộ t kích keng tia lửa b ắ n ra phương tiên họa kích nhất thời đổ bay trở về chỉ là sau m ộ c khắc tên kia tiên tiên cao thủ trong tầm mắt liền xông vào một đạo cao lớn thon dài thân ảnh người tới chính là chạy nhanh đến lý nguyễn thọ hắn theo ngụy phủ tường cao trên vọn lên giữa không trung bắt lấy bay ngược mà quay về phương tiên hòa kích đón đầu liền hướng cái kia tên ngụy gia cao thủ đánh xuống m u ố n chết tên kia ngụy gia cao thủ cảm giác đến người khí thế không mạnh kém xa chính mình hắn hừ lạnh một tiếng không lùi mà tiến tới nhảy lên thật cao dẫn theo trường đao liền tiến lên đón xuất thủ cũng là tiên tiên tuyệt học mấy chục trượng đao khí nhìn như cùng hóa cảnh giống như kỳ thực bên trong bao hàm tiên tiên c h â n khí ngưng luyện trình độ cực kỳ đáng sợ cẩn thận trình giật cùng t â nguyện ảnh hét lớn một tiếng bọn hắn đều cảm ứng ra người tới thực lực không mạnh nhiều nhất sơ nhập tiên tiên thực lực như vậy tuyệt không đủ cùng tiên tiên trung kỳ cao thủ đ ố i cứng thế mà lý nguyên thọ bắt chính là bọn họ cái này tâm lý chết hắn ánh mắt lạnh lẽo như thái sơn áp đỉnh thể phách mạnh mẽ như m a n n h ư u cự lực lôi theo lấy hùng hồn vô cùng hôn nguyên kính đều rót vào tay tông sư thần minh quan g mang hừng hực phương tiên họa kích trong nháy mắt mới bổ vào đao khí phía trên vê anh trong khoảnh khắc mấy đạo sáng chói đao khí đều phá diệt phương tiên họa kích thế đi không giảm hung hăng bổ vào trường đao trên không tốt thiên tiên tiên trung kỳ cường giả sắc mặt đại biến hắn đã cảm nhận được cái này đại kích chuyển đến kinh người cự lực lớn nhất làm hắn sợ h ã i chính là chính mình bảo khí trường đao lại bị đánh nát không hắn muốn thoát ra l u i lại lại đã không kịp tầm nặng tám trăm cân phương thiên hoa kích trung điệp rơi vào người này đỉnh đầu không có chút nào n g o ạ i ý muốn đem cả người hắn đều chém thành sương máu t tình cảnh này tất cả mọi người hít một hơi l ê n khí người tới bất quá tiên thiên sơ kỳ g á n g v ẻ vậy mà nhất kích miểu s á t một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ chương bảy mươi b ố hổ vương hạ độc thủ cục thế n g ư chuyển chương bảy mươi b ố hổ vương hạ độc thủ cục thế n g ư chuyển thiên thiên thượng phẩm bảo khí mọi người kinh hô thất thanh tại chỗ đều là có nhãn lực cao thủ rất nhanh phát giác được không thích hợp ngụy hồ bại ở binh khí mà binh khí của hắn bản thân liền là t i ê n thiên hạ phẩm bảo khí có thể đơn giản chặt đứt như thế bảo khí người hẳn là thượng phẩm cũng chính là tôn g sư tầng thứ thần b i n h bảo khí thượng phẩm bảo khí lý nguyên thọ nghe được tiếng hô giật mình cái này bị khiếu thiên hổ s ư n g là tôn g sư thần b i n h phương thiên hòa kích tại nhân tộc tu hành hệ thống bên trong được xưng là tiền tiên thượng phẩm bảo khí xưng hô có chút khác biệt nhưng uy lực lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn binh khí tốt lý nguyên thọ trong mắt bắn ra t ì n h mang trong tay trường kích lắc một cái máu bắn tung tóe không nhiễm tơ máu giết hắn đánh chết một người khí thế như hồng tay cầm uy manh trường kích thẳng hướng vây công t r ị n h giật một tên khác tiên tiên trung kỳ cao thủ cẩn thận binh khí của hắn không thể địch lại ngụy ra nhất hệ cao thủ sắc mặt đều là biến cao giọng nhắc nhở lúc này bọn hắn sắc mặt đều rất khó coi nếu như chỉ là một cái tiên tiên sơ kỳ căn bản không đủ ảnh hưởng trên cục hết lần này tới lần khác người này có tiên tiên thượng phẩm bạo khí đó là tòng sư đều chưa h ẳ n có thể lấy được thượng đẳng thần binh phóng nhãn toàn bộ bắc châu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. như thế thần binh nơi tay đủ để khiến cho vượt cấp m à chiến địch nổi thậm chí thắng qua tiên thiên trung kỳ cao thủ các ngươi ba cái cùng một chỗ vây giết hắn ngụy tử tư cùng người mặt quỷ gần như đồng thời mở miệng mệnh lệnh ba cái tiên thiên trung kỳ liên thủ nếu không đều sẽ bị từng cái đánh tan ha ha ha ha chính giật tinh thần chấn động cất tiếng cười to vừa rồi còn nói chiều hướng phát triển hiện tại các ngươi lại có gì lời muốn nói nếu như chỉ là hai cái tiên thiên trung kỳ hắn hồn nhiên không để vào mắt nhưng hắn bị cái kia quỷ dị tiên thiên hậu kỳ ma tu ngăn chặn còn bị nó khắt chế cái kia hai tên ra hỏa liền để hắn rất nhức đầu hiện tại một cái tại chỗ chết yểu một cái chuyển biến phương hướng t r í n h giật áp lực chật giảm cao giọng cười to nói tiểu huynh đệ tạm thời kéo dài một chút đợi ta chém giết kẻ này liền đến g i ú p ngươi đến được tốt tâu n g u y ệ t ảnh cũng không nhịn được lớn tiếng khen hay t r í n h giật minh bạch hai người phối hợp cực kỳ ăn ý chỉ là vừa bắt đầu bị đánh trở tay không kịp không nghĩ tới đối thủ thực lực vượt qua dự đoán lại bị khắt chế lúc này áp lực cắt giảm hai người cấp tốc hợp đến một chỗ trong chớp mắt chính giật cùng t â nguyện ảnh đổi đối thủ t â nguyện ảnh tu qua linh pháp nàng có thể chống lại cái tia cố ma khí bên trong linh hồn á ắ p bách kiếm trong tay ảnh như điện trong nháy mắt cùng cái tia người mặt quỷ đánh hòa nhau ngụy tử tư hôm nay nhất định chém ngươi t r í n h giật không lại bị áp chế h a n g hái tay cầm cổ cầm thẳng hướng ngụy tử tư trước đó tâu nguyệt ảnh giống như hắn bị ngụy tử tư tốc độ khắc chế bó tay bó chân nhưng hắn lại không sợ nói khoác mà không biết ngượng ngụy tử tư hình như quỷ mị am hiểu tốc độ trong tay quải trượm như độc xả chính giật nhanh như gió tốc độ còn nhanh hơn hắn hai người trong nháy mắt liền chiến thành vô số tàn ảnh giống như hai đạo mị ảnh tại giao phòng chỉ còn lại có tàn ảnh cùng tiểu bối không biết trời cao đất rộng hôm nay cùng bọn họ cùng một chỗ hạ hoàng t u y ệ n đi bạch đầu đương vương hai cái ngụy gia tam đại trung nhân nhân cùng nhau hướng về lý nguyên thọ đánh tới lý nguyên thọ thần sắc không thay đổi dưới chân kinh hồng bộ cùng linh x à bộ giao thế tốc độ không kèm chút nào ba cái tiên thiên trung kỳ trong tay trường kích c à n g lại như dòng tựa như điện xuất kỳ bất y đánh chết một người sau ba người này đều rất cẩn thận thế công mặc dù h u n g nhưng căn bản không cùng hắn đối cứng đều sợ bị hắn hủy đi binh khí đi vào hiền cảnh lý nguyên thọ cũng không cùng bọn hắn liều mạng hắn nhìn ra được chị giật cùng tên kia nữ đồng liêu trao đổi đối thủ về sau hoặc là ngang tay hoặc là có thể áp một đầu trên không hai cái tiên tiên đại viên mãn cũng không phân thắng bại chỉ cần kéo xuống nhất định đối với hắn bên này có lợi chớ đừng nói chi là hắn sau lưng còn có cái khiếu thiên hổ ương vương ta đến giúp ngươi khiếu thiên hổ tốc độ không bằng lý nguyên thọ lúc này mới cùng lên đến nó tâm tư nhanh nhẹn biết mình không bằng tại chỗ bất kỳ một cái nào thậm chí không bằng cái kia chẳng biết lúc nào đột phá lao ư n g vương nó trong mắt bay tít một vòng trực tiếp cho thấy thân phận làm bộ thẳng hướng lý nguyên t h khiếu thiên hổ bạch đầu hương vương tự nhiên nhận ra cái này lão huynh đệ mặc dù trong lòng nghi hoặc nó vì sao ở đây nhưng tình thế khẩn cấp không cho phép rất lâu gật đầu cóc nói trước vây giết người này lại nói Tốt. thiên thân trào. Thân tăng vọt một lớn, như đồng hóa thân thanh thế vọt tới thân. thẳng tay, Khiếu kim khí kim hổ chạy quanh canh hình như hóa nhân, hiện bạch cạnh chưa cánh nhiên ph vội giữa, loại người. rũi liền cải biến màu đầu bên dân cũng mảng lớn, đồng vàng sáng bóng nằm đấm, thế dò người. Lúc này nó đã vọt tới bạch đầu ưng vương Văn nằm đấm, còn đông cự Lúc ở ra ra đấm, đấm, dò là đã đâm vào tạp phủ đau khổ kịch liệt làm nó kêu thảm cúng quýt khiếu thiên hổ ngươi làm cái gì bạch đầu hưng vừa sợ vừa giận ho ra đ ầ y máu đương nhiên là giết ngươi khiếu thiên hổ quát lên một tiếng lớn đuổi sát bạch đầu hưng nó tu vi mặc dù không bằng bạch đầu hưng nhưng canh kim khí sát phạt nhất lưu đánh lén phía dưới đủ để trọng thương đầu này dòn ra lào hưng thời kỳ toàn thịnh nó bằng vào canh kim khí vô song công thủ hoàn toàn có thể độc đấu đầu này dòn ra h n g người tên phản đồ này dám phản bội sân chủ bạch đầu hưng giận không nhịn nổi vẫn không thể tin tưởng chính mình sẽ bị đồng bạn hạ độc thủ mã đức người ở chỗ này nuốt riêng chỗ tốt t u vi đột phá lại làm cho lão tử tại xa hà thành loại kia địa phương quỷ quái uống gió tây bắc khiếu thiên hổ cũng rất tức giận đã nói xong tất cả mọi người là ngoại lai hộ muốn tại bách linh sơn tề tâm hiệp lực đi ra bách linh s ơ n lúc đại gia còn cùng một chỗ thể trung phu quý đồng hoạn ạ n riêng phần mình kể ra đi địa phương có bao nhiêu b ậ n thể kết quả ngược lại tốt nó tại bạch đầu sơn ăn lâu như vậy thối thì cá còn bị người chu gia hố một thanh biến thành t o ạ kỵ mà đầu này t ư n g lại chạy đến loại này địa phương tốt ngắn ngủi thời gian phá vỡ mà vào tiên thiên trung kỳ mã đức bản vương lấy người làm huynh đệ ngươi cùng bản vương tính toán mưu trí khôn loan khiếu thiên hổ càng nghĩ càng giận vô kiên bất tội t h ể phách ép tới am hiểu đánh giết t h ư n g vương không ngừng bại lui hồ hình n g ư ơ i nghe ta giải thích bạch đầu gương mắt thấy cái này con hổ đến thật mà hắn bị đánh lén người bị thương nặng rơi vào hạ phòng vội vàng kêu rừng giải thích đại gia ngươi khiếu thiên hổ quyền quyền bạo kích không ngừng đem ưng vương bước lui ha ha ha ha thú vị trình giật còn tưởng rằng yêu ma nội chiến nhịn không được cười ra tiếng cái này cỏ đầu tưởng có chút đồ vật lý nguyên thọ chính mình cũng không nghĩ tới Thiếu t i ê ngươi hổ h lấy p ư ơ n thức h n vậy lập xuất thủ, còn n tiên tiên không, không, không phải tiên thiên ngụy gia huynh đệ rốt cuộc phát hiện không hợp lý là thất thanh bọn hắn còn tưởng rằng lý nguyên thọ là cái tiên thiên sơ kỳ bằng vào binh khí chi lợi cùng đánh lén mới đánh giết bọn hắn huynh đệ không nghĩ tới cái này lại là cái hóa cảnh v õ giả đáng giận nghĩ đến nhà mình huynh đệ bị cái hóa cảnh đánh giết mà bọn hắn cũng bị người này ngăn chặn hai huynh đệ sắp tức đến bể phổi rồi tiểu bối chết đi cho ta hai huynh đệ tức giận lên đầu giống như điên cuồng sát khí ngập trời bọn hắn trước kia tu luyện cái gì thuộc tính công pháp đã hoàn toàn nhìn không ra lúc này thì bọn hắn dường như nhập ma giống như từng cái đều tràn ngập sát khí cùng nồng đậm mùi màu canh cái tia cỗ chân khí bên trong lại còn có ăn mòn kinh khí lực lượng chương bảy mươi lăm tu vi đột phá liền t r ạ n g tiên thiên chương bảy mươi lăm tu vi đột phá liền t r ạ n g tiên thiên thật quỷ dị chân khí lý nguyên thọ ánh mắt ngưng lại lòng sinh cảnh giác hắn hôn nguyên k i n h khí bao dung vật tượng vậy mà cũng khó đến cái kia cô ăn mòn quét ra k n h mang đều bị ăn mòn bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện hôn nguyên kính bên trong liệt diễm kỉnh liệt dương kỉnh phong lôi kỉnh hoàn toàn không bị ảnh hưởng năm màu lộng lấy kinh khí chiếu dọi bắt phương trong đó màu vàng hóa sắc màu xanh tím càng dễ thấy trí cương trí dương chân khí đều là loại này quỷ dị mà khí khắc tinh lúc này thời điểm liền thể hiện ra tu hành nhiều loại pháp môn chỗ tốt lý nguyên thọ quả quyết vứt xuống cái khắc kinh khí bằng vào hôn nguyên ý cảnh đem ba cỗ kinh khí hỏa làm một thể chỉ một thoáng hôn nguyên kính hóa thành lôi h ỏ a kinh h ư n g hực như lửa cương manh ba đạo trí dương kinh khí quái diệt mãnh liệt mà đến sát khí giao động phong mang vô cùng phương thiên h ỏ a kích phun ra nuốt vào lấy lôi hỏa l ư ỡ i dài xuyên đấu hát sắc ma vụ cùng hai người thần binh phát sinh và chạm bang bang thanh thúy giao kích â m thanh bên trong ngụy ra huynh đệ vội và ngôi lại sắc mặt biến ảo không ngừng lại nhìn binh khí của bọn hắn riêng phần mình đều có không nhỏ lỗ hổng bị t ă n kia nhìn như không đáng chú ý phương tiên họa kích cho vỡ ra đáng giận hai người nghiến răng nghiến lợi lòng đang dỉ máu trong tay bọn họ bảo khí đều là theo chu gia cầu tới phí hết lớn đại giới xem như chân bảo lại bị như vậy phá hư lý nguyên thọ theo đuổi không bỏ bước đến bọn hắn không kịp kéo dài khoảng cách chỉ có thể lấy bảo khí chống đỡ thời gian nháy mắt hai người binh khí cùng nhau phá thoái hóa thành một đống mạnh vỡ cha cứu ta ngụy gia huynh đệ từng bước tránh lùi liên tục không ngừng hướng p h thân xin giúp đỡ bọn hắn khí. Khí ỉ trong chốc lát lý nguyên thọ nắm lấy cơ hội rốt cục chạm giết một người cũng là giờ khác này hắn hôn nguyên kính kinh lịch nhiều ngày tu hành cùng xa hà thành một nhóm lại thêm trận chiến ngày hôm nay bất chi bất giác đạt tới điểm giới hạn hôn nguyên kính viên mãn độ thuần thục một triệu một h ư n i muốn đột phá lý nguyên thọ hồn nhiên không có chú ý nhưng tới rất k i n h hỉ trong chấp mắt độ thuần thục thêm điểm thành công tiên tiên hôn nguyên công nhập môn độ thuần thục một triệu hai triệu toàn công pháp mới tràn vào trong đầu trực tiếp dung hội quán thông hôn nguyên kính không có chút nào n g o ạ i ý muốn tấn thăng làm tiên tiên công pháp cùng lúc đó lý nguyên thọ t h ể nội lăng không tràn vào quần quận tiên tiên chân khí đó là vô cùng thuần túy hôn nguyên chân khí tràn ngập hôn đ ộ n khí tức không có sai biệt phong phú toàn diện trực tiếp quán thông thân thể tranh mạch cỗ này tạo hóa tới đột nhiên mà máy liệt trong nháy mắt liền tiến vào lần thứ hai tân sinh cả ngươi hắn đều tại thuế biến nhưng vẫn chưa ảnh hưởng hắ Từ、trước ừ t đến nay không sợ bất kỳ quái dày nào đây là đột phá ngụy g i a huynh đệ còn sót lại ngụy long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng mọi người đều biết đột phá tiên tiên nhất định phải tính tâm bế quan từng bước trưởng không chất khí một lần nữa đã thông g ộ t rửa kinh mạch tiên tiên đều muốn kinh lịch một trận tân sinh giống như thuế biến mà loại này thuế biến nhất định phải an tĩnh không cho phép nửa điểm quái dày rất hiển nhiên lúc này hoàn cảnh không khác nào là lớn nhất không thích hợp đột phá tiểu bối là người muốn tìm chết ngụy long hét to một tiếng cười gằn chém dết tới xem xét lại lý nguyên thọ s ắ c thực đột nhiên đứng lại giống như tại t r h n g mắt lại như thể ngộ có thể ngụy long làm thế nào có thể biết hắn đột phá hoàn toàn khác với thường nhân đến được tốt giờ này khắc này lý nguyên thọ chỉ cảm thấy thể nội có dùng không hết lực lượng huyết dịch đang sôi trào chân khí đang c u ộ n trào không nhả ra không thoải mái hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra hai con mắt bắn ra tinh mang đó đã không phải là kính khí sắc thái mà là chân chính tiên tiên chi khí là càng cường đại hơn tiên tiên hôn nguyên khí không tốt ngụy long vội vàng không kịp chuẩn bị hai tay chống lên chân khí hậu thuẫn ngăn cản phía trước hai bó hỗn độn ánh sáng đánh vào trên nhất thời làm ngụy long lui ra mấy chục bước làm sao có thể ngụy long chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn vô pháp tiếp nhận có người có thể tại đột phá bên trong động thủ càng vô pháp tiếp nhận vừa mới đăng lâm tiên thiên người chỉ dựa vào ánh mắt liền đem hắn đánh lui đây là cái gì chân khí trong lòng của hắn tuân ra một cỗ kinh dị cảm giác cỗ này chân khí xa so với hắn vừa mới chuyển tu huyết sắt chân khí mạnh mẽ hơn rất nhiều không hổ là tiên thiên hôn nguyên khí lý nguyên thọ đối kết quả này rất kinh hỉ đột phá tiên thiên về sau hôn nguyên kính đều chuyển hóa làm tiên thiên hôn nguyên khí số lượng tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần không nói phẩm chất cũng cao đến dọa người là thời điểm nên kết thúc ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường những người khác sớm đã đánh vào ngụy ra c h ỗ sâu mảnh này chạch viện quá mức ngang t à n g giống như thành nhỏ kiến trúc vật liệu cũng thật không đơn giản lại có thể khoan nhượng tiên thiên cường giả chiến đấu muốn chạy lý nguyên thọ nhìn đến ngụy long muốn chạy trốn hôn nguyên khí bạo phát kinh hồng bộ tốc độ tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần c h ư ớ c mắt hắn liền đuổi đến ngụy long sau lưng chết cương anh cực kỳ phương thiên họa kích lực bổ xuống tại chỗ đem cái này ngụy ra tam đại tiên thiên cao thủ chém thành xương máu Chủ nhân, đang lúc này, khiếu thiên hổ mạnh mẽ đâm tới nó dẫn theo tắt thợ bạch đầu đương vương và ngóng ánh thân thể giống như kim thủy đổ bê tông mà thành đụng nát v à i t ò a lầu các sông lại người lại lưu ở nơi đây do xét t r a một chút tình huống tìm một chút những cái kia bị nụy g ra bắt đi người đều ở nơi nào lý nguyên thọ đơn giản phân phó một câu dẫn theo phương thiên họa kích đuổi hướng hậu viện trình giật cùng tên kia nữ đồng liêu đều đã giết tới nụy ra thâm trạch bọn hắn nhìn đến lý nguyên thọ bên này chiếm thượng phong sợ người mặt quỷ cùng nụy tử tư cho cùng rất dậu đối lý nguyên thọ hạ đ thủ vì vậy đem hai người bước đến nụy ra chốt sâu lúc này còn tại hậu viện ba động xa so với tiền viện phải mạnh mẽ bất quá nhìn ra được thực lực đều trượt rất nhiều chân khí hẳn là tiêu hao bảy tám phần lý nguyên thọ bằng cảm ứ n g cảm thấy có thể chặn ngang một tay sau đó quả quyết giết tới tiểu bối n g ư ơ i dám can đảm g i ế t ta ngụy ra đàn ông ngày khắc định bảo ngươi sống không b ằ n g chết ngụy tử tư lúc này toàn thân nguồn máu hiển nhiên một trọi một không địch lại trịnh giật lại bị khắt chế sớm đã chật vật không chịu nổi hắn thở dài một tiếng biết được đại thế đã mất không chút do dự đánh lui trịnh giật mà sau đó xoay người hóa thành tàn ảnh nhảy mới cái đã nhanh muốn chạy trốn ra tòa nhà ngụy tử tử tử t trịnh giật hét lớn một tiếng theo đuổi không bỏ lý nguyên thọ chính muốn đi theo đ u ổ i kịp chỉ thấy trịnh giật cũng không quay đầu lại hô b à n g hữu ngươi trước rút n g ư ờ i ảnh ta theo đuổi ngụy t ử tư cho tới giờ khắc này trịnh giật còn không nhận ra đây là lý nguyên thọ lý nguyên thọ không nhiều lời hắn lần trước gặp trịnh giật lúc vẫn là cao tuổi lão nhân lúc này lại thành thiếu niên hình dạng đừng nói trịnh giật cũng là người trong nhà cũng chỉ có thể tử nhận được thôi được lý nguyên thọ nhìn ra được hai người tốc độ đều nhanh hơn chính mình đuổi cũng là đuổi theo vô ích quả quyết quay người vọt tới một phương hướng khác lần theo động tĩnh tìm tới tên kia nữ đồng liêu cùng cái kia người mặc quỷ n g ư ơ i n g ư ơ i mặt quỷ tại chỗ liền hoàng hồn h ắ n cũng muốn trốn nhưng bị tông nguyệt ảnh l i ề u mạng thụ thương c ư ơ n g ép ngăn lại lý nguyên thọ chạy đến về sau này người đã so ngụy long toàn thịnh thời kỳ đều không mạnh hơn bao nhiêu chỉ một lát sau liền đem chi chẳng giết chương 76. n g ư ơ i là lý nguyên thọ ba chương 76, n g ư ơ i là lý nguyên thọ n g ư ơ i thế nào lý nguyên thọ nhìn về phía tên kia nữ đồng liêu nàng thụ áo bào đen người mặt quỷ trước khi chết phản kích một trưởng dù cho tránh thoát yếu hại đầu vai vẫn là lưu lại một cái đen như mực trưởng ấn ma giáo thủ đoạn lấy quỷ dị nổi danh cái kia trưởng ấn bề ngoài xem ra không có gì kỳ thực lại lưu lại t h ư ơ n g tới phế phủ nội thương rất nhiều vẫn lạc tại trong tay ma giáo trảm yêu xứ đều là bị loại này âm độc thủ đoạn chỗ che đậy dẫn đến bỏ qua tốt nhất chữa thương thời gian tâu n g u y ệ t ảnh không có trả lời sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh đầu vai bị hắc khí bao phủ cấp tốc xếp bằng ngồi dưới đất một tay ở đầu vai liên tục điểm mấy cái hai ngón vận khởi chân khí theo d ư ớ i cổ từ tốn đẩy đến đầu vai bước ra một đoàn hắc khí、Phúc. theo p h u n ra một ngụm máu đen nàng chậm qua cái kia hơi thở trên mặt có huyết sắc hai tay ôm quyển nói ta đã không ngại đa t ạ các hạ xuất thủ tương trợ thiện tay một à là thôi. Lý nguyên thọ khẽ gật trịnh giật trịnh giật tu vi cùng thủ đoạn, áp chế cái kia nghị từ tư, khẽ nhìn phía chế Nghị hẳn là không kia. vi cái kia Lý Lấy Nguyên bên cùng đoạn, vấn đề gì. đầu, đề về áp có m trận chiến này trọng yếu nhất vẫn là cái k i a hai tên đứng đầu cường giả hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía giữa không trung trạm yêu ti vị kia tiên t i ê n đại viên mãn còn tại cùng ngụy gia lão cổ đồng chém giết bất quá có thể nhìn ra hai vị đứng đầu cường giả chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc cái k i a ngụy gia lão cổ đồng rõ ràng loạn trật cướp phải kết thúc lý nguyên thọ nói nhỏ sau một khắc ngụy gia lão cổ đồng bị chặn ngang chặn đức hai có một nửa thân thể trực tiếp rơi xuống hắn a không, không ngừng ho ra máu huyết hồng con người gắt gao nhìn chằm chằm lý nguyên thọ rất lâu hắn thần sắc vắng vẻ đau thương cười nói lao phu vì hôm nay chuẩn bị nhiều ngày được sưng tụng là tính toán không bỏ sót lại nghĩ đến hết lần này tới lần khác bị một cái sơ nhập tiên thiên tiểu bối quay cục lao phu không cam tâm không cam lòng nha hôm nay muốn không phải lý nguyên thọ cho dù là bị trịnh giận ba người làm dối hắn như cũ có biện pháp đem dệt sát không có bất luận cái gì tiếng gió lưu truyền ra đi chỉ cần kéo một đoạn thời gian đủ để cho hắn đi vào tông sư c h i cảnh từ đó phi thiên đ ộ địa trời cao biển rộng thiên hạ to lớn đi đâu không được thế mà hiện tại hết thể đều bị hủy nếu như là bị một cái tiên thiên đại viên mãn người cùng thế hệ hủy đi hắn cảm thấy mình đều không đoan hết lần này tới lần khác là cái tiên thiên sơ kỳ tuyệt ố i hắn làm sao có thể cam tâm ai ngày k h ắ c nhân hôm nay quả ngươi lại tội gì khổ như thế chứ hồng quang rơi xuống đất lộ ra trảm yêu tiên kia tiên thiên đại viên mãn cường giả hình dáng là một tên tóc trắng xóa lao nhân hắn toàn thân n ư ớ n máu chống một cái quả trượng miễn cưỡng chống đỡ thân thể ha ha ha ha tội gì người hỏi lão phu tội gì ngụy g i a lão tổ phát ra cười to lão phu đã nhanh ba trăm tuổi lại không nhập t ô n g sư đó là một con đường chết sinh tử trước mặt ngươi hỏi lão phu tội gì hắn càng cười thanh âm càng lớn trên mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ hửng đồng tử đã tại t ăn giã h i ệ n nhiên là nọ mạnh hết đà lao phu làm không được giống ngươi như thế thản nhiên hắn giang chống đỡ lấy một hơi liệu mạng sau cùng khí lực cười nói có điều trước khi chết có thể kéo một cái tiên thiên đại viên mãn cho cùng lao phu cũng đáng giá trị cười cười ngụy ra lão tổ cái kia nửa cái thân thể y mắng n g ã xuống triệt để không có khí tức nhưng hắn lời nói này lại làm cho lý nguyên thọ cùng tâu n g u y ệ t ảnh tâm lý đều là đ ô n g nhiên nhảy một cái bọn hắn vội vàng nhìn về phía tên kia đồng liêu lúc này mới phát hiện lão nhân nhốn máu ngực bị xuyên thủng một cái nắm đấm lớn động chỉ là bị máu tươi che giấu nhìn không ra tề lão tâu n g u y ệ t ảnh nhất thời đỏ cả vánh mắt lạo đạo chạy tới đem lão nhân nâng lên tinh tế bàn tay thon dài nhẹ nhàng che lão nhân ở ngực tề lão tề lão nàng thất kinh hô hoán trên tay ánh sáng phun trào lấy chân khí phong bế lão nhân kinh mạch không cho cái kia quần c u ộ n máu tươi chảy ra nhưng mà đã vô lực hồi thiên tô nha đầu lão phu sinh cơ đã mất không cần phí sức lão nhân khuôn mặt nhu h ò a nắm lấy quải trượng tay đang run dày trái tim của hắn bị đánh nát đã là t ử cục tông sư khó cứu nhưng lại so ngụy ra lão tổ thản như nhiều n tâm bình khí h ò a nhìn về phía lý nguyên thọ đa tạ tiểu hữu cứu ta lâm hà tại nguyên an tiền bối lý nguyên thọ tiến lên theo một bên khác nâng lên lão nhân cũng là vận dụng tiên thiên hôn nguyên khí nỗ lực phong bế lão nhân sinh cơ không khiến cho tiết ra ngoài các nghe nghe lão phu nói Lào người h miễn cưỡng nói xong lời nói này lao nhân cũng sinh cơ đoạn tuyệt trên mặt vẫn có bình hoàn nụ cười trong mắt chiếu dọi lấy phía trước buốc lên rực rỡ ánh sáng mang đó là hắn liều chết giữ vững vạn gia đăng hỏa tể lão tâu miệt ảnh khóc giống thất thanh lý nguyên thọ yên lặng thủ ở bên cạnh trong lòng có cỗ không nói ra được t ư vị tình cảnh này nhường hắn trong thoáng chốc có loại trở lại sơ nhập chóc yêu nha môn cảm giác mắt thấy cái này đến cái khác đồng liêu ngã xuống bất đồng chính là những cái kia đồng liêu đổ vào yêu ma trong tay ngày hôm nay vị lao nhân này lại chiến tử tại chính mình người trong tay cái kia ngụy ra còn chấp trưởng lấy bích ba thành nội ti thế ra lý nguyên thọ trong lòng bịt kín vẻ lo lắng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chán ghét thế ra đ ỗ n g nhiên hắn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trịnh giật mang theo một cái nửa chết nửa sống huyết nhân tại cách đó không xa đứng vững cả người ngây ra như p h ố n g chủ nhân những người kia tìm được khiếu thiên hổ hô to chạy đến gặp tràng diện quỷ dị yên tĩnh tại chỗ n g ầ người n hai đạo ánh mắt xâm lánh đồng thời rơi xuống người nó yêu ma trong khoảnh khắc trịnh giật cùng tâu n g u y ệ t ảnh đều bắn ra kinh người sắc ý hai người đồng thời đậu c h â m đã lý nguyên thọ thân ảnh như điện phi tốc để ngang hai người phía trước nó là toa kỵ không phải tắn yêu toa kỵ hai người lạnh lùng nhìn chăm chú khiếu thiên hổ lại nhìn một chút lý nguyên t h rất lâu hai người mới tán đi sát khí nhớ tới khiếu thiên hổ vừa đánh chết đầu kia ưng vương là theo lý nguyên thọ đến tri viện yêu ma quỷ kế đa đoàn nhất là tiên thiên đại yêu các hạ lượng sức m à đi tâu n g u y ệ t ảnh thần sắc rõ ràng lãnh đ ạ m mấy phần thanh l ã n h để lại một câu nói đỡ dậy lao nhân thi thể quay người rời đi xin lỗi nàng chỉ là bởi vì tề lao vất lạc tâm tình không tốt chính giật hít sâu một hơi thần sắc x a sút cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười bất kể nói thế nào hôm nay đều muốn đa tạ các hạ tương trợ nếu không phải có ngươi chỉ sợ toàn bộ lâm hà thậm chí nam bộ trư quận đều sẽ bởi vì vì thêm ra một cái ma đạo t ô n g sư mà đầy bàn đều t u a chỗ chức trách việc nằm trong phận sự không cần nhiều lời lý nguyên thọ khẽ lắc đầu ngừng t ạ m nói nói đến cũng muốn đa tạ chỉnh các chủ lúc trước chỉ điểm nếu không phải có n g ư ơ i chỉ điểm ta cũng sẽ không như thế nhanh đặt chân tiên tiên thiện tay mà thôi thôi trịnh giật không yên lòng vung tay nhưng rất nhanh hắn thần sắc cứng lại không thể tin quan sát tỉ mỉ ngươi là lý nguyên thọ chương bảy mươi bảy địa cung huyết trì hết thể đều kết thúc chương bảy mươi bảy địa cung huyết trì hết thể đều kết thúc là ta lý nguyên thọ tâm tình trầm trọng không có nhiều trò chuyện ngược lại đường khiếu thiên hổ dẫn đường trước đi tìm những cái tiêu bị ngụy ra bắt đi người cuối cùng tại so vọng hổ thành triệu gia lớn không chỉ gấp một mươi lần trong cung điện dưới lòng đất tìm tới một phương giống như luyện ngục huyết trì ao máu này tuổi thọ đã lâu bên cạnh ao vết màu sớm đã khô cạn hóa là màu đen ngưng kết hình bên trong chìm nổi cũng không phải là thi thể mà chính là từng chồng bếp cốt có nhân tộc cũng có yêu ma đến không hết hải cốt phiêu phủ ở huyết trì bên trong chìm chìm nổi nổi yêu dị mà rét lạnh bức hơi hồng quang bên trong hình như có ngàn vạn sinh linh tại k ê u gen lệnh người tê cả ra đầu sắc khí bừng bừng huyết tinh sông và múi dù làm mọi người lấy chân khí hóa thành lồng ánh sáng bao phủ quanh thân vẫn là cảm giác được hơi lạnh t ấ u xương cái này nguỵ ra đơn giản cực kỳ tàn ác lại tàn sát nhiều như vậy máy tính trình giật kinh hồn và vĩa lại giận không nhịn nổi chỉ một cái liếc mắt nhìn qua, thô sơ giản lược đ o ặ n trưng chỉ sợ cũng có mấy vài người n g y ờ i ra chết không có gì đáng tiếc lý nguyên thọ ánh mắt băng hàn cũng là nghiến răng nghiến lợi cho dù hắn tính cách t r ầ m ổn sớm đã gặp qua triệu gia huyết trì có chuẩn bị tâm lý vẫn là bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến dẫn đường khiếu thiên hổ cảm nhận được sau lưng s ắ c ý chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng đừng nói là sau lưng hai cái nhân tộc cũng là nó cái này yêu vương mới thấy lúc đều bị cảnh tượng như vậy khiếp sợ tột đỉnh chính là nó thấy qua tàn nhẫn nhất yêu ma cũng chưa từng như vậy huyết tinh con đường sau đó trước nay chưa có dài dàng dặc lý nguyên thọ cùng trịnh giật đều không lại nói tiếp đi lại trầm trọng đi đến địa cung cuối cùng gặp được những cái kia gần đây bị bắt đi người những n à y người cũng không bị giết nhưng từng cái đều bị tỏa liên trói buộc tóc hai bù sủ quanh thân buốc lên không bình thường hồng ư quang trong bọn họ tà pháp trịnh giật cho mày tra xét rõ ràng một lát phát hiện chút manh mối đây là một loại rất tàn khốc lấy người làm thuốc tà pháp hắn dừng một chút t h ở d à i nói bọn hắn đều bị cho ăn ma giáo đặc chế huyết đan đã đi n mất không có thuốc nào cứu được ta đi thử một chút lý nguyên thọ cũng nghiêm túc kiểm tra một lát phát giác được mỗi người thể nội đều có không bình thường sát khí ma khí tại ăn mòn những người bình thường này huyết đ ụ c cùng tinh thần hắn trần trờ một chút tại trên người một người đưa vào chính mình tiên thiên hôn nguyên khí nên thử thống hợp cái này nhân thể bên trong ma khí kết quả phát hiện hôn nguyên khí đối loại ma khí này rất có sức hấp dẫn những ma khí kia sát khí vậy mà theo cái kia nhân cánh tay tràn vào trong cơ thể của hắn muốn thôn phệ hắn cái này tiên thiên hôn nguyên khí hữu dụng lý nguyên thọ trong lòng k h ẽ động tùy ý cái kia cố tả khí nhập thể có thể đem người bình thường tra tấn đến chết đi sống lại cơ hồ hôn mê ma khí đối với hắn cái này tiên thiên cường giả tới nói cũng không tính là gì dù là toàn bộ bị hắn dẫn dắt đến thể nội cũng bất quá một sợ i nhỏ bé yêu ớt luồng khí lạnh chỉ là liệt diễm kình pháng điều động cái kia cố ma khí cùng sát khí kết hợp luồng khí lạnh liền bị tại chỗ phân diệt ngươi còn tại tu luyện những cái kia lộn xộn công pháp mà lại đưa chúng nó tu luyện đến trình độ như vậy trình giật ở bên cạnh nhìn thật cẩn thận cũng nhìn đến kinh hãi ngẫu nhiên có điều nộ ra cơ duyên xảo hợp lý nguyên thọ lập lờ nước đôi nói câu nghiêm túc vì mỗi người trải vớt ma khí ước chừng đường à y gần nhất bị bắt tới mấy ngàn người thể nội ma khí cùng sát khí đều bị hắn khu t r ụ không、còn. còn lại giao cho ngươi lý nguyên thọ tiêu hao rất lớn sắc mặt trắng bệnh hữu khí vô lực căn dặn t r ị n h giật một câu không để ý mặt đất vết máu lo lộ mùi thối sông vào mũi liền ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp khôi phục chân khí bản thân lợi hại t r ị n h giật phun ra một ngụm trọc khí hắn biết bây giờ không phải là hàn huyên thời điểm chỉ huy khiếu thiên hổ liên thủ ra bên ngoài vóc người những người kia còn tại trong mê ngủ cần thời gian không ngắn đi điều dưỡng sợ là còn muốn bệnh nặng một trận có thể sống bao nhiêu cũng chưa từng chịu có biết nhưng bọn hắn đều đã hết sức nếu không phải lý nguyên thọ xuất thủ tại chỗ không ai có thể còn sống sót c h í n h giật cũng là trải qua ma luyện lâu năm c h ạ m yêu s ứ tự nhiên rõ ràng những thứ này đợi hắn cùng khiếu thiên hổ đem người toàn bộ đưa ra ngoài đã là trời sáng lúc này đã bởi vì ngụy phủ động tính đến không ít người t h a n h bảo c h ạ m yêu s ứ có không ít c h ấ n thủ nơi đây nội ti võ giả tại chỗ giật mình không thôi bọn hắn tối hôm qua liền nghe đến động tĩnh biết ngụy ra có đại sự xảy ra bạo phát tiên thiên cường giả đại chiến căn bản không dám tới gần cho tới giờ khắc này mới chạy tới nhìn đến cái tia đầy đất vượt bụn phá diệt cung điện l ầ các cùng đầy đất hôn mê người những này trấn thủ nhất phương võ giả đều kinh hồn bạc vĩa ngụy ra tư thông ma giáo đã bị ta chạm yêu ti mấy vị giám sát s ứ liên thủ hủy diệt chị giật dơ cao thanh bảo chạm yêu s ứ lệnh bài phân b ộ quát ác thủ đền tội bản giám sát s ứ đem tạm thay bích ba thành c h ấ n yêu tướng trước các ngươi còn không mau tới đây rút một tay nói hắn hung hăng chừng mắt một cái những cái kia do dự không tiến lên chóc yêu nhân thế nào các ngươi cũng muốn học người ngụy ra tạo phản hay sao không không dám thiểu nhân tuân mệnh mọi người như ở trong ngậu mới tỉnh không lo được c h ầ n kinh thông bước lên phía trước giúp đỡ chị giật sớm đã mệt mỏi không còn hình dáng hắn đem chiếu cố người nhiệm vụ giao cho những n à y chóc yêu nhân về sau liền trở về địa cung cửa vào vì lý nguyên thọ hộ pháp đồng thời cũng vì nhìn chằm chằm khiếu thiên hổ dù cho lý nguyên thọ đã đã thông báo có lực khí linh loại nhưng hắn vẫn là không tin được khiếu thiên hổ đồng thời cũng là phòng ngừa ngoại nhân nhìn đến trạm yêu s ứ cùng yêu ma đồng hành chuyến đi cũng không phải việc nhỏ người tốt nhất sớm một chút hóa thành bản thể không nên tùy tiện mở miệng quấy nhiều đến người khác nếu không sợ là không có mạng sống về trạm yêu tiên h giật lạnh lùng nói một câu khoanh chân ngay tại chỗ nhắm mắt điều tức khiếu thiên hổ biết trước mắt vị này cùng n ó vậy liền nghi chủ người tâm tình không tốt ngoắn rửa và ở cung điện dưới lòng đất cửa vào hơn m ư ơ i mét gốc rẽ không dám nhiều lời dựa trưa mặt trời lên cao lúc lý nguyên thọ hoàn toàn khôi phục lại đi ra địa cung hắn quay đầu mắt nhìn cái này lớn như vậy ngụy phủ hít sâu một hơi nhìn về phía trịnh giật cùng một chỗ đưa nó hủy giữ lấy sẽ chỉ làm người khủng hoảng hủy h trịnh giật thở dài rất nhanh hai người liên thủ đánh ra vô số chân khí cự t r ư ờ n g trong chốc lát liền đem toàn bộ địa cung san thành bình đ i ệ n cái kia đâu lý nguyên thọ mắt nhìn chung quanh đi về trước trịnh giật muộn thanh muộn khí mà nói chúng ta cũng trở về đi người về trước đi ta còn có mấy cái nhiệm vụ làm xong lại nói lý nguyên thọ thở dài vỗ vô trịnh giật đầu vai quay người c ư ờ i hóa thành nguyên hình khiếu thiên hổ hóa thành một cơn gió màu xanh lá rời đi ngụy ra đã hủy diệt không cần lại che lấp tiên thiên cảnh khiếu thiên hổ toàn lực chạy mấy cái như quỷ mị giống như dù là luyện tạng võ giả cũng khó có thể bắt nó thân ảnh ven đường chỗ qua người đi đường chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt lý nguyên thọ đã cùng khiếu thiên hổ theo trước mặt bọn hắn đi qua như gió một dạng vô hình vô tướng xông ra ngoài thành lúc đầu lý nguyên thọ mang theo khiếu thiên hổ, chạy vội mấy chỗ, đem khiếu thiên hổ biết vải đầu tiên thiên đại yêu đều chém chết bởi tại trạm vàng tối trước quay trở về trạm yêu ty Sau đ kế kế các người t nói cái kia lý nguyên thọ tại bích ba thành tham dự ngụy gia đánh một trận hắn cùng cái kia công hơn các chủ trinh thật nguyên ảnh các chủ tàu nguyễn ảnh còn có cái không biết tên thế hệ trước cùng một chỗ hủy diện ngụy gia lâm hà thành chu ra nhà cao cửa rộng bên trong chu ra ra chủ chu nguyên hạo sắc mặt â m trầm như nước nghiến răng nghiến lợi hung hăng đập nát ghế rửa tay v ị hắn như nổi giận c ù n g sư không thấy như thế nào động tác đã đem phía d ư ớ i hồi báo tiên tiên cao thủ hấp thụ đến trước người r ộ n g thung thình có lực bàn tay gắt gao nắm lấy người này cái cổ cặp kia giống như ăn người con người nhìn chăm chú người này các ngươi là làm ăn gì vậy mà có thể để cho bốn cái giám sát sứ chạy tới diện người ra ta chu ra dưỡng các ngươi để làm gì chu nguyên hạo cơ h ộ i là hô lên đến xếp chặt người này cái cổ mãnh liệt mà đem đầu hướng xuống ném xuống đất gia chủ t h a mạng một người khác thấy thế vội vàng quỳ xuống liều mạng dập đầu thẳng đến hai người vỡ đầu chảy máu hai mắt nhắm n g h i ề n không ngừng hít sâu chu nguyên hạo rốt cục không nhịn được khua tay nói đều cho t a c ú t đợi hai người mau lui lại ra đại sành lúc hắn lại gọi lại hai người tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia lý nguyên thọ nếu là lại bỏ qua cơ hội hậu quả hẳn là rõ ràng gia chủ yên tâm chúng ta định giết cái kia lý nguyên thọ vì minh công tử báo thủ hai đầu mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng vội vàng quay đầu lễ bái l i n h mệnh phế vật tất cả đều là phế vật trong hành lang chu nguyên hạ hung hăng phát tiết một trận sau cùng sắc mặt tái xanh lấy trước hướng hậu viện hủy gối bên ngoài sân nhỏ đem sự tình một năm một m ư ờ i bẩm báo cho phụ thân mình ngụy ra bị ngoại ti d i ệ t trong viện chu lao quái tay ngừng giữa không trùng tiên tiên h linh ngọc điêu khắp quân cờ dần dần bị tan thành phân cuối theo gió bay xuống hắn cứng lại ở đó rất lâu không động không nói một lời ngồi đối diện hắn tóc xanh lão nhân cùng trung niên nhân bên cạnh cũng là ngần người, người lông mày dần dần vận thành đũ cục bọn hắn mắt nhìn chu lao quái khó được không có mở miệng h ắ p người làm cho này bản cờ người biết chuyện không ai so với bọn hắn càng hiệu ngụy ra đối với chu lao quái đối với bọn hắ Đối với Lâm tầm Hà thế cục q u a nhớ trọng. Người đi xuống trước、đi. Rất Người xuống đi đi. lâu, c láo quái lấy lại lấy hoảng quái tinh thần, vẻ mặt hốt hoảng nhìn lấy Vân Sơn phương hốt phụ vẽ ư này g Nguyên vô v lực phất phất Hảo thối lui, hắn lại lâm chú phất phất Hảo thối tay đợi hắn o trầm Giờ n à khắp này hắn rốt cuộc minh bạch không phải mấy người bọn hắn ở chỗ này kiểm chế phủ vân sơn trên cái kia hai cái mà chính là cái kia hai tên gia hỏa kiểm chế bọn hắn một cái đột nhiên xuất hiện tiên thiên đại viên mãn t ố t t ố t chu lão quái lắc đầu bật cười trên mặt lại không cái gì ý cười trong mắt càng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo ngụy ra lão tổ khoảng cách tông sư chỉ thiếu chút nữa Chỉ hoạch đợi kế hoạch một t bộ bộ vẹn vẹn bên cạnh thể đặt h c tông n nho l nhã trung nhân nhân than nhẹ một tiếng cùng bạn quân đi hát thủy hà hoặc là cùng sư huynh vào vạn yêu sơn a lâm hà quận đã đã không còn người tru ra chỗ dung thân đuổi tại tả huyền rút ra thân trước đó rời đi, đi. không có ngụy gia nâng đỡ tôn g sư kiềm chế bọn hắn nhiều nhất có thể cùng ngoại ti cái k i a hai cái dưới tông sư sản sản với nhau không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói lui làm sao lui chu lao q u á i râu tóc đều dựng ánh mắt bé nhọn rơi tại người trung niên trên mặt lao phu đường đường quận hầu quát tháo phong vân nhân tộc tông sư bắt châu thế ra khiêng đỉnh người theo người làm hạ yêu người xem thường ta hát thủy hà trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống người hát thủy hà có năng lực có thể lấy ra một vị đại tông sư chu lao cái không trả lời mà hỏi lại hắn đón hai đầu tông sư yêu vương khó coi ánh mắt trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn diện đi ngụy ra lại như thế nào chỉ cần lao phu còn tại lâm hà thành ai có thể đụng đến ta hắn tả huyền d á m đỉnh lấy toàn bộ lâm hà thành mấy triệu người mệnh đối lao phu đ ộ c thủ lời nói này nói đến hai tôn tông sư yêu vương á khẩu không trả lời được nếu không phải có thể dùng thế lực bắt ép cái này mấy triệu người nhường c h ạ m yêu ti không dám tùy tiện đ ộ c thủ bọn hắn làm thế nào có thể họa địa vi lao đợi ở chỗ này chu lao quái hít sâu một hơi nhắm mắt lại một lát sau hắn quyết định giống như nhỉ non giống như nói ra có lẽ cái kia u minh ma giáo cũng là cơ hội phù vân sơn ngoại ti lý nguyên thọ đến dưới núi lúc liền thấy khắp núi tố cạo toàn bộ ngoại ti đều tràn ngập trầm trọng bi thương bầu không khí từ trên cao đi xuống từ trong ra ngoài đều treo l ụ i trắng cùng đèn lồng trắng đó là tại vì thế lão thiên đưa lý lão hôm nay phòng thủ đúng lúc gặp khởi minh cái này nhận tình như quen thuộc thiếu niên hôm nay tâm tình cũng rất hạn chỉ là đơn giản lên tiếng trào lý nguyên thọ không có nhiều lời khẽ gật đầu ở bên cạnh hắn theo người mặc đầu đồng khiếu thiên hổ con bao lớn bao nhỏ nhắm mắt theo đuôi theo đi vào diễn võ trường ngẩng đầu nhìn lại cái kia hướng lên trời bậc thang trên cùng thần sông cự thú điêu khắp dưới nằm ngang một cỗ t h á c quan lít nha lít nhít đám người từ trên xuống dưới xếp đầy bậc thang ngày bình thường khó có thể nhìn thấy hóa cảnh cùng tiên tiên cường giả đều xuất hiện không ít lý nguyên thọ yên lặng ngừng chân rất lâu mới trở về nhà mình trong viện đem chuyến này thu hoạch lưu lại trong trang viện chỉ có hoàng nguyên tại bảo hắn biết người trong nhà đều đi phùn b i ế n g tề lão tôn định an bên kia cũng truyền tin chính các chủ tới qua nói nếu là ngài trở về đi trước lãm tinh cắt một chuyến đi lãm tinh cắt lý nguyên thọ hơi kinh ngạc chính các chủ nói t ô n sư muốn gặp ngài hoàng nguyên nuốt nuốt bọn có loại không nói ra được kích động ta đã biết lý nguyên thọ tâm lý rõ ràng nên là trịnh giật báo cáo hắn tại d i ệ t ngụy ra một chuyện bên trong gia lực v ớ i v ạ n tấn thăng thanh bảo t r ả m yêu s ứ bản thân cũng muốn đi gặp vị kia tôn g sư chọn ngay không bằng đụng ngày a lãm tinh các tọa lạc tại phủ vân sân đỉnh gần như chỉ ở thái tổ tượng phía dưới lý nguyên thọ không đi đối diện cửa lớn đầu kia bậc thang theo phía tây ngoài trăm thước thông thiên bậc thang đi lên đỉnh núi đi tới lãm tinh các lúc ngày thương phòng thủ thủ vệ không tại hắn nhập c á c thẳng lên lầu ba đợi tiến vào cổ kính đường thất đập vào mắt thấy có mười mấy bóng người có nam có nữ trẻ có gia có phân biệt ngồi tại hai bên ngay phía trước thượng thủ vị trí song song ng trinh giật cùng tâu nguyệt ảnh an vị tại bọn họ ra tay vị trí làm lý nguyên thọ xuất hiện lúc nguyên bản tại tiếng trầm nói chuyện mọi người im bặt m à t rừng cùng nhau q u ă n g t ơ i ánh mắt b ạ c h b à o c h ạ m yêu sứ lý nguyên thọ gặp qua ti chủ lý nguyên thọ t h ầ n sắc chấn định đi lại thong d o n g đón mọi người nhìn chăm chú đi vào chính giữa đại sành chắp tay xông lên phương láo người trào lâm hà quận c h ạ m yêu ti là phân bộ chấn giữ tông sư chính là ti chủ ngay bình thường vị t ị hủy tổng ti chủ đều lấy tông sư xưng hảo hoặc là lam tinh các chủ danh nghĩa xưng hô nhưng chính thức trường hợp bên trong vẫn là muốn tôn một tiếng ti chủ lý trạm yêu sứ không cần phải khắc khí ngồi xuống a lão nhân dâu tóc bạc trắng lại là tóc bạc mặt hưng hào hồng quang đầy mặt khuôn mặt non như bóc vỏ trứng gà giống như xem ra cũng không có bất kỳ cái gì tông sư giá đỡ tạ ti chủ lý nguyên thọ yên lặng ngồi đến đại s ả n h sau cùng ghế trống trên người đến đông đủ nói chính sự đi sắc mặt lão nhân nghiêm túc lên trầm giọng nói ra hôm nay triệu tập đại gia chuyện thứ nhất là vì tề hoành giám sát s ứ xứng danh nghe lão nhân giảng thuật lý nguyên thọ mới biết được tề lao tên là tề h à n h biết cái này vị tiền bối cuộc đời sự tích không chỉ là hắn cũng là trước kia cùng lão nhân tương đối quen thuộc trịnh giật cùng tâu n ảnh c ũ nguyên là hôm n tổng ti Lam bản tề lão cũng là có thể tọa chấn nhất quận lấy phân bộ ti chủ thân phận bảo dưỡng tuổi thọ nhưng hắn không nhận ý dưỡng lão cho đến gần như đại nạn không thể tùy tiện ra tay hắn mới lấy giám sát sứ thân phận tới lâm hà quận lại không nghĩ cuối cùng vẫn không thể thọ hết chết giả tê hoành t r ạ m yêu s ứ cả đời chinh chiến vợ con con cháu đều vì này đánh đổi mạng sống đến bây giờ đã mất hậu nhân l ư u tồn ở thế lão nhân biết hầu phung trào chậm một chút tiếp tục nói ta muốn đem hắn an táng tại phù vân sơn chư vị nghĩ như thế nào ta đều không có gì nghị bao quát lý nguyên thọ ở bên trong tất cả mọi người toàn phiếu thông qua rất tốt lão nhân khẽ động q u o e miệng nghĩ lộ ra đủ cười nhưng cuối cùng cười không nổi lặng yên thắn một tiếng sau đó nói chuyện thứ hai b í không ba t h ai không biết nguyễn i gia n Sơn h m b ra sao nội tình nguyên nhân chính là như thế không biết rõ tình hình mọi người mới càng thêm chấn động bích ba nguyễn gia lâm hạ quận đời thứ hai nhà phóng nhãn toàn bộ bắc châu đều là đứng hàng nhất lưu tiên thiên thế gia trong tộc có tiên thiên đại viên mãn cường giả t ỏ a c h ấ n b á c châu m ộ ư ơ i ba quận có hơn phân nửa nội t ì n h cũng liền cùng ngụy g i a không sai biệt lắm chỉ như vậy một cái to lớn thế gia lại bị diệt tin tức đến quá đột ngột dù là tại chỗ đều là tiên thiên cường giả cũng nửa ngày chậm bất quá thần ngụy gia cùng u minh ma giáo liên thủ không quá nửa năm đã giết hại bách tính hơn bảy mươi bốn người b í c h ba thành tam thủy thành linh cử thành l ã o nhân không cho mọi người tiêu hóa thời gian trầm trọng thanh n m tuyên cáo ngụy gia chỗ phạm tội nhiệt trong đó có xung quanh mấy chục thành người bình thường cũng có chóc yêu nhân có tán tu vó giả tất ổ n cộng vạn người. Có thể、so、với diệt một thành, đơn giản nhìn g Có một vượt với thể diệt t qua hủy h so y mà g i ậ mình. T. Tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lanh khí cho dù là bọn họ đều trải qua sinh tử chém giết yêu ma vô số sớm đã nhìn quen tử vong nghe nói ngụy ra từng đống hành vi phạm tội vẫn là cảm thấy lạnh cả sống lưng khó có thể tưởng tượng ngụy ra đường đường thế tập h ầ u tộc đại can quyền quý bác châu hàm ô n có thể làm ra bực này so yêu ma đều phát rồ sự tình cái này ngụy ra chết không có gì đáng tiếc lúc trước ta từng ngoài ý muốn phát hiện chút manh mối không có để trong lòng bị ngụy tử lựa gạn không nghĩ tới đúc thành sai lầm luôn a diện thật tốt nhưng n g ụ y gia như vậy không bằng heo chó thế hệ lý nên chu thập tộc để bọn hắn những này đơn giản hủy diệt đều làm lợi bọn hắn ngắn ngủi chấn động sau một chúng cơn ư giả g lòng đầy căm vẫn từng cái nghiến răng nghiến lợi hận không thể tự tay diện t g ụ y gia lý nguyên thọ tầm mắt buông xuống khoe mắt l ư ớ t qua l ạ g yên đ ả o qua toàn trường chỉ từ biểu hiện đến xem không nhìn ra ai có vấn đề đến mức sau lưng có hay không cùng ủy gia chu gia có lui tới rất khó nói hắn thủy trung tồn lấy một phần cảnh giác sự kiện này lão hủ có hai điểm muốn nói thứ nhất n g ư g i a mưu đồ đã lâu mặc dù hủy diệt nhưng chỉ có tiên thiên cường giả còn lại n g ư g i a con cháu dòng chính đã sớm bị sớm chuyển di lão nhân đợi mọi người cảm xúc thoáng bình phục tiếp tục nói như chư vị nói n g ư g i a tội ác nên trù tập h tộc sau đó lão hủ sẽ đem nó phủ lên nhiệm vụ bảng p h à n tập giết n g ư g i a dương nhiệm người đều là cùng yêu ma đồng dạng đối ứng tu vi có ngang nhau công vân có thể truy hồi n g ư g i a nội tình đều do truy hồi người tự mình xử trí tin tức này tại mọi người trong dự liệu phan phản bội nhân tộc người cùng yêu ma cùng tội luận tội không chỉ có muốn lên ngoại ti nhiệm vụ bảng nội ti bên kia cũng có động tác trạm yêu ti trên giới đem tại đại cản toàn cảnh triển khai đối ngụy gia dư n g h i ệ t tập sát lệnh điểm thứ hai lần này bốn vị trạm yêu sứ hủy diệt ngụy gia vì ta lâm hà nhổ một viên lũ á tính lý nên trọng thường lão nhân mắt nhìn ra tay một bên không c á i ghế ánh mắt tại trinh giận tâu n g u y ệ t ảnh cùng lý nguyên thọ trên thân từng cái đ ả o qua hiện nay bắc châu làm loạn nổi lên m ộ n phía ta lâm hà cũng là như thế ngoại ti tình cảnh chi khó khăn trừ lý trạm yêu sứ đại gia tâm lý đều rất rõ ràng như bị ngụy gia công thành ra một vị ma đạo tông sư ta lâm hà thậm chí toàn bộ bắc châu nam bộ chư quận đều muốn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng đến lúc đó đừng nói là chư vị cũng là lão hủ cái này lâm hà ti chủ đều đem không được c ă n b ì n h mấy vị này lập xuống công h â n lớn bao nhiêu muốn đến không cần thêm nhiều lắm lợi đi mọi người sắc mặt nghiêm trọng ào ào gật đầu lão hủ cùng nô g phó ti chủ sau khi thương nghị quyết định thượng tấu tạ ti chủ tiến cử trịnh giật tâu nguyện ảnh lý nguyên thọ ba vị c h ả m yêu sứ nhập bắt châu tổng ti tu hành nửa năm lao nhân nói nhìn về phía lý nguyên thọ ba người ba vị ý như thế nào nhập tổng ti tu hành chúng tiên tiên cường giả đều chừng tóm ắ t tất cả mọi người ánh mắt sáng lời nóng rực ánh mắt tại lý nguyên thọ ba người trên thân qua lại bồi hồi hai k i vị sau đó ậ m h â đi công vân cấp đội tính toán là đủ sau cùng hắn dừng một chút im lặng nói ra ngày mai giờ thìn ba khắc lao hủ sẽ đích thân vì tề hoành trạm yêu sứ tiến đường chư vị chớ có chỉ hoan canh giờ chúng ta định đến đúng giờ chàng mọi người đứng dậy c h ắ t tay lão nhân gật đầu nói lý nguyên thọ chạm yêu sứ d ừ n g bước những người khác đi xuống trước đi chúng ta cáo lùi mọi người có thứ tự rời đi trước khi ra cửa đều là kinh dị ánh mắt đánh giá một chút lý nguyên thọ bọn hắn vị này người lãnh đạo trực tiếp mặc dù không có tận lực sách lý nguyên thọ cá nhân công tích nhưng ở đây đều là nhân tinh cơ bản đều đối ngụy gia nội tình có hiểu biết lại thêm thi chủ cố ý lưu lại làm sao có thể đoán không ra lý nguyên thọ chỉ sợ tại diện ngụy gia lúc lập công lớn xem ra muốn một lần nữa xem kỹ sự kiện kia lăng vân đi ngang qua lý nguyên thọ bên cạnh lúc Lộ r thiên thiên, đối ề n n l à với cái này lý nguyên thọ đều là trên mặt nụ cười ông quyền đáp lễ đến mức nụ cười này là thật là giả vậy cũng chỉ có mọi người chính mình xem rõ ràng đợi mọi người rời đi ti chủ chậm rãi đứng dậy cùng bên cạnh ngồi t h u n g chung nhân nhân đi hướng bên hông dọc theo đi có thể nhìn xuống quận thành đình đại lý nguyên thọ cùng đi theo qua ngồi đi lao nhân cười nhạt bắt chuyện hai người ngồi xuống hắn một bên pha t r à vừa nói nói lý trạm yêu sứ có thể thu phục một đầu tiên tiên toạc kỵ quả thật chúng ta tông sư đều muốn hâm mộ phúc nguyên a vận khí gây ra thôi lý nguyên thọ không biết đối phương ý đồ trung quy trung cụ trở về câu đây không phải cái gì v ậ n khí lao nhân nhịn không được cười lên nói toàn bộ bắt châu không biết bao nhiêu tiên tông sư muốn nhận tiên đại yêu có thể đến bây giờ có thể đạt được ước mớn có thể đến được trên đầu ngón tay lão hủ thế nhưng là nghe chị giật trạm yêu sứ nói ngươi thu phục đầu này hổ yếu lúc còn tại hóa cảnh lấy thực lực như vậy thu phục tiên thiên đại yêu cũng không phải ai cũng có thể làm đến bất quá lão nhân có chút nghiêm nghị chinh trọng nhắc nhở tiên thiên đại yêu trí tuệ bất phàm rất khó trường khống lý trảm yêu s ứ cũng phải cẩn thận đ ư n g đ ố i nói h ắ n theo trong tay hào lấy ra một bản ố v à n g sách đưa cho lý nguyên thọ đây là lao phu năm đó vì thu t o ạ kỵ đặc biệt theo tổng ty đổi lấy không thú c h i pháp đến bây giờ không có thể sử dụng trên dứt khoát giữ lấy vô dụng liền đưa cho lý trảm yêu xứ t i ê n thiên đại yêu xảo trá tiền đạo dù là tông sư cũng không thể khiến cho đơn giản thần p ụ như khiếu thiên hổ loại này thân tộc d i ệ t hết lại tại bách linh sơn ngồi gậy lạnh lại gồm cả tham sống sợ chết bản tính thực sự khó được đà tạ ti chủ không thể không nói phần này công pháp là thật giải quyết tình hình khẩn cấp lý nguyên thọ vốn là dự định nghiên cứu một chút phương diện này ngược lại là buồn ngủ hơn liền có người đưa gối đầu hắn cũng không có k h á c h khí trực tiếp thu hồi công pháp thứ nhất có thể càng tốt hơn trưởng không khiếu thiên hổ thứ hai nói không chừng có thể mở mang ra mới m ạ c h suy nghĩ đến lúc đó lại phản hồi một chút vị này ti chủ chính là đã nhập trạm yêu ti đều là người một nhà không cần khắc khí lao nhân cười cho hai người đổ vào trà lý ơ đáng không hỏi biết một câu, l Trạm tả ti thấy thế yêu sứ đối tả chủ nguyên à o ư n cái rơi tông sư cùng hành luyện cao thủ. 80. 5 cái tông sư l ệ luyện n Trường tông cùng hành n cao cái cao chủ. thủ. thủ. Tả ti sư g rơi Lý u y thọ hôm nay mới biết tổng t i vị kia họ tả hắn hồi tưởng liên quan tới vị kia tin tức ban đầu nghe vẫn là vọng hồ thành lúc chu vạn hà tại lôi kéo hắn lúc nâng lên đồi câu vài lời nói vị kia ti chủ rất cường thế t ừ n g giết vào vạn yêu sân mạch bảy vào bảy ra đánh giết hơn mười tôn tông sư đại yêu về sau tại bát bảo lâu nghe nói vị kia lại tại trọc thủy quận đánh giết vài đầu tông sư cấp đại yêu vương rất cường đại cũng rất mạnh thế đây là lý nguyên thọ đối với vị kia tả ti chủ chỉ có cảm thụ không tệ tả ti chủ rất mạnh lão nhân không có cảm thấy lý nguyên thọ kiến giải t h ô t h i ệ n tiếp tục cười hỏi cái kia nếu như ngươi có tả ti chủ tu vi ngươi muốn làm cái gì lý nguyên thọ nhìn ra vị này lão tiền bối làm u ố n đề điểm chính mình hắn suy nghĩ một chút đón hai người mong đợi ánh mắt im lặng nói ra vạn bối con trai độc nhất bởi vì trước kia săn yêu rơi xuống hai chân tàn khuyết bệnh cũ nếu như có thể ta nghĩ trước vì ta cái kia con trai độc nhất tìm tới khỏi hẳn chi pháp câu trả lời này hiển nhiên nhường hai vị trọng lượng cấp nhân vẫn xửng suốt một chút Trung tâm tình nhiên nhân kia k ô n bên cạnh chính mình g tốt, ở mở chỉ vào rượu, lý à mắt nhìn l nguyên thọ liền tinh ế p tục y ê lặng Lao uống rượu. Lao ti c ủ thần ì là t r m mặt một chút. Cảm chút. t h nói, phụ mẫu chấn i ái sách tử, thì làm kế sách sâu xa. Hắn nhìn làm l kế sâu xa. y Lý g u động t h ánh mắt bắn ra thần thái chắp tay nói thỉnh ti chủ chỉ điểm người đã đi vào tiên tiến lý nên có cảm giác thụ tiên tiên h cường giả kinh lịch tiên tiên h chi khí t ẩ y lễ sinh mệnh tinh nguyên vô cùng dồi dào có thể duyên thọ đến ba trăm năm ngoài ra ngươi tại ngụy gia hẳn là cũng thấy qua cảnh giới này c ư ờ n giả g dù là thân thể bị chém đức cũng sẽ không lập tức chết đi lao ti chủ không nhanh không chậm mà nói đây chính là sinh mệnh t ầ n g thứ thuế biến loại này thuế biến đến đại tông sư cảnh giới sẽ càng thêm rõ ràng cái tiêu các loại cảnh giới thể nội sinh mệnh tinh khí quần quận như giang hà đã có thể làm được đoạn chi trọc t ụ hắn mắt nhìn ánh mắt lớp lánh lý nguyên thọ cười nói có thể tục chính mình cũng có thể tục người khác lý nguyên thọ tâm lý nổi lên từng trận sóng lớn đây là hắn lần đầu tiên nghe nói đại t ô n g sư năng lực chỉ cảm thấy cùng tiên thiên ở giữa trên lệch nào chỉ là rõ ràng đoạn chi trọng tục giống như thần tiên loại thủ đoạn này rất cường đại nhưng cũng cần rất lớn đại giới lao ti chủ nụ cười trên mặt càng nồng đậm hướng dẫn từng bước nói có điều nếu như ngươi có thể đột phá tông sư hoặc là bình định lâm hà mầm thái h o ạ không cần ngươi mở miệng lao hủ liền có thể thay ngươi đi hướng tạ ti chủ trở lệ cho đến ngày nay lý nguyên thọ rốt c u c cứu chữa nhi tử hy vọng cùng phương hướng hắn biết lao nhân là tại khích lệ hắn cũng biết nguy hiểm trong đó nhưng hắn không quan tâm tâm lý ghi lại lời nói này sau đó hắn hỏi thăm nơi đây c ụ n thế ta lâm hạ quận chuẩn xác mà nói bao quát hoành sơn quận thanh thủy quận hà đông quận ở bên trong tứ quận tổng cộng có năm cái dưới tông sư lão nhân biết gì nói đấy chu gia một vị bách linh sơn một vị h ắ c thủy hà một vị ta ngoại ti có hai cái n ữ a hai cái dưới lý nguyên thọ trong lòng ngạc nhiên hai cái là lão phu cùng một vị khác cùng thế hệ vị kia thời gian dài du tàu b ắ c châu các quận hiếm khi trở về không cho người ngoài biết đến mức cái kia nửa cái lão nhân ánh mắt rơi vào đối diện trung niên nhân trên thân cười nói vị này từ hạo trảm yêu xứ cũng là cái kia nửa cái trung nhiên nhân gặp cho tới chính mình tiếng trầm mở miệng nói ta tu huành luyện chi pháp thể phách có thể so với tôn g sư so cái khác l à m bảo t r ạ m yêu sứ mạnh một số huành luyện tiên thiên lý nguyên thọ giật mình nhìn lấy người này khó trách người này thể phách chi khôi ngô khác hẳn với thường nhân cơ hồ có thể cùng khiếu thiên hồ so sánh cái kia từng cục nhô lên cơ bắp rất là kinh người cái gọi là huành luyện cũng là thể tu chủ tu ngoại công tại luyện tạng về sau tiếp tục thối luyện thể p h á c không tu nội kình thậm chí nội kình đều sẽ bị dùng để t ố i thể đi cực hạn h u à n luyện chi đạo con đường này đã từng rất huy hoàng ưu thế rất rõ ràng sinh mệnh lực viễn siêu đồng cảnh giới cao thủ chiến đấu thân thể các bộ phận đều có thể làm làm bình khí nghe đồn có chút hoành luyện cao thủ có thể tay không đánh nát tuyệt thế thần binh nhưng bây giờ con đường này rất khó đi hoành luyện cần ỉ vào ngoại vật tốt nhất là thượng cổ dị thú tinh huyết tiếp theo là các loại thối thể trí bảo bát châu hiển nhiên không có đủ điều kiện như vậy cho nên hoành luyện chi pháp sớm đã bị vứt bỏ lý nguyên thọ không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy một vị hoành luyện cao thủ mà lại đã đem thể p h á c tu luyện tới có thể so với tông sư cấp độ từ hạo trạm yêu sứ cùng tề hoành trạm yêu sứ là bạn cũ lao nhân nhìn lấy không ngừng rót rượu bạc cũ than nhẹ một tiếng nén bi thương lý nguyên thọ im lặng đều tại ta bị mấy tên kiêng vào mắt t ừ hạ h ư ớ n g vào h ư ớ n g vào liền n g ẹ n n à o nhanh cao ba mét hán tử hốc mắt tinh hồng quay đầu đi chỗ khác vừa uống vừa nói ra hôm đó ta liền không nên đồng ý lao t ề đi bích ba thành lao ti chủ trầm m ặ t một lát thở phào một hơi nói hắn sẽ không trách ngươi t ừ hạo không nói tiếp tục uống rượu b u ồ n bầu không khí nhất thời có chút áp lực có chút nổ nạn lao ti chủ nụ cười trên mặt cũng không có không được lắc đầu thở dài tiếp tục cùng lý nguyên thọ nói lên lâm hà quận tình huống lý nguyên thọ lẳng lặng lắng nghe cuối cùng đối lâm hà quận tình huống có rõ ràng nhận biết mặc dù lao ti chủ không có chỉ rõ chu gia thông đồng với địch nhưng hiển nhiên là có đề phòng bảo hắn biết hiện nay là một loại thăng bằng hắc thủy hà cùng bách linh sơn hai cái lớn nhất yêu họa căn nguyên có hai vị tông sư ngoại ti có hai cái nửa tông sư trước mắt một cái nửa phụ trách k i ể m chế cái kia hai đầu tông sư yêu vương mặt khác cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đôi càng nhiều hơn chính là một loại trấn nhiếp đến mức chu gia cái kia lao ti chủ không có nói rõ thậm chí không có nói tỉ mỉ lý nguyên thọ tâm lý rõ ràng chu gia cái kia tông sư không đáng tin cậy nhưng cũng không thể trực tiếp vạch đến yêu ma bên kia đó là cái kẹp ở giữa con lật đật có thể sẽ ngã về yêu ma cũng có thể sẽ giúp ngoại ti cuối cùng muốn nhìn thế cục phát triển lý nguyên thọ theo lão t i chủ đôi câu vài lời bên trong chấp và ra một cái khuôn mẫu chu gia cùng ngoại ti bằng mặt không bằng lòng căn nguyên ở chỗ chu gia hy vọng a n ổn không muốn cùng hát thủy hà cùng bách linh sơn liều mạng mặt khác chu gia cũng lo lắng lâm hà quận yêu ma diệt hết sau vị k i a có thiết huyết thủ đoạn tả ti chủ trái lại cùng chu gia thanh toán bởi vì chu gia rất nhiều cách làm chạm đến vị tia ti chủ danh giới cuối cùng ti chủ cũng là bất đắc dĩ l ã o ty chủ xem chừng lấy lý nguyên thọ thần sắc biến hóa không thể nhìn ra cái gì nói bổ sung hắn như không cần thế thế ra liền sẽ lá mặt lá trái không thể vững chắc các nơi hắn cũng liền không cách nào nhằm vào vạn yêu sơn không thể ách chế vạn yêu sơn trưởng thành may ra bây giờ bắc châu đã trải qua sơ bộ giải quyết l o ạ n cục hắn ngắm nhìn phương bắc yếu ớt nói ra kết quả chính là tả ty chủ bị triệt để kiểm chế tại vạn yêu sơn bên ngoài không thể động đậy lão người vẫn là không có nói rõ khối này lý nguyên thọ theo mạch suy nghĩ phỏng đoán có thể là vạn yêu sơn có biến cố hoặc là đầu kia đại t ô n g sư cấp bậc yêu vương có đột phá hoặc tiếp theo hắn rất ngạc nhiên võ đạo đã phân cựu cảnh đại tông sư chỉ là đệ lục cảnh cũng không tính đứng đầu cường giả chẳng lẽ đại càn liền không có đệ thất cảnh đệ bắt cảnh thậm chí đệ cựu cảnh cường giả bọn hắn liền không có thể bỏ mặc yêu ma như vậy tàn phá bờ bãi cũng không thể mỗi cái cấp bậc đều vừa vặn rằng có a chương tám mươi mốt cựu châu sơn hà đồ thanh vân c h à m yêu lệnh chương tám mươi mốt cựu châu sơn hà đồ thanh vân c h à m yêu lệnh người nhất định là đang nghĩ võ đạo cựu cảnh đại tông sư tính không được tuyệt đỉnh đúng không lao ti chủ nghe vậy lắc đầu bật cười chật lại là sắc mặt nghiêm nghị nói trên lý luận tới nói đúng là như thế nhưng sự thực là võ đạo chỉ có thất cảnh thất cảnh lý nguyên thọ lâm vào trầm tư đúng vậy thất cảnh lao ti chủ chút nghiêm tốc đầu đây là tả t i chủ nói Không hư thực. vì sao lý nguyên thọ không hiểu tả ti chủ vẫn chưa nói rõ chỉ nói là đệ thất cảnh đã là siêu phàm nhập thánh cảnh giới ta đại càn khai triệu tám trăm bảy mươi hơn trở đến bây giờ chỉ có thái tổ đặt chân cảnh giới kia nhưng lao ti chủ trần trừ một lúc chậm rãi nói ra nhưng thái tổ tại đột phá về sau tại trong vòng một đêm không biết tung tích trong vòng một đêm không biết tung tích lý nguyên thọ đồng tử co giục lại tâm lý nổi lên kinh đào hải lãng đường, đường đệ thất cảnh siêu phàm nhập thánh tổ tại khai sáng đại cản võ đế thái tổ vậy mà lăng không mất tích lão hủ lần đầu tiên nghe nói lúc cũng là cảm thấy thật không thể tin lao ti chủ mặt lộ vẻ nhớ lại đồng tử không ngừng co vào trong lòng cũng dâng lên không h i ể u khủng hoảng hắn không nghĩ trong vấn đề này làm nhiều đàm luận quả quyết dịch ra đầu để câu chuyện cho nên nghiêm ngặt đề tính võ đạo thậm chí chỉ có lục cảnh đại tông sư cũng là võ đạo tuyệt đỉnh cái kia lý nguyên thọ cân nhắc hỏi đại càn cắt châu đều có một vị đại tông sư lao ti chủ không có trực tiếp trả lời chỉ thấy hắn đưa tay hướng về phía trước hư không m ộ t vệt nhàn nhạt h ì n h quang chạy xuôi hóa thành màn tre diễn hóa suốt một bức sơn hà đồ toàn bộ đại càn sơn hà đồ thiên hạ cựu châu rõ ràng rành mạch góc đông bắc vì u châu sông núi s khâu l a n g giao thoa khắp nơi trên đất làm ã n g hoang cổ lâm cơ hồ không nhìn thấy mấy cái tòa thành trì u châu h ư ớ n g xuống tây tiếp hàn châu nam lân thương châu hàn châu như một đầu đai l ư n g giống như vắt ngang tại đại cản tối bắc nơi theo u châu tây nam kéo dài đến thương châu phía bắc b ắ c châu phía bắc lại đến lương châu đông bắc bộ toàn bộ như cùng một hàng giải hộ vệ tại đại cản tối bắc lại nhìn b ắ c châu lý nguyên thọ trong tưởng tượng tối b ắ c chi điện cũng là bị càng phía bắc hàn châu phía đông thương châu phía tây lương châu cho bá khỏa bắt châu chính phương nam kết nối lấy đại cản trung tâm nhất địa phương cũng là đại cản hoàng đô c h â c à n châu càn châu là cựu châu lớn nhất một châu có thể so với ba châu chi điện càn châu đi về phía nam vì hải châu đông nam đô kết nối lấy vô biên hải dương tây nam vì vân châu chính tây vì lĩnh châu đây là hoàn chỉnh đại càn bản đồ lấy càn châu làm trung tâm thuận kim đồng hồ xoay trọn theo thứ tự là ưu châu thương châu hải châu vân châu l ĩ n h châu lương châu hàn châu b ắ t châu toàn bộ cựu châu đem đại càn phát họa thành một con thọ bộ dáng lý nguyên thọ ở phía trên thấy được rõ ràng địa thế chỉ từ địa hình đến xem liên có thể phán đoán ra những địa phương nào hội tụ yêu ma toàn bộ đại càn một vòng chỉ sợ đều không t h ả i mái nhìn thấy không lao ti chủ chỉ bắt châu bình tĩnh nói ra chúng ta chỗ bắt châu đồ vật vượt ngang mấy ngàn hẳn g i ả m nam bắc vượt ngang hơn vạn g i ả m nói đến tựa như mênh mông vô biên trên thực tế nó bất quá là đại cản cựu châu bên trong ở vào trung hạ một khối ghép hình t r u n g quanh các châu đối mặt tình huống đều so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn được nhiều nếu không phải vạn yêu sơn cái kia tôn đại tông sư tầm thứ lao yêu vương d ị động chỉ sợ triều đình cũng sẽ không phái tới tả ti chủ vị này đại tông sư dù cho cái kia tương lai cuối cùng cũng chỉ có thể làm đến rằng co lao ti chủ thở dài một tiếng cho nên chúng ta muốn phá cục nhất định phải sinh ra mới tôn g sư thậm chí là đại tôn g sư ngươi chỉ nhìn một cách đơn t h u â n bắc châu bàn tay hắn tại sơn hà đổ trên một v ẹ t cái khác tám châu biến mất chỉ còn lại có bắc châu thả lớn mấy lần có thể rõ ràng nhìn đến toàn bộ bắc châu địa hình thế núi càng thêm cụ thể rõ ràng cẩn thận đến hắc hồ sơn đều có thể thấy rõ ràng cái khác các quận cũng không dễ dàng đều đang khổ cực trèo trống nơi nào có đại sơn đầm lầy nơi nào có đại giang đại hà nơi đó chính là yêu ma tụ tập địa phương nhìn chung bắc châu sơn hà rất nhiều cơ hồ chỉ có chính giữa hẹp hẹp một t ú n hẹp dài đồng bằng xuyên qua nam bắc địa phương khác đều là sơn hà đại xuyên ta bắc châu cương vực cũng coi như bao la có ba vạn v ạ n người nhưng tông sư bất quá hơn m ộ ư ơ i vị chia đều đến mỗi cái quận r i ê n g phần mình đều không được chia một cái nữa trong đó một nửa đều tại thế ra bên trong ngươi bây giờ biết ta chạm yêu ti là cao quý đại càn lớn nhất quyền thế địa phương vì sao lại như vậy khó khăn a lao ti chủ nhìn về phía lý nguyên thọ đại càng cần thế ra chia sẻ áp lực cho nên liền không thể không phân ra nội ti cho bọn hắn quyền thế nhưng lại không thể tùy ý bọn hắn trưởng không hết thảy vì vậy muốn chia trong o à i hai ti muốn đơn độc thiết lập giám sát xứ lý nguyên thọ trầm ngâm trải vớt suy đoán của chính mình cho đến hôm nay hắn rốt cuộc minh bạch vì sao muốn nhường thế ra trong khống chế tư minh bạch vì sao chu gia cấu kết yêu ma ngụy gia cấu kết yêu ma cả hai có rất là thân mật lúc này chứng c ư vô cùng s á c thực diện ngụy gia lại vẫn không thể đơn giản động chu gia lâm hạ quận còn cần chu gia chí ít không thể để cho chu gia cái tia tông sư khuynh hướng yêu ma không phải vậy hai cái rơi đối ba cái phần thắng nhỏ đến có thể xem nhẹ lý nguyên thọ suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi ti chủ là muốn nói cho ta tạm thời không thể cùng xung quanh ra là địch phải cũng không phải l nói chủ gật đến đây hắn không muốn đà kích lý nguyên thọ tính tích cực trấn an nói đương nhiên ngươi tấn thăng thanh bảo t r ạ m yêu xứ vô luận bao lớn ân oán chu gia cũng không dám tùy tiện động tới ngươi cùng người nhà của ngươi mặt khác hắn lấy ra một khối mới tinh lệnh bài màu xanh đây là thanh vân c h ạ m yêu lệnh từ giờ trở đi ngươi liền là chân chính thanh bảo c h ạ m yêu sứ lao ti chủ đem lệnh bài trịnh trọng giao cho lý nguyên thọ cái này lệnh bài rất đặc thù diệu dụng rất nhiều đối ngươi sau khi trở về đưa vào chân khí tự sẽ biết được lý nguyên thọ thần sắc nghiêm nghị trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài lao tử ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao lao ti chủ nhìn về phía mắt say lờ đờ mông lung t ừ hạo tự hạo hít sâu một hơi trong nháy mắt đem một khối lệnh bài màu xanh lam đưa đến lý nguyên thọ trước mặt đây là lao tể trạm yêu g á m sát lệnh nghe tô nha đầu nói lao tể trước khi lâm trùng điểm danh muốn ngươi tiếp nhận hắn trước giám sát s ứ đến mức muốn hay không tiếp do ngươi quyết định hắn chỉ là ném ra lệnh bài liền phối hợp tiếp tục uống lên rượu b u ồ n lao ti chủ gặp hắn như vậy bất đắc dĩ lắc đầu cho lý nguyên thọ nói bổ sung tại ta chạm yêu ti bên trong giám sát s ứ thuộc về rất đặc thủ chức vị chính năm cái này lệnh bài trên có thể giám sát tổng ti phía dưới có thể giám sát các quận đối với tông sư phía dưới v õ giả vô luận nội ti ngoại ti đều có chém trước tàu sau quyền lực dù là đối với tông sư cũng có vạch tội quyền lực có thể trực diện tá ti chủ nhưng nó cũng là một loại trói buộc mang theo nó chương tám mươi c hai cự hệ t làm giám sát xứ bảng mới biến hóa chương n à tám mươi hai cự làm giám sát xứ bảng mới biến hóa tại trạm yêu ti giám sát s ứ từ trước đến nay là cái rất đặc thù quần thể bọn hắn không có nội ti ngoại ti phân chia có thể là trạm yêu s ứ cũng có thể là c h ấ n yêu tướng thân phận từ trước đến nay so sánh nghiêm mật bởi vì gánh vác giám sát đồng liêu chức trách sẽ không tùy tiện bại lộ trừ phi giống ngụy ra loại tình huống này không thể không bại lộ thân phận hành xử giám sát quyền cùng chém trước tâu sau loại người này mặc dù đồng dạng là chạm yêu chứ ma nhưng bởi vì tầm thứ hai chức trách sẽ bị các đồng liêu không thích thậm chí bại xích giống như trinh giật tâu nguyện ảnh bọn hắn trước đây đều là lấy các chủ thân phận hành tẩu lúc này nhiều giám sát sứ qua n hoàn về sau tất phải sẽ bị rất nhiều đồng liêu xa lánh mà cái này chỉ là giám sát sứ lớn nhất không có ý nghĩa ảnh hưởng tại đồng liêu xa lánh bên ngoài mỗi cái xác nhận thân phận giám sát xứ đều sẽ bị người hữu tâm đặc thù tiêu ký thậm chí hạ độc thủ thì như lâm hà đệ nhất thế g i a chu gia nguyên nhân chính là liên lụy rất nhiều hai vị lâm hà ngoại ti người cầm quyền cho thời gian nhường lý nguyên thọ suy nghĩ kỹ càng bị đồng liêu xa lánh lý nguyên thọ không quan tâm bị chu gia để mắt tới sự kiện này cũng không cần cân nhắc chính mình khẳng định đã tại chu gia tất sát trên danh sách cái gọi là ảnh hưởng trái chiều đối với hắn hoàn toàn không phải sự tình có thể lý nguyên thọ cảm thấy khối này dám sát lệnh không chỉ là mặt ngoài đồ vật chuẩn xác mà nói một khối giám sát lệnh không đáng hai vị tông sư nửa tông sư cấp bậc c ứ n g giả nói với hắn nhiều như vậy c u ố n như thế một vòng lớn mà lại tê hoành trạm yêu sứ mặc dù đáng kính nghệ cùng t ư hạo có nguồn gốc nhưng t u y ệ t không đến mức nhường vị tông sư này cảnh lao ti chủ mang theo b ứ c cung ý vị nhường hắn mau chóng làm ra quyết định lý nguyên thọ tỉ mỉ từ đầu hồi tưởng lần này đối thoại sau cùng hắn tâm tư tập trung tại một điểm trạm yêu ti t r ư ớ c vị chính tổng ti vị kia tả ti chủ trực hệ t h u h ạ bọn hắn muốn dùng khối này g á m sát lệnh cho ta tăng thêm một tầng bảo hộ lý nguyên thọ trong lòng bừng tỉnh đã hai người này nghe qua hắn cùng chu ra xung đột như vậy tất phải hiểu rõ chu tử minh tăng thân tại tọa kỵ của hắn khiếu thiên hồ trong tay chu tử minh binh khí cũng bị hắn lấy đi bọn họ biết rõ chu gia sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như chỉ là thanh bảo c h ạ m yêu xứ lấy thế c ụ c hôm nay làm hai phương đều cần thăng bằng cùng lôi kéo chu gia có thể không cố kỵ gì nhưng trước mắt hai vị này lại làm không được gần như không có khả năng làm một cái thanh bảo c h ạ m yêu xứ cùng chu gia liều mạng đánh vỡ lâm hạc ụ c thế thêm lên một cái giám sát sứ thân phận liền không đồng dạng đó là lệ thuộc trực tiếp tổng ty trực thuộc ở vị kia tả ty chủ phạm vi còn hạt nếu như lý nguyên thọ đón lấy giám sát lệnh dù là chu gia không để ý lâm hà quận thế không để ý trước mắt hai vị này cũng muốn cố kỵ một chút vị kia tạ ti chủ trừ cái đó ra chỉ sợ còn muốn mượn tế lão vết xe đổ nhường hắn ướt thuốc một chút chính mình nghĩ tới đây lý nguyên thọ tâm lý đã làm ra quyết định im lặng nói văn bối tự hỏi không cách nào làm đến tề lão như vậy tận chức tận trách hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh nói xong hắn chắp tay thi lễ đứng dậy cáo lui đi thôi lão ti chủ thở dài bất đắc dĩ vung tay lấy cá nhân hắn cân nhắc tới nói tất nhiên là hy vọng lý nguyên thọ đón lấy g á m sát lệnh làm lâm hà ti chủ hắn không nghĩ ngoại ti tổn thất bất luận một vị nào tiên thiên cường giả làm theo một bước kia đi tới lao tiền bối hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn lấy chính mình kẻ đến sau đạp vào một con đường không có lối về không có gì có thể t i ế c bên cạnh tư hạo để bầu rượu xuống nói người ta đã cho hắn cơ hội là chính hắn không muốn theo ta thấy hắn cũng không phải là không biết n ằ m nhẹ hắn có thể cự tuyệt dám s á t lệnh ngược lại là để cho ta coi trọng mấy phần tư hạo nhìn như mắt say lờ đờ mông lung chấm mê b ố n rượu kỳ thực từ đầu đến cuối đều đang quan sát hắn muốn vì chính mình qua đời bạn cũ chọn người thừa kế tự nhiên không thể chỉ nghe người khác lý do thoái thác không phải vậy không cần thiết theo tâu miệt ảnh trong tay tiếp về bạn cũ dám sát lệ ồ lao ti chủ không nghĩ tới chính mình vị lao hữu này sẽ có như thế đánh giá không khỏi nhớ mày lòng có m á n hổ h nhưng ràng buộc quá nhiều cứ thế minh châu bị long đong tư hạo đốn vai cười cận muốn ta nói à nói không chừng không có giám sát s ứ thân phận đối hắn vẫn là cái chuyện tốt ngươi cũng biết kinh nghiệm của hắn càng rõ ràng hơn rất nhiều người tiềm lực đều là bị bước đi ra không chừng chu ra liền thành cục đá mải đao này đâu nói xong hắn dường như nghĩ đến cái gì tự dễ cười một tiếng dứt khoát dơ lên lớn vò rượu m á nghiện rót tùy ý trong suốt rượu ướt nhẹp và tháo chỉ mong a lao ti chủ lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa vạn yêu sơn bách linh sơn hát thủy h à t r ọ c thủy bình nguyên vương gia lâm hà chu gia thiên hạ kiểu châu lãm tinh các giới lý nguyên thọ không nhanh không chậm như nhàn nhã đi dạo không biết người khác trợt nghe đại càn cùng bắt châu bây giờ đối mặt cục diện làm cảm tưởng gì sẽ hay không bị áp lực nặng nề ép tới ngủ không yên dù sao trong lòng của hắn là trước nay chưa có nhẹ nhõm trước kia con đường phía trước không rõ cục thế mông lung làm cho người nhìn không thấu con đường phía trước so sánh loại kia đi một bước nhìn một bước tình huống lý nguyên thọ không thể nghi ngờ càng ngỡ thích bây giờ loại này dù là con đường phía trước khó khăn chí ít có thể thấy rõ ràng biết đến mục tiêu ở nơi nào không làm giám sát xứ lại như thế nào hắn chu ra dám đụng đ ế n ta chẳng lẽ ta không động được bọn hắn mặc dù hai cái người lãnh đạo trực tiếp là đang vì hắn cân nhắc nhưng lý nguyên thọ càng nghĩ càng thấy đến hoang đường lại buồn cười ước thúc không được người khác liền ước thúc chính mình người chủ nhân l ã m tinh các dưới theo đến đây khiếu thiên hổ vội vàng chào đón nó trước kia cảm thấy lá mặt lá trái dưới cùng đi theo trạm yêu ti cũng không có gì nhưng vừa mới nhìn đến nhiều như vậy tiên thiên cường giả theo trước mắt đi qua từng cái trong mắt tràn ngập không tốt đều làm nó kinh hồn bạc vía thật sợ những người k i a một cái xúc động gì nó giờ phút này nhìn đến lý nguyên thọ nó giống như là nhìn đến cứu tinh đi về trước đi lý nguyên thọ nhìn cũng chưa từng nhìn nó trực tiếp hướng về đi đợi về đến nhà trong nhà người cũng đã trở về làm xong cơn tối ta mệt mỏi các ngươi ăn không cần chờ ta lý nguyên thọ b ả n giao một câu mang theo khiếu thiên hổ đi phòng nghị sự chuyến này ra ngoài thu hoạch quá nhiều cần phải thật tốt trải vớt một phen đầu tiên là tu vi đột phá đi vào tiên thiên về sau phát sinh rất nhiều biến hóa lý nguyên thọ còn chưa kịp t r ả i b ư ớ c chỉ biết là lúc ấy bảng cũng thay đổi theo lòng hắn nghiệm chuyển động hơi mở bảng độ thuần thục nổi lên ký chủ lý nguyên thọ thu vi thiên thiên sơ kỳ võ đạo ý cảnh hôn nguyên ý cảnh công pháp võ học tiên h thiên hôn nguyên công nhập môn cựu dương đa o quyết viên mãn hổ ma luyện thể thuật viên mãn linh xà đoán thể thuật viên mãn đại lực như ma quyền viên mãn phong lôi trường viên mãn thiên ti trường viên mãn liệt diễn trường viên mãn man tự tỉnh viên mãn man nhu kính viên mãn thân pháp võ học linh xà bộ viên mãn kinh h ồ n g bộ tiểu thành lý nguyên thọ ánh mắt giật mình không nghĩ tới biến hóa như thế lớn trước kia đều chỉ biểu hiện một cái võ học lúc này lại là tổng thể biểu hiện ra toàn bảng mới trên không lại biểu hiện độ thuần thục bất quá độ thuần thục khối kia nhàn sắc nhạt rất nhiều càng thêm hư hơn chút làm suy nghĩ rơi ở phía trên nó lại sẽ bắn ra đối ứng võ học độ thuần thục tiên tiên hôn nguyên công nhập môn độ thuần thục một triệu hai triệu chương tám mươi ba chiếu yêu thạch thông sư yêu vương tam tích chương tám mươi ba chiếu yêu thạch thông sư yêu vương tam tích trong bất chi bất giác ta đã tu luyện nhiều như vậy công pháp võ học sao lý nguyên thọ ánh mắt đảo qua toàn bảng mới không khỏi cảm thán từ khi đi tới lâm hạ quận thêm vào trạm yêu ti hắn cơ h ộ i chưa từng có ngừng chứ nhận nhiệm vụ kiếm lời công hơn bên ngoài cũng liền bế quan tu hành trường một tháng vậy coi như là hắn chỉ có thời gian nghỉ ngơi tính toán thời gian tới đây cũng có nửa năm sau đó sợ là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài lý nguyên thọ tự dễ u cười một tiếng hắn liếc mắt quy quy củ củ thủ ở bên cạnh vẫn còn có chút không yên lòng khiếu thiên hồ lấy ra vậy bản khống thú chi pháp công pháp tên là khống thú quyết cùng truyền công cắt thu vào những công pháp khác bất đồng bộ công pháp k i a cũng không phải là trạm yêu ti tuyệt học mà chính là một cái tên là ngự thú tông môn phái tiên hiền sáng tạo địa sách trên liền có ngự thú tông tiêu chí công pháp tiên dưới vẽ lấy sinh động như thật một đầu yêu hổ trên đó ngồi đấy một tên tiên phong đạo cốt láo nhân dưới góc phải viết ngự thú tông bị pháp mở ra bi tịch trang địa trong có giới thiệu giảng thuật môn phái này môn phái này truyền thừa hơn ngàn năm từ tiền triều lúc liền tồn tại nội tình hùng hậu lấy ngự thú là chủ lưu tọa lạc ở hải châu phía bắc tiếp giáp c ả n châu chỗ đó như bắc châu giống như đa sơn đa thủy cũng nhiều yêu ma đã từng có đại tông sư yêu ma làm loạn về sau bị ngự thú tông tổ sư thu phục mượn dây núi kia lập nên ngự thú tông lý nguyên thọ rất ưa thích loại này kỳ văn dị sự đọc đến say x ư ơ n g ngon lành thẳng đến đem những cái kêu bản tóm tắt xem hết mới bắt đầu nghiên cứu công pháp bản này không thú quyết bất quá giải rác mấy trăm chữ đơn giản tới nói cũng là lấy tiên thiên chân khí cùng tinh huyết ngưng luyện một cái p h á p ấn đem cái này p h á p ấn khắc sâu tại muốn khống chế yêu thú trên thân là đủ công pháp thông tục dễ hiểu k h ó tại trường không đ ư c trên cần phải luyện tập nhiều hơn bí tịch sau cùng có nâng lên người mới học tốt nhất nhiều bắt chút sơ gia yêu ma tới tu luyện thứ nhất sơ gia yêu ma không thể nào phản、kháng. lại càng dễ khắc xuống p h á tấn thứ hai nếu như thất bại thương vong bao nhiêu đều không đau lòng cuối cùng còn có nâng lên trước tiên có thể lấy vật chết hoặc là hư không h ỏ a p h ù biện pháp nắm giữ cơ bản nhất tấn pháp trình tự lý nguyên thọ mắt nhìn hiệu s u ở một bên khiếu thiên hổ suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ trực tiếp tại nó trên thân nếm thử ý nghĩ làm một đầu tiên thiên đại yêu không dễ dàng lý do an toàn lý nguyên thọ lấy chân khí lăng không phát h ỏ a p h á tấn nghiên cứu cả đêm thàng đến đôi chân khí trưởng không tinh diệu đến lông tóc mới tại khiếu thiên hổ hiệu sự ba ba ánh mắt nhìn soi mói thành công k ắ c lục xuống cái này viên pha tấn a có chút th phát ấn vừa r ứ t dưới lý nguyên thọ nhất thời cảm nhận được cùng khiếu thiên hổ sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng dường như luyện được phân thân giống như giống như chỉ cần ý niệm chuyển động liền có thể t r ư ở n g không khiếu thiên hổ hành động hắn nếm thử thôi động phát ấn ngao khiếu thiên hổ nhất thời phát ra tiếng kêu thảm nằm dạp trên mặt đất liên tục kêu lên chủ nhân tham mạng thất ca ảo giác lý nguyên thọ bất đắc dĩ lắc đầu bất quá môn pháp quyết này vẫn là rất thần dị có thể bằng vào ý niệm trường không yêu thú sinh tử hắn ý niệm rơi vào bảng tân tăng không thú quyết trên không thú quyết tiểu thành độ thuần thục hai trăm ba mươi bảy bảy ba nghìn sau đó bỏ chút thời gian đưa nó đẩy đến phá hạn g cấp độ nhìn xem có thể diễn sinh ra pháp quyết gì tới lý nguyên thọ cảm thấy môn pháp quyết này tiềm lực rất lớn lúc này chân trời đã nổi lên màu trắng bạc hắn mới nhớ tới chính mình còn không có nghiên cứu mới đổi được thanh vân chạm yêu lệnh lao t i chủ nói đưa vào c h â n khí tự gặp huyền diệu lý nguyên thọ từ trong ngực lấy ra lệnh bài bắt tay hơi trầm xuống chất liệu rất bất phàm so linh thiết cấp bậc cao rất nhiều chỉ so với theo chu tử minh cái kia lấy được phương thiên họa kích hơi kém một chút nho nhỏ lệnh bài đúng là bảo khí hắn mẩy hơi kinh ngạc bây giờ hắn đã biết được linh thiết phía trên có huyền tiết h các loại tài liệu có thể rèn đúc tiên thiên bảo khí phẩm cấp chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thực phẩm căn địa phương thiên họa kích cũng là tiên thiên thượng phẩm bảo khí thanh vân c h ạ m yêu lệnh mặc dù kém hơn một chút nhưng cũng đủ để đứng hàng trung phẩm bảo khí tầm thứ lý nguyên thọ trong lòng ngạc nhiên nếm thử đưa vào chân khí v ù v ù nhàn n h ạ t gợn sóng ba đậu sanh lập loại trạm yêu lệnh trên sơn hà điêu khắp giường như x u n g tới sau đó hắn đúng là cảm ứng ra trong đó có một phương không gian ước sao trăm mét vùng gian phòng lớn như vậy bên trong để đó một bản thật màu sách một thanh toàn thân năm đen trường đao một khối ngọc thạch cùng ba bộ quần áo cùng nội giáp quần áo chính là thanh bảo c h ả m yêu s ứ phù hợp nội giáp cũng là như thế nhưng p h ẩ m cấp so luyện t ạ n g cảnh nội giáp cao cấp rất nhiều đều là tiên tiên đại yêu gia lông chế tạo trường đao thì là một kiện hạ phẩm bảo khí lý nguyên thọ tâm niệm vừa động sách cùng ngọc thạch đồng thời bay ra rơi trong tay h á n đầu tiên l à xem sách phía trước là liên quan tới tiên tiên cảnh giới tu hành cơ sở cùng phương hướng đằng sau là lâm hà quận địa đồ cùng yêu ma đại khái tình huống bao quát nơi ở chủng tộc đặc điểm nhược điểm chờ sau cùng giới thiệu ngọc thạch khối này không đang chú ý nho nhỏ ngọc thạch bất quá lớn trường h ợ đạo đúng là trạm yêu lệnh bên trong lớn nhất bảo vật c h â n quý vật này tên là chiếu yêu thạch không chỉ có thể cảm ứng ra trong phạm vi chăm dặm yêu ma khí tức căn cứ cảnh giới bất đồng k í c h phát ra bất đồng quan mang hơn nữa còn chứa đựng bắt châu rất nhiều yêu ma bản nguyên tinh huyết căn cứ những n à y tinh huyết lý nguyên thọ chỉ cần đưa vào c h â n khí kích hoạt đối ứng tinh huyết liền có thể cảm ứng được đối ứng yêu ma tung tích mà lại sẽ không bị đối phương cảm ứng được hắn nhìn thoáng qua bất ngờ bao quát bách linh sơn cùng hát thủy hà cái kia hai đầu tông sư cấp yêu vương nhìn một chút lý nguyên thọ nếm thử đưa vào trân khí sau một khắc Hắn lập t ứ c c lý nguyên thọ nhịn c h không đ ư í c ơ quất thẳng c tới hơi lạnh ai có thể nghĩ tới ai có thể nghĩ tới lâm hà quận lớn nhất hòa nguyên hai đầu tông sư cấp yêu vương vậy mà ẩn núp tại quận thành bên trong giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy lạnh cả xuống lưng t cả ra đầu cho tới nay hắn tự cho là an toàn nhất trạm yêu ti vậy mà liền tại hai đầu tông sư cấp yêu vương dưới mí mắt cho đến hôm nay lý nguyên thọ mới biết được lâm hà quận tình thế ác liệt đến mức nào khó trách rất lâu hắn hít sâu một hơi cưỡng chế nội tâm hồi hộp ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhìn hai vị kia d á n g vẻ chỉ sợ sớm đã biết việc này cái khác thanh bảo tràm yêu s ứ hơn phân nửa cũng biết nhưng tất cả mọi người như thường lệ nhận nhiệm vụ như c ũ ở chỗ này tu luyện có thể thấy được cái k i a hai đầu yêu vương cũng là có điều cố kỵ lý nguyên thọ nghĩ đến cái k i a không lộ diện tông sư hắn kiềm chế đại khái cũng là nhường cái tia hai đầu yêu vương không dám tùy tiện có động tác bọn chúng không dám tùy tiện ra khỏi thành chỉ có thể họa địa vi lao trốn ở quận thành bên trong mà ngoại ti hai cái bán tông sư cũng không dám tùy tiện độc thủ lẫn nhau cứ như vậy hao tổn dù là không có chu gia bọn hắn hơn phân nửa cũng là cục diện này mà chu gia lâm lư ở chỗ cùng hai cái yêu vương liên thủ cũng không có nắm chắc tất thắng đồng thời cũng tại cố kỵ vị kia tả t i chủ lý nguyên thọ đối với lâm hà cục thế rốt cục triệt để sáng tỏ cho nên nói cự tuyệt dám s á t lệnh chẳng khác nào cự tuyệt vị kia tả t i chủ lý hiếp chính là chu gia muốn đối t á hạ độc thủ cái kia hai cái bán tông sư không sẽ quản trước đó hắn vẫn chỉ là hoài nghi hiện tại đã có thể xác định trừ phi hắn vĩnh viễn đợi tại phủ vân sơn không đi ra nếu không nhất định bị chu gia nhằm b ả o dù là cái tia tôn g sư không tự mình động thủ chu gia còn có không ít tiên tiên h bao quát tiên tiên h đại viên mãn cao thủ cũng tốt bọn hắn mặc kệ ta ta cũng không cần cố kỵ bọn hắn vậy liền để ta nhìn xem cái gọi là ngàn năm thế gia đến tột cùng có gì nội tình nhìn xem ngươi chu gia đều có cái nào thủ đoạn lý nguyên thọ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có nhưng cũng kích phát hắn theo năm tháng lắng động lệ khí chương tám m ớ i thấy chu nguyễn hảo đối trọi gây gắt chương tám m ớ i thấy chu nguyễn hảo đối trọi gây gắt sáng sớm giờ thì lượng k h á c lý nguyên thọ có thể yên tâm lưu khiếu thiên hổ trông coi trang viện các ngươi hôm nay liền trở đi hắn suy nghĩ một chút nhờ người nhà lưu tại chỗ ở thế nào vương nguyệt nhi có chút không hiểu hôm nay khả năng không bình tĩnh lý nguyên thọ mắt nhìn quận thành phương hướng trầm giọng dặn dò gần đây các ngươi cũng không muốn tùy ý ra ngoài đi lại còn lại chờ ta trở lại lại nói được vương nguyệt nhi phát giác được sự tình t í n h nghiêm trọng cùng con cháu lưu tại trong nhà lý lão lý nguyên thọ vừa ra sân nhỏ liền gặp được tôn định an đi tới hắn dừng bước lại muốn truyền âm khuyên tôn định an hôm nay xa cách mình nhưng suy nghĩ một chút chu ra muốn thăm dò bên cạnh mình người lại nhẹ nhõm b ấ t quá thôi tối nay lại cùng hắn nói tỉ mỉ a hắn gật gật đầu cùng tôn định an sóng vai hướng sơn đỉnh đi đến tôn định an bờ môi giật giật nhìn lấy một thân áo bảo xanh lý nguyên thọ muốn chúc mừng nhưng gặp hắn như vậy trầm mặc hắn cũng phát giác được không thích hợp không có nhiều lời t i ế n l ạ n theo các ngươi hai cái trước tránh xa một chút tối nay đến ta cái kia lại nói trên đường lý nguyên thọ nhìn đến hưng thú bừng bừng đi tới hoàng nguyên cùng cầm minh sớm truyền âm để bọn hắn rời xa chúc mừng chỉ có gặp phải trị giật lúc cái này công hơn các chủ không e rẻ tiến lên đón hắn vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ g á n g mảy may nhìn không ra có cái gì áp lực dường như không biết hai đầu tông sư yêu vương liền dưới chân núi một dạng nghĩ thoáng điểm dù sao tất cả mọi người không dám động trình giật gặp lý nguyên thọ có chút n g h n g trọng hắn tưởng rằng biết cái kia hai đầu tông sư yêu vương t â m tích cười nhẹ mở lời an ủi nói ngươi nhìn ta nên ăn một chút nên uống một chút xưa nay không lo lắng những cái kia có không có ta cũng không phải lo lắng bọn chúng lý nguyên thọ theo kéo ra một vệ nụ cười trình giật trong nháy mắt minh ngộ nụ cười trên mặt biến mất hắn nhữ mày trầm mặc một lát khé than vô vô lý nguyên thọ b nhưng chỉ cần ngươi lưu ở trên núi bọn hắn cũng không làm gì được ngươi ta trong đêm tính toán phía dưới chiến công của ngươi đầy đủ ngươi tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ lại thêm đi tổng ty tu hành nửa năm nói không chừng có thể đột phá đến tiên thiên đại viên mãn đến lúc đó bọn hắn càng không làm gì được ngươi mặc dù hắn cảm thấy lý nguyên thọ cự tuyệt giám sát lệnh không qua lý trí nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể hảo nôn nhắc nhở bình tĩnh mà xem xét hắn cảm thấy lý nguyên thọ là cái có thể thâm giao bằng hữu không nghĩ lý nguyên thọ hao tồn tại trụ ra trong tay lúc đó nhường hắn cái này dám sát xứ bị so tề lao đều nghiêm trọng đà kích đà tạo nh lý nguyên thọ cười cận đi lại nhẹ nhàng không í t hắn cảm thấy mình có thể so trịnh giật suy đoán tình huống đi được càng nhanh càng xa một chút chủ động tính cũng có thể càng cao một chút đi lên đỉnh núi sau lao t i chủ t ư hạo cái khắc thanh bảo c h ạ m yêu sứ bạch b à o c h ạ m yêu sứ lần lượt đổi tới đợi đến tới gần giờ thìn bà khác hướng lên trời bậc thang cùng chung quanh ngang bậc thang trên đường lít nha lít nhít đứng đầy người tất cả mọi người sắc mặt nặng nề xem ra chu m ẫ không có tới muộn tế lễ muốn bắt đầu phía dưới diễn võ trưởng bỗng nhiên chuyển đến cười to một tiếng tất cả mọi người lông mày cao chặt theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mười mấy người mặc hoa lệ cầm t hắn, hắn cũng là chu nguyên hạo hiện nay chu gia gia chủ tiên tiên đại viên mãn cường giả chính giật cóc mày sắc mặt tâm trầm cho lý nguyên thọ truyền thông nói hắn sau lưng những cái kia đều là chu gia bây giờ nhị đại tam đại tứ đại tiên thiên cao thủ trừ cái kia bôn cái áo bảo s á m ra hỏa những người khác là chu gia dòng chính trong những người này lý nguyên thọ ánh mắt tại những cái kia trên thân người từng cái đ à o qua nhớ kỹ mỗi người dáng vẻ cùng tu vi làm sao chẳng lẽ ta chu gia không thể gặp người chu nguyên hạo đi tới đỉnh núi về sau cảm ứng được trịnh giật chân khí ba động đ ỗ n g nhiên quay đầu xem ra lộ ra một vệ nụ cười âm t r ầ m các hạ lớn có thể quang minh chính đại giới thiệu không cần như thế che che lấp lấp a có gặp hay không đến người ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất trịnh giật suy cười một tiếng không e rẻ đối trở về hắn làm lâm hà giám sát s ứ bên ngoài tư chờ đợi mấy chục năm xa so với lý nguyên thọ rõ ràng chu ra hoạt động người khác sợ chu ra hắn cũng không sợ ha ha giám sát s ứ quả thật là kiên cường chu nguyên hạo thâm trầm cười một tiếng có điều các hạ hẳn là rõ ràng ta lâm hà yêu ma rất nhiều ta nhân tộc cao thủ kiên kỵ giám sát s ứ những cái kia yêu ma có thể không k i ê n kỵ những trong năm này không biết bao nhiêu giám sát s ứ bị bọn chúng ăn hết ta nhắc nhở các câu tiếp theo mọi thứ lượng sức mà đi cũng không muốn học những người kia mặt đối hắn uy hiếp chính d â không đệ bụng khẽ cười nói khéo léo chính mỗ tự hỏi có mấy phần cầm kỹ đang muốn đạn tại những cái kia yêu mang nghe muốn trong chốc đâu. Hừ. Không biết t lát xem náo nhiệt thanh bảo trạm yêu s ứ đều là sắc mặt biến hóa nếu mày nhìn chăm chú lý nguyên thọ bọn hắn chỉ biết là lý nguyên thọ tại hủy diệt ngụy ra bên trong gia lực lại không biết vậy mà cùng chu gia cái này lâm hà bá chủ có ân đoán dung túng tọa kỵ đánh giết nội ti trấn yêu tướng cũng không phải việc nhỏ vây tư đắc tội ngàn năm chu gia vây công càng là xúc phạm trảm yêu ti luật thép ba ba ba lý nguyên thọ vỗ tay mà cười tán t h a n nói không hổ là ngàn năm thế gia gia chủ đổi trắng thay đen loại sự tình này chơi lại đại nghĩa như vậy nghiêm nghị hắn ngắm nhìn một phía đón mọi người hoài nghi đối lên chu nguyên hạo cặp kia âm lãnh trí cực con người đôi trọi gây gắt nói đã chu gia chủ nói lên việc này ta cũng muốn hỏi một chút s a hà thành rõ ràng có một đầu tiên t i ê n đại yêu hai đầu hóa cảnh đại yêu vì sao báo lên tới ta ngoại ti lại thành ba đầu hóa cảnh yêu m à lời vừa nói ra không ít người đổi sắc mặt chương tám mươi năm lý mô b ắ t ngang kích cũng chưa hẳn bất lợi chương tám mươi năm lý mô b ắ t ngang kích cũng chưa hẳn bất lợi dấu dếm báo yêu h ỏ a tu vi đây chính là cùng giết hại đồng liêu cùng tội lốt thép không ít người nhìn người chu gia ánh mắt mang theo vài phần không tốt tại chỗ chạm yêu xứ bên trong không thiếu có bị loại tình huống này hố qua cũng có đồng bạn bạn thân bợi vậy bị chết đối với những người này trợn mắt nhìn chu nguyên hạo t h ầ n sắc không thay đổi ánh mắt vẫn sắp bén ngươi cho rằng cầm mạc tu hữu sự tình vũ hoan liền có thể che giấu ngươi dung túng tọa kỵ đả thương người sự tình đường đ ư ờ n g giám sát xứ c ũ n g giết hại đồng liêu người đi gần như vậy chẳng lẽ có ý bao che nói hắn nhìn về phía t r ì n h giật vẫn là nói cái này vốn là là n g ư ơ i tại dung túng chu nguyên hạo n g ư ơ i mẹ nó ít tại cái này cùng lao tử đánh giám t r ì n h giật giận tí mặt việc này bản giám sát xứ đã điều tra rõ ràng đừng cho là ta không biết là ngươi người chu gia cấu kết yêu ma hắn cũng sẽ không nông triều chu nguyên hạo không e rẻ vậy khuyết điểm rõ ràng là các ngươi cấu kết giết hại đồng liêu không thành còn trái lại bị yêu ma giết chết chết được hay vườn cười ngươi nói ta xung quanh ra tiểu bối cấu kết yêu ma nhưng có chứng cứ chú nguyên hạo tức giận vô cùng mà cười lạnh lùng bác bỏ nói ngươi nói tử minh cấu kết yêu ma vì sao chết chính là hắn yêu ma kia lại vì sao ca nguyện trở thành tọa kỵ của hắn thiên thiên đại yêu vì tọa kỵ uy phong thật to nếu không phải có cấu kết ai có thể nhường một đầu tiên thiên đại yêu tâm phục khẩu phục ngươi vẫn là các vị đang ngồi lời nói này nói trịnh dân tá khẩu không trả lời được cái nào tiên thiên trở lên cương giả không nghĩ thu cái tiên tiên toạ kỵ làm sao loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu thông sư cũng không chiếm được hung chi là tiên thiên t i ê n nhưng trịnh giật cũng là nhìn chu nguyên hạo khó chịu vẫn muốn phản bác hắn ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được lý nguyên thọ gặp trịnh giật bị chu nguyên hạo mang theo đi rõ ràng l ử a gạt đến trong khe hắn bất đắc dĩ lắc đầu tiến lên trước một bước s o n g chu nguyên hạo nói ra ta có thể nói cho ngươi vì cái gì khiếu thiên hổ sẽ làm bị thương ngươi người chu ra hắn ngắm nhìn một phía đón ánh mắt mọi người nói ra trước tiên ta hỏi chư vị một câu bên cạnh thành có tiên t i ê n đại yêu làm loạn mà trong thành cũng chỉ có một cái hóa cảnh cái tiêu tiên thiên đại yêu vì sao không vào thành mọi người nghe vậy nhất thời n h ữ n g mày áo áo lắc đầu nói không thể nào thiên thiên đại yêu tuyệt không làm bỏ gần tìm xa sự tình không tệ cơ hội chuyện không thể nào nhưng là phát sinh ở xa hà thành lý nguyên thọ ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú chu nguyên hạo hẳn là ngươi người c h u ra hơn người một bậc bằng vào hóa cảnh tu vi liền có thể uy hiếp ở tiên thiên đại yêu thả ta biết ngươi gấp nhưng n g ư ơ i đ ừ n g đội lý nguyên thọ đánh gãy chu nguyên hạo q u á lớn tiếp tục nói ta hỏi lại ngươi nếu không phải ta có tiên thiên tu vi nghe, nghe ngươi người tru ra báo cáo tin tức đi cái kia yêu q u ậ t già sao hạ tràng không cần chu nguyên hạo trả lời hắn thanh â m như đinh chém sắt t r u y ề n khắp b ố n phía thập tử vô sinh tất cả mọi người im lặng hoàn toàn chính xác hóa cảnh xông vào tiên thiên đại yêu động h u y ệ t không khác nào chịu chết hiện tại ta có thể nói cho ngươi vì sao cái kia đại yêu sẽ đối với ngươi người chu gia đ ộ u thủ lý nguyên thọ lạnh lùng nhìn lấy chu nguyên hạo nói bởi vì ngươi người chu gia không biết ta tu v i nói cho cái kia đại yêu ta là hóa cảnh nhưng trên thực tế ta là tiên thiên đã thương cái kia đại yêu cho nên nó thẹn quá hóa giận liều chết lao xuống bạch đồ sơn giết ngươi người chu gia lúc ấy hắn có tiên tiên h thực lực cũng không tiên tiên h c h i thực khiếu thiên hổ cũng đích thật là hắn có ý dung túng nhưng đối với chu gia tới nói rằng đạo lý là không thể thực hiện được các nhân cuối cần ác nhân ma vượt cười nó đã động sát tâm vì sao không cùng người liều mạng chu nguyên hạo không hề bị lay động l ạ n h giọng bác bỏ nói ngươi đã thấy tận mắt nó đả thương người vì sao không giết nó rất đơn giản lý nguyên thọ mặt không thay đổi nói nó không liều mạng là nó biết liều mạng vô dụng đến mức ta không giết nó đơn giản hơn hắn thần sắc bình tĩnh dừng một chút tiếp tục nói bởi vì nó bàn giao mấy cái đầu đại yêu hư thực c ù n g ta dắt tay chém giết v à i đầu tiên thiên đại yêu cho nên ngươi liền vì v à i đầu tiên thiên yêu m à công vần bỏ mặc một đầu tiên thiên đại yêu sống tới ngày nay còn đem nó thu làm tọa kỵ chu nguyên hạo khí thế sắp bén tiến lên một bước thiên thiên đại viên mãn khí thế như là sơn nhạc nguy nga đẻ xuống có gì không thể lý nguyên thọ đỉnh lấy cỗ này áp lực nhìn thẳng chu nguyên hạo nói ta đã trưởng không nó sinh tử nghị vật tận kỳ dụng lại giết có vấn đề sao vậy ta chu ra bắt hoang kích đâu cho đến giờ phút này chu nguyên hạo rốt cục bại lộ vốn là mục đích uy thế ép người quắc hỏi ngươi nuốt riêng ta chu ra bắt hoang kích giải thích thế nào tiên thiên thượng phẩm bảo khí vô cùng chân quý tông sư chưa chắc có thể được đến dù là chu gia nội tình thâm hậu thượng phẩm bảo khí cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một kiện đều là phí tổn to lớn đại giới đạt o được nếu không phải lúc ấy bạch đầu sơn có tiên thiên đại yêu vì bảo vệ chu tử minh an toàn hắn cũng không thể nào ban thưởng bực này bảo khí nguyên bản chu tử minh bằng vào bát hoang kích là có thể cùng tiên thiên đại yêu đọ sức một hai làm sao khiếu thiên hổ chủ tu canh kim c h i khí lớn nhất các loại này thần minh mà chu tử minh lại không vào tiên thiên không cách nào phát huy thần minh ly lực chân chính điều này sẽ đưa đến chu gia vốn là có thể dùng thần minh đến giải thích chu tử minh vì sao có thể c h ấ n trụ xa hạ thành kết quả nhưng bởi vì chu tử minh chết nhường lời giải thích này tan thành bọn nước thậm chí thì liền bắt hoang kích đều rơi người ở bên ngoài trong tay chu nguyên hạ hôm nay tới này chính là vì bắt hoang kích mà đến lời này của ngươi càng buồn cười hơn lý nguyên thọ cười nhìn khắp b ố n phía cất cao giọng nói mọi người đều biết chẳng yêu s ứ nhiệm vụ đạt o được tất cả thuộc về cá nhân sở hữu ta bằng bản sự theo yêu ma trong tay đoạt đến đồ vật cùng ngươi chu gia có quan hệ gì lời vừa nói ra tất cả mọi người cười chính mình thủ không được đồ vật nhắc vào yêu ma trong tay không đi hỏi yêu ma lấy hỏi đồng l i ê u lấy chị giật đi đầu cười rộ lên biểu lộ khoa trường liên tục vỗ tay chật c h ư ợ t chu ra thật đúng là năng lực à. những người khác mặc dù không dám làm tức giận chu ra nhưng đều nín cười cảm thấy chu nguyên hạo lời này có chút bất quá đầu góc tốt tốt tốt chu nguyên hạo giận quá mà cười liền nói ba tiếng tốt hắn dĩ nhiên không phải bất quá đầu góc cũng không phải không hiểu q u ý củ chẳng qua là cảm thấy chỉ là một cái tiên tiên sơ kỳ lại thế nào không có đầu góc cũng không dám đ ỉ n h lấy chính mình vị này tiên thiên đại viên mãn cường giả áp lực ham chu ra bảo khí không nghĩ tới lý nguyên thọ không chỉ có dám chống đối hắn còn quyết tâm muốn lưu lại bát h o a n g kích lao phu nói qua lâm hạ yêu ma có rất nhiều các hạ ngày sau đi ra ngoài bên ngoài có thể ngàn vạn c ẩ n thật chút chu nguyên hạo gặp không cách nào muốn về thần minh chỉ có thể trầm tĩnh uy hiếp a cái kia cũng không nhọc đến chu gia chủ phí tâm lý nguyên thọ nghĩ đến trịnh giật nơi mới nói khẽ cười nói lý m ô bát h o a n g kích cũng chưa hẳn bất lợi rất tốt chu nguyên hạo sắc mặt tâm trầm tới cực điểm hư lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi thấy thế thủy trung trầm mặc lao ti chủ có chút nhữ mày mở miệng nói hôm nay là vì đồng liêu tiến đưa chu tướng quân cứ đi như thế c h ế t chính là n g ư ờ i ngoại ti c h ạ m yêu sứ theo ta nội ti có quan hệ gì chu nguyên hạo cũng không bay đầu lại tiếng cười lạnh khiến cho mọi người sắc mặt khó coi mặc dù nội ti ngoại ti phân biệt rõ ràng lẫn nhau không liên quan nhưng dù sao cùng thuộc trạm yêu ti chí ít trên mặt nội muốn nói còn nghe được chu nguyên hạo lần này lời nói và việc làm không khác nào là trực tiếp đem nội ti cùng ngoại ti chia cắt ra đến coi như r ứ t bỏ cái này chí ít đại gia cùng thuộc trạm yêu ti cũng coi như đồng liêu một trận như vậy tại đồng liêu tăng lễ trên làm ầm ĩ một trận còn nói ra loại này đục nhã tri n ô n đơn giản không có đem n g o ạ i ti cùng tại chỗ c h ạ m yêu sứ để vào mắt chương tám mươi sáu tâu nguyệt ảnh nhệt lỗi thiên thiên bảo đan chương tám mươi sáu tâu nguyệt ảnh nhệt lỗi thiên thiên bảo đan trong khoảnh khắc cơ h ộ sở hữu c h ạ m yêu sứ đều nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt tất cả đều rơi vào lao ti chủ trên thân chu tướng quân ngươi qua lao ti chủ sầm mặt lại thiếm như sống rền thuộc về tông sư khí thế thấu thể mà ra như sơn băng hải tiếu giống như áp hướng chu nguyên hạo thế nào ngươi dám đụng đến ta chu nguyên hạo lạnh lùng quay đầu hắn đỉnh lấy cái tia cũ cảm giác áp bách kiệt nạo ánh mắt ngưng thị lao ti chủ khỏe khinh miệng một miệt. vệ dần dần câu lên câu l A o ti mắt thị rất thủ, cuối chủ cũng sắc cùng có chỉ nhìn hắn, ánh như Nhưng không lệnh phun đang bén mang. ngưng động lùng ra m kế ấ lâu, là yên chữ, chào không sau này, ngoại không chào đón ngươi. ti tâm lần sau tỉnh h bản tướng cũng sẽ không đến chu nguyên hạo khỏe miệng ngậm lấy c ư ờ i lạnh như thu được thắng lợi tướng quân giống như n ệ n bước bắt tự bước cứ như vậy mang theo người chu ra rời đi Ai? Không ít người trong lòng thờ giải. Không thờ hữu chảm trong lòng ít Sở yêu sau ngày hôm nay sợ là nội ti cùng chu gia đều muốn giấm bên ngoài tư trên đầu nội ti cùng ngoại ti đem bằng mặt không bằng lòng không ít trạm yêu s ứ cũng đem đối vị này ti chủ thất vọng tới cực điểm c h ỉ ít chính giật tâu nguyện ảnh đều rất thất vọng lý nguyên thọ sớm có chuẩn bị tâm lý tâm lý ngược lại không có như vậy thất vọng chờ chu gia sự tình giải quyết cũng không có lưu tại lâm hà cần thiết đi qua chu gia như thế nháo trỏ toàn bộ tăng lễ bầu không khí càng thêm m ộ t ngạt tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi nguyên bản tề hoành giám sát xứ cũng là bị thế gia làm hại n h ư n g rất nhiều người đối chu gia những n à y thế ra lòng sinh mâu thuẫn lúc này lại bị cưỡi trên đầu đi tiểu đều là có huyết tính v õ giả có mấy cái nhịn được rồi đợi tăng lễ kết thúc rất nhiều người đều không nói một lời chầm mặc rời đi lý nguyên thọ toàn bộ quá trình không có lại mở miệng quá cũng là không nói một lời trở về người đồng hành có tôn định an cùng tại phía sau k h ẩ i minh hoàng nguyên trịnh giật cùng tâu nguyện ảnh cũng cùng đi theo chu gia khẳng định phải ra tay với ngươi vừa mới tiến phòng nghị sự ngồi xuống trịnh giật liền trước tiên mở miệng hắn mặt tâm trầm ánh mắt â m tình bất định nói ta tốt xấu là dám sát xứ lệ thuộc trực tiếp tả t h chủ bắt châu cục thế sáng tỏ trước bọn hắn không dám đụng đến ta nhưng ngươi chỉ sợ phải thừa nhận chu gia càng nhiều n ồ h ỏ a lấy hắn đối chu gia hiểu rõ dám đến nhà đến rượu võ dương oai nhất định là giết quyết giết tâm tư trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan tu hành một số thời gian đến mức qua một thời gian ngắn hiệu chết vào tay hay chưa chắc có biết lý nguyên thọ tâm tính rất bình thản ngược lại là định an mấy người các ngươi hắn nhìn về phía tôn định an hoàng nguyên cùng khẩu minh hôm nay hắn đã cùng chu gia v ạ c h mặt ra không đối phó được hắn, chưa u chừng sẽ đ ố i mấy người bọn hắn động thủ hắn dặn dò các ngươi thời gian ngắn tận lực đ ư n g đi ra ngoài chuyện cho tới bây giờ coi như khuyên ba người h đều rất kiên quyết hoàng nguyên cùng khổng minh đều là cô nhi người trong nhà bị chết yêu họa bên trong hai cái đầy bầu nhiệt huyết thiếu niên chính là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm dù là đối mặt chu ra cũng hồn nhiên không sợ tôn định an cũng không sợ cái k i a c h ú gia chỉ là hắn cùng hai người thiếu niên bất đồng có người nhà hắn trầm m ặ t một chút có chút sầu khổ mà nói ta ngược lại thật ra không sợ cái k i a c h ú gia cùng lắm thì khi chết có thể trong nhà bên kia như vậy đi không đợi lý nguyên thọ mở miệng chính giật suy tư nói ra nhà ngươi ở đâu ta đến đó tọa c h ấ n một đoạn thời gian cái này không t ố ta tôn định an ánh mắt giật mình không nghĩ tới vị này tiên tiên h cảnh công hơn các chủ vẫn là giám sát sứ đại nhân vật sẽ vì chính mình ra mặt có điều rất nhanh hắn liền nghĩ đến bây giờ lý lão cũng là tiên tiên tường giả con t ừ n g bị vị các chủ này lưu lại đơn độc chỉ điểm gần nhất càng là liên thủ hủy diện ngụy gia chỉ sợ giữa lẫn nhau giao tình không cạn chính hắn không quyết định chắc chắn được đưa ánh mắt về phía lý nguyên thọ lý nguyên thọ suy nghĩ một chút trịnh giật thân là giám sát s ứ lại là tiền thiên hậu kỳ cường giả khẳng định là có nhường chu gia cố kỵ tư cách dù là đi tọa chấn vọng h ồ thành cũng so với hắn muốn an toàn được nhiều vậy làm phiền trịnh giám sát s ứ đi một chuyến vọng h ồ thành tôn gia lý nguyên thọ chắc tay nghiêm mặt nói ra hôm nay ta thay ta vị này thô hiếu thiếu trịnh giám sát xứ một cái nhân tình lý lão tôn định an hốc mắt một đỏ lúc này liền muốn hành đại lễ lý nguyên thọ đưa tay đem hắn nâng khẽ thở dài phiền phức của các người vốn là là nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự có ta một phần trách nhiệm chị giật cười phụ họa nói chỉ là đi t ọ a c h ấ n một số thời gian liền có thể đổi đến một người tiên tiên cường giả nhân tình vậy ta thế nhưng là kiếm lợi lớn nói hắn nhìn về phía tâu nguyện ảnh t r e o kẹo nói ngươi đây muốn hay không cùng một chỗ loại cơ hội này cũng không nhiều tâu nguyện ảnh mặt không thay đổi nhìn hắn một cái không có phản ứng đến hắn ngược lại nhìn về phía lý nguyên thọ lúc khẽ cắn môi đỏ trần chờ một chút nói ra xin lỗi đêm hôm đó nhiều có đất ộ i hôm nay ta chính thức hướng lý trạm yêu xứ bội nói nàng gọn gàng mà linh hoạt túi người hành lễ cũng từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ hai tay dâng đem để lên bàn đây là một bình tiên thiên tăng khí đan cả m tạ đêm đó lý trạm yêu sứ cứu giúp nhất tay lý nguyên thọ nghĩ nói mình là chạy cứu trịnh giật đi nhưng bị t ô n g nguyệt ảnh đánh gãy ta biết ngươi cùng trịnh giật có giao tình là vì giúp trịnh giật mà đi nhưng bất kể nói thế nào cũng đã cứu ta một mạng trừ cái này bình tiên thiên tăng khí đan n g à y sau nguyện ảnh cũng thiếu lý trạm yêu sứ một phần nhân tình gặp lý nguyên thọ vẫn là không có nhận lấy ý tứ trịnh giật dứt khoát đem bình ngọc đẩy đến lý nguyên thọ trước mặt vừa cười vừa nói nguyện ảnh người này t í ngươi h tình là thanh lanh chút, bất quá nhân phẩm h bất n là quá k ẳ định đề. không vấn n g có nhất ế u là k ô n nhận g l y tình này ta cũng muốn dứt khoát ta thiếu ngươi hai cá nhân tình được rồi đại gia lẫn nhau không triệt tiêu về sau giúp đỡ cho nhau thế nào hai vị các chủ đều xem như tiền bối các ngươi như vậy nâng đỡ vậy ta nhưng là từ chối thì bất kính lý nguyên thọ hơi cười đáp ứng hai cái tiên thiên hậu kỳ cường giả nguyện ý cùng hắn kết giao thấy thế nào đều là không lỗ hắn tự nhiên cũng vui vẻ nhiều hai cái bằng hưu Tốt, tối t t ố nay không say không về không say không về mấy người lúc này nói n h a u n h a u lấy uống rượu cũng là tâu người ảnh đều đi theo du nhập g n mặc dù vẫn lộ ra thanh lãnh nhưng c h ạ m cốc không chút nào kém hơn chỉnh giận ta lúc đầu lớn nhất quyết định chính xác cũng là kết bạn lý lão muốn không phải theo lý lão chương tám mươi bảy thiên thiên linh vật vạn khí quy nguyên chương tám mươi bảy thiên thiên linh vật vạn khí quy nguyên trinh giật hành động rất nhanh trưa hôm đó đáp ứng tọa chấn tôn gia sự say rượu liền trực tiếp xuôi nam chạy tới vọng hộ thành cùng hắn cùng đi còn có tâu ngoại ảnh giám sát s ứ ở giữa lẫn nhau phần lớn lẫn nhau không biết thân phận tại lâm hà ngoại ti tâu n g u y ệ t ảnh tương đối quen thuộc lại lẫn nhau biết nội tình có thể hoàn toàn tín nhiệm cũng là có tề hoành cùng trịnh giật lúc này tề hoành vẫn lạc mặc dù cũng bởi vậy kết bạn lý nguyên thọ nhưng dù sao còn không phải quá quen thuộc mà lại trịnh giật tuy nói có g i á m sát s ứ thân phận nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm cho nên tâu n g u y ệ t ảnh liền đi theo lý nguyên thọ muốn tại p h ù vân sơn bế quan chút thời gian hai người bọn họ cùng đi ra cũng coi như lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau đưa bọn hắn đi xa sau lý nguyên thọ mang theo vừa mới bị trịnh giật kết toán xong công vân tiến về đăng c á t chuẩn bị đổi lấy một số tiên thiên bảo đan trong chuyện này ngược lại là không có gặp phải khó xử hắn nguyên bản cảm thấy chu gia thế lớn có lẽ bên ngoài tư có không ít thái mắt có thể sẽ làm khó dễ hắn không nghĩ tới toàn bộ quá trình rất thuận lợi lý nguyên thọ một hơi đổi năm bình tiên thiên tăng khí đan lại đổi hai kiện không ai muốn tiên thiên linh vật phân biệt là tiên tiên mục thủy tiên thiên thổ nguyên thạch ngoại ti không có người tu hành hai loại công pháp cũng liền không ai cần cái này bảo vật tiên tiên mục thủy là hành tàu bên ngoài một vị tiên thiên cường giả tại vạn yêu sơn mạch săn giết một đầu tiên thiên thụ yêu đạt o được bảo vật rất hiếm thấy đáng tiếc không dùng được tiên thiên thổ nguyên thạch đồ là có người m u ố n nhưng không có cái kia công vân quá mức đắt đỏ cho nên treo lơ lửng đến bây giờ lý nguyên thọ dứt khoát đem cả hai đều cầm xuống chỉ là hai món bảo vật này liền xài hắn hai mươi vạn công vân hủy d i ệ t ngụy ra một chuyện cho ba người đều mang đến không ít công vân nguyên bản công vân cao nhất là tề hoành giám sát xứ nhưng vị lao nhân kia vẫn l ạ lại không có hậu nhân công vân dựa theo quy củ phân đến lý nguyên thọ chỉ giật cùng tâu nguyện ảnh trên thân vốn là công vân cao tại hai người bọn họ lý nguyên thọ trực tiếp phân đến tám mươi bảy vạn công vân còn thừa lại mười bảy vạn lý nguyên thọ nhìn lấy còn sót lại điểm c ô n g hiến suy nghĩ một chút đi một chuyến chuyển công tác chờ đi ra lúc mất đi mười lăm vạn công vân trong khoảng thời gian ngắn hắn đem tám mươi bảy vạn kết xù công vân hoa chỉ còn lại có hai vạn thay vào đó là năm bình tiên thiên bảo đàn hai kiện tiên thiên linh vật cùng ba môn tiên thiên công pháp lần này hắn lười phải tiếp tục thôi diễn trực tiếp đổi lấy kim thuộc tính một thuộc tính thuộc, thuộc tính ba môn tiên thiên công pháp chuẩn bị góp đầy đủ tiên thiên ngũ hành ngũ tạm đối ứng ngũ hành ngũ hành là thiên địa nguyên khí cơ sở mà hôn nguyên công lại bao dung vật vật giữa hai bên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lại ngũ hành dung nạp tại hôn nguyên bên trong lẫn nhau kết hợp có lẽ có không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t lý nguyên thọ đang uống rượu lúc có cùng trịnh giật cùng tâu nguyện ảnh lấy luận võ đạo lại thêm vậy bản sách nhỏ trên đồ vật cùng chính mình tu hành càng nộ lẫn nhau xác minh hỗn hợp đối với mình con đường phía trước có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp hắn muốn bê quan chút thời gian chính là muốn trải vớt lần này thu hoạch đến mức tổng ty tu hành tổng ty chủ bên này mời báo lên không lâu còn cần chút thời gian lý nguyên thọ có hỏi qua trịnh g ậ t bọn h Đã b i ế tại cái có gọi ti Thiên linh nhiên tổng ngén là là linh hành, nào? tu thế Tự thai t như khí. h ý vị địa ra sẽ c cùng h l n hành h khí thửa dư tu bắc ả o địa. Tại b châu loại địa phương này rất hiếm thấy phàm la bị phát hiện đều sẽ rất nhanh bị c h i ế m cứ những cái kia thế ra nhất là ngàn năm thế ra cơ bản đều chiếm cứ lấy loại này bảo đ ị a chu ra cũng có một khối đây chính là vì cái gì có thể truyền thừa ngàn năm mà không suy sụp căn nguyên bất quá muốn nói bắc châu tốt nhất tu hành bảo đ ị a còn muốn thuộc trạm yêu ti bắc châu tổng ti nếu như cho bảo đ i ệ chia cấp bậc lời nói chu ra loại kia thuộc về tam lưu có thể cho tiên thiên cường giả tu luyện tốc độ gấp đội b á c châu lớn nhất thế gia hơi thắng chu ra một bậc bình nguyên v ự g ra thì nắm giữ nhị lưu bảo địa có thể cho tiên thiên cường giả tu luyện tốc độ gia tăng gấp hai đến mức tổng ty khối kia bảo địa mặc dù cũng là nhị lưu nhưng lại đến gần vô hạn nhất lưu có thể gia tăng gấp ba tu luyện tốc độ không chỉ có như thế tổng ty khối kia bảo địa ngũ hành linh khí nhất là dồi dào tu luyện một tháng cơ hồ có thể so với luyện hóa một khối trung g i a tiên thiên linh vật đây cũng là lý nguyên thọ nghĩ gom góp ngũ hành công pháp cùng đổi lấy cái kia hai khối tiên thiên linh vật một trong những nguyên nhân trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan lý nguyên thọ trở lại chỗ ở đem dự định cáo chi người nhà hiện tại hắn đ ắ c tội xung quanh gia sự đã bên ngoài tư truyền ra trong nhà người cũng đã biết hắn cũng không có dầu diếm cáo chi người nhà tưởng tình người an tâm bê quan chính là ta sẽ chiếu cố tốt thanh dương cùng hai cái tiểu gia hỏa vương nguyệt nhi biết mình r ú t không được gì có khả năng làm chỉ có chú ý tốt cái nhà này nhường trượng phu không có nỗi lo về sau vất vả ngươi lý nguyên thọ không có nhiều lời nhiều năm phu thê a n ý m ư ờ i phần không cần qua nói nhiều hắn rút ra hai ngày làm bạn cũng chỉ điểm thê tử cùng hai cái tiểu gia hỏa tu hành xác nhận bọn hắn thời gian ngắn sẽ không gặp phải vấn đề sau lại căn dặn một phen khiếu thiên hổ liền bắt đầu bế quan sau đó hắn mỗi ngày đều đợi tại tinh thất cơ hồ tiến vào n g ă n cách trạng thái luyện tạng cường giả đã có thể tích cốc tiên thiên cường giả tự thân tinh nguyên càng thêm dồi dào lại có tiên thiên linh khí bổ sung cơ hồ có thể triệt để tích cốc lại thêm có tiên thiên tăng khí đan loại này do bảo dược cùng linh dược luyện chế bảo đan lý nguyên thọ có thể toàn thân tâm đầu nhập tu luyện bên trong hắn đầu tiên là lĩnh hội ba môn công pháp đem chi tu luyện nhập môn thể nội diễn sinh ra đối ứng trần khí sau đó nuốt tiên thiên bảo đan bắt đầu tăng cao tu vi ở trong quá trình này lý nguyên thọ dần dần phát hiện thể nội sở hữu c h â n khí đều dần dần toàn bộ dung hợp triệt để hóa thành tinh khiết tiên thiên hôn nguyên chi khí nhưng cái này hôn nguyên chi khí lại có thể tùy ý diễn biến thành hắn sở tu hành qua bất luận một loại nào c h â n khí sự biến hóa này thuộc về trong dự liệu lý nguyên thọ sớm t ạ i h ó a cảnh lúc đã phát hiện manh mối lúc này có thể nói là nước chảy thành sông hôn nguyên bao dung văn vật phong phú toàn diện có thể kiêm dung sở hữu chất khí cũng có thể diễn hóa tất cả chất khí đây mới là hôn nguyên tri đạo ưu thế theo chất khí cải biến lý nguyên thọ thể phách tại lăn lộn nguyên khí thối l ử n dưới cũng từng bước phát sinh huyền b í biến hóa bảng hệ thống cũng có chỗ cải biến công pháp cùng võ học từng bước tách rời phân biệt rõ ràng đây là võ đạo đặt chân tiên thiên về sau nhất định phải đi quá trình tất cả mọi người như thế lý nguyên thọ cũng không ngoại lệ nhưng hắn tình huống lại cùng người khác bất đồng bởi vì hắn tu hành hôn nguyên đạo bao dung rất nhiều c h â n khí vì vậy hắn dứt khoát tại tiên thiên hôn nguyên công trên cơ sở hấp thu cùng dung nạp những công pháp khác tinh túy lấy rất nhiều công pháp vì chất dinh dưỡng triệt để thành tựu tiên thiên hôn nguyên công đến tận đây công pháp của hắn một cột hoàn toàn thay đổi công pháp võ học chia ra thành hai bộ phận tiên tiên h hôn nguyên công độc chiếm công pháp một cột trở thành duy nhất công pháp những công pháp khác võ học thì tách rời đến võ học bên trong hóa thành thuần túy võ học bắt đầu từ nơi này lý nguyên thọ đạp vào như những võ giả khác đồng dạng thuần túy mà đường hoàng thông thiên đại đạo bắt đầu từ hôm nay cả thể sắc và tinh thần hắn vùi đầu vào công pháp trong tu hành mà tại h ắ n b ê quan trong khoảng thời gian này ngoại giới lại là nhấc lên sóng to gió lớn bích ba ngụy gia hủy diện rốt cục chuyên g a chuyển khắp toàn bộ lâm hạ quận chương t á chu gia mưu đồ bí mật tiên thiên tiên trung kỳ chương t á chu gia mưu đồ bí mật thiên thiên trung kỳ bích ba thành ngụy gia thế mà bị diệt nghe nói là cấu kết yêu ma cấu kết u minh ma giáo huyết tế người sống bị mấy vị trảm yêu sứ liên thủ tiêu diệt ngụy gia a đây chính là ta lâm hà gần với chu gia tiên thiên đại tộc có vài vị tiên thiên cứng giả lão tổ càng là tiên thiên đại viên mãn cứng giả thế mà cứ như vậy hết rồi trảm yêu ti dù sao cũng là ta đại càng trụ cột hủy diệt một cái ngụy gia còn không phải mưa bụi l ờ i tuy như thế nhưng xuất thủ dù sao chỉ là một cái ngoại ti nghe nói ngụy gia trong trận chiến ấy ngoại ti hao tổn một vị tiên thiên đại viên mãn về sau có thể cẩn thận một chút đi tuyệt đối đừng làm tức giận những cái kia chạm yêu xứ nguyễn gia tại lâm hà quận là có mặt mũi thế gia chỉ cần tu hành qua mấy chục năm võ đạo bên ngoài đi qua đi mấy năm cơ hồ không có không biết nguyễn gia chu gia đối với lâm hà võ giả tới nói nguyễn gia đã là quái vật khổng lồ đồng dạng là c h u y ể n thừa mấy trăm năm thế gia đại bộ phận đều là như vọng hồ thành tam đại gia tộc mở dạng chỉ có thể coi là an phận ở một góc mấy trăm năm mà nguyễn gia là hùng cứ một phương mấy trăm năm nội tình hoàn toàn không thể sánh bằng thiên, thiên cường giả cũng là rõ ràng nhất đường danh giới không có tiên thiên toa chấn dù là truyền thừa hơn ngàn năm cũng chỉ có thể gọi vọng tộc gia tộc tại cái nào đó trong thành chỉ xưng một chút thế gia đi ra ngoài có mấy cái dám tự xưng thế gia lý nguyên thọ nguyên lai、like、là đoạt chu gia bắc m a n g k í c h khó trách có thể tham dự đến ngụy gia chuyện này bên trong người này ngược lại là to gan lớn mật dám dấu cuối tuần nhà một kiện chân tộc bảo khí a dấu phía dưới lại như thế nào tiên thiên thượng phẩm bảo khí tại tông sư trong tay mới có thể phát huy toàn bộ uy lực tại tiên thiên trong tay nhiều lắm là so tiên thiên trung phẩm bảo khí mạch chút hắn có này trí bảo cũng nhiều nhất chống lại một chút tiên thiên hậu kỳ cầm giả nhưng đắc tội lại là chu gia không biết sống chết ta. Chu ra bảo khí chết Chu há sống không không biết bảo lại ta. c ra dễ ầ mấy, mấy cái gia tộc gia chủ còn tưởng rằng là phía trên mệnh lệnh vị k i a thiết huyết thủ đoạn tổng ti ti chủ đọc sách cùng mấy cái c h ạ m yêu s ứ tư giới hành động ý nghĩa khác nhau rất lớn nếu là cái trước bọn hắn liền muốn cân nhắc đường lui nhưng muốn là cái sau vậy bọn hắn còn có đại lượng thời gian chuẩn bị thông chi một chút đi về sau thu liễm một chút không cần làm được quá rõ ràng nhất là không thể lại cho nội ti tin tức giả lúc này thời điểm ngoại ti chỉ sợ đều thành chó điên chớ để cho càn đến tốt nhất duy trì một cái an ổn cụ t h ế đừng có lại dẫn tới thanh bảo c h ạ m yêu s ứ mặt khác nhường thuộc hạ hai mắt đều chú ý một chút chỉ muốn cái kia lý nguyên thọ xuất hiện tại chúng ta bên này lập tức thông báo chu ra mấy cái gia chủ cấp tốc làm ra an bài lúc này chu gia cao thủ cũng bị chu nguyên hạo triệu tập lại lão phu vừa nhận được tin tức trinh giật tâu nguyện ảnh cái kia hai tên ra hỏa đi vọng hồ thành nơi đó là lý nguyên thọ quê nhà hai người này đi ứng là bảo vệ lý nguyên thọ một số cố nhân chu nguyên hạo trong lòng biết lý nguyên thọ thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ra trạm yêu ti hắn đã sớm phái người điều tra qua lý nguyên thọ nội tình chỉ là biết được vọng hồ thành không có cùng lý nguyên thọ giao tình thâm hậu người cho nên không có để ở trong lòng hắn thấy trừ thân nhân đều không đủ lấy uy hiếp một người tiên tiên c ư ờ giả nhưng bây giờ trịnh giật cùng tâu n g u y ệ t ảnh động tĩnh nhường hắn ngạc nhiên đồng thời cũng phát hiện mới cơ hội lao phu còn tưởng rằng người này đem người nhà an trí tại phù vân sơn đã không có nhược điểm không nghĩ tới vẫn còn là cái nhớ cũ người chu nguyên hạo c ư ờ i khẩy ánh mắt tấm ngoan mà nói đã như vậy vậy lao phu có thể phải thật tốt lợi dụng cơ hội này gia chủ có thể cần ta chờ trực tiếp đi d i ệ n cái kia vọng h ổ thành hai cái cao lớn tráng hán khôi ngô đứng ra đang đằng sát khí chắp tay ô quyền các ngươi hai cái là tu luyện c h á n g v ắ n sao bên cạnh nho nhã trung nhân nhân khinh bị nói hai cái thô bị m ã n u huệnh luyện đem các ngươi đầu ó c đều đã luyện thành cơ bắp doãn cựu vân người muốn chết lượng đại hán đ ố i c h u n g niên nhân trận mắt nhìn hai người bọn họ bởi vì huấn luyện hình thể khác hẳn với thường nhân thường xuyên bị người cầm mãng phu ánh mắt nhìn vốn là kiềm kỵ chớ nói chi là bọn hắn vốn là nhìn khó chịu người ở trước mặt như vậy n ụ c nhã đủ rồi chu nguyên hạo gặp ba người lại nhao n h a u đ ô n g nhiên vô bàn một cái hiện tại là thương nghị như thế nào thu thập lý nguyên thọ như thế nào đoạt lại ta chu ra thượng phẩm b ả o khí không phải gọi mọi người tới nhìn các ngươi ba cái cãi nhau gặp hắn nổi giận doãn cựu vân cười nhạt một tiếng phong khinh vân đạo hai tên trắng hắn lại là rụt g ụ c đầu riêng phần mình lui về phía sau ngồi trở lại chỗ mình ngồi cựu vân ngươi từ trước đến nay tâm t ư linh lùng nói một chút người ý nghĩ chu nguyên hạo không nhìn hai cái mãng phu đề nghị nhìn về phía doan cựu vân hắn đối cái này am hiểu bảy mưu tính kê cung phụng rất coi trọng gần trong hơn mười năm rất nhiều chuyện đều có người này tương trợ rất được hắn niềm vui gia chủ hôm đó tại phủ vân sơn trên lời nói và việc làm vẫn là xúc động chút doan cựu vân nụ cười trên mặt làm nhạc hơi c a o mày nói bây giờ xác thực không tốt lại đối cái kia hai cái g á m sát sứ ra tay chỉ cần bọn hắn vất lạc tổng ti vị kia tất nhiên sẽ ghi vào trên đầu chúng ta nếu là vị kia đưa ra tay thế tất yếu thanh tẩy lâm hà gặp ra chủ mày n h ắ n lại hắn lời nói xoay chuyển khẽ c ư ờ i nói có điều chỉ cần chúng ta không xuất thủ đối phó bọn hắn như cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay hiện tại ngoại t i những người kia cơ bản biết chúng ta cùng bách linh sơn hát thủy hà có chút liên hệ nhưng loại chuyện này cũng là vì tình thế ổn định vị kia ti chủ coi như biết cũng không thể tùy tiện đối với chúng ta đ ộ n g thủ cho nên chỉ cần chúng ta không chính mình đ ộ n g thủ cũng không cho bách linh sơn cùng hát thủy hà độc thủ hai cái giám sát xứ vẫn l ạ tự nhiên là không trách được trên đầu chúng ta đến mức những người khác có phải hay không sẽ đậu thủ vậy nhưng không phải là chúng ta chỗ có thể định đoạn nói đến đây hắn nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm ta thế nhưng là nghe nói có ít người muốn làm đại sự ngay tại toàn bộ bắc châu bốn phía c h ẳ n giết g tiên t i ê n cường già đâu ưu minh ma giáo chu nguyên hạo trong nháy mắt hiểu ngầm sắc mặt c h ầ m tính lại đúng vậy à những người kia thật đúng là p h ế p lối ngay cả ta chu ra đều muốn nhượng bộ lui binh đây húng chi những người kia còn tại vọng hồ thành hao tổn hơn người t â y ai biết bọn hắn có thể hay không ở thời điểm này đi vọng hồ thành trả thù đâu đến lúc đó muốn đến cái kia trọng tình trọng nghĩa lý nguyên thọ hẳn là sẽ cô thân tiến đến vọng hồ thành tế điện hào hữu a hai người nhìn nhau cười một tiếng đều không nói bên trong thời gian như thoi đưa trong n g á y mắt tức thì trong trước mắt lý nguyên thọ đã bế quan hai tháng tại rất nhiều tiên tiên bảo đan cùng công pháp dung hợp sau khổ tu giới tu vi của hắn cùng tiên tiên hốn nguyên công độ thuần thục kể vai sát cánh bất quá hai tháng tu vi của hắn đã n g h ê n đón tiên tiên trung kỳ điểm giới hạn tiên tiên hốn nguyên công nhập môn độ thuần thục hai triệu hai nghìn hai nghìn cùng lúc đó lý nguyên thọ thể p h á c cũng theo phát sinh biến hóa chương tám mươi chín thể chất thuế biến thực lực tăng vọt t r ư ơ n g tám mươi chín thể chất thuế biến thực lực tăng vọt hình như có một tầng bình chướng phá thoái lý nguyên thọ tu vi nước chạy thành sông phá vỡ mà vào tiên tiên trung kỳ cùng lúc đó toàn thân tiên tiên hôn nguyên khí quán thông quanh thân kinh mạch như giang h ả i chạy xiết như tứ hải giao động mạnh liệt mà bành trướng gân cốt bên trong giống như tiếng sấm cơ thể chiếu sáng rạng rỡ tràn ngập nhàn nhạt tử quang giống như là núi lửa phun trào lý nguyên thọ quanh thân tử khí bốc lên quần quận như mây khói tràn ngập quanh quần tại toàn bộ trong tính thất h ắ n đắm chìm trong loại này rượu cảnh bên trong linh hồn p h ả n phất không linh nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đang bị hùng hồn tinh thuần tiên thiên hôn nguyên khí g ủ a rửa ngũ tạng lục phủ cũng nở rộ thần thái có càng nhiều năm màu lộng lấy tiên thiên nguyên khí tại dâng lên võ giả tại hóa cảnh nhập tiên thiên lúc cần thúc đẩy sinh trưởng thể nội tiên thiên nguyên khí t i ê n thiên cảnh lấy tự thân nguyên khí làm hòn đá tảng có thể cũng không có nghĩa là có thể đem tự thân nguyên khí khai phát hoàn toàn rất nhiều người vẹn vẹn khai phát ra mấy cái lọn tóc tơ phẩm chất dài bằng ngón cái ngắn tiên thiên nguyên khí cũng có thể đi vào tiên tiên lý nguyên thọ phá tiên thiên lúc điều động tiên thiên nguyên khí toàn bộ có lớn chừng cái trứng gà một là hắn cường đại thể phách cùng l ĩ n h nộ g hôn nguyên chi đạo mang tới đã mạnh hơn rất nhiều thiên t i ê n nhưng bây giờ hắn đột phá tiên t i ê n trung kỳ triệt để dung hợp chư pháp nên đón mới thuế biến quanh thân bị thần thánh mà trói mắt hôn đột tử quan g báo khỏa ngũ tạng lục phủ tiên tiên nguyên khí bị lần thứ hai khai quẩn ra s o đột phá tiên t i ê n lúc càng thêm triệt đ ể càng càng hùng hậu sẽ cùng tiên t i ê n hôn nguyên chi khí lẫn nhau hòa lẫn trong ngoài đồng thời thối luyện thể phách lệnh hắn thể chất bắt đầu phát sinh thuế biến tại tiên t i ê n hôn nguyên chi khí cùng ngũ tạng lục phủ ngũ hành chi khí tầy lượt dưới bị không ngừng cọ rửa t ừ như g bước n nhiễm lên nhạt ánh sáng g nhạt. màu tím nhạt. Như vậy dị tượng tiếp tục mấy ngày đến sau cùng toàn bộ tính thất đều như núi kêu b i ể n gầm giang hà lao nhanh huyết dịch chạy xiết như ngựa hoang mất dây chói nồng đậm tử quang tràn ngập m ậ t thất hoặc là diễn hóa xuất quần quật liệt diễm hoặc là diễn hóa xuất vạn tượng đầu mùa xuân hoặc là diễn hóa xuất giang hà chạy xiết hoặc là phong lôi cuồn cuộn hoặc là dương quang phổ chiếu hoặc là mỗi một môn công pháp sở tu thành tiên thiên khí đều tại thời khắc bày ra phát huy vô cùng tinh tế diễn hóa xuất tất cả cảnh tượng làm hết thể bình thản trở lại sau chỗ có dị tượng biến mất trở nên tính lặng uy về giữa tử quang các loại tiên tiên khí dường như vạn lưu quý hải một lần nữa hóa thành t ử khí ngút trời tiên tiên hôn đ ộ i khí thế nhưng màu tím nồng đầm mấy lần thư h u y ễ n c h â n khí cũng càng thêm ngưng luyện mà chân thực lý nguyên thọ c h ầ m rãi tỉnh lại cảm thụ được tự thân biến hóa giống như cách một thế hệ rất lâu hắn mới từ loại kia không linh đốn ngộ giống như rượu cảnh bên trong lui ra trở về chân thực cảm giác linh hồn quy thuận nhục thân giống như chạy không tư duy trở về thể xác lý nguyên thọ không khỏi giật mình đột phá tiên tiên trung kỳ vậy mà biến hóa như thế lớn không, đúng, không phải tiên tiên trung kỳ biến hóa là tiến một mức thống hợp chư pháp t r i để quy về hôn nguyên mà có được biến hóa. là minh m nộ điểm ấy lý nguyên thọ nỗi lòng nhẹ nhàng nhưng vẫn kinh dị hắn đi đường cùng những võ giả khác có rõ ràng khác nhau theo hóa cảnh bắt đầu biến hóa lúc này tiến một bước cùng người khác kéo ra trên lệnh giờ này khác này thể nội khuấy động tiên thiên hôn nguyên c h â n khí cơ hồ so chính giật tâu n g u y ệ t ảnh bọn hắn cái này hai cái tiên thiên hậu kỳ c h â n khí còn muốn ngưng luyện hùng hậu mấy lần không chỉ nói cách khác lý nguyên thọ bây giờ tuy là tiên thiên trung kỳ tu vi nhưng trên thực tế thực lực đã hơn xa tiên thiên hậu kỳ nhưng hắn cảm thấy không chỉ như vậy ta lần này thay đổi lớn nhất hẳn là thể phách hắn mặc dù đắm chìm trong không linh đốn nộ giống như trạ nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa theo lòng hắn nghiệm nặng nhập thể nội dường như mở ra linh thị lại có thể làm được nội thị có thể nhìn đến huyết nhục kinh mạch cái tia tràn ngập màu tím nhạt huyết nhục kinh mạch chiếu sáng rặng rỡ như thần hy nội liễm ẩn chứa lực lượng kinh người ta bây giờ thể phách sợ là không kém gì huành luyện thậm chí khả năng mạnh hơn một chút đây là thể chất bản chất phát sinh thuế biến lý nguyên thọ tỉ mỉ cảm thụ về sau đạt được kinh người như vậy kết luận hắn đi được thế nhưng là đường đường chính chính nội ra con đường vậy mà thôn tính như ngoại gia huành luyện giống như tu hành thành quả Cái này ngạc này n hạ i ê phẩm á t hiện, nhưng hắn nghiệp bảo khí màu tím nhạt thanh đánh vân vào cấp h lệnh ả m yêu bên l trong, bậc trường đao cũng chỉ là bổ ra một đạo thiện thiện màu trắng vết tích chỉ là chân khí chạy qua cái tiêu đạo bạch n g ấ n liền biến mất không thấy gì nữa lý nguyên thọ tiếp tục nếm thử tại trường đao bên trong đưa vào chân khí lại cũng chỉ là lưu lại rõ ràng điểm bạch n g ấ n dù là lấy hắn bây giờ tu vi quán thâu có thể so với tiên thiên hậu kỳ chân khí lại y nguyên không cách nào làm cho giá thịt rách ra sau đó hắn lại dùng thanh vân chạm yêu lệnh làm nếm thử cái này viên lệnh bài có thể so với trung phẩm b ả o khí mặc dù chỉ là làm bài không có mở lưỡi nhưng ở có thể so với tiên thiên hậu kỳ vận dụng chân khí dưới không kém chút nào sắc bén nam khí cuối cùng cũng chỉ là nhường cánh tay hắn rách ra sau đó lại tại thời gian trong nháy mắt bên trong vết thương tự động lành ha ha ha ha lý nguyên thọ nhịn không được ngựa mặt mà cười hắn lần này bế quan chỉ muốn trùng kích tiên thiên trung kỳ không có nghĩ rằng thể chất thuế biến không kém chút nào chân khí tăng lên trải qua mấy lần nhận chứng hắn đã có thể xác nhận chính mình bây giờ thể phách không kém chút nào trung phẩm b ả o khí nếu là bao trùm lên tiên thiên hôn nguyên c h â n khí lục thân cùng thật khí kết hợp càng là liền bắt hoang kích cái này thượng phẩm b ả o khí đều không thể phá phòng ngự mặc dù không biết cái này thể phách có thể hay không có thể so với cái tia nửa cái tông sư tự hạo nhưng rõ ràng chính là đối mặt tiên thiên hậu kỷ cường giả lời nói dù là đối phương có tiên tiên thượng phẩm bảo khí ta cũng có thể lấy nhục thân tới chính diện chém giết ở trong đó khẳng định có tiên tiên cảnh không cách nào hoàn toàn phát huy thượng phẩm bảo khí uy lực sai lầm bất quá cơ hồ có thể không cần tính lý nguyên thọ so sánh chính là tiên tiên mà không phải tông sư nhục thân cùng thật khí kết hợp dù cho là ngụy gia lão tổ t ê hoành giám sát s ứ như thế tiên tiên đại viên mãn cũng chưa chắc không thể đ ố i cứng lại thêm bắt hoang kích cái này tiên tiên thượng phẩm bảo khí ta có năm chắc lấy một địch hai còn có thể đem bọn hắn đánh giết hoàn toàn m ư ờ thể biến lệnh lý nguyên thọ nội tâm nhấc lên hào tỉnh vạn trượng không biết chu ra phải chăng đã có hành động ta kinh h ỉ đã chuẩn bị tốt hy vọng các ngươi có thể tết i được lý nguyên thọ trong mắt tìm c h ó i yên lặng hơn hai tháng hắn đã không kịp chờ l ợ i muốn hoạt động một chút g ầ n cốt hắn có thể chưa quên chính mình ưu thế lớn nhất ở chỗ độ thuần thục t h ê m điểm bây giờ công lực đại tăng cũng nên luyện tay một chút thuận thế tăng lên một chút chính mình nhiều môn võ học hơi chút điều tức đợi triệt để quen thuộc tự thân lực lượng lý nguyên thọ xuất quan cùng người nhà tiểu tụ hai ngày sau đó tại sáng sớm ngày thứ ba cưới uy vũ hùng tráng k i ế u thiên hổ cao điệu rời đi phủ vân sơn cơ hồ thời gian một nén nhang không đến chu gia thông qua an bài tại phủ vân sơn bên ngoài thái mắt biết được lý nguyên thọ động tĩnh lập tức phái ra cao thủ theo đôi u chương 90. chủ động xuất kích n mạnh kháng thế gia chương 90. chủ động xuất kích n mạnh kháng thế gia a trung pin là cái tiểu địa phương tới không giữ được bình tĩnh chu gia khí thế rộng rãi trong đại điện chu nguyên hạo biết được tin tức chậm rãi t h u công trên mặt lộ ra cười lạnh còn chuẩn bị dùng vọng h ổ thành bên kia ép hắn đi ra không nghĩ tới hắn đổ chính mình trước đi ra cũng tốt vậy liền hai bút cũng vẽ dù sao vọng hồ thành bên kia không cần chúng ta quan tâm rất nhanh chu gia cao tầng tệ tụ bị h u nguyên t h n báo đ là t hạo mặc d o n chướng cái kia h mắt lý nguyên thọ nhưng theo không đoán thấp đối thủ hành sự từ trước đến nay kín đáo ánh mắt của hắn đảo qua mọi người trầm giọng nói lao phu biết nhường chư vị liên thủ đối phó một cái sơ nhập tiên tiên không lâu ra hỏa sẽ để cho chư vị tâm lý không thoải mái nhưng trong tay hắn có ta chu ra bắt hoang kích không cho phép qua loa chuyến này chư vị nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ lao phu có thể hứa t r ử vị vào linh điệu bên trong tu hành ba tháng mặt khác cho chư vị người cắt phối một kiện trung phẩm b ả o khí lời vừa nói ra không yên lòng mọi người đều là tinh thần chấn động gia chủ yên tâm chúng ta tất nhiên chém giết kẻ này mang về bắt hoang kích rất tốt căn cứ tin tức lý nguyên thọ tựa hồ muốn về v ọ n g hồ thành chư vị hiện đang truy đuổi hẳn là tới kịp nửa đường đem chặn giết rất nhanh nam t i ê n đỉnh phong cao thủ gia của thành x u i nam mà đi chú nguyên hạo đưa mắt nhìn mấy người rời đi vừa mới q u a n người Đón đầu gặp được gặp m ộ lão nhân g quả t dường như hơi chút chậm chạp chậm dại nhấc lên nâng mì mắt mắt nhìn chu nguyên hạo thành âm hắn khàn khàn mà không lưu loát dường như rất lâu không có mở miệng quá nghe nói bắt hoang kích mất đi lão phu ra đến xem việc này không cần đến ngài hao tâm tổ trí ta đã phái người đi chu nguyên hạo vị lão nhân nghĩ đi vào trong lại không kéo động những người khác đi không yên lòng lao nhân khó khăn mở miệng n ữ khí không lưu loát lao phu tự mình đi à. nói hắn đã lung la lung lay đi ra ngoài cái kia đơn bạc khô g ầ y thân thể xem ra giống như có thể bị gió thổi đổ nhưng mỗi một bước phóng ra lại đều rất giống xúc địa thành thốn chỉ là hai ba bước lao nhân đã biến mất tại chu nguyên hạo trong tầm mắt chu nguyên hạo lấy lại tinh thần cười khổ một tiếng lắc lắc đầu nói thôi được hắn vị này thúc tổ thế nhưng là trong gia tộc bối phận cao nhất ba vị một trong đường nói là hắn chính là hắn vị kia tôn sư phụ thân đến cũng không k h u ế n nổi bất quá hắn cũng là không lo lắng vị này t h ú c tổ thế nhưng là tại trăm năm trước liền đi vào tiên thiên đại viên mãn tại vô vọng tồng sư về sau vừa khổ tâm nghiên cứu gần trăm năm huành luyện t r i đạo dù là hắn cái này chính vào trung niên tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ cũng không dám nói có thể thắng được vị này t h ú c tổ lúc này phù vân sơn trên đối diện quận thành xây lên lãm tinh c á t trên lao ti chủ thu hồi ánh mắt khẽ thở dài nói hắn cuối cùng vẫn là quá manh động từ hạo nghe vậy đến miệng một bên t r à lại để xuống nửa ngày nói ra ta muốn đi ra ngoài đi một chút ta biết ngươi muốn làm cái gì lao ti chủ nhìn hắn một cái lắc đầu nói có thể ngươi phải hiểu được người bước r a phủ vân sơn liền mang ý nghĩa lâm hà muốn loạn nhưng hắn dù sao cũng là ta ngoại ti chạm yêu s ứ tư hạo thanh nhâm v mù chúng ta có thể làm có thể nói đều đã nói cho hắn biết đây là lựa chọn của hắn lao ti chủ thần sắc hở h ữ n g ai tư hạo thở dài trung quy là không nhúc đ í c h một người an nguy cùng lâm hà q u ậ n mấy chục triệu người so sánh gần như không cần muốn lựa chọn trở về vọng hổ thành trên đường lý nguyên thọ không đi con đạo sớm quân tiến núi rừng bên trong trong lòng của hắn rõ ràng hôm nay đem có một trận chiến một trận so ngụy ra trận chiến kia càng thêm kinh người chiến đấu tác động đến rất rộng tại trên quan đạo dễ dàng thường tới vô tội lý nguyên thọ xếp bằng ở khiếu thiên hổ trên thân không nhanh không c h ậ m đi đường rời đi phủ vân sơn bất quá nửa c a n h giờ hắn liền cảm nhận được trong không khí ba động cái kết là có người đi nhanh kéo theo phong ba l u ậ t động năm người sao không hổ là ngàn năm thế gia thủ bút thật lớn lý nguyên thọ bình tĩnh trên mặt lộ ra cờ ư i n h ạ t chu ra đối với hắn coi trọng nhường hắn rất hài lòng như thế hắn phản hồi đại lễ mới có thể dạy siêu siêu tiếng do rít ảo bóng tây lắc lư lý nguyên thọ vừa mới dừng lại liền thấy chung q a n h thêm ra năm nhân ảnh phân biệt theo mỗi cái phương hướng vây quên đến lý nguyên thọ người lá gan rất lớn bên trong một cái nho nhã trung niên nhân mở miệng c ư ờ i n h ạ t nói thật không biết nên nói ngươi có bá lực hay là nên nói ngươi không biết trời cao đất rộng cùng hắn nói lời vô dụng làm gì dết chính là một cái khôi ngô đại hắn hử lạnh một tiếng xong cất đặc đ i ệ n hắn cường tráng như mang new hình thể cơ hồ có thể so với sau khi biến hóa khiếu thiên hổ cơ bắp cao cao nổi lên theo dưới chân hắn đại địa lom ra một cái hồ to thân ảnh đã nhảy lên thật cao lôi theo lấy thế thái sơn áp đỉnh đục nát che đậy ánh nắng tàn cây như núi đẻ xuống chủ nhân khiếu thiên h ổ sắc mặt đại biến cái k i a có uy thế kinh người như sơn băng hải tiếu cơ hồ khiến nó sắp thở không nổi lý nguyên thọ quanh thân nhàn nhạt hình quang v y xuống khiếu thiên h ổ trợt cảm thấy toàn thân chậm nhẹ nó không khỏi chừng to mắt quay đầu khó có thể tin cái này đã từng đánh bại nó h ó a cảnh ngắn ngắn thời gian đã đến tình trạng như thế thật là một cái mã phu hai đạo nói nhỏ cơ hồ t r ă m miệng một lời lý nguyên thọ xếp bằng ở khiếu thiên h ổ trên thân xác cũng dùng đưa tay một trưởng đón lấy cái tia cao tốc rơi tới thiết tháp thân ảnh tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt lý nguyên thọ gái kia thư giãn thích g i đưa tay thế mà cứ như vậy nâng chẳng hán người trắng hán lập tức liền đổi sắc mặt không ai so với hắn càng rõ ràng chính mình thể phách gì sự mạnh mẽ chính là hạ phẩm bảo khí đều có thể đơn giản uốn cong thậm chí có thể cùng chung phẩm bảo khí chống đỡ lực lượng của hắn càng là cường đại đến thật không thể tin tiên tiên sơ kỳ liền đạt tới vạn cân cự lực lúc này đã phá năm và cân như vậy cự lực lại bị người đơn giản tiếp được lâm hổ mau lui lại doan cựu vân biến sắc kinh hô nhắc nhở nhưng mà đã chậm một bước chỉ thấy lý nguyên thọ hóa nâng bị bắt k h ô lâm hồ ấ、so、khét quát một á c Cái tiếng quanh thân huyết quang phun trào đó là bành trướng đến cực hạn huyết khí nồng đậm như sương máu lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt ở trên người hắn hình thành một tầng màu đỏ giáp trụ muốn chết lao tử thành toàn ngươi lâm hồ cười gằn không đỡ phạt theo t ẩm va chạm châm đục vang vọng núi rừng lý nguyên thọ vai phải cùng lâm hổ vai phải hung hang đụng vào nhau người lâm hổ sắc mặt đại biến đồng tử kịch liệt co vào khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến và mẹo chỉ thấy trên người hắn bao trùm huyết sắc trên giáp đúng là từng khúc phá toái hóa thành huyết khí lâm hổ kêu thẳng một tiếng cường tráng như mánh hổ như mang ngưu thân hình khổng lồ nhất thời như đống cắt giống như ngang bay ra ngoài đừng nhìn lý nguyên thọ chỉ là tiện tay một kích lại là ẩn chứa hắn thuế biến sau thể phách năm thành lực lượng so lâm hổ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng mạnh mẽ không biết bao nhiêu hư không đều bị hắn đánh ra khí bạo tiếng giống như tiếng sấm lâm hổ nửa cái mặt đều bị đập nát không rõ sống chết hôn trướng những người khác sắc mặt đại biến đã xuất thủ lại là chậm một bước doan i ự u vân đạp không mà lên hắn tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc kiếm hoa phi vũ bổ ra mấy chục đạo băng mang lít nha lít nhít băng mang bao phủ mấy chục mét đường kính hư không to dài như cánh tay băng truy lạnh leo t h ấ u xương hẳn khí sấm nhiên chung quanh thảo mộc trong nháy mắt yêu linh ngưng kết hóa thành tựa băng lâm long làm là h u y n trưởng động tác càng nhanh cơ hộ tại lâm hộ bị bắt cổ tay thời điểm liên đã chạy vội mà đến như man tượng bước lên khí thế hung mãnh trên người hắn màu xám luyện công bảo bị trong nháy mắt trống lên cả người dường như hóa thân cự nhân thân thể so ngồi tại cao khoảng một trượng khiếu thiên hổ trên người lý nguyên thọ còn phải cao hơn một đoạn cái kia vốn là như quạt hương bù bàn tay lớn tăng vọt như cối say mang theo ẩm ẩm ong long dận đập mà đến chu ra hai người động tác cũng không chậm gần như đồng thời phong tỏa lý nguyên thọ phía trước tả hữu vị trí cầm đao bổ ra sáng chói vô cùng liệt diễm la mang vài trăm mét núi rừng bị cho một mồi lửa trong khoảnh khắc lý nguyên thọ dường như lâm vào tiệc cảnh trái phía sau có đầy trời băng truy Phải、phía ả i p h sau có t ố i say cự thủ phía trước tả h ư u cũng có liệt diễm la mang ánh mắt cơ hồ bị hừng hực hỏa quang chiếm hết phô thiên cái địa liên h ỏ a giống như có thể đốt tận v ậ n vật thế mà lý nguyên thọ vẫn như cũ thần sắc tự nhiên đối mặt bực này tình cảnh bốn vị tiên thiên hậu kỳ cường giả với công hắn vẫn có dư lực đem chân khí độ nhập khiếu thiên hổ thể nội chống đỡ đầu này n ô m nớp lo sợ mãng hổ không đến mức bị hù dọa nằm dạp trên mặt đất sau đó động tác nhìn như từ tốn kỳ thực t ự như t i ế chớp ngồi xếp bằng ở chỗ kia song trường chụp về phía hai bên hùng hồn từ khí bành trướng k u ấ y động nồng đậm nhạt lồng ánh s mà cái kia sáng chói t r ư ờ n g mang hóa ra trưởng ấn đầy trời c h ụ p về phía bốn phương t á m hướng như quần quận phong lôi nổ tung lên ẩm ẩm thiên địa rung mạnh núi rừng là úp lấy lý nguyên thọ làm trung tâm phát sinh to lớn mà rộng lớn nổ tung vô biên khí lãng như sóng lớn vô bờ quét sạch hướng bốn phương t á m hướng trong nháy mắt liền đánh nát cái kia đầy trời băng truy cũng hủy diệt cái kia quần q u ậ n liền diễm không cho phép bọn hắn có phản ứng mấy người liền bị cái kia kinh đào hải lãng cho đập ở trên người hào hào thổ huyết bay rất ra ngoài Mắt trần có thể thấy có khí lý ư phương hướng. u quanh quần cuộn đuôi, vòng quanh đầy trời gỗ vụt, cũng vòng quanh cuốn hồng kích thân ảnh, hắn trùng bốn Vòng vòng cũng vòng sông bọn gỗ đảo đầy đạo tám cắt trời vụt, trăm mét, ra trời. ba bầu đem tới vài lại l nguyên thọ phát ra một tiếng kinh nghi liếc nhìn cái kia chịu đựng chẳng hán cái kia cùng bị hắn trước hết đánh bay ra hỏa có tám chín phần giống nhau khôi ngô chẳng hán vậy mà trèo c h ố n g hắn vừa rồi một cái kia chỉ là thân thể bằng rời ra một trăm m hai chân thật sâu lâm vào đại đ i ệ lúc này đại hán dường như hóa thành pho tượng hắn đầu gối phía dưới xuống mồ giống như là bị đóng ở trên mặt đất của người mắt to như chuông đồng bên trong tràn ngập nồng đ ậ m ngạc nhiên làm sao có thể lâm long tâm lý nổi lên kinh đào hải lãng hắn là huành luyện võ giả chuyên tinh này đạo vượt qua hai trăm năm không ai so với hắn càng rõ ràng chính mình thể phách mạnh mẽ đến đâu sở học của hắn công pháp cực kỳ khắc chế nội ra chân khí từng đón một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả tuyệt đỉnh võ học xông đến trước người đối phương tay không đập con đối phương trung phẩm bảo khí lúc này vậy mà gần không được một cái tiên thiên sơ kỳ võ giả thân còn chưa tới gần mấy chục mét bên trong liền bị cái kia thật khí trừ lớn đánh bay ra hơn trăm mét đơn giản thật không thể tin cái này sao có thể chỉ là tiên thiên sơ kỳ tin tức có sai hắn là tiên thiên đại viên mãn sơn lâm bên trong vang lên mấy tiếng kinh hô tràn ngập sợ hãi sau một khắc bị sung kích đến xa xa doãn c ử u vân cùng chu gia hai huynh đệ không chút do dự bỏ đi hai cái mãng phu đồng bạn nếu để cho các ngươi chạy ta đi chỗ nào cho chu gia tạc lễ lý nguyên thọ thanh â m còn tại khiếu thiên hồ chung quanh q u a n quần thân ảnh y nguyên vút không mà lên như hồng nhạn giống như bước lên trời dưới chân giống như có vô hình bậc thang tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi nhanh như cầu vồng kiểu như kinh long dường như có thể xúc địa thành t h ố n giống như trong nháy mắt đến tốc độ nhanh nhất doãn cựu vân sau lưng không tốt doãn cựu vân sắp nước cả tim gan quay người một kiếm đâm ra quần c u ộ n băng hàn chất khí như lâm đông bông xuống trong nháy mắt lệnh lý nguyên thọ quanh thân kết xuất băng tinh đem cả người hắn phong tại nguyên chỗ còn không có c h ư ớ c mắt lý nguyên thọ đã chấn vỡ những cái kia băng tinh ngón tay như ứng trào chế trụ cái kia trường kiếm màu bạc chân khí thuộc tính không tệ công pháp cũng tính thờ thừa, thừa nói hắn động tác dừng một chút tốt xấu là trung phẩm bảo khí nắm hỏng có chút đáng tiếc vẫn là cướp lấy quay đầu đưa người tương đối tốt nhẹ nhàng vô một cái bảo khí trong nháy mắt đội chủ một cái tay khác hành o k í c h vẫn còn trong cơn chấn động doãn cửu vân không doãn cửu vân muốn rách cả mí mắt nghẹn ngào gào lên lý nguyên thọ ánh mắt lạnh lùng bàn tay như xét đánh đánh xuyên người này lồng ngực cánh tay nhẹ nhàng chấn động liền đem người này chấn thành sương máu văng khắp nơi huyết hoa tại trước người hắn bị cắt đứt hóa thành hư vô h ắ n diễn hóa xuất thanh phong chân khí chân đạp kinh hồng bộ thân ảnh như quỷ ị lại như t ậ phong xông đến vừa mới lấy lại tinh thần ôm lấy lâm hổ ngay tại trốn xa lâm lâm long phun g máu t r phè phè ánh mắt đã mơ hồ hắn dây r u ộ n lấy bỏ hướng ném bay ra ngoài như c ũ n hôn mê lấy không rõ sống chết đệ đệ trên mặt đều là cửa thảm chu ra vậy mà trêu chọc như thế một cái quai vật huynh đệ chúng ta cắm nhưng bọn hắn cũng sắp xong rồi ngàn năm thế ra ngàn năm thế ra a hoặc sẽ thành một chuyện cười lâm long tự biết trốn không thoát cũng vô mệnh có thể sống hắn từ bỏ leo đến lâm hổ bên cạnh lật người nằm trên mặt đất trong ánh mắt đều là tự d â ư ớ c khổ tu hơn hai trăm n ă m kết quả là lại không bằng một cái không đủ trăm tuổi tiểu bối lao phu nhận t h u a tiếp sau thật tốt làm người a lý nguyên Thọ thần sắc hở h ữ g vút không m à tới đại thủ tấn vỗ xuống hai tên hoành luyện đến tiên thiên hậu kỳ lâm hà đ ỉ n h phong cao thủ đi vào doãn c ử u vân theo gót hóa thành bên dưới hố sâu hai đạo hình người huyết tấn hắn mắt nhìn đã trốn xa chu ra hai huynh đệ không biết là hoảng hốt chạy bừa còn là làm sao lấy bên phải cái kia đi chính là bách linh sơn mà bên trái chạy trốn phương hướng rõ ràng là cùng hắn cùng đường vọng hồ thành phương hướng ừ n lý nguyên thọ đang m u ố n trước đổi u bách linh sơn bên kia đông nhiên cảm nhận được một cỗ kinh người khí cơ nhất thời bước chân dừng lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên đi lại tập tên thương dâu lão nhân chống quái trượng chính run dày hướng hắn đi tới người kia xem ra yếu đuối tựa như gió đều có thể đem tội ngã dưới chân nhưng lại giống như là xúc địa thành thốn mỗi một bước phóng ra đều có thể vượt qua mấy chục trượng t i ể u bối n g ư ơ i thật là đáng chết chương chín mươi hai thiên thiên đại viên mãn dết không tha người tới chính là chu nguyên hạo t h u c tổ chu gia sau khi trải qua sàng lọc ba vị lão cổ đồng một trong lão nhân bối phận cao đến dọn người chu gia tông sư đều muốn sưng hô một tiếng thúc phụ tiểu bối người thật đáng chết lão nhân ngữ khí không lưu loát sắc cơ miêu tả sinh động hắn chỉ là lạc hậu mấy bước muốn nhìn một chút nhà mình cung cấp nuôi dưỡng những n à y tiên tiên mức độ như thế nào lại không nghĩ thời gian nháy mắt liền bị xử lý ba cái nếu như hắn không có tới thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác hắn tại chỗ trơ mắt nhìn lấy gia tộc tổn thất ba tên tiên t i ê n hậu kỳ c ư ờ g i ả cái này khiến hắn trở vệ như thế nào đối mặt với mình cái kia cháu trai thiên thiên đại viên mãn lý nguyên thọ nhìn lấy như quỷ m ỹ xuất hiện lao nhân trong lòng của hắn cảnh giác thần sắc trên mặt không thay đổi c ư ờ i n h ạ t nói chu ra là không có ai sao vậy mà phái đến như vậy một cái cũ dích ra hỏa người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng lao nhân bước chân không ngừng cơ hồ bước đến trước mắt cái k i a tiểu tụy như lệ quỷ khuôn mặt trừng trừng nhìn chằm chằm lý nguyên thọ trong tay quả i trượng đón đầu liền bộ tới một kích này tới rất đột nhiên trên một bước lao nhân còn tại bên ngoài hơn mười trượng bước kế tiếp đã đến p ụ cận đổi lại những người khác cũng là tiên thiên hậu kỳ cường giả cũng tránh k h n g khỏi nhưng hắn đối mặt lý nguyên thọ lão giả k i a n ê n xuống mồ liền xuống mồ đi ra cậy già lên mặt là muốn ta tự tay trôn ngươi sao lý nguyên thọ không lùi mà t i ế n tới b ó n g ánh bàn tay n ắ m tay chính diện l ê n tiếp vê anh b à n h trướng chân khí bắn ra b ố n phía lão nhân tại chỗ lui ra mấy bước mỗi một bước đều d ấ m ra hô to như ngươi tuổi như vậy hẳn là chu gia tổ tông nhân vật ta lý nguyên thọ chân đạp kinh hồng bộ thân như du long đuổi đến trước mặt lão nhân t í m năm đấm vàng như là kim cương đại truy vội vặn dùng ngươi cho chu gia tập lễ mới tính đủ nặng tiên tiên hậu kỳ chưa hẳn có thể để cho chu gia đau lòng nhưng tiên thiên đại viên mãn lường trước chu ra sẽ không vượt qua một cái tay định để bọn hắn đau đến giầm máu thật nhỏ thế hệ lao nhân hơi biên sắc mặt nhìn ra bất p h à m hắn trước đây chỉ là quan sát từ đằng xa bây giờ cuối cùng minh bạch vì sao năm vị tiên thiên hậu kỳ cường giả vây công còn có thể trước mắt vẫn là ba cái đây là thực sự tiên thiên viên mãn chiến lược tốt tốt tốt không nghĩ tới vẫn là cái thiên phú dị bẩm thế hệ kia liền càng không thể lưu n g ư ờ i lao nhân lấy quải trượng ngăn cản lý nguyên thọ a n h kích tại lui ra mấy chục bước vượt qua nửa cái sơn lĩnh về sau hắn bỗng nhiên đơn trần đất đất như đồng hóa thân sơn nhạc nguy nga đơn bạc thân thể bên trong bắn ra lực lượng kinh người keng keng hai đạo tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng khắp nơi lao quỷ dù loại này chiêu số có thể không đối phó được ta lý nguyên thọ một quyền n o a n h mở cái kia hư hư thực thực tiên tiên thượng phẩm b ả o khí quá trượng một quyền cùng lao nhân đột nhiên đạn tới trái quyền đánh vào nhau quân quận khí l ư u p h u n g trào hai người đồng thời lui ra một mảng lớn lại vẫn là cái nội ngoại kiêm tu tiên t i ê n đại viên mãn lý nguyên thọ trong lòng giật mình lão gia hỏa kia xem ra yếu đuối thể phách có thể cùng hắn đội cứng vực này tiên t i ê n đại viên mãn so ngụy ra lão tổ mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chỉ sợ đã ép thẳng tới tôn g sư đây tuyệt đối là tôn g sư phía dưới cường giả số một thật tình không biết lao nhân giờ phút này nội tâm càng kinh ngạc hắn nhưng là tu hành hơn hai trăm n ă m mới đi đến một bước này tại vô vọng tôn g sư về sau mới chuyển tu hành luyện t r i đạo chớ nhìn hắn hình dáng như tiểu thụy kỳ thực vô luận là gân cốt huyết n h ụ ngũ tạng lục phủ vẫn là da thịt mẳng da đều đã bị hắn thối luyện đến tiên thiên cực hạn bản thân hắn thể phách đã tiếp cận thượng phẩm bạo khí cũng chính là quá mức cao tuổi nếu là trung niên hắn thậm chí có lòng tin tại tôn sư trong tay chống đỡ cái mười mấy trên trăm chiêu nhưng chính là như vậy thông tin ê tu vi lại bị một cái sơ nhập tiên tiên không lâu ra hỏa đơn giản ngăn cản cùng hắn cân sức ngăn g t à i cấm pháp sao lao nhân ánh mắt sáng tối chập trờn khó có thể nhìn thấu hư thực bất quá cũng không ảnh hưởng quyết tâm của hắn làm thông sư phía dưới đệ nhất chạy cao thủ nếu là bắt không được cái tiểu bối nói ra ha không làm trò cười cho người khác tiểu bối ngươi có mấy phần thực lực nhưng ngoại lực trung quy là ngoại lực thân thể của lao nhân còn lưng thẳng tắp dường như trở lại trung niên lại có mấy phần tiên phong đạo cốt quanh thân chân khí bành trướng như giang hà lao phu hôm nay liền để ngươi biết vô luận cái gì pháp lý nguyên thọ sừng sững tại chỗ giống như đồi núi lấy năm đấm liên kích đại lực như ma quyền vừa nhanh vừa mạnh len kèn có lực nửa cái hô hấp không đến đã khí lực va chạm hơn trăm chiêu đen như mực bát hoang kích bay tứ tung hà đến lý nguyên thọ cũng không quay đầu lại đưa tay đem tiếp được cả người dường như hóa thân tuyệt đại ba vương một kích liền đem lão nhân đánh bay ra ngoài dưới chân hắn khí lưu nổ tung cả người trong nháy mắt bay lên không đổi đến lao nhân đỉnh đầu hai tay vung lấy phương thiên hòa kích lực bổ xuống cơ a r ắ c dường như hư không bị xé đ ứ t cái kêu bạo động khí lưu mắt trần có thể thấy không ngừng kích động lao nhân đã không có tinh lực ngôn ngữ không tránh kịp hai tay nâng nâng khoải trượng ngăn cản vê anh kinh thiên cự lực nghiêng vệ mà xuống như thái sơn áp đỉnh lao nhân tại chỗ bị nện vào trên mặt đất một trăm m chung q u n h vài dặm sơn hà đều chìm xuống hơn m ư ơ i m lao nhân chỉ cảm thấy ở ngực khí huyết quần quận nhịn không được phun ra một n g ụ m máu đen nhóc con hắn g ầ m thét một tiếng phóng lên tận trời lý nguyên thọ đón đầu một kích lần nữa bổ tới phúc lao nhân lấy quải trượng chống đỡ lại lại như đống cắt giống như lại ngang bay ra ngoài cái kiết như, như đạn pháo tốc độ ấn chứng lao nhân thể phách không giả hoàn toàn chính xác hành luyện đến cao thâm cảnh giới ven đường đụng nát không biết bao nhiêu đại thụ cho đến đụng vào một vách đá mới dừng lại t h ô n g khoái lý nguyên thọ chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đây mới là hắn nghị xác minh thực lực dẫn theo trường kích theo đội không bỏ cuồng vọng tiểu nhi lấn lao phu cao tuổi lão người miệng mũi chảy máu đầu tóc dối b ờ i g ầ y q còm thân thể đang rút r ú dày một nửa bị đánh đến một nửa là bị tước đến giờ n à y khắc này hắn đã có thể xác định việc không phải cái gì cấm pháp đây là thật sự tu vi lý nguyên thọ thể phách coi là thật không kém gì hắn hắn không hiểu vì sao một cái thêm vào trạm yêu ti không quá nửa năm đột phá tiên thiên c à n g là không đủ ba tháng người có thể có tu vi như vậy lý nguyên thọ không cho hắn thời gian suy nghĩ vênh vênh vênh lý nguyên thọ giống như cái thế ma thần giống như quanh thân từ khí rực rỡ n g i n g i trói loa mắt liền người mang kích đều bị n h u ộ n thành màu tím tôn quý mà thần thánh mỗi một lần xuất thủ đều có không gì địch n ổ i thần uy lao nhân đã không cách nào chống đỡ như hắn nói hắn đã cao tuổi mặc dù đi đúng vô cùng nói nhưng dù sao không còn trẻ nữa cho dù từng có khiêu chiến tông sư mười mấy trên trăm chiêu thực lực bây giờ cũng không có như vậy sức chịu đựng cơ hồ một lát không đến lý nguyên thọ liền đem chu ra cái này lao cổ đồng đẩy vào t i ệ t cảnh cũng thế gần như nghiêng về một phía tiểu bối lao phu nhận thua dừng tay như vậy nếu không lão phu vị tông sư kia chất nhi sẽ làm cho ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa Lão giả kia tên ự biết k h g sát tinh í này như cũ cường Ta ngươi cái nơi xa thiếu h thiên hổ không tự giác hít một hơi lanh khí đây chính là tiên thiên đại viên mãn cừng giả chất khí nhục thân tất cả đều viên mãn chân chính tông sư phía dưới nhất lưu nhân vật vậy mà liền như thế vất lạc nó nhịn không được lưu lại thân thể cao lớn rung giống c á i sàng không ai so với nó càng rõ ràng lý nguyên thọ thực lực thuế biến bạch đầu sơn mới thấy lúc b ấ t quá hóa cảnh lúc này ngắn ngủi m ấ y tháng phá vỡ mà vào tiên tiên tốc độ đã đủ để kinh d i ễ m toàn bộ bắc châu thậm chí toàn bộ đ ạ i c ả n ai có thể nghĩ tới cái này sơ nhập tiên tiên không lâu ra hỏa có thể hoành hành tiên tiên tri cảnh dễ dàng như thế liền chém giết một vị tiên tiên đại viên mãn cao thủ thực lực thế này sợ là có thể quét ngang bách linh sơn khiếu thiên hổ quai hàm đang run dày thua thiệt nó còn nghĩ đến trước làm bộ thần phục lá mặt lá trái chờ ngao chết ra hòa này hoặc là chờ hắn bị ai xử lý liền có thể chạy thoát cái này mẹ nó quỷ một dạng tốc độ tăng lên đừng nói nó chỉ là tiên tiên sơ kỳ liền xem như tông sư sơ kỳ chỉ sợ không dùng đến mấy năm cũng phải bị bỏ xa cứ theo tốc độ này chỉ sợ là ngao chết chính nó cũng ngao bất động cái quái vật này người đang r u n cái gì lý nguyên thọ đưa tay đem cái kia bay ra ngoài đầu lấy vào trong tay dẫn theo thưa thất tóc cùng cái kia thi thể không đầu quay người đi trở về đợi nhìn đến khiếu thiên hổ sợ hãi rụt rẽ d á n vẻ hắn không khỏi n h ữ n mày quát lớn đường đường tiên, tiên đại yêu cái giám lớn một chút c h à n g diện nhỏ cho ngươi sợ đến như vậy cái kia dài ba trượng cao khoảng một trượng to lớn h ổ khu run cùng đứa bé giống như mất mặt không mất mặt chủ ngươi dạy phải là tiểu h ổ không có nhãn giới khiếu thiên hổ miễn cưỡng vui cười lấy mặt mũi tràn đầy đình lọt lấy lòng chào đón ghé vào lý nguyên thọ bên chân nó thật nghĩ oan thầm hai câu rõ ràng là bị tên sắt tinh này dọa cho đến làm sao ngược lại làm đến giống như nó không kiến thức một dạng nó thế nhưng là được chứng kiến tông sư yêu nhưng nhìn lấy lý nguyên thọ dáng vẻ nghĩ đến cái kia vừa mới chết thấu cao thủ nó tâm lý liền nghĩ cũng không dám yên lặng nuốt vào sở hữ su n g o a bách linh sơn khiếu thiên hổ toàn thân giật mình chợt có chút kích động cải biến phương hướng chạy về phía bách linh sơn bước chân đều nhẹ nhàng mấy lần trước đó lý nguyên thọ chém giết đều là nhân tộc cờ giả nó mặc dù có lòng tham cũng không dám mở miệng sợ hai bị tại chỗ đánh chết nhưng muốn là bách linh sơn những cái kia tiên tiên đại yêu không thể nói được có thể cho nó lăn lộn mấy n g ụ m ăn tùy tiện cái nào đến mấy n g ụ m nói không chừng đều có thể để nó càng tiến một bước lý nguyên thọ trong lòng cũng đang suy nghĩ hắn nguyên bản dự tính chu gia sẽ xuất động một hai cái tiên thiên hậu kỳ không nghĩ tới cẩn thận như vậy trực tiếp động năm cái có thể so với toàn bộ ngoại ti t r u n g kiên lực lượng là thật ngoài dự liệu cái này thì cũng thôi đi còn tới một cái tiên thiên đại viên mãn lao cổ đồng cho chu gia đáp lễ là đủ nặng nhưng hắn cũng chân chính đem chu gia bước đến phân thượng không biết cái kia tông sư có thể hay không trực tiếp xuất thủ đây là lý nguyên thọ lúc này khẩn yếu nhất vấn đề đánh giết một tên tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ vốn là là tại đảo chu gia căn lại thêm lão già kia lại là chu gia tông sư thúc phụ tin tức này truyền về chu gia cũng không phải tức giận đơn giản như vậy liên quan đến tông sư toàn bộ bắc châu đều được xưng tụng tuyệt đỉnh cao thủ lý nguyên thọ không dám k i n h thường người trong nhà cũng là không cần lo lắng tông sư mạnh hơn lại ngang cũng không dám giết vào ngoại thi đó là cùng toàn bộ trảm yêu ti là địch phù vân sơn trên cái kia hai cái cũng sẽ không tùy ý hắn nháo đến ngoại ti đi trừ phi hai người bọn họ không muốn làm hắn chỉ cần cân nhắc chính mình cho nên lý nguyên thọ quyết định rết vào bách linh sơn mượn dùng bảo vật tu hành có thể tăng lên mượn nhờ chiến đấu đồng dạng có thể tăng lên độ thuần thục tiếp theo tăng lên công pháp và tu vi chỉ cần lại đột phá một lần ta ắt có niềm tin chống lại sơ nhập t ô n g sư cao thủ nếu như có thể đi vào tiên tiên đại viên mãn càng thêm một thỏa đến mức đột phá t ô n g sư lý nguyên thọ không cần suy nghĩ thông qua chiến đấu tăng lên công pháp võ học độ thuần thục cũng là có hạn chế chỉ có toàn lực chiến đấu mới có thể nhanh chóng tích lũy độ thuần thục qua yếu đối thủ hoàn toàn vô dụng không phải vậy hắn căn bản không cần đi ra muốn làm mỗi ngày vung khiếu thiên hổ bàn tay liền có thể gia tăng độ thuần t h ủ vậy hắn có thể trực tiếp bế quan rút hơn vài chục năm chính là bởi vì có cái này hạn chế không có tông sư chấn giữ bách linh sơn đã định chức chỉ có thể cung cấp hắn tăng lên tới tiên thiên viên mãn đó còn là trạng thái tốt nhất ai lý nguyên thọ than nhẹ một tiếng xúc động vừa mới không có cân nhắc những này xuất thủ quá mạnh đem lao đầu kia đánh chết quá nhanh nếu là cùng hắn chậm rãi chém giết nói không chừng có thể nói thêm thăng chút độ thuần thục ò n tốt đạt được hai kiện t ư ợ n g phẩm bảo khí không phải vậy cũng quá thua lỗ lý nguyên thọ ánh mắt rơi vào cái kia bị bàn đến bóng loáng như ngọc đến đầu gỗ q u ả trượng cùng lao đầu kia hải cốt trên cái kia q u ả trượng nhìn như là đầu gỗ kỳ thực có thể cùng bắt hoang kích đ ố i cứng thỏa thỏa tiên thiên thượng phẩm b ả o khí đến mức lao đầu hải cốt loại này đi cực đạo con đường cao thủ thể phách cũng có thể khiên một khiên thượng phẩm b ả o khí này thi cốt giá trị so phổ thông tông sư hải cốt đều chân quý nếu có luyện khí pháp tất nhiên có thể luyện chế thành thượng phẩm bào khí chỉ bất quá loại biện pháp này quá mức tả môn giống như ma đạo có điều chu gia bản thân liền cùng yêu ma không có gì khác biệt lấy ác chế ác không cần nhiều lời Lắm thì đến lúc đó bắt mấy cái ưu t lý nguyên thọ có chút hút khẩu khí không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn cảm thấy cái này linh quang lóe lên biện pháp rất không tệ nhất là đối phó người chu gia tuyệt đối có thể để cho những người kia phá lại phòng ngươi nếu dám lạnh kháng hoặc là hoàn thủ cái kia chính là bất hiếu từ tôn có thể ngươi nếu là không trả tay vậy ngươi liền phải chịu tiên tổ đánh lý nguyên thọ càng nghĩ càng thấy đến kế này rất hay thậm chí hắn cảm thấy đây đối với chu gia vị kia tôn g sư nói không chừng đều là cái không tệ khắc chế c h i pháp d i ệ u quá thay d i ệ u quá thay chủ nhân không hổ là nhân tộc thiên kiêu nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm thiên phú tuyệt luân khiếu thiên hổ không biết lý nguyên thọ tại cao hứng cái gì nhưng không trở ngại nó vớt ngưỡng ôm đ u ổ i a lấy đầu lưỡi liên tục tàn t h ắ n nói như chủ nhân nhân vật như vậy ngày khác nhất định có thể đăng lâm võ đạo tuyệt đỉnh cái gì đệ bắt cảnh đệ cựu cảnh tại chủ nhân trước mặt đều là phú vân chỉ cầu chủ nhân đến lúc đó cũng không nên quên tiểu hổ tiểu h ổ dù là theo không kịp chủ nhân bước chân cũng có thể giúp đỡ bảo hộ phu nhân cùng tiểu chủ nhân khiếu thiên h ổ chứng kiến đến lý nguyên thọ thực lực lại thấy tận mắt hắn tốc độ tăng lên tâm lý hạ quyết tâm muốn theo sát cái chủ nhân này bước chân n ó thế nhưng là nghe đầu kia lão sư tử nói qua nhân tộc tiên tiên h mặc dù so yêu tộc tăng lên nhanh hơn nhiều nhưng theo sơ nhập tiên tiên h đến độc bộ tiên tiên h chí ít đều muốn mấy chục năm nghe đồn đại càng kinh diễm nhất cái vị kia thái tổ v õ đế theo tiên tiên sơ kỳ đến tiên tiên đại viên mãn đều dùng hơn hai mươi năm đã tại nhân tộc cùng yêu tộc đều lập nên kinh tế ghi chép nghe nói thì liền rất nhiều đại tông sư cảnh tuyệt đại yêu vương đều muốn không tiếc hết thảy xuất thủ bóc chết chương chín mươi bốn yêu ma xào huyệt bách linh sơn nội tỉnh chương chín mươi bốn yêu ma xào huyệt bách linh sơn nội tỉnh bách linh sơn là lâm hà quận lớn nhất sân mạch đồ vật vắt ngang hơn nghìn dặm bắc lân cận phi hưng lĩnh đông lâm hắc hồ sơn nam tiếp xa hà thành phía tây kéo dài đến hát thủy hà phụ cận dường như một thanh cắm ở lâm hà quận nội địa giao nhọn lý nguyên thọ đánh rết chu gia tổ tông nhân vật sâu đã không vội ở đuổi rết cái kia tiên thiên hậu kỷ cao thủ hắn cái này mục tiêu trực chỉ bách linh sơn muốn diệt đi cái này lâm hà quận lớn nhất lục địa yêu ma xào huyệt chủ nhân ngươi vừa mới đánh giết chu gia trọng lượng cấp lao bối nhân vật bây giờ nếu là lại bình định bách linh sơn chẳng phải là sẽ đắc tội b a vị tôn g sư khiếu thiên hổ tại vui vẻ sau đó từ đ ấ y lòng đến cảm thấy kinh hãi nó tận mắt chứng kiến qua tôn g sư uy thế loại k i a tu vi thông thiên tồn tại tuyệt không phải tiên thiên có thể so sánh cái k i a chu gia thế hệ trước cũng trên lệnh rất xa nghĩ tới đây nó lại không cầm được răng r u lên ngươi biết bách linh sơn tôn sư yêu vương không ở trên núi lý nguyên thọ hơi n h a mắt lại không trả lời mà hỏi lại đây không phải chuyện rất bình thường sao khiếu thiên hổ ngạc nhiên đáp lại nói ta yêu tộc t ô n g sư có thể triệt để hóa thành hình người có thể đơn giản ẩn nút đến nhân tộc thành trì bên trong đến bọn chúng cảnh giới kia tại thành trì bên trong xa so với trên núi an toàn a mà lại thông qua nó giảng thuật lý nguyên thọ triệt để biết rõ hai đầu tông sư đại yêu ẩn nút q u ậ n thành ý đồ đầu tiên bọn chúng tại quận thành bên trong lấy mấy triệu người vì ý vào có thể phong hoạn nhân tộc cường giả xuất thủ tiếp theo bọn chúng cảnh giới kia nuốt người bình thường đã không có ý nghĩa tựa như tiên thiên cường giả tiếp tục ăn ngũ cấp hoa màu phổ thông t h ị mực dạng không chỉ có không có chỗ tốt ngược lại dễ dàng tích lũy t ạ m chất đối với tông sư cấp yêu vương tới nói chí ít đều muốn ăn tiên thiên võ giả mới có tác dụng không phải vậy còn không bằng tự thân tu hành phun ra nuốt vào linh khí tới tăng lên càng hữu hiệu cái trước là lý nguyên thọ đã sớm biết cái sau lại là hôm nay mới hiểu còn có triệt để hóa thành nhân hình điểm ấy tông sư cấp yêu ma ẩn nút tại trong thành đích thật là phiền phức đại tông sư cũng không tốt ra tay nhưng chúng nó dám ra đây sao lý nguyên thọ nguyên bản ôm lấy mấy phần không xác định nhưng bây giờ trải qua khiếu thiên hộ như thế một giải thích cái kia mấy phần không xác định đã không còn sót lại chút gì ngoại ti cần thỏa hiệp chẳng lẽ bọn chúng yêu ma liền không cần lý nguyên thọ cơ hồ có thể khẳng định coi như hắn diệt bách linh sơn cái kia hai đầu tông sư đại yêu cũng không dám tùy ý ra khỏi thành nói không chừng sẽ còn hoài nghi đây là bấy dập là mội nhử là đang dẫn dụ bọn chúng đi ra dù sao ngoại ti còn có một vị ẩn nặng từ một nơi bí mật gần đó tông sư l i ê n ngoại ti thanh bảo t r ạ m yêu sứ cũng không biết vị kia ở đâu chớ nói chi là chu gia cùng cái kia hai đầu đại yêu thông hướng bách linh sơn quỳnh sơn trùng điệp ở giữa chu nguyên hoa mặt mày xám xịt đi lại vội vàng cơ hồ một lát không dám dừng lại từ khi hắn thoát đi lý nguyên thọ ánh mắt hoàn toàn không để ý chân khí tiêu hao đ ạ p lên xung xuê cổ lâm một mực tại vút không m à đi d ừ n g cây trên không tầm mắt rộng rãi hắn thỉnh thoảng quay đầu có thể thấy rõ sau lưng nhanh lập tức liền là bách linh sơn nhìn qua nơi xa cao cao nổi lên hiểm trở sân mạch chu nguyên hoa thở dài ra một hơi trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười chỉ cần đặt chân cái kia mảnh đất giới bằng vào hắn người chu ra thân phận đủ để trở thành bách linh sơn những cái tia đại yêu khách ý đến lúc đó có rất nhiều tiên thiên đại yêu tại cũng không cần lại sợ q á i vật kia truy、sát. cho đến lúc này hắn vẫn lòng còn sợ hãi không phải nói cái k i a lý nguyên thọ chỉ là cái sơ nhập tiên thiên không lâu hậu b ố i sao tại sao có thể có có thể so với tiên thiên viên mãn thực lực mã đức là ai dò xét tin tức giả chờ lao phu trở về không phải đem hắn rút gân lột g a không thể chu nguyên hoa trong lòng oán khí ngập trời hắn đường đường chu ra nhị ra gia chủ b ả o đệ lại bị bức đến phân thượng này suýt nữa tại chỗ bỏ mình cái này nếu là không thấy chút máu sao có thể nuốt xuống khẩu khí này người đến người nào chẳng lẽ không biết đây là ta bách linh sân sao bách linh sơn biên giới trên vách đá đã có canh dự ở biên giới tiên tiên đại yêu nhận được tin tức vội vã theo một đầu tiểu mẫu ngư u trên thân đứng lên chạy tới xem một chút là ai sao mà tò gan như vậy h ô n trướng lao phu xuất thân quận thành chu ra ai cho ngươi là gan dám như thế cùng lao phu nói chuyện chu nguyên hoa tức sôi r u ộ t khí nhìn thấy cái này đầu ngưu yêu như thế không t ứ c t h ờ i hắn giận tí mặt một bàn tay vung đi qua hùng hồn chân khí hóa thành một trăm t r ư ợ n g chân khí đại thủ ấn hung hăng quất tại ngưu yêu trên mặt trực tiếp đem đầu kia tiên tiên sơ kỳ ngư yêu vô bay ra ngoài ngao n g ư u yêu kêu t h ẳ n một tiếng tại chỗ đổ máu nhưng nó đã nghe được quận thành chu gia bốn chữ biết mấy chữ này phân lượng sao mà c h ọ n nguyên lai、like、là chu gia tiền bối nó không lo được chính mình thương thế vội vàng từ dưới đất bỏ dậy mặt m ũ i tràn đầy lịnh n nó g ọ nói là tiểu n h ư có mắt không biết núi cao còn mời chu tiền bối thứ tội làng bách linh sơn sinh trưởng ở địa phương này đã yêu nó rất rõ ràng chu gia thực lực cũng hiểu biết nhà mình đại vương cùng chu gia tông sư cường giả giao tình thâm hậu đừng nói là nó cũng là nó vị kia tiên tiên hậu kỳ phụ thần cũng đắc tội không nổi chu gia d ò n chính đắc tội chu gia cơ hồ cùng đắc tội trên núi thanh sư một mạch không có gì khác biệt bớt nói nhiều lời nhanh chóng mang lão phu đi gặp thanh sư huynh đệ chu nguyên hoa đến bách linh sơn khôi phục trước kia ngạo khí hắn sửa sang lại quần áo dường như về nhà giống như vây mặt hất hàm sai khiến cầm cái này đầu n h u yêu làm nhà mình g ạ sai vặt một dạng sai sử tốt tốt tốt ngài đi theo ta n h u yêu toàn bộ hành trình cười làm lành mặt không dám có chút lời oán giận bọn chúng vị kia sư vương còn có sư vương một mạch đã sớm phát nói chuyện gặp người chu ra như gặp sư vương một mạch phía trên thân như huynh đệ n ó loại này tiểu yêu sao dám đất tội xem ra cái này chu ra cùng bách linh sơn cấu kết so ta tưởng tượng bên trong còn muốn sâu xa xa trong núi rừng lý nguyên thọ nhường khiếu thiên hổ t h ả chậm tốc độ ánh mắt lợi hại thông qua tầng tầng bóng cây rơi ở phía xa trên vách núi mặc dù nghe không được nói cái gì nhưng chu gia cao thủ kia cùng cái kia đầu mưu yêu giao lưu cùng cái kia mưu yêu cực điểm định luận đều bị hắn đều thu vào trong mắt ngươi liền lưu ở nơi đây đi khiếu thiên hổ thực lực thấp không đủ làm người giúp đỡ lý nguyên thọ đưa nó lưu tại nơi này một mình dẫn theo bác ngang kích như quỷ mị giống như tại trong rừng cây cực tốc xuyên thẳng qua rất nhanh liền đi theo cái kia một người một yêu sau lưng không bao lâu hắn gặp được bách linh sơn chỗ sâu yêu ma xào huyện cùng cái kia theo bốn phương tám hướng đỉnh núi tụ đến tiên thiên đại yêu đây là một vùng thung lũng như h á c hồ sơn nội địa giống như t r u n g quanh cổ thụ che trời xanh úng tươi tốt che đậy nóng bức ánh nắng trong cốc thanh lương như xuân mùi thơm khắp nơi lại có thanh t u y ể n áo nước có giống cái yêu ma hóa vì nửa người bộ dáng trang phục thanh lương tại trồng ao nghịch nước cũng không ít tại huyện chuyển m g y múa tiên thiên đại yêu thì ngồi ở kia trật tự xâm nghiêm có thứ tự sắp xếp ghế đá trên lần lượt ngồi xuống đã có hơn mười đầu nhìn ra được người chu gia thân phận ở chỗ này dùng rất tốt trong góc những cái kia tiên tiên đại yêu càng là không có chút nào trí giác hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy đang chờ đợi chờ đợi những cái kia tiên tiên yêu ma đến đông đủ chương chín mươi năm từ dực lang vương nhân hình hung thủ chương chín mươi năm từ dực lang vương nhân hình hung t h ú ba đầu tiên thiên đại viên mãn thiên thiên hậu kỳ trở xuống có mười bảy con cái này nội tình là thật kinh người so trảm yêu ngoại ti c h u gia đều không thua bao nhiêu thậm chí còn hơn đến mức nội ti cơ bản tại c h u gia trong không chế thực lực lớn ư ớ c tương đương c h u gia ba phe thế lực như tạo thế chân vạc nếu không phải c h u gia đung đưa không ngừng liên thủ ngoại ti tuyệt đối có thể quét ngang bách linh sơn hô lý nguyên thọ điều chỉnh hô hấp khi tức thu l i ệ m đến cực h ạ n ánh mắt của hắn đào qua từng cái đại yêu sau cùng dừng lại tại ba đầu tiên thiên đại viên mãn yêu ma trên thân hai đầu màu xanh sư tử riêng phần mình sinh ra bốn cái đầu xem ra hình dạng dọa người bất quá lý nguyên thọ nhìn đến là lai lịch của bọn nó thông qua bọn chúng hình thể động tác chờ chi tiết phán đoán bọn chúng chủ tu phương hướng nhìn một chút hắn hơi hơi nhũ mày hai đầu sư yêu rõ ràng là dị t r ù n g trong lúc giơ tay nhấc chân thể phách lấp đầy lực lượng cảm giác mà cái k i a mấy k h o ả đầu lại có ánh sáng nhạt dập d ờ n lóe ra bất đồng n h à n sắc rất có thể là tu hành mấy loại chân khí cái này hai đầu sư yêu thực lực có thể sẽ so chu gia thúc tổ càng mạnh tối thiểu nhất chu gia thúc tổ g i n mua Mà b tiên tiên ọ thậm chí lý nguyên thọ cảm thấy cái kia đầu sò、so、yêu khả năng so sư yêu phiền thoái hơn bởi vì sau lưng nó có một đôi lồi ra một nửa cánh chim màu tím đúng là một đầu có thể bay lên trời dị thú đến mức cái khác yêu ma lý nguyên thọ vẫn chưa để vào mắt lấy hắn bây giờ tu vi đủ để miễu s á t tiên thiên hậu kỳ trở xuống đối lên tiên thiên hậu kỳ cũng liền mấy chiêu sự t ỉ n h quay lại vẫn là muốn làm một bộ tốt cung tiễn mới được phổ thông cung tiễn dù là linh thiết chế tạo đối tiên thiên viên mãn nhất là từng có huành luyện hoặc là thể phách mạnh mẽ người đều rất khó tạo thành uy hiếp đối phó tiên thiên cao thủ tối thiểu muốn bảo khí mới được đến đều tới vẫn là muốn đấu qua lại nói lý nguyên thọ suy nghĩ một chút không thể đi không được gì lần này không phải vậy nếu như bị người chu gia biết t h u c tổ bị hắn chỗ chạm thông báo tiếp bọn này yêu mà chỉ sợ lần sau lại đến cũng là công g i tràng yêu ma cái đỉnh cái rào hoạt nếu không phải có lực lượng bọn chúng tuyệt sẽ không dễ dàng đợi tại một chỗ nếu như bị bọn chúng biết có cái có thể chạm tiên thiên viên mãn cường giả c h ạ m yêu sứ tại phụ cận lại đối yêu ma có rất lớn ác ý bọn chúng sợ là đều sẽ đổi chỗ đồ đổ vật vắt ngang ngàn dắm bách linh sơn quá mức to lớn đến lúc đó chỉ sợ là mò kim đáy biển nghĩ tới đây lý nguyên thọ mắt thấy yêu ma đến đông đủ lúc này chân đạp kinh hồng bộ lao xuống sân cốc xông vào một dằm bên trong hắn không chút do dự vút không mà lên trong tay bắt hoang kích bổ ra sáng trói khí mang người nào trong sơn cốc yêu ma bị biến cố bất t ì n h lình cả kinh toàn bộ đứng、dậy. là hắn chu nguyên hoa biên sắc hét to nói người này là ngoại ti trạm yêu s ứ có tiếp cận tiên thiên viên mãn tu vi không cần hắn làm giải thích rất nhiều đại yêu đã nhìn ra ả o ả o xuất thủ vê anh vê anh vê anh đầy trời khí mang phá không m à tới dù có ba đầu tiên thiên viên mãn đại yêu hợp lực ngăn cản vẫn có không ít dư âm rơi xuống tại chỗ chạm bạo không ít tiên thiên phía dưới yêu ma chỉ một thoáng trong cốc thảm kêu nút g trời trong suốt suối nước hóa thành huyết thủy đâu cũng có chân cụt tay đức thanh bảo trạm yêu xứ một chết cầm đầu lông xanh sư yêu dẫn tí mặt không đến tiên thiên viên mãn gia hỏa cũng dám giết vào bọn chúng bách linh sơn con tưởng là lấy bọn chúng mấy cái mặt tàn sát nhiều như vậy đàn ông để nó nổi trận lôi đình hận không thể đem người tới ăn sống nước tươi keng keng trong khoảnh khắc lý nguyên thọ đã giết vào sơn cốc đầu kia tử dực lang yêu động tác nhanh nhất mấy cái như quỷ mị giống như xông đến phụ cận cùng hắn triển khai sinh tử chém giết lang yêu vóc người thon dài cân xứng cái kia hai móng kiên c ố không thể phá vỡ bao trùm lấy chân khí màu tím nhạt vậy mà có thể cùng bắt hoang kích đối cứng mà không bị tổn hại đây là trong truyền thuyết dị chúng lý nguyên thọ tâm lý g i ậ mình cái a vướt xói độ c ứ này g t hai đầu sư yêu ma dị c sửng sốt một chút những mày dừng chân lại đầu này lang yêu cũng không phải là bọn chúng bách linh sơn mà là đến từ vạn yêu sơn sau lưng chỗ r ử a so với chúng nó còn một lớn là đại biểu vạn yêu s ơ n vương đến cùng chúng n ó nghị sự sứ giả đối với vị này sứ giả bọn chúng cũng không cách nào mệnh lệnh đối phương chỉ có thể mặc cho nó đi dù sao cũng là một tôn tiên thiên đại viên mãn còn có so với chúng nó càng huyết mạch cao quý muốn đến đủ để cầm x u ố người n g này đều lui về phía sau sư yêu bất đắc dĩ p h ấ t tay nhường chúng tiên thiên đại yêu cùng nhau lui ra chu nguyên hoa theo thối lui đến dưới vách núi đá liên tiếp hai đầu sư yêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lý nguyên thọ hắn không nghĩ tới lý nguyên thọ lớn mật như thế dám đổi tới bách linh sơn yêu ma xào huyệt quả thực là không biết s ố n g chết chờ tên kia đưa ngươi bắt giữ nhìn lao phu làm sao b ả o chế ngươi nếu không phải bận tâm chính mình đại biểu chu gia chu nguyên hoa nhất định phải bỏ đá xuống giếng một phen bất quá ngay trước rất nhiều yêu ma trước mặt hắn khẳng định không thể làm như thế lúc đó ném đi chu gia thể diện cũng không thể nói cho bọn này x u ấ t sinh chính mình là bị đổi g i ế t tới a vê a n g vê a n g trong s â n g ố c phong lôi quát tháo lý nguyên thọ cùng lang yêu nơi giao thủ cơ h ộ i hóa thành lôi trì tràn ngập vô cùng điện quang đầu này lang yêu bất phàm so với hắn dữ liệu càng mạnh không chỉ có sinh ra cánh chim móng nuốt cứng cỏi như thượng phẩm bảo khí trong huyết mạch càng là ẩn chứa lôi đ ỉ n h chi lực xuất thủ thế như bô lôi nếu không phải lý nguyên thọ tự thân cũng tu hành qua lôi thuộc tính công pháp bây giờ tiên tiên hôn nguyên khí muốn hơi thắng tại cái này lôi đ ỉ n h chi lực chỉ sợ đều muốn lật thuyền trong m ương thực lực thế này b ự c này dị trùng chân khí chỉ sợ cái kia chu ra thúc tổ tới đây cũng sống không qua hai trăm chiêu lý nguyên thọ nội tâm p h â n chấn với hắn mà nói lan yêu thực lực càng mạnh càng tốt một để chứng minh cái này lan yêu huyết mạch mạnh hơn bảo huyết nhất định là thượng thượng phẩm thứ hai có thể cho hắn vung tay vung chân tăng lên độ thuận、thủ. phi một tiếng lý nguyên thọ trực tiếp đem b ắ t hoang kích cắm trên mặt đất hắn gặp săn mừng rỡ chiến lược toàn bộ khai hỏa cùng hắn quyền cước chém giết sở học của hắn công pháp võ học mặc dù học rộng nhưng trong đó không có k í c h pháp chỉ có bảo khí không có võ học có thể tăng lên quyền cước t r ư ở n g pháp mới là hắn am hiểu nhất đại lực n h ư ma quyền h ổ ma luyện thể quyền phong lôi t r ư ở n g từng h ư môn võ học tại lý nguyên thọ trong tay dường như xuống tới hắn đi vào trước trời thời gian không dài nhưng võ học tạo nghệ tuyệt không rớt lại phía sau tại người nhiều loại võ học lại là hắn lượng thân sáng tạo cơ hồ có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực có thể đem vi lực phát huy đến cực hạng dân tộc lại có như thế thể phách đối diện từ d ự c lang yêu âm thầm kinh hãi nó nhìn thấy đối thủ để xuống binh khí còn tưởng rằng có cái gì sát chiêu ai ngờ đúng là cùng nó liệu mạng đ ụ c thân hết lần này tới lần khác đ ụ c thân lại không kém chút nào nó còn có cái tia thật khí đây là cái gì chất khí lại không sợ ta lôi đ ỉ n h chi lực từ d ự c lang yêu càng đánh càng là giật mình nếu không phải xác nhận cái này là nhân tộc nó cơ hồ muốn hoài nghi cái này là một cái hình người hứng thú cùng mình đồng dạng t ư ợ n g cổ dị chủng huyết mạch chương chín mươi sáu t h ô n g s ư chi tư hồ ma quyền n ộ t phá chương chín mươi sáu tâm sư chi tư hồ ma quyền n ộ t phá chạm yêu ti cái gì thời điểm ra một gia hỏa như thế b ự c này thể phách so chúng ta yêu tộc đều mạnh hơn ngang có thể cùng lang huynh liệu mạng l ụ c thân cái này thật chỉ là một cái thanh bảo chạm yêu s ứ trước vách đá hai đầu thanh sư nghẹn họng nhìn chân chối rất nhiều tiên thiên đại yêu cũng là ánh mắt chừng căng t r ọ n toát ra nồng đậm không thể tin bọn chúng tối thiểu đều sống một trăm năm mươi tuổi có hơn từng chứng kiến hoành luyện võ phu biết được h o à n luyện võ giả thể phách mạnh mẽ nhưng còn chưa từng thấy có thể mạnh mẽ đến p â n thượng này t ử d ự c lang vương thế nhưng là xuất tử vạn yêu sơn vương tộc đó là thượng cổ tử d ự c lang thần còn x u ấ t lại thế gian huyết mạch hậu duệ trưởng thành liền có thể trở thành tôn g sư thậm chí có thể đơn giản tu hành ra yêu đan tồn tại chu huynh đệ người này đến t ộ n cùng là lai lịch ra sao sự yêu nhịn không được nhìn về phía chu n g u y ê n h o a nó mới vừa nghe đến chu n g u y ê n h o a nói ra này người thân phận muốn đến là nhận biết thật tình không biết lúc này chu n g u y ê n h o a so với nó còn trấn kinh hắn nhưng là trước đây không lâu mới cùng lý nguyên thọ động thủ một lần lúc ấy tuy là bại lui nhưng tuy không có thực lực như vậy đáng giận hắn còn che giấu thực、lực. c h u nguyên hoa nghiến răng n g h i ế n lợi cảm thấy bị khinh thị lại cảm thấy nghĩ mà sợ muốn là trước kia lý nguyên thọ trực tiếp vận dụng toàn lực chỉ sợ hắn đã sớm đi vào cái kia hai cái mãng phu huynh đệ theo gót hô nghe được sư yêu hỏi thăm c h u nguyên hoa hít sâu một hơi mới phát hiện phía sau lưng đã kinh ra mồ hôi lạnh hắn cưỡng chế nội tâm sợ hãi trầm giọng nói ra ta đối với hắn hiểu rõ cũng không n h i ề u chỉ biết người này xuất thân ngoại ti to gan lớn mật nhìn đến căn kia phương thiên họa không hắn chỉ chỉ cắm trên mặt đất bát hoang kích thanh sư theo tiếng kêu nhìn lại vừa rồi liền muốn hỏi thăm lúc này đạt được xác minh nó nhịn không được thấp giọng đó là phụ vương ta đưa ngươi chu gia ô minh huyền thiết chế tạo đúng vậy chu nguyên hoa răng cắn kéo kẹt rung động giọng căm hận nói cái này bắt hoang kích bản thân là huynh trưởng ta tạm thời đưa cho ta chu gia kiệt xuất tiểu bối dùng để phòng t h â n ai ngờ lại bị người này liên hợp khiếu thiên hổ làm hại còn bị hắn cưỡng chiếm món bào khí này khiếu thiên hổ s ư yêu lông mày c a o chặt nó trước đây không lâu mới nhận được tin tức cái kia vài đầu ngoại la yêu toàn đều đã chết khiếu thiên hổ không chết còn làm nô bột của hắn biến thành t ạ kỵ chu nguyên hoa nhìn ra tâm tư của nó kìm nén lựa dẫn khí cáo chi bọn hắn vốn là muốn hỏi trách bách linh sơn nhưng bị phụ thân đệ ở lúc này xem ra bọn chúng chính mình cũng không biết có thể càng như vậy càng nhường hắn cảm thấy nén giận nhà mình cái kia kiệt xuất tiểu bối vốn nên có thể trở thành gia tộc trụ cột vững vàng bây giờ lại bị chết không minh m ạ c h quá mức oan hưởng lại có việc này sư vương sắc mặt biến hóa gửi ra mấy phần ý vị n ó một bên giải thích chính mình không biết việc này một bên mặt trận thống nhất đằng đằng s á t khi nói đã như vậy hôm nay định không thể để cho hắn còn sống rời đi thế nhưng là chu nguyên hoa trầm mặt nhìn về phía nơi xa bất phân thắng phụ một người một yêu muốn nói lại thôi chu h u n h đệ yên tâm một đầu khác sư yêu l ệ n h lấy bốn tấm mặt nói ra nếu như lang minh không địch lại lại hoặc là đánh mại không sóng chúng ta nhất định xuất thủ không tệ cầm đầu sư yêu gật đầu như thế rất tốt chu nguyên hoa có chút thở dài một hơi hắn thật sợ bọn này tứ chi phát triển đầu ó c ngu si ngu xuẩn từng cái từng cái đưa không duyên cớ nhường lý nguyên thọ chiếm tiện nghi nếu là như thế chỉ sợ hắn liền muốn nguy hiểm người này thực lực quá mạnh thiên phú chắc tuyệt chỉ sợ có tông sư chi tư sư yêu còn tại xem chừng tại quan sát lý nguyên thọ nhược điểm có thể càng xem càng là giật mình cái này nhân tộc không chỉ có chiến lược vô song có thể cùng chúng nó yêu tộc huyết mạch dị chủ nhục g n thân đ ố i cứng sức chịu đựng cũng không chút nào kém cỏi hơn bọn chúng b ự c này yêu nghiệt tuyệt đối giữ lại không được nếu không chỉ sợ lâm hà muốn nhiều ra một cái biến số một đầu khác sứ yêu trong mắt lạnh lòng lánh chu nguyên hoa vì thêm cây đuốc nửa rõ ràng nửa giả ý cười khổ nói chư vị có chỗ không biết hắn mới sơ nhập tiên thiên không đủ nửa năm cái gì quả nhiên lời vừa nói ra chúng yêu cùng nhau biến sắc lại nhìn cái tia cùng tử dực lang vương chiến đến tương xứng lý nguyên t h sở hữu tiên thiên đại yêu cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí sơ nhập tiên tiên không đủ nửa năm liền có như thế thực lực cho hắn cái mấy năm chẳng phải là thẳng vào tông sư dù là không vào tông sư chỉ sợ chiến l ự c cũng có thể so với tông sư như thế liền càng không thể lưu hắn vô luận như thế nào hôm nay cũng là liệu mạng chúng ta bỏ mình tộc diện cũng muốn trừ hết hắn một đám tiên tiên đ ạ i yêu đối lý nguyên thọ kiên kỵ tới cực điểm vì cái kia thiên phú kinh người kinh người tốc độ tăng lên cảm thấy lạnh cả xuống lưng nơi xa năm màu cùng màu tím p h ủ lên hơn phân nửa sơ gốc chúng tiên quang hoa tròi lóa mắt đâm vào tiên tiên sơ kỳ yêu ma đều mở mắt không ra đại điệu g i n ư ớ c thanh đảm vỡ nát một người một yêu vẫn là chiến đến khó giải quyết không hổ là gì chúng yêu ma huyết mạch kinh người hơn xa c h ù g i à láo già kia lý nguyên thọ chưa bao giờ chiến đến sảng khoái như vậy chỉ cảm thấy bê q u a n những ngày qua t i ê n lặng gân cốt triệt để d ã n ra toàn thân thông thấu nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa nhân tộc người rất mạnh tử rực lang vương cái kia rực rỡ như bảo thạch con mắt màu tím tràn ngập ngưng trọng người tuy là thiên thiên lại có khiêu chiến nhân tộc t ô n g sư thực lực có thể cùng ta chiến đến p â n thượng này đủ để khinh thường lâm hạ quận có điều người cuối cùng muốn bại nó chiếu sáng dạng dỡ ánh mắt vắn ra ánh sáng tự tin ngạo nghe nói ta vì vạn yêu sơn vương tộc huyết mạch thể nội chạy xuôi theo thượng cổ lang thần máu hôm nay coi như ngươi sơ nhập tông sư cũng muốn tán g thân nơi này đây cũng không phải là là nó tự đại mà chính là thực sự lực lượng nó từng tại vạn yêu sơn chỗ sâu cùng b ắ t châu c h ạ m yêu tổng ti lực chiến qua lúc đầu tay không giết được một tên sơ nhập tông sư l á o c h ạ m yêu sứ đó là nó huy hoàng nhất chiến tích nó đã nhìn ra lý nguyên thọ thực lực nhiều nhất cùng cái kia l á o tông sư s á n h mai thậm chí còn hơi c ó không bằng bằng vào bất quá là đủ cường đại thể phách mà hắn so sánh lúc ấy lại có tăng lên huyết mạch tiến một bước hai quật đường nhìn hiện tại là cân sức ngang tài cục diện nhiều nhất nửa ngày nó tin tưởng lý nguyên thọ liền sẽ hết sạch sức lực đến lúc đó nó có nắm chắc đem chém giết thượng cổ lang t h ầ n huyết mạch lý nguyên thọ tự động xem nhẹ nói nhảm bắt được động tâm tin tức ánh mắt tinh quang trong vắt hạ tại phủ vân sơn t à n g thư các bên trong nhìn qua loại này ghi chép pham là có thể tại thượng cổ được tôn là thần minh sinh linh vô luận là yêu ma còn là nhân tộc đều là siêu việt đại tông sư tồn tại loại kia tồn tại máu tuyệt đối là bảo vật vô giá tốt tốt tốt lý nguyên thọ càng thêm tâm động hắn cùng lang yêu chém giết lúc dành thời gian mắt nhìn bảng công pháp độ thuần thục cơ số quá lớn cao đến ba trăm vạn điểm tăng lên biên độ cực kỳ bẽ nhỏ khoảng cách đột phá còn rất xa nhưng hổ ma quyền đã tới gần đột phá vậy trước tiên đột phá một môn quyền pháp lại nói lý nguyên thọ xuất quyền như rồng cùng hắn không ngừng c h é m giết cùng lúc đó hổ ma quyền độ thuần thục cơ hồ mắt trần có thể thấy căng gọn rốt cục sau hai cách giờ hổ ma quyền đạt tới đột phá điểm giới hạn phá cho ta theo lý nguyên thọ nội tâm một tiếng gầm nhẹ hổ ma quyền trong nháy mắt hoàn thành đột phá bạch hổ liệt tiên ấn nhập môn độ thuần thục ba mươi môn này sớm nhất do hổ ma luyện thể quyền thuế biến m ã đến về sau lại bị hắn bóc ra công pháp trở thành độc lập võ học quyền pháp rốt cục nên đón hoàn toàn mới thuế biến chương chín mươi bảy phục yêu đại trận bạch hồ liệt tiên chương chín mươi bảy phục yêu đại trận bạch hồ liệt tiên lý nguyên thọ trong lòng kinh dị hồ ma quyền lộ xác ra tiên tiên võ học đúng là một môn ấn pháp không biết có phải hay không thoát ly luyện thể thuật vấn đề hoàn toàn mới bạch hồ liệt tiên ấn đem sở hữu võ học tinh túy dung nhập vào ấn pháp bên trong thoát ly thể p h á c g i ả n buộc trở thành hoàn toàn phát huy chân khí tuyệt học không hề nghi ngờ đây là hắn thiếu nhất thủ đoạn theo lý nguyên thọ đi vào tiên tiên cảnh mấy môn võ học còn lưu tại hóa cảnh mặc dù bằng vào chân khí thể phách có thể phát huy ra không kém gì tiên thiên võ học y lực nhưng vẫn là không cách nào phát huy chân khí của hắn ưu thế tiên thiên chân khí vẫn là muốn phối hợp tiên thiên võ học mới có thể làm đến cực hạn bạo phát bạch hồ liệt thiên ấn lý nguyên thọ cùng tử dực lang vương đối cứng m ộ t kích song song lùi lại hắn thuận thế lên tay hòa ấn theo hai tay của hắn luận động r ồ i r à o chân khí phun trào dùng tốc độ khó mà tin nổi lấy huyền diệu khó lường luận động và hư không bên trong phát họa ra một tôn đỉnh thiên lập địa vĩ nạn bạch hồ m ê mang cổ lão m ê n g ô n g khí tức tràn tôn này bạch hổ dường như từ thượng cổ mà đến vượt qua tuyến n g u y ệ t thân thể dần dần n g ư n g thực cái k i a giống như thượng cổ thần thú khí t ứ c u n ùn kéo đến ép tới sơn cốc cầm vang hạ xuống đây là cái gì võ học đông đảo yêu ma ngạc nhiên thất thanh bọn chúng chỉ làm ắ t nhìn cái k i a ngông lung hư ảnh liền cảm thấy hai mắt n h ó i nhói không cách nào nhìn thẳng cái k i a khủng bố như núi biển u y áp càng làm cho bọn chúng có loại phát ra từ linh hồn rung động có loại theo trong huyết mạch dọc theo sợ hãi không tự g i á muốn quỷ xuống đất túi đầu đây là thượng cổ yêu hoàng từ rực lang vương cũng đổi sắc mặt kìm lòng không được lên tiếng kinh hô đáng gi n h â n tộc làm sao có n ả y bị pháp nó không có thể hiểu được không thể tỉnh táo nhưng không thể không lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng huyền thanh huyền đu nhanh chóng giúp ta tử d ự c lang vương hét lớn một tiếng không lùi mà t i ế n tới quắt hôm nay nhất định phải chấn sát hắn nếu không ngày khác như bị hắn phá vỡ mà vào đại tông sư cũng là bắt châu yêu tộc diệt hết ngày lời vừa nói ra hai đầu thanh sư toàn thân r u n g mạnh bọn chúng b ê n h thân thanh quang trong vắt đó là bọn chúng huyết mạch đang thất tỉnh bị cái kia cố uy áp bức bách đó là yêu tộc hoàng giả tuyệt đại bà khí xuất thủ bọn chúng không chút do dự phất tay đánh ra tàn ảnh diễn phần mình đánh ra ba mươi sáu cán đen như mực đại kỳ tổng cộng bảy mươi hai căn cao ba trượng đại kỳ liệt kê tại bốn phương tạm hướng phong tỏa cả cái sơ gốc đây là phục yêu đại trận là chu gia v ì đổi lấy ô minh huyền thiết trả ra đại giới một trong thanh sư hai huynh đệ cũng có thượng cổ huyết mạch mặc dù mầm anh không bằng từ dược lang vương huyết mạch chuyển thừa nội tình càng thâm hậu nhưng cũng kế thừa bộ phận tiên tổ để lại trong huyết mạch t ẩ n chứa nhiều loại bản nguyên huynh đệ liên thủ thích hợp nhất bố trận、Ấm、ẩm ẩm bảy mươi hai cán đại kỳ phá không bị thanh thế to lớn sơn cốc hóa thành lũ minh c h i địa đen như mực đưa tay không thấy được năm nó nào hào sát khí như quần q u ầ n thủy triều tràn ngập hủy thiên diệt địa thần uy giống từ d ự c lang vương phát ra thép dài nó quanh thân mông lung tử quang trói loa mắt thể nội huyết mạch cũng bị kích phát nồng đậm tử quang dâng lên phảng phất muốn cùng cái kia bạch hổ hư ảnh tranh nhau phát sáng có huyết mạch c h i lực gia trì nó không giống những cái kia phổ thông tiên tiên đại yêu những cái kia đại yêu đã sớm bị ép tới nằm d ạ p trên mặt đất không thể động mà hắn lại có thể hành động tự nhiên tức tốc chạy ở giữa nó hóa thành thiên lang bản thể quanh thân tử quang càng thêm nồng đậm như là thượng cổ mà đến ma lang bông xuống thời đại này to lớn mà vĩ nạn thân thể có thể cùng bạch hổ hư ảnh sánh vai bạch hổ hoàng tộc lại như thế nào t ử dực lang vương đem huyết mạch lực lượng kích phát đến cực hạn mi tâm nước ra một đạo dài ba thước thiên nhãn gầm thét sông ngay tại thành hình bạch hổ hư ảnh bắn ra lôi đ ỉ n h tử quang giết huyền thanh huyền ưu hai huynh đệ cũng là hét to lấy hai tay kết tấn dẫn ra trận pháp chi lực đẩy trời sắt khí ma khí đan sen bọn chúng nhiều loại chất khí diễn hóa xuất vô cùng sát cơ đếm không hết khí tiễn ùn ùn kéo đến phong tỏa hết thảy mang theo h đại trận trung tâm lý nguyên thọ dường như hóa thân liệt dương chiếu sáng bắc phương trở thành quần quận sát khí bên trong duy nhất ánh sáng hắn thần sắc nghiêm nghị thân hình to lớn đứng sừng sững ở châu đó bạch hổ liệt tiên ấn so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh lớn kết ấn cũng càng dườm già nhưng tuyệt đối không thẹn với h ó a cảnh lúc liền có thể có thể so với tiên thiên võ học tuyệt đỉnh b ỹ pháp quanh người hắn kình phong gào thét áo bảo p h ồ n g lên rồi giao hôn nguyên khí diễn hóa xuất bạch h ổ h ư ảnh thật như thượng cổ thần thú hàng lâm thế gian cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh đem hắn bao phủ trong đó h ắ n t ự a n h ư là hóa thành thần thú bạch h ổ trái tim cả người lăng không trôi nổi lên như tông sư đạp không như vậy sừng sức tại to lớn bạch h ổ ngực cùng từng bước chân thực bạch hồ thần thú hỏa làm một thể vô luận là tử dực lang vương thiên nhãn bắn ra hủy diệt tử quang vẫn là cái kia hai đầu sư tử dẫn ra trận pháp chi lực đều đá chỉ là nhường cao đến mười t r ư i n g thần thú hư ảnh có chút rung động cũng không thể đánh gãy các tấn giờ này khắp này lý nguyên thọ cảm giác mình giống như là từng bước một hóa thân thượng cổ bạch hồ thể nội tiên thiên hỗn độn khí chẳng biết lúc nào sớm đã hóa thành sắc bén vô cùng canh kim chi khí tuy là hư ảnh lại không gì không phá diện hóa xuất canh kim chi khí càng có hủy diệt hết thể phong mang ẩm ẩm lôi đ ỉ n h chập vang thử quang hội tụ t ử d ự c lang vương mắt thấy thiên nhan bắn ra trúng sáng không có thể làm sao lý nguyên thọ chừng lấy ánh mắt sắc bén phi nhanh đến p ụ cận cái kia tím đến biến thành màu đen móng ướt quấn quấn qu kéo dài thành to lớn màu tím lôi chảo phản phất muốn xé rách hư không giống như Vì thế cỡ này đủ để cho tiên thiên đại viên mãn làm sợ hãi lý nguyên Thọ thần sắc công dung theo hắn kết tấn đến thời khắc này bất quá dây lát ở giữa nhìn như từ tốn kỳ thực cục diện thay đổi trong nháy mắt hắn đã hoàn thành kết tấn hóa thân thượng cổ bạch hồ không nhìn chung quanh những cái kia trận pháp ngưng tụ thành khí tiễn tùy ý bọn chúng tại trên thân bắn ra vô số tia lửa huy động một cái bạch hồ mắc p ả i đơn giản mà trực tiếp nên tiếp từ d ư c lang vương lôi đình cự trảo và n g ó n ánh bạch hồ cự trảo trong n h y mắt đánh nát từ d lý nguyên thọ thế đi không giảm huy động dường như hoàng kim sen lẫn hổ trào lôi theo vô biên thiên uy đánh vào t ử d ự c lang vương trên thân phức t ử khí kịch liệt bước lên vô cùng hồ quang điện bắn ra t ử d ự c lang vương nhảy lên tới đỉnh điểm khí thế trong nháy mắt vẻ vải to lớn như tiểu sơn thân thể ẩm vang bay rớt ra ngoài phun ra ra từng mảnh to bằng cái thất huyết hoa lang minh hai đầu thanh sư phát ra là thất thanh cái này sao có thể cái kia đến tột cùng là cái gì võ học có thể chân thực cụ hiện tượng của bạch hổ hoàng tộc thủ đoạn liền vạn yêu sơn sứ giả thượng cổ lang thần huyết mạch đều không thể địch hắn thật là nhân tộc sao nhục thân đang sợ như thế càng hơn ta yêu tộc thì cũng thôi đi võ học lại cũng như ta yêu tộc thượng cổ tuyệt học nơi xa đông đảo bị ép tới nằm dạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ tiên thiên đại yêu không không hít một hơi lanh khí lông tơ dựng thẳng phát ra thật không thể tin kinh hô bọn chúng hoành hành trên trăm năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy so yêu ma đều yêu ma nhân tộc loại kia thiên phú loại kia thể phách loại kia thực lực đơn giản so với nhân tộc t ô n g sư cũng phải làm cho bọn chúng sợ hãi sợ hãi tuyệt học này có thánh đạo cái bóng bay rớt ra ngoài tử dược lang vương đụng vào trận pháp kết giới trên cái kết như hai viên màu tím tiểu thái dương con người g ắ t gao nhìn chằm chằm lý nguyên thọ trong ánh mắt tràn ngập đồng đầm ngạc nhiên làm tử dược lang thần một mạch hậu duệ tầm mắt của nó tuyệt không phải yêu quái tầm thường có thể so sánh cũng là đầu kia tôn g sư cảnh thanh sư thậm chí lâm hà quận nhân tộc tôn g sư luận nhãn giới đều chưa hẳn có thể so được nó bởi vì nó phụ vương là vạn yêu sơn chân chính vương không chỉ có đại tông sư cảnh giới tuyệt đỉnh tu vi còn đã thức tỉnh so với nó dòng máu càng mạnh mẽ hơn chi lực theo ở bên trong lấy được bộ phận tiên tổ truyền t h ừ a cho nó biểu hiện ra qua một chút lý nguyên thọ thi triển t u y ệ t học bất ngờ có cùng nó tiên tổ t u y ệ t học tương tự cái bóng trận pháp này không làm gì được hắn các ngươi toàn lực xuất thủ cùng ta cùng một chỗ chấn sát hắn t ử d ự c sói vương thét dài một tiếng nó một lần nữa hóa thành nhân hình há mồm phun ra một tia sáng tím n ô n g lung tử con trên lôi điện xe lẫn giang khắp nơi hóa thành một tấm cự hình đại cung làm đại tông sư yêu vương con nối dõi từ rực lang vương nắm giữ lượng thân định chế thần binh Chất liệu vì lôi kiếp thử kim, chính thử liệu lôi là kiếp kim, vì bất ắ châu h đầu đứng n thần vật tạo thần tu thai thành đại tông sư tầng thứ tiên tiên cực phẩm bảo khí. Bất binh phụ chế binh phế không phải không phẩm khí. nó vương luyện. Nếu nó ngén bảo liệu, lại liệu vi đại là lưu sư cực sở đủ đủ để đem quá cho dù là tu vi không đủ nó cũng dùng tự thân tinh huyết cùng lôi đình chân khí đem thối luyện thành tiên t i ê n thượng phẩm bảo khí cực phẩm bảo khí nội tình thượng phẩm bảo khí đủ để quét ngang sở hữu tôn g sư thần binh Lên! Than thế gia thần minh bảo trì tuyệt hảo chiến lược cùng lý nguyên thọ một trận chiến giết hai đầu thanh sư diên phần mình tay cầm hai cây đại truy hướng về lý nguyên thọ trùng sát mà đến cái kia t ử d ự c lang vương gánh vác cánh chim màu tím bay lên không nó như cái kia tuyệt thế tiễn thần giống như bắp thịt cả người n ô lên kéo ra cái kia tuyệt thế đ ạ i cung vụ vù, vù. c h ó i mắt màu tím thần mang hội tụ vô cùng thiên địa linh khí hội tụ sắc khí ma khí sen lẫn thành một cái làm người sợ hãi ma tiễn xoạt từ rực lang vương tay máy mắt. Không phát ra tấm gương vỡ vụn giống như thanh âm cả phiến thiên địa đều vì đó run dày ầm ầm sáng chói lôi tiện bắn tại vàng l óng ánh hổ k h u trên phát ra kinh thiên động địa tiến g vang như kim tiết giao kích lại như hoàng trung đại lữ nhưng lý nguyên thọ nguy nga bất động giống như đồi núi hắn giống như là triệt để hóa thân thượng cổ yêu hoàng phát ra t i ế n giống g có thể gào vỡ sơn hà i ế t lý nguyên thọ k h ẽ quát một tiếng thanh â m như quần c u ộ n t i ê n lôi trong nháy mắt chấn vỡ cái kia đạo tiễn mang ảm đạm mấy phần âm ba cùng chân khí sen l ẫ thành dết tự quyết đánh phía từ rực lam vương keng keng keng keng Ken. cùng lúc đó hai đầu thanh sư dết tới bốn chôi thần truy đều là thượng phẩm tiên thiên bảo khí cùng bát hoang kích một dạng đều là ô minh huyền thiết chế tạo mà thành có vô cùng thần uy thế mà lấy bọn chúng cự lực dung chuyển thần truy lại chỉ là nệ n đến cái kia ánh vàng rực rỡ hồ khu đương đương vang dường như cái kia thật khí sen lẫn hồ khu thật thành hoàng kim đổ bê tông thượng cổ bạch h ổ lại không thể dung chuyển mảy may、Cút. lý nguyên thọ k h ẽ quát một tiếng thanh âm tự bạch h ổ vị trí trái tim truyền đạt đến hầu phun g a bị tích lúc đã giống như tiếng sấm tiên âm quân sạch lấy bành trướng chân khí như đạn pháo đánh vào hai đầu thanh sư trên thân vành bành hai tiếng hai đầu thanh sư xông tới nhanh bay ra đi lại càng nhanh hơn máu tươi vung vãi trường không cái này nơi xa xem trường chu nguyên hoa cùng đông đảo tiên tiên h đại yêu tất cả đều trận tròn mắt bọn chúng cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi vạn yêu sơn t ử dực lang vương cơ hồ có tông sư c h i uy không thể cùng chi địch nổi thì cũng thôi đi bây giờ hai vị sư vương tới liên thủ vậy mà cũng lay không động được người kia mảy may thậm chí còn bị đơn giản đánh tan cái này là hạng gì thực lực khủng bố chỉ sợ nhân tộc tông sư cũng không gì hơn cái này a sở hữu tiên thiên đại yêu mặt như màu đất không tự giác đều toát ra ý nghĩ thế này lao sư vương lâu dài ẩn nút tại quần thành bọn chúng không có tông sư chỗ dựa vẫn dám lưu thủ trong núi không chỉ là bởi vì có lao sư vương c h ấ n n hiếp nhường c h ạ m yêu ti không dám tùy tiện bách linh sơn càng là bởi vì bọn họ có lực lượng hai tôn tiểu sư vương đều là tiên thiên đại viên mãn tu vi cho dù là sơ nhập tông sư cường giả đến đây cũng chưa chắc có thể đem bọn họ như thế nào nhưng hôm nay tăng thêm một tôn có thể sánh vai tông sư t ử dực l a n g vương ba vị có thể không địch tiên thiên yêu tộc thiên kiêu liên thủ vậy mà đều không có thể làm sao cái này nhân tộc trạm yêu xứ sở hữu tiểu yêu nghe cho ta đồng loạt ra tay tử d ự c lang vương lang lập hư không không ngừng kéo động đại cung bán ra sáng trói ma tiễn đồng thời hiệu triệu sở hữu tiên thiên đại yêu xuất thủ nó quất lên người này dùng cũng không phải là bình thường võ học tiêu hao rất nhiều chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được hôm nay là duy nhất có thể đánh cơ hội giết hắn như là bỏ lỡ ta bác châu yêu t ộ c tất có thai h o ạ ngập đầu người ta đều phải chết nếu như là bình thường chỉ cần đánh không lại tử d ự c lang vương khẳng định sẽ b ằ n g vào phi thiên đồn địa năng lực trực tiếp bỏ chạy nhưng hôm nay không được lý nguyên thọ cường thế cùng khủng bố cho nó tạo thành cực lớn tâm lý áp lực không nói đến đối đạo tâm ảnh hưởng chỉ nói tùy ý lý nguyên thọ trưởng t h à n h t i ế p đối bắc châu yêu tộc thậm chí toàn bộ đại càn yêu tộc uy hiếp nó đều tuyệt không thể nhường lý nguyên thọ còn sống rời đi dù là l i ề u mạng cũng muốn chém g i ế t đến cùng g i ế t không thể để cho hắn rời đi hôm nay nhất định phải giết chết hắn những cái k i a u tiên thiên đại yêu mặc dù sợ hãi nhưng cũng biết hậu quả từng cái sát khí đằng đằng cũng là chu nguyên hoa đều cắn răng đuổi theo cùng chúng yêu ma cùng nhau g i ế t tới yêu ma lo lắng toàn bộ yêu tộc mà hắn thì lo lắng cho mình sau l ư n g chú ra mặc dù phụ thân hắn nhất định có thể đánh giết lý nguyên thọ đem bóp chết tại nửa đường nhưng có ngoại ti cái k i a hai cái bán tông sư k i ể m chế phụ thân hắn chưa chắc có sẽ ra tay mà lại giống như tử dực lang vương nói tới hôm nay nếu là bị lý nguyên thọ bỏ chạy chạy trốn tới cái nào đó xó a xỉnh thậm chí chạy ra b ắ t châu về sau bọn hắn lại nghĩ tìm người chỉ sợ là mỏ kim đáy biển đến được tốt lý nguyên thọ không lo ngược lại còn mừng như tử dực lang vương suy đoán như thế thật sự là hắn không thể thời gian dài duy trì bạch hổ liệt thiên ấn thủ đoạn loại k i a tiêu hao cho dù là hắn như vậy thâm hậu nội tỉnh cũng không thể lâu dài nhưng hắn hôm nay mục đích cũng không chỉ là bình định bách linh sơn đối mặt chúng yêu công kích hắn dứt khoát tán đi bạch hổ liệt tiên ấn vận chuyển lên cái khác t u y ệ t học dưới chân dẫm lên linh x à bộ phân tâm nhị dụng một tay phong lôi trưởng một tay liệt diễm trưởng hai môn t r ư ờ n g pháp đều bị hắn diễn hóa đến cực h ạ n cả người dường như hổ vào bể dê mỗi lần đưa tay đều có thể lôi theo lấy phong lôi chi thế đánh nát một đầu đại yêu hoặc là liệt diễm đem một bên khác đại yêu thiêu cháy thành cho b ụ i chỉ là thời gian m ấ y mắt lý nguyên thọ liền rết rơi mười mấy đầu tiên t i ê n đại yêu đó là cái quái vật chú nguyên hoa dọa đến liên tiếp lui về phía sau cả kinh têu lên không cần ngươi đừng tới đây đối mặt hắn sợ hãi thét lên lý nguyên thọ ra tay song trường đánh ra đem tại chỗ đập thành sương máu keng keng keng Ken. hai đầu thanh sư cùng tử dực lang vương sắt chiêu lại đến nhưng đều bị lý nguyên thọ quanh thân m à n g ánh sáng ngăn cản bắn ra xuyên xuyên tiết lửa tại sao có thể như vậy còn sót lại ba đầu đại yêu càng đánh càng là kinh hãi lý nguyên thọ lại là càng đánh càng hăng vô song chiến lược toàn bộ khai hỏa khí thế như hồng khí thôn s â n hà thể phách không gì không phá bám vào chất khí có thể đ ố i cứng tiên tiên thượng phẩm b ả o khí quân quân chất khí càng là kéo dài khốc dứt tựa như vĩnh viễn không thấy khô kiệt t ạ như vậy thế lực ngang nhau giữa cuộc chiến của lý nguyên thọ chiến đến quên hết tất cả cả người như là tuyệt đại ma thần đánh đâu thằng đó b ệ nghệ bắt phương thẳng đến ba môn tuyệt học tuần tự đến điểm giới hạn chương chín mươi chín yêu thần bảo huyết kinh tiên thu hoạch chương chín mươi chín yêu thần bảo huyết kinh tiên thu hoạch tiên tiên phong lôi bảo thuật nhập môn độ thuần thục ba không không không không không không không không không không du long đạm tiên bộ nhập môn độ thuần t h ủ c ba không không không không không trong c h ư ớ c mắt ba môn tuyệt học hoàn thành thuế biến ảo tấn thăng tiên tiên trở thành có thể so với bạch hổ liệt tiên ấn tuyệt đỉnh võ học kết thúc a lý nguyên thọ tiếng như hồng lôi k hắn ô n định g ai nổi. h đã cảm giác được theo ba môn t u y ệ t học đột phá chiến lược lần nữa tăng vọt về sau độ thuần thục tăng lên rõ ràng trở nên chậm về phần hắn muốn tu vi đột phá vẫn là kém không ít mấy cái môn t u y ệ t học mang tới thuế biến quá lớn dẫn đến trước mắt ba đầu cơ hồ có thể sánh vai phổ thông tông sư đại yêu đều đã không có cùng hắn đối luyện tư cách vừa nghĩ đến đây lý nguyên thọ chiến lược toàn bộ khai hỏa đồng thời vận dụng hai môn t u y ệ t đỉnh võ học bạch h ổ liệt tiên ấn tái hiện thế gian như yêu hoàng lâm thế bắt hoang phần tiên ấn tùy theo đồng suất và anh hai đại tuyển học trong nháy mắt đánh tan ba đầu đại yêu a hai đầu thanh sư bị phần thiên liệt diễm lôi theo quanh thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa bay rớt ra ngoài thân thể còn chưa rơi xuống đất liền bị cho một mồi lửa t h i ê u đốt thành hai đoàn màu sắc rực rỡ tinh huyết t ừ rực lang vương cuối cùng chiếm huyết mạch y ê u thế nó mặc dù cũng không địch lại nhưng vẫn là kháng c ử cái này sắc cơ quả quyết chém tới bị liệt diễm bám vào khó có thể dập tắt hai chân cắn răng chống đỡ hai cánh bay về phía hư không thế mà rất nhanh nó liền tuyệt vọng cái tia dùng để phong tỏa lý nguyên thọ phục yêu lại trận theo hai đầu thanh sư vẫn l ạ tự mình vận chuyển phong thiên t ỏ địa giờ phút này lại theo quản tính đưa nó cũng giam làm nó triệt để mất đi chạy trốn cơ hội bị lý nguyên thọ truy sát mà tới du long đạp thiên bộ lý nguyên thọ đạp không mà lên dưới chân giường như chân long nâng nâng không chỉ có thể nhường hắn ngự không mà đi tốc độ k i n h người càng là ẩn chứa đạp t o i hư không uy lực Chết! như là thần minh thẩm phán thanh â m vang vọng hư không lý nguyên thọ hung hăng một chân đạp ở quay người ý muốn liều mạng tử dực lang vương trên thân phúc cái tia thân thể cao lớn nhất thời cắm xuống hư không lý nguyên thọ đáp xuống trọng hóa bạch hổ thần thú lấy bạch hổ liệt thiên âm ẩm vàng đệ xuống phản phát sơn sông núi lớn từ trên trời r á n xuống tại chỗ đem tử dực lang vương nện máu tươi chạy lên h láng b u n g tha ta phụ vương ta là tử dực lang vương đem hết toàn lực muốn tuân ra thân phận đổi lấy một con đường sống lý nguyên thọ liền nói chuyện cơ hội đều không cho nó v a nóng g n ánh hổ trạo phong mang vô cùng trong nháy mắt xuyên thủng tử dực lang vương m i tâm đầu này có thể so với tông sư người mang thượng cổ lang thần huyết mạch có hy vọng trở thành đại tông sư yêu vương yêu tộc thiên tiêu tại chỗ chết hô hết thể đều kết thúc lý nguyên thọ thở dài một ngụm t r ọ khí cả người theo trạng thái chiến đấu lui ra lúc cảm giác toàn thân nhẹ nhàng bước chân đều có chút p h ù phiếm cái chán c h ả y ra c h ả y dòng dòng mồ hôi giống như hư thoát một trận chiến này bách linh sơn đại yêu đều toàn diện ba đầu đại yêu nhất là từ rực lang vương huyết mạch kinh người thực lực vượt xa dự liệu của hắn lý nguyên thọ đem hết toàn lực từ hắn tập v õ đến nay chưa bao giờ cái nào một trận chiến như hôm nay như vậy hao phí tâm thần cái k i a đầu sói yêu đoán không lầm ngắn ngủi lửa này trong cơ thể hắn hôn nguyên c h â n khí đã không đủ hai thành gần như sắp muốn bị hao hết trung quy là ta càng hơn một bậc lý nguyên thọ xếp bằng ngồi dưới đất thêm chút điều tức trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười mặc dù công pháp không có như mong muốn đột phá nhưng bốn môn t u y ệ t học đột phá đều mang đến cho hắn không nhỏ cái này mấy môn bị hắn tử vừa mới bắt đầu liền tu hành tuyệt học kinh lịch mấy lần thể biến bây giờ triệt để thoát thai hoàn cốt tuyệt không tầm thường tiên thiên võ học có thể so sánh lý nguyên thọ có lòng tin coi như đem đặt ở b ắ c châu tổng ti cũng tuyệt đối là một đỉnh một tiên tiên tuyệt học dù sao đây chính là đạt được cái kia đầu sói yêu chứng nhận nó trong lúc đó nâng lên thánh đạo nói ta tuyệt học này chạm đến thánh đạo cái bóng hẳn là đại tông sư trở lên cũng là thánh đạo lý nguyên thọ lần đầu tiên nghe được cao thâm như vậy cảnh giới tâm lý ấn tượng rất sâu sắc chỉ là vừa rồi chiến đến q u ê n hết tất cả q u ê n lưu lại lang yêu khảo vấn một phen không biết cũng không biết đi dù sao còn cách khá xa hắn cũng không xoắn suýt ngoắt lấy chân khí xoắn tới cái kia hai đầu thanh sư bị đốt tận sau còn sót lại hai đoàn tinh huyết hai đầu thanh sư cũng ẩn chứa thượng cổ huyết mạch còn sót lại bảo huyết không chỉ có ngăn cản được hắn phần thiên ấn thiếu đốt càng là rực rỡ n g ờ i n g ờ i chạy x u ô i theo siêu phàm thoát tục khí tức ẩn chứa năng lượng tinh người mặc dù chiến đấu không có thể làm cho ta đột phá nhưng ta có dự cảm những này tinh huyết có thể để cho ta càng tiến một bước lý nguyên thọ mắt trói giống như thần đăng hắn cẩn thận đầu ma hai đoàn tinh huyết đã bị đốt tận tạp chất còn lại tinh thuần nhất bản nguyên cái này hai đoàn tinh huyết so với hắn tại phủ vân sơn đổi lấy hai kiện tiên thiên linh vật cao cấp rất nhiều có thể đoạn trước chỉ là hai đầu thanh sư tinh huyết chỉ sợ cũng có thể để cho hắn đột phá lý nguyên thọ mắt nhìn cảnh hoàn g t à n khắp nơi sơn cốc cơ h ồ bị đánh chìm mấy c h ụ c trượng sơn cốc thành n g đàm thâm nguyên cái kia bị đánh vỡ đầm nước theo bốn phương tám hướng tụ đến bao phủ trung tâm máu chạy thành sông toàn bộ đem sơn cốc biến thành huyết đầm cái kia bảy mươi hai cán đại kỳ đã ngừng vận chuyển phía trên quang mang ảm đạm dập tắt Như l trong, trong. trong đó phẩm chất cao nhất cũng là tử dược lang vương món kia đ ạ i c u n g ẩn chứa lôi đình thổ u tính Chất liệu lại、so、hoang kích còn phải cao hơn rất nhiều, chỉ sợ có chất có có cực hoang phải hơn nhiều, thần binh tình. thối không thể h rất bắt tông tiên liệu lại là luyện đại nội với tiên so sợ sư so vẫn p đủ đề, Dù ẩ món bảo khí không gì không phá. gì m bảo khí này có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí hỗn hợp chân khí hóa thành mũi tên là thật không tệ vừa vặn đền bù ta khiếm khuyết lý nguyên thọ trước đó còn nghĩ đến bay đầu nên làm kiệt cung mà chống đỡ giao t ử d ự c lang vương loại này biết phi thiên nội địa yêu ma lúc này xem như đã được như nguyện thậm chí vượt qua mong muốn món bảo khí này đầy đủ hắn sử dụng đến đại tông sư đi trừ bảo khí chân quý nhất thuộc về tử dược lang vương bảo huyết tiếp theo cũng là bảo cốt đồng dạng có thể luyện chế thượng đẳng bảo khí chỉ sợ phẩm chất không thể so với bát hoang kích yếu bao nhiêu đến mức những cái kia tiên thiên hậu kỳ trung kỳ yêu ma cùng chu nguyên hoa trên người bảo vật lý nguyên thọ đều không tâm tư đi chỉnh lý hắn một mạch đem toàn bộ cuốn lại ném đến thanh vân trảm yêu lệnh một góc sau cùng hắn thu hồi cái kia bảy mươi hai cán đại kỳ những này trận kỳ đơn độc nhìn mỗi cái đều với không tới bảo khí nhưng hợp lại cùng nhau phối hợp chất pháp uy lực không tầm thưởng đủ để chém giết chu ra t h u c tổ loại kia tiên thiên đại viên mãn lý nguyên thọ cảm thấy những n à y trận kỳ rất có tiềm lực nếu là đem cùng lang vương b ả o cốt hoặc là những cái kia không dùng được bảo khí vật liệu dung luyện tăng lên một phen trận kỳ phẩm chất tất nhiên có thể dùng tới đối phó tông sư nhiều như vô số tính được hạn trận này thu hoạch chỉ sợ sẽ là tông sư đều muốn đ ộ n g dùng cơ hồ so phủ vân sơn ngoại t i bảo khố đều muốn phong phú được nhiều chương một trăm l u y ệ n hóa bảo huyết l ụ c thân đột phá chương một trăm l u y ệ n hóa bảo huyết l ụ c thân đột phá lý nguyên thọ căn cứ không lãng phí nguyên tắc đang xử lý xong chiến trường về sau lại vào động trong phủ vơ vét một phen bị hắn t còn có không ít có thể rèn đúc tiên thiên thượng phẩm bảo khí ô minh huyền thiết trừ cái đó ra còn có một bộ phục yêu đại trận bí tịch cùng một chút yêu ma phương pháp thu hành đầu kia tông sư yêu vương trên tay có không gian bảo vật lý nguyên thọ cảm thấy bách linh sơn nội tình không nên chỉ có những thứ này hắn suy nghĩ một chút cái kia hai đầu tiểu sư vương liền trận pháp đều biết bí tịch rõ ràng là nhân tộc trận pháp muốn đến đầu kia lão sư vương theo chu ra lại làm kiện có thể so với thanh vân trạm yêu lệnh không gian bảo khí cũng không phải là không có khả năng đối ở hôm nay thu hoạch hắn đã rất thỏa mãn xác định không có cái gì bỏ s u t sau lý nguyên thọ vút không mà lên chân đạp d A lý, lý, lý nguyên thọ liếc n Sơn h i n lên giới, n g chờ khiếu đợi đây t xéo nó một chút hôm nay tâm tình không tệ đưa tay ném ra mấy khoả tiên tiên trùng kỳ đại yêu ngũ tạng bảo dược thường ngươi đa tạ chủ nhân ca ngợi chủ nhân khiếu thiên hổ vui mừng nước mày liên tục chắp tay thi lệ không người nó há miệng nuốt vào những cái k i a bảo dược không lo được luyện hóa quệt miệng lắc mình biến hóa hóa thành cao ba trượng mánh hổ tuân h theo phủ phục tại lý nguyên thọ dưới chân lý nguyên thọ phiêu nhiên rơi vào nó trên lưng thản nhiên nói đi vọng hổ thành tuân mệnh khiếu thiên hổ tinh thần vô cùng phần chấn bình ổn mà có lực bắt đầu chạy nuốt mấy viên bảo dược trong cơ thể nó hình như có một đám lửa đang t i ê u đốt tốc độ tăng lên tới cực h ạ n có thể tăng tốc luyện hóa yêu ma tăng lên tương đối nguyên thủy nhất là phổ thông yêu ma không có đủ huyết mạch cùng truyền thừa đối mặt bảo dược bọn chúng chỉ có thể lấy nguyên thủy n ướt đến hấp thu chất dinh dưỡng cùng năng lượng khiếu thiên hổ cũng là như thế bất quá nó biết lý nguyên thọ trong tay nhất định là có yêu t ộ c phương pháp tu hành vô luận là bị chấn nhiếp tại lý nguyên thọ thực lực kinh khủng hay là vì sau này tu hành nó đều rõ ràng chính mình muốn biểu hiện tốt một chút đ ạ p không mà đi gần như tôn g sư liên bách linh sơn đều hủy diện chém giết tôn sư sẽ còn sao xa k i ế u thiên hổ tâm lý rõ ràng theo như thế một vị gần như yêu nhiệt chủ nhân chỉ có ra sức biểu hiện cực điểm bình luận mới là nó lựa chọn tốt nhất ngồi tại trên lưng h ổ lý nguyên thọ theo t r ạ m yêu lệnh bên trong lấy ra một đoàn thanh sư luyện thành tinh huyết to bằng trậu rửa mặt huyết đoàn p ó n g ánh sáng chói gần như hơi mờ hình năm màu rực rỡ không có bất kỳ cái gì mùi màu tươi ngược lại tràn ngập nhàn nhạt thanh hương luyện cốt cảnh yêu ma thai n é n ra bảo dược còn tươi mát ngọt thúng chi là t i ê n thiên đại yêu đi qua thối luyện bảo huyết càng là như vậy loại này bảo vật là luyện thể vô thượng trí bảo có thể giúp nhân tu thành giống như kim thân thể phách lý nguyên thọ lấy chân khí bóc ra một bộ phận đem đều đều bôi lên tại cơ mặt ngoài thân thể. sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp Xì xì. chỉ một thoáng những cái kia bị bám vào cơ mặt ngoài thân thể b ả o huyết giống như ăn mòn cực mạnh độc dịch giống như dán tại làn da mặt làm cho lý nguyên thọ ra thịt trong nháy mắt nếp vốn dường như bị s ấ y khô lượng nước thật là bá đạo b ả o huyết lý nguyên thọ lông mày nhữ lại tâm lý kinh hỉ tinh huyết càng bá đạo nói do huyết mạch càng mạnh thối thể hiệu quả càng tốt hắn lúc này nín hơi ngưng thần tinh tâm vận chuyển công pháp đem những cái kia bào huyết dẫn dắt từng tia từng sợi theo lỗ chân lông thấm nhập thể nội thối luyện cột dựa lấy huyết đ ụ kinh mạch gân cốt đợi đến tới gần vọng hồ thành địa giới lúc lý nguyên thọ từ đáy lòng vui vẻ vẹn vẹn một đầu thanh sư liền để hắn làm ra đột phá có thể nói là niềm vui ngoài ý mớn có điều con thứ hai chỉ sợ cũng phải kém rất nhiều tu hành cũng là như thế bất luận cái gì bảo vật đều là lần đầu tiên sử dụng hiệu quả tốt nhất không chỉ là bởi vì tu v i sau khi tăng lên đồng dạng bảo vật tăng phúc giảm nhỏ cũng là bởi vì có kháng tính lý nguyên thọ luyện hóa thứ hai đoàn thanh sư bảo huyết thể phách vẹn vẹn tăng lên không tới ba thành bất quá hắn để ý nhất vẫn là đầu kia tử dực lang vương bảo huyết đây chính là thượng cổ yêu t h ầ n huyết mạch còn sót lại bảo huyết hy vọng có thể mang đến cho ta càng nhiều k i n h hỉ lý nguyên thọ hít sâu một hơi nhường k i ế u thiên hổ rời xa về sau bắt đầu luyện hóa màu tím lang vương bảo huyết xì xì. yêu thần hậu duệ bảo huyết quả nhiên bá đạo dù là lý nguyên thọ tiên tiên h hậu kỳ nhục thân mức độ vẫn bị nghiêm trọng ăn mòn còn tốt hắn sớm nhường khiếu thiên hổ kéo dài khoảng cách nếu không chỉ sợ từng tia từng tia huyết khí nhiễm cũng có thể làm cho khiếu thiên hổ hóa là xương trắng t thật là bá đạo tinh huyết đây không phải bách linh sơn ra hỏa chẳng lẽ xuất từ vạn yêu sơn nơi xa khiếu thiên hổ mặt thủ mày trao tiêu hóa lấy thể nội bào dược nghe nói đến động tĩnh nâng lên trầm trọng mí mắt, mắt nhìn nhất thời mắt to như chung đồng chừng tăng trọn tâm lý nổi lên kinh đào hải lãng nó thêm vào bách linh sơn thời gian không dài nhưng cũng coi như có chút kiến thức gặp qua hai vị bị bách linh sơn chủ bàn cho tinh huyết giá hỏa đầu kia tông sư cảnh lao sư vương tinh huyết đều không có như vậy bá đạo đại tông sư ít nhất là đại tông sư yêu vương con nối roi huyết mạch khiếu thiên hổ nhịn không được hít một hơi lanh khí một nửa là sợ hãi tại nó cái chủ nhân này thực lực một nửa khác thì là vì cái chủ nhân này gây hai h ỏ a năng lực cảm thấy kinh hồn bạc vĩa đầu tiên là diệt chu ra nhiều cao thủ như vậy lại bình định bách linh sơn lúc này còn có một vị vạn yêu sơn vương tộc huyết mạch cái này sau lưng liên lụy lực lượng lớn đến nó không dám tưởng tượng nếu là chuyến đi chỉ sợ toàn bộ bắc châu yêu tộc đều muốn phát sinh động đất k h i ế u thiên hổ bắt đầu lo được lo mất nó vừa cảm thấy theo lý nguyên thọ là một chuyện tốt tùy tiện để lọt điểm phế liệu cũng có thể làm cho nó thực lực tăng nhiều so làm t á n yêu thời điểm hạnh phúc rất rất nhiều nhưng bây giờ mới hiểu được loại hạnh phúc này sau lưng gánh vác lấy bao lớn áp lực hy vọng chủ nhân có thể tăng lên nhanh lên nữa càng mạnh càng tốt tốt nhất bình định vạn yêu sơn k h i ế u thiên hổ nửa vui nửa bờn lo lắng cầu nguyện không nói đến nó đã bị khống chế sinh tử liền nói nó theo lý nguyên thọ đã bị nhiều người như vậy biết cũng đủ để cho toàn bộ bắc châu yêu tộc cầm dù là bây giờ lý nguyên thọ thả nó rời đi nó cũng đem đứng trước sở hữu yêu tộc mâu thuẫn thậm chí là truy sát không được ta phải suy nghĩ một chút làm sao cho chủ nhân nhiều sáng tạo chút cơ hội giúp chủ nhân mau mau đi vào t n g sư khiếu thiên hổ sắc mặt biến ảo không ngừng ánh mắt bay tròn c h u y ể n lên nó nghe nói qua cũng được chứng kiến trạm yêu sứ chỉ cần có công v â n liền có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật có thể tăng tốc tu hành nó đang suy nghĩ muốn hay không thừa dịp tin tức còn không có chuyện đi sớm hỏi thăm một chút lan lộn đến đâu cái yêu tổ bên trong cho nhà mình chủ nhân đến sóng nội ứng ngoại hợp cách đó không xa lý nguyên thọ đắm chìm trong yêu thần bảo huyết tẩy lễ bên trong vừa mới bắt đầu còn khó có thể chịu đ ự n g n à y b á đạo bảo huyết lực lượng quanh thân bị lôi đỉnh chi lực bao trùm thời khắc nhận thụ lấy thống khổ cực lớn nhưng ở kinh lịch nửa ngày làm hao mòn sau hắn dần dần thích hướng loại đau khổ này cùng tra tấn nhục thân cũng gắng gượng qua đến bắt đầu tiến vào hoàn toàn m ớ i t h u ế biến chương một trăm linh một đạo thể sơ thành có thể so sánh tôn g sư chương một trăm linh một đạo thể sơ thành có thể so sánh tôn sư ẩm ẩm theo lý nguyên thọ từng bước luyện hóa lang thần bảo huyết trong kinh mạch tựa như lôi minh chu thân thể biểu điện quang tung hành trong đan điện p người người. Người giờ khác này lý nguyên thọ cảm giác mình giống như là hóa thân thượng cổ thần minh trong tầm mắt có thiên địa sơ khai có vạn vật thay đổi có thương hại tăng điện có thuế nguyệt như thoi đưa mọi loại cảnh tượng không phải trường hợp cá biệt cảnh tượng như vậy tiếp tục không biết bao lâu chờ hắn chậm rãi tỉnh lãi lúc phát hiện mình ngồi ở trong hố p h ư ơ n g viên trăm mét đều bị quanh người hắn lôi đ ỉ n h chi lực chém thành đất khô cằn cái tia đại địa chi khí bị hắn vô ý thức hấp thu mặt đất chỉnh thể chìm xuống mấy chục t r ư i n g cái này thể phách lý nguyên thọ không để ý đến cảnh vật chung quanh biến hóa hắn c ẩ n thận thể nộ tự thân thể biến chỉ cảm thấy nhục thân phảng phất đã trải qua biến hóa hoàn toàn mới giống như là lột sát thành đạo thể trừ cái t ừ này hắn thực sự nghĩ không gian nên như thế nào hình dung bởi vì bây giờ nhục thân thuế biến so với lần trước càng tươi sáng sinh mệnh cấp độ phát sinh n h c y vọt cái tia bàng bạc sinh cơ hùng hồn vĩ lực siêu việt dị vãng quá nhiều chính là so sánh tử dực l a n vương đều mạnh hơn tối thiểu mấy lần chỉ sợ đã có thể chân chính sánh vai tôn g sư mà lại so là hoành luyện tôn g sư nếu là nội gia tôn g sư thể phách chỉ sợ cũng không sánh bằng đến hai con kia s á n h sư chớ nói chi là cùng tử dực lang vương so thưa một chút lý nguyên thọ suy nghĩ chuyển động khép hở hai mắt hắn hồi tưởng đến cùng trịnh g i ậ t bọn hắn thảo luận qua tôn g sư phi thiên đ ộ i địa chi pháp chạy không thể s á c tinh thần bản thân quan tưởng thành một mảnh phụ vũ sau một khắc cả người hắn cứ như vậy trống rỗng lơ lửng mà lên không có sử dụng bất luận cái gì chân khí không dùng bất kỳ tuyệt học gì cứ như vậy bay lên ta bây giờ nhục thân nhưng so sánh tôn g sư lý nguyên thọ mở mắt ra đáy mắt ngậm lấy vui sướng đây mới thực là tôn g sư phù hợp tâm niệm cơ hồ có thể cùng thiên địa hòa làm một thể không mượn vật ngoài đạp không mà đi thân như lông hồng nhẹ như phù vân chủ chủ nhân ngươi phá tôn g sư cảnh nơi xa k h i ế u thiên hổ đã luyện hóa b ả o dược khôi phục tinh thần nó chính buồn bực ngán ngậm gục ở chỗ này tuần sát b ố n phía c h ậ t thấy lý nguyên thọ làm không hư độ lấy xuất hiện không khỏi chừng tóm mắt nó rất giật mình không có cảm nhận được bất luận cái gì chân khí ha ha, ha, ha. lý nguyên thọ ngửa mặt mà cười chắp tay đạp không mà tới cười n h ạ t nói đạo thể sơ thành có lẽ xem như cái hoành luyện tông sư đi mặc dù còn không có được chứng kiến tông sư thủ đoạn nhưng hắn có thể làm được đạp không mà đi nhục thân lúc trước liền bị những yêu m a kia nói là có thể so với tông sư nghĩ đến bây giờ tất nhiên là có thể cùng tông sư một trận chiến c h ỉ ít so từ hạo cái kia nửa cái tông sư mạnh hơn nhiều về phần mạnh bao nhiêu còn khó nói cần cụ thể xác minh hoành luyện tông sư khiếu thiên hổ há to mồn chấn kinh đến nói không ra lời tông sư cũng chia nội ra cùng ngoài ra tại tiên tiên cảnh lúc h o à n luyện tiên tiên thực lực tuy mạnh nhưng nhiều khi trên lệnh không lớn còn dễ dàng bị nội gia tiên tiên chơi rượu giống như trêu bừa nhưng đến tông sư liền khác nhau rất lớn h o à n luyện tông sư có thể đạp không mà đi dù là thân pháp là yếu thế cũng phổ biến mạnh hơn nội gia tông sư đến trình độ này nhân tộc nhục thân cơ hồ cùng yêu ma ngang hàng tựa như hình người bạo long có thể đánh lại có thể khiêng sức chịu đựng tin người tuyệt đối là yêu ma không nguyện ý nhất gặp phải đối thủ ngươi cũng không tệ có chỗ đột phá lý nguyên thọ mát sáng như đốt trong mắt ngưng tụ nhàn nhạt tử quang một chút liền xuyên thủng khiếu thiên hồ hư thực nhìn ra thực lực của nó có chỗ tăng lên đột phá đến tiên t i ê n t r ù n g kỳ cảnh giới t á n yêu tăng lên phương pháp mặc dù nguyên thủy nhưng cũng hiệu quả nhanh chóng đều là năm chủ nhân hưng phúc đi bớt nói nhiều lời về trước vọng hổ thành nhìn một cái lý nguyên thọ không có lại cỡi ư đầu này tọa kỵ mệnh nó hóa thân thành hình người t h ự c lực thu nhỏ thể phách đồng thời thay đổi che lấp hình dạng áo choàng đen kịt hắn cũng thay đổi một thân đấu đ ồ n g màu đen che lấp hình dạng chuẩn bị trà trộn vào trong thành nhìn xem chu gia có hay không ở đây an bài nhân thủ bây giờ vọng hổ thành so với trước năm náo nhiệt được nhiều thường nói kình rơi vạn vật sinh triệu gia v ẫ lạc lại bị lý nguyên thọ cùng tôn định an bọn hắn đem rất nhiều sản nghiệp chia lại cho bách tính bình thường tây thành phản g phất trọng hắn sinh cơ so dĩ vãng tràn ngập tinh thần phần chấn lại thêm trong thành đi ra hai vị chém yêu làm đem xung quanh yêu họa cơ bản trừ sạch sẽ vọng hổ thành không chỉ có thành phụ cận mấy trăm dặm bên trong danh thành cũng bởi vì yêu họa biến mất một lần nữa đả thông thương đạo lui tới thương khách rõ ràng so trước kia thêm ra mấy lần ở trong môi trường này vọng hổ thành ngư long hỗn tạp bộ dáng gì người đều có lý nguyên thọ chính là nhìn chúng n i ệ p ấy mới tại giữa ban ngày thay đổi hào tràng hắn cùng thiếu thiên hổ tựa như những cái kia độc hành bắt yêu người có như là tiêu s là nhàn mở tán bản khách một dạng ngay cả tôn gia đều không có thông chi ngay bình thường bọn hắn thay phiên ra ngoài tìm hiểu tin tức có thể là thăm dò ngoài thành một chút dị thường vết tích đoạn thời gian trước coi như bình thường nhưng gần nhất nửa tháng ngoài thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người mất tích thậm chí còn có chút lạc đàn nhàn tàn yêu ma hư không tiêu thất cái này rõ ràng rất không bình thường thế là t r ị n h giật cùng tâu n g u y ệ t ảnh gia tăng loại bỏ cho đến hôm nay tâu n g u y ệ t ảnh mang về tin tức tại hát hồ sơn bên kia phát hiện một vòng nhà cao thủ tung tích nàng am hiểu thân pháp lặng lẽ theo dõi một đoạn kết quả phát hiện tên bia chu gia cao thủ tựa như đảo mệnh đến tận đây nguyên bản nàng hiếu kỳ là ai có thể đem một tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ nhất là chu gia tiên thiên hủ đến phân tường này ai ngờ cha xét rõ ràng bốn phía sau để nàng phát hiện u minh ma giáo tung tích chu nguyên sinh hẳn không phải là bị u minh ma giáo truy sát đến tận đây không phải vậy hắn hẳn là trốn hướng q u ủ n thành mà không phải hát h ổ sơn mà lại hát h ổ sơn tuy có chu gia nhân thủ hộ một n g ụ m linh tuyển nhưng thực lực cũng chỉ là tiên tiên trung kỳ không đủ để giúp hắn trọng yếu nhất chính là gần nhất trong thành đều rất kiên kỵ đặt chân sơn giã bắt yêu người đều không còn dám tiến hát h ổ sơn hết lần này tới lần khác chu gia nhân lại không sự tình tâu n g u y ệ t ảnh cân nhắc nói ra ta hoài nghi những người mất tích kia cùng yêu mà đều là u minh ma giáo cách làm mà lại chu gia nói không chừng cùng bọn hắn có liên hệ cái k i a c h u n g nguyên sinh tám m chín phần mười là ở bên ngoài bị cái nào đó đại địch truy sát không thể trốn đi đâu được mới chạy đến nơi đây không chừng là tìm u minh ma giáo xin giúp đỡ nàng cảm thấy mình lần này phỏng đoán rất hợp lý càng nghĩ càng thấy đến tiếp cận chân tướng ta tán đồng ý nghĩ của ngươi chính giật tư lự liên tục chấm ngâm nói chỉ là lúc trước u minh ma giáo vẫn còn tương đối địa thấp tại chúng ta tới sau lại đột nhiên xuất hiện tại phụ cận mà lại làm việc càng ngày càng phép lối không e dẹ dọa lùi bắt yêu nha môn chỉ sợ mục đích không đơn giản ta hoài nghi là hướng chúng ta tới mặt khác hắn dừng một chút tiếp tục nói cái tia t r u nguyên sinh đến đây chỉ sợ sẽ để u minh ma giáo làm ra chút hành động kinh người hôm nay người ta đều được giữ vững tinh thần t u y thời phòng bị bọn hắn xuất thủ chương một trăm linh hai ma giáo mưu đồ kinh hiện luyện hồn cờ chương một trăm linh hai ma giáo mưu đồ kinh hiện luyện hồn cờ vậy chúng ta là ra khỏi thành hay là tiếp tục lưu lại cái này tâu n g u y ệ t ảnh có chút không quyết định chắc chắn được ra khỏi thành chính giật không chút do dự nói nếu như bọn hắn là hướng chúng ta tới lưu tại trong thành cũng chỉ sẽ tăng thêm thương vong chàng ra khỏi thành đã có thể bông tay một trận chiến lại có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp bất quá không cần tìm bọn hắn chúng ta chỉ cần giữ vững hát h ổ sơn phương hướng liền có thể thời gian giữa hè ngoài thành sơn lâm rập rạp rất dễ dàng l n thân bọn hắn chỉ cần tìm một chỗ ẩn nút đứng lên đã có thể ngăn chặn những người kia vào thành lại không đến mức tùy tiện bước vào bế d ậ p như vậy nghị định hai người lúc này thu dọn đồ đạc thay đổi á o choàng thẳng đến thành b ắ c bốn lúc này hát h ổ sơn bên trong như trịnh giật cùng tâu n g u y ệ t ảnh sở liệu như vậy chu nguyên sinh đến hoàn toàn chính xác ấy nhiều đến u minh ma giáo làm cho những cái kia quanh quẩn một chỗ tại hát hồ sơn p ụ cận ma giáo cao thủ tìm tới cửa chiếu ngươi nói như vậy cái kia lý nguyên võ tu vi đã tiếp cận tiên t i i ê n viên mã một tên áo bào đen người m ặ t quỷ quanh thân sát khí tràn ngập quỷ khí âm trầm màu xanh răng nanh trên mặt nạ chỉ có có thể thấy rõ trong mắt bắn ra kinh người lục quang tựa như quỷ h ỏ a nhảy lên bình thường thấy chu nguyên sinh tê cả ra đầu hắn chu ra cùng bách linh sơn cùng hát thủy hà có lôi tới nhưng lại cùng từ trước đến nay thần bí u minh ma giáo không có gì tiếp xúc chuẩn s á t mà nói là căn bản tiếp xúc không đến bọn này như quỷ mị r a hỏa u minh ma giáo quá mức cẩn thận phàm l à tiếp xúc người cơ hồ đều bị hủy thi không để lại dấu vết có thể dụ xứ người trước mắt đến đây vẫn là hắn phụ thân kia không biết dùng cái gì thủ đoạn thả ra tin tức chu nguyên sinh có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân người này sắc khí tu vi tuyệt đối tại tiên thiên cảnh giới viên mãn mà lại nhìn cái kia sắc khí nhất định là cái giết người như ngõe cùng hung cực các tri đồ loại người này từ trước đến nay cực đoan mà lấy bối cảnh của hắn cũng không nguyện ý đối mặt bởi vì loại người này không gì kiếm kỵ căn bản sẽ không q u ả n hắn xuất thân ra thuộc gì là lấy đối mặt người mặt quỷ hỏi thăm chu nguyên sinh chỉ có thể thành thật trả lời nói nhất định là như vậy nếu không có ta chu ra lần này xuất động mấy tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ lại có hai cái hoành luyện m ã n phu ngăn lại tên kia chỉ sợ ta sớm đã v ấ lạc chu nguyên sinh lòng còn sợ hãi mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nếu không phải hắn trốn được quả quyết trốn được rất nhanh chỉ sợ hắn sớm đã tán g thân tại tròng sơn dạ kia khắc khắc làm nghe chu g i a chính là lâm hà quận đệ nhất thế gia trên truyền thường ngàn năm chính là phóng nhãn toàn bộ bắc châu cũng là đỉnh lưu thế gia gần với vùng bình nguyên kia vương thị bây giờ xem ra không gì hơn cái này mặt xanh nanh và người m ặ t quỷ cười quái dị một tiếng tràn ngập khinh thường chu nguyên sinh đầu đông xuống trên mặt hiện lên tức giận đường đường chu ra dòng chính bị người ở trước mặt dèm pha như vậy gia tộc nếu không có biết do u minh ma giáo tàn nhẫn lại tu vi của người này quá mức cao thâm hắn nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh làm sao không phục người mặt quỷ nhìn thấy chu nguyên sinh khuôn mặt nâng lên biết hắn đang cắn răng nhìn đến răng thâm trầm cười nói dám đem tính toán đánh tới ta t h à n h giáo trên đầu còn muốn mượn dùng ta t h à n h giáo tay đến cho các ngươi t h à n h lý đối thủ lá gan lớn như vậy hôm nay làm sao không có lời vừa nói ra chu nguyên sinh sắc mặt đại biến hắn liên tục không ngừng lui lại kéo dài khoảng cách nhìn về phía người mặt quỷ con ngươi tịch liệt co vào huynh trưởng chu nguyên hạo đã nói với hắn u minh ma giáo k i ê n kỵ nhất bị phát hiện thân phận thứ y ế u chính là bị lợi dụng để hắn gặp được người trong ma giáo tốt nhất tị húy chút hắn hôm nay đảo vong đến tận đây tuy có hoảng hốt chạy vừa cùng bị b u ộ c bất đắc dĩ nhân tố nhưng cũng có biết được u minh ma giáo tung tích muốn lợi dụng nó tránh né truy sát nguyên nhân chỉ là không nghĩ tới mục đích này còn chưa bị nhìn ra ngược lại là gia tộc bên kia phụ thân hắn bên kia xuất hiện chỗ sơ xuất việc này thế nhưng là phụ thân tự tay thúc đẩy làm sao lại bị biết được chu nguyên sinh nghe ra được địch l í cùng ngạc ý trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng trong lòng bàn tay đều đã chạy ra mồ hôi à người mặt quỷ khét cười một tiếng ngươi nhìn b người tùng tìm nói yên tâm ta thánh giá hộ pháp đã cùng cha người đặt thành trung nhận thức bạn đường chủ sẽ không ra tay với ngươi đa tạ đường chủ đại nhân chu nguyên sinh thở nhẹ nhõm một cái thật dài hắn kèm chút cho là mình vừa chạy ra ổ sói lại tiến vào hang hổ đâu bất quá ngươi nếu đã tới vậy liền lưu lại làm chút chuyển đi người mặt quỷ lời nói xoay chuyển người nhặt nói mọi người đối thủ nhất trí cũng không thể chỉ có ta thánh giáo xuất lực các ngươi chu ra nhìn xem chu nguyên sinh sắc mặt cứng đờ rất muốn tự tuyệt hắn không muốn lại đối mặt lý nguyên thọ không muốn lại đi chịu chết t i ê n tâm không cần đến ngươi đối phó ai n g ư ơ i mặt quỷ trong nháy mắt đánh ra một mặt lớn chừng bàn tay phản phất bạch cốt điêu khắc thành tiểu kỳ hắn phân phó nói đây là luyện hồn cờ ngươi chỉ cần tại bản đường chủ kiểm chế đối thủ lúc đem đưa vào trong thành giao cho ta thánh giáo đệ tử trong tay liền có thể vào thành sau chỉ cần quán thâu chân khí tự có người thì ngươi chu nguyên sinh con ngươi rụt rụt chỉ cảm thấy tiểu kỳ có vạn quân nạo xuất thân từ ngàn năm thế ra chú thị hắn tất nhiên là từng nghe nói luyện hồn cờ đại danh biết được loại này từng chấn động thiên hạ ma khí đây là một loại có thể thôn vệ sinh linh hồn phách ma khí nghe đồn cấp thấp nhất luyện hồn cờ đều có thể so với tiên tiên bảo khí có thể thai ngén mấy chục vạn sinh hồn kích hoạt đằng sau có thể tùy tiện thôn vệ hơn trăm vạn sinh linh cường đại như u minh ma giáo bảo vật trần giáo mặt kia do thượng cổ ma thần tế luyện ra luyện hồn cờ càng là truyền thuyết phong ơn nước vạn sinh linh xa xưa đi qua loại đại sát khí này từng tạo bên dưới vô biên sắc nhiệt không chỉ có là nhân tộc liền ngay cả yêu ma đều bị tàn sát không biết bao nhiêu. tại u minh ma giáo thịnh vượng thời đại n h â n tộc cùng yêu ma đều cần liên thủ mới có thể cùng chi chống lại chu nguyên sinh sắc mặt âm t ì n h bất định hắn không sợ tạo bên dưới sắc nhiệt không sợ vọng hổ thành người chết hết nhưng hắn sợ cùng u minh ma giáo liên lụy đến cùng một chỗ nếu là chuyền đi dù là phụ thân hắn là tông sư dù là hắn xuất từ chu gia đều không có người có thể bảo vệ hắn đây chính là vì gì nguy gia cấu kết u minh ma giáo bị ngoại tư hủy d i sau từ trước đến nay tới giao hảo chu gia một cấu k ế u m n h ma giáo bị n g o y diệt sau từ trước đến nay tới giao hảo chu gia cũng dính không dạy nổi u minh ma giáo đám điên này là người yêu chung bức bỏ ra hỏ làm sao không muốn đi người mặt quỷ gặp chu nguyên sinh trần trở ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt trở mặt toàn bộ trong sơn động đều nổi lên trận trận âm phóng lạnh leo tận sườn g làm cho canh giữ ở ngoài động người đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng thà đi chu nguyên sinh khẽ c á n ngôi cuối cùng không dám đánh cược so sánh trọc g i ậ n tên điên này hắn càng muốn mang tiếng xấu hắn cẩn thận nghĩ nghĩ chỉ cần chuyện này làm được sạch sẽ không lưu bất luận cái gì người sống ai có thể biết hắn cùng u minh ma giáo có dính dấp c h ư ơ một trăm linh ba kéo chu ra xuống nước kéo lý nguyên thọ nhập b ọ c h ư ơ một trăm linh ba kéo chu ra xuống nước kéo lý nguyên thọ nhập đi người đi xuống trước đi đến lúc đó thời cơ chính mình nắm chắc bất quá nếu là dám đến trễ giáo ta đại sự ha ha mặt xanh nhanh và người mặc ủy nhìn chăm chú chu nguyên sinh nói còn chưa dứt lời nhưng này thâm trầm cười lạnh uy hiếp ý vị không cần phải nói nói là chu nguyên sinh cũng là quả quyết người hắn biết mình không có lựa chọn không cùng đối phương có kẻ mặc cả năng lực như là đã quyết định lui không thể lui vậy không bằng phối hợp điểm ha ha nhìn xem hắn đi ra sân động trên ghế đá người m ặ t quỷ sờ lên cằm dưới mặt nạ khỏe miệng câu lên miệng mai dáng tươi cười chu ra thật sự là một đời không bằng một đời khó trách đường đường nhị đại cao thủ có thể bị chỉ là một kẻ quê mùa b ớ c bách đến phân thượng này kỳ thật chu gia lão quái kia căn bản không có cùng bọn hắn t h á n h giáo hộ pháp đạt thành ước định hắn hôm nay đến chẳng qua là lừa dối một chút mà thôi ai biết tuần này nhà nhị đại cao thủ vậy mà liền như thế tin cũng tốt c h ờ ngươi làm chuyện này không sợ ngươi chu gia không xuống nước người mặt quỷ lộ ra nụ cười quỷ dị hắn tới đây cũng không chỉ là vì trong thành hai tên gia hòa kia như hắn lời nói bọn hắn thanh giáo sao lại tùy ý biến thành người khác trong tay đao cuối cùng bất quá là nhìn chúng nơi đây lợi ích thôi chỉ cần làm thành cái này một cọc h ắ n là đầy đủ bản đường chủ đặt chân tông sư đến lúc đó lâm hà quận không công bố đả chủ vị trí chính là bản đường chủ vật trong bàn tay người mặt quỷ cười nhẹ lấy dần dần nắm chặt năm ngón tay hắn thấy chuyến này có thể nói là nhất cử bốn đến đã có thể thuận lộ là nửa năm trước t ă n g thân vọng hồ thành thủ hạ báo thủ lại có thể mượn cơ hội này lấy tới mấy cái tiên thiên cường giả h ố n p h á c h còn có thể mượn nhờ vọng hồ thành huyết thực b ộ t phá thuận tiện lại kéo chu ra xuống nước bất luận nhìn thế nào hắn một đợt này đều có thể ôm lấy thiên đại công lao bốn vọng hồ thành bên trong lý nguyên thọ gặp được không ít gương mặt quen thuộc trong thành nhìn náo nhiệt không có gì cảm giác cấp bách trên thực tế rất nhiều bắt yêu người đều cách g a n m ặ c thành phổ thông tiểu thương trà trộn tại đầu đường cuối ngõ rõ ràng so dĩ vãng cảnh giới càng sâm nghiêm hắn đã nghe được có người nghị luận gần nhất ngoài thành phát sinh phái sự rất nhiều người chống giông mất tích bắt đầu bắt yêu nha môn còn phái người ra ngoài gió xét về sau gió xét bắt yêu người cũng hư không tiêu thất ngược lại trong thành không có gì dị thường thế là nha môn cải biến sách lược không còn ra ngoài gió xét ngược lại để bắt yêu nhân hóa cả là không tiền phục tại từng cái góc đường giả dạng làm phổ thông tiểu thương tiến hành theo dõi lý nguyên thọ giờ phút này đã bị để mắt tới từ ngoài thành nhìn loại này ăn mặc không ít người có thể vào trong thành sau rõ ràng ít đi rất nhiều đoán chừng cũng là bị để mắt tới đổi trang phục hắn cũng là không thèm để ý t ù y ý tại tôn gia phụ cận mở hai gian phòng khách để khiếu thiên hồ lưu thủ quan sát tôn gia lý nguyên thọ chính mình thì vận chuyển khí huyết mạnh mẽ sinh cơ phun trào hoàn toàn khôi phục thành thiếu năm bộ dáng đổi lại bên trên một thân phổ thông trang phục thu l i ễ m tự thân khí t ứ c trải qua một phen điều chỉnh hóa thân một cái xanh sao vàng g ọ t thiếu niên bình thường sau đó một mình ở trong thành lắc lư đứng lên tiểu huynh đệ không bao lâu có cái lao khất cái kéo lại lý nguyên thọ hắn nhìn đến có bảy tám mươi tám i làn da n h ă n nheo tóc dối tung quần áo cũ nát nhưng trên mặt lại là hồng quang đầy mặt nhưng lý nguyên thọ liếc mắt liền nhìn ra người này chân thực niên kỷ nhiều nhất năm mươi tuổi mà lại khí lực không tầm thường rõ ràng là người bình thường lực lượng nghiễm nhiên tiếp cận luyện huyết v õ giả bất quá nhìn kỹ liền có thể phát hiện người này ấn đường có chút p h í m hắc thể n ộ i ẩn dấu nhàn nhạt t à khí hoặc là tu luyện ma công hoặc là bị người quán đ ỉ n h qua lý nguyên thọ trong lòng có phán đoán thân tình trên mặt mờ mịt cùng tiến hành hàn huyên lao cất cái hỏi thăm hắn tình huống hắn đem chính mình còn nhỏ đến thời kỳ thiếu niên quá khứ chọn nhặt cùng lao khất cái làm nhảm làm nhảm nói mình vừa mới chạy nạn đến tận đây a i đại gia hỏa cũng không dễ dàng a lao khất cái thở dài một tiếng cũng kể ra chính mình quá khứ cơ hồ cùng lý nguyên thọ trước ba mươi tuổi nhân sinh có tám chín phần tương tự khác nhau chỉ ở tại lý nguyên thọ một lòng cầu võ kiên trì xuống dưới mà lao khất cái tự giác ba mươi tuổi luyện võ cũng mất bao lớn tiền đồ top mười nhiều năm góp nhặt tích xúc đều dùng đến thanh lâu hung hăng tiêu phí chút thời gian về sau không có tiền bạc liền lưu lạc đầu đường bắt đầu ăn xin lý nguyên thọ cơ bản suy nghĩ ra l ã o khất cái cùng mình cộng tình ý đồ hắn cũng không phải trần h u n g hăng cùng cộng tình kể ra riêng phần mình không dễ thế đạo gian khổ cùng đầy ngập khát vọng hai người bắt chuyện ước chừng thời gian một n g n nhang l ã o khất cái rốt cục lộ ra mục đích hắn lôi kéo lý nguyên thọ chú ý cẩn thận nói tiểu h u y n h đệ ta hiện tại mưu tốt đường sống ngươi c ó muốn hay không đi theo thử một chút lý nguyên thọ nhãn tình s á n g lên có thể ăn cơm no ha ha lao khất cái bị t r ọ cười lắc đầu bật cười nói đừng nói ăn cơm no chỉ cần ngươi làm thật tốt trở thành võ giả cũng chỉ là vấn đề thời gian nói hắn vô vô lý nguyên thọ bà vai người ữ t r ọ n tâm t r này phía sau nhất định có u minh ma giáo bóng dáng hắn lại cùng lao khất cái lôi kéo làm quen nhưng lao khất cái rất cẩn thận cũng không trực tiếp kéo hắn nhờ bọn nói muốn khảo nghiệm hắn gọi hắn trước tiên ở đầu đường theo dõi báo cáo bắt yêu người tin tức về phần cái nào là bắt yêu người lao khất cái mang theo hắn dạo qua một vòng đem lặng lẽ phát hiện bắt yêu người đều cáo chi hắn lý nguyên thọ mặt ngoài nhận lời đang cùng lao khất cái ước định cẩn thận sau ngay tại trên thân nó lưu lại một sợi chân khí ân ký chỉ cần không phải tông sư đều không phát hiện được ân ký tồn tại ta ngược lại muốn xem xem ưu minh ma giáo tới cái gì mặt hàng lý nguyên thọ có là kiên nhẫn gặp lao khất cái không cùng người chấp đầu một mực tại lắc lư hắn cũng không nóng n ả y yên lặng đi dạo lấy thời khắc cảm ứng đến lao khất cái vị trí nhìn ra được u minh ma giáo không thẹn với bắt trâu lớn nhất dưới mặt đất chuột không gì sánh được cẩn thận lý nguyên thọ lao khất cái này hạ tuyến lung lay hai ba ngày đều không thể nhìn thấy lao khất cái cùng người gặp mặt bất quá hắn phát hiện hơn m ộ ư ơ i cùng lao khất cái khí tức người ở gần đại bộ phận đều là tên ăn mày cách cắt mặc tấn đường có chút biến thành màu đen thể nội ẩn giấu tà khí v ậ t kia tà khí không kém h ắ n là tiên thiên cường già r i e o xuống lý nguyên thọ ngoại ý muốn chính là hắn ở trong thành vòng vo lâu như vậy vậy mà không có phát hiện trịnh giật cùng tâu n g ư ờ i ảnh bọn hắn không ở trong thành cái này khiến lý nguyên thọ rất là ngoại ý、muốn. hai người này là chạy tới tọa trấn tôn r a n h ư không phải đại sự chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi chẳng lẽ phát hiện u minh ma giáo tung tích hắn đưa ánh mắt về phía ngoài thành khẳng định là có tình huống như thế nào c ũ n g phát hiện để bọn hắn không thể không ra khỏi thành lấy hắn cái này hai ba ngày do xét trong thành cũng không cao thủ chỉ là nhiều mấy cái luyện tạng cảnh xem ra u minh ma giáo người tới đều ở ngoài thành lý nguyên thọ đại khái đoán ra trịnh giật cùng tâu n g u y ệ t ảnh dự định hơn phân nửa là không muốn liên lụy trong thành b á c h tính chuẩn bị ở bên ngoài ngăn chặn trong thành đối bọn hắn tới nói là t r ù cản trở hắn cảm thấy cái này cân nhắc không có vấn đề v ề phần bọn hắn an nguy cũng là không cần lo lắng thiên thiên cường giả đạo thủ động tĩnh sẽ không nhỏ bây giờ hắn đạo thể sơ thành đối với thiên địa cảm giác lực mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần chỉ cần đang nhìn hổ thành t r u n g quanh trong hai trăm dặm đều chạy không khỏi hắn cảm ứng lấy tốc độ của hắn trong trăm dặm bất quá trong giây lát v ề phần có thể hay không chạy càng xa tin tưởng bọn họ hai cái là có cái này phân tức chương một trăm linh bốn huyết đồ khắt đá trường nát tiên thiên. chương một trăm linh bốn huyết đồ khắt đá trường nát tiên tiên lý nguyên thọ lại đang trong thành vòng vo hai ngày trong lúc đó hắn đêm tối thăm dò bắt yêu nha môn quan sát qua cố tuần chém yêu làm cùng những cái kia bắt yêu người những người kia đều rất bình thường không ai bị ma giáo mê hoặc mấy ngày vòng xuống đến hắn đã xác định người nào có vấn đề cơ bản đều là người chạy nạn tên ăn mày các loại sinh hoạt vô vọng người loại người này lại càng dễ bị mê hoặc cũng càng dễ dàng không chế lại trời sinh bài xích nha môn lại không đáng chú ý sẽ không khiến cho bắt yêu người chú ý ngày thứ năm chạm vào tối lý nguyên thọ rốt cuộc đợi đến lao khất cái, gì hắn đi theo lao khất cái tới một tòa vứt bỏ lao c h ạ c đó là đã từng triệu phủ triệu gia hủy diện nửa năm phụ đ ệ lại bị phó chi nhắc cự đều nói lây dính chẳng lành lớn như vậy đất chống không ai m u ố n về sau liền thành rất nhiều người an x i n căn cứ lý nguyên thọ vừa trở về lúc đi ngang qua nơi đây cũng không phát giác được gì thường bất quá hôm nay nơi này tụ tập bảy tám cái như lao khất cái giống như thể nội có t à khí người lao hứa ngươi vậy như thế nào sứ giả lời nhắn đ ủ đồ vật vẽ xong sao ta cái này làm xong các ngươi đâu chúng ta cái này cũng không sai biệt lắm liền chờ sứ giả đại nhân đến xem ra tất cả mọi người rất thuận lợi không biết đêm nay đại nhân tới hay không nếu tới lời nói chúng ta đều sẽ thành võ giả đi lý nguyên thọ ẩn nút tại một lần nữa dựng cũ nát nóc nhà khi tức cùng thiên địa t ư ơ n g dung lắng nghe trong phòng nói chuyện mấy người đều rất hưng phấn luyện võ là một kiện đốt tiền lại chịu khổ sự tình bọn hắn đều từng vì này phân đấu cuối cùng đều từ bỏ bây giờ đều đã qua tốt nhất nghiên kỷ thậm chí đi vào lao niên còn có thể trở thành võ giả quả thực là bánh tử trên trời rất xuống chuyện tốt bốn mươi tuổi luyện t ạ g cánh không bao lâu lý nguyên thọ cảm ứng được một người đến hắn không có thỏ đầu ra nằm tại nóc nhà chỉ bằng cảm giác lực liền cảm ứ n g ra người tới đại khái tuổi tắc cùng tu vi người kia cảm giác không đến hắn tồn tại vào nhà sau cẩn thận liếc nhìn đám người xác nhận không sai mới bắt đầu chắc đầu lý nguyên thọ t ì n h yên lặng nghe lấy đợi mấy ngày rốt cục biết do u minh ma giáo kế hoạch cái kia luyện t ạ n g cảnh sứ giả bất quá là cái lâu la được an bài đến mê hoặc mấy tên khất cái kia miêu tả một loại tên là huyết đồ khắc đá đồ vật loại vật này lý nguyên thọ chưa từng nghe qua ngẫm lại cũng biết là cái tả môn đồ vật hắn l ặ n g lặng nghe mấy người nói chuyện với nhau xong rõ ràng cảm nhận được cái kia cái gọi là sứ giả lấy quán đỉnh chi pháp cho mấy cái tên ăn mày tăng lên thực lực mấy cái sơ bộ quán đỉnh sau gần như luyện huyết võ giả tên ăn mày trong khoảng thời g kéo lên đến luyện huyết cảnh nhất trọng bên trong một cái biểu hiện tốt nhất được ban cho cho luyện huyết nhị trọng tu vi đám người cảm động đến rơi nước mắt ngay cả biểu trung tâm bản sứ giả muốn đi ngoài thành gặp đường chủ đại nhân các ngươi lại chờ đợi ở đây không cần tùy ý tiết lộ hành t u n g các loại bản sứ giả trở về đem ban cho các ngươi lần thứ hai tân sinh tiên tiên luyện t ạ n g cảnh võ giả căn dặn đám người một phen nhẹ lướt đi lý nguyên thọ lạng yên đi theo hắn nghe cái đại khái tăng thêm phỏng đoán cảm thấy cái t ê u huyết đồ khắc đá hơn p â n nửa là trận nhãn cái này ma giáo sứ giả mê hoặc những tên khất cái này chính là vì bại trận lại phạm vi bao trùn toàn bộ vọng dưới mắt trận cờ bố chi xong nghĩ đến là muốn đi tìm có phân lượng cao thủ đến chủ trì đại trận đây là muốn huyết tế tất cả mọi người lý nguyên thọ nhìn qua loại này đ i chép biết được sự t ì n h tính nghiêm trọng quả quyết không có khả năng bỏ mặc bọn hắn mở ra trận pháp tất nhiên là muốn đi theo người này bắt được nơi đây u minh ma giáo cứ điểm người kia rất cẩn thận biết ban đêm ra khỏi thành không đúng lẽ thường sẽ bị bắt yêu người để mắt tới cho nên r ờ i đi triệu p h ủ địa điểm cũ q u ê n đi c ò n lại đ ổ i thân trang phục lại làm dịch dùng sau tiến vào một nhà khách sạn lý nguyên thọ như cũ tiềm ẩn tại khách sạn nóc nhà những người kia không đội hắn càng không đội không có ý định dùng sức mạnh căn cứ chém yêu tư đối với u minh ma giáo ghi chép cái này ma đạo thế lực rất cực đoan có loại rất đặc biệt thủ đoạn p h a m là người trong ma giáo đều sẽ bị thủ đoạn kia khống chế mặc cho ngươi tu vi cao đi nữa cũng không thể đem bình thường nhất ma giáo đệ tử bắt sống loại thủ đoạn kia sẽ để cho bọn hắn trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử hóa thành huyết thủy dứt khoát lý nguyên thọ không thời gian đang gấp hắn chờ đến ngày thứ hai đợi đến người kia chính mình ra khỏi thành từ đầu đến cuối không nhanh không chậm theo ở phía sau người kia từ tây thành môn đi ra đến hoang ra sau lượn tầm vài vòng xác nhận không có bị theo dõi mới đi vòng tiến về hát hồ sơn cuối cùng lý nguyên thọ tại này g xưa chém chết hát h ổ sơn đại yêu địa phương nhìn thấy cái kia ma đạo v õ giả cùng chu ra một số người cùng m ả n g lớn ư u minh ma giáo cao thủ tụ hợp thật sự là h oan g i a ngõ hẹp lý nguyên thọ ở trong đám người thình lình thấy được chu nguyên sinh cái kia dẫn người vây giết hắn trốn hướng vọng hồ thành bên này cuối cùng người sống hắn còn tưởng rằng người này sẽ thông minh cơ linh một chút nửa đường đường vòng trở về chu ra đi ai ngờ tại này cùng ư u minh ma giáo quay ở cùng nhau thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không, cửa ngươi từ ném lý nguyên thọ đáy mắt hơi lạnh tỏ ra hắn đạp không mà lên che khuất bầu trời chân khí đại thủ ấn bao phủ nửa cái sân gốc hung hăng vô xuống đi ầm ầm trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt hóa cảnh trong cao thủ kình có thể kéo dài hơn mười triệu tiên thiên chân khí thì động một tí trên trăm triệu lý nguyên thọ tu vi chân khí tuy là tiên thiên trung kỳ nhưng vô luận cô đ ộ n g trình độ hay là số lượng chi hùng hồn đều hơn xa tiên thiên hậu kỳ thậm chí so tiên thiên đại viên mãn đều không thua bao nhiêu dù là tùy ý một trường đều có thể bao trùm năm trăm triệu bất quá một trường này hắn chỉ bao trùm hai trăm triệu p ư ơ n g viên đem bảng bạc chân khí áp súc đến nát hơn trực tiếp đập nát nửa cái sân gốc Trướng, người nào làm càng như vậy? Sụp đổ trong như Sụp đó ổ trong thân ảnh, chật vật ra đạo sân động, xông ảnh, không ba chịu đổi. Trong đó, hai người đều là người mặt quỷ cách t ắ n mặc người cầm đầu mặt nạ nhiều chút s á t thái mặt xanh manh vàng càng thêm dữ tợn bọn hắn một cái tiên thiên hậu kỳ một cái tiên thiên đại viên mãn những người khác kia chính là chu nguyên sinh Chứ bọn hắn phản ứng rất nhanh liều chết ngăn cản tránh thoát một kiếp bên ngoài trong sơn cốc những người khác vô luận là người chu gia hay là u minh ma giáo người áo đen đều hóa thành huyết vụ đường đương chu gia ngàn năm thế tộc cùng yêu ma làm bạn còn chưa đủ còn muốn cùng u minh ma giáo liên lụy đến cùng một chỗ thật đúng là tiền đồ lý nguyên thọ đạp không mà tới lăng lập trời cao ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ba người là ngươi tông sư phía dưới ba người sắc mặt đột biến h ã i nhiên n g ẹ n n à o chú nguyên sinh nhìn xem lý nguyên thọ cái k i a đạp không mà đứng thân ảnh chỉ hướng bầu trời ngón tay đều đang run rẩy gần như không dám tin tưởng con mắt của mình không có khả năng ngươi trước đây không lâu còn chưa tới tiên thiên viên mãn bất q u á nửa tháng sao có thể có thể đặt chân tông sư tri cảnh chú nguyên sinh không có khả năng tiếp nhận sự thật trước mắt cả người có chút cùng loạn là hắn bên cạnh mặt xanh l a n vàng u minh ma giáo đường chủ nghe ra mấy phần ý vị gương mặt dưới mặt nạ bàng không khỏi hung hăng co quắp mấy lần ma đức hắn còn tưởng rằng dưới tay mình người bị tông sư để mắt tới ai biết lại là chu nguyên sinh thằng ngu này mang đến cho hắn cái tông sư phạm địch lý nguyên thọ lại là tông sư đây tuyệt đối là cái đủ để kinh bạo toàn bộ b ắ c châu tin tức đột nhiên xuất hiện một cái tông sư đủ để thay đổi lâm h ạ thậm chí ảnh hưởng b ắ c châu thế cục tiền bối có hiểu lầm u minh ma giáo đường chủ không chút do dự nhận sợ hãi cao hô nói chúng ta là là chu gia linh tuyển mà đến cùng bọn hắn cũng không phải là người một đường a sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi dèo kẹo lý nguyên thọ hư lạnh đưa tay ở giữa lại một cái tát vỗ xuống một trường này bởi vì khoảng cách rút ngắn quần quận chất khí bị hắn tiến một bước áp suất ẩn chứa dậy sóng khí huyết chi lực không ba ba người chỉ tới kịp phát ra một tiếng bén nhọn thét dài ẩm vang ở giữa ngay cả người mang theo mặt đều bị đập thành h ô to a đông nhiên lý nguyên thọ ánh mắt bị một mặt tiểu kỳ màu đen hấp dẫn chương một trăm linh năm chấn áp luyện hồn cờ thị huyết ma công chương một trăm linh năm chấn áp luyện hồn cờ thị huyết ma công rầm rầm mặt kia lớn chừng bàn tay tiểu kỳ màu đen nổi lên hừng hực u quang đúng là không gió mà bay không người thôi động liền tự động h i ệ lên phun ra kinh người sắc khí phảng phất có linh bình thường nó giống như là biết lý nguyên thọ không dễ chọc chống rông lơ lửng sau lại như mũi tên nhọn phá không mà đi muốn bỏ chạy có linh hồn tiên tiên b ả o khí lý nguyên thọ có chút giật mình tới hào hứng chạy đi đâu hắn k h á c quát một tiếng n ô ra lớn mây trăm triệu tay trong nháy mắt vượt ngang hư không đem tiểu kỳ kia giữ tại trong lòng bàn tay trong chốc lát toàn bộ chân khí đại thủ bị n h u ộ m thành màu đen sắc khí kinh người tràn ngập a n mòn đến chân khí đại thủ tư tư rung động tại lý nguyên thọ thu trở về tay lúc ở trong hư không lôi ra thật dài màu đen đôi lửa quần quận ma khí nhuộn đen nửa mảnh tr Tiểu kỳ kịch ỳ k liệt phản kháng phát ra lệ quỷ giống như nghẹn nào kêu rên phản p h ấ t có vô số linh hồn tại t ê minh quỷ khóc thần hào thanh â m tê lương còn có thăm thẳm quỷ ảnh leo ra g ặ m ăn chân k h í đại thủ không biết bụi vị lý nguyên thọ h ừ lạnh một tiếng chân k h í hóa thành l ô i đỉnh từ từ điện qua ngứa ra l ô i đỉnh chi lực v ầ n quanh trong nháy mắt bổ đến tiểu kỳ r u n không ngừng phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn a a a tiếng kêu thảm thiết tiếp tục mấy giây không đến chết để khôi phục căn tính sắc khi quần quận đều thu liễm tiểu kỳ một lần nữa hóa thành từ vật không gặp lại bất cứ gì thường nào lý nguyên thọ đem nó nắm trong tay tiểu kỳ vào tay hơi lạnh. có loại sâu tận xương tủy hà n khí chỉnh thể giống như bạch cốt điêu khắc m à thành tính chất lại như bạch ngọc hắn hơi chút kiểm tra thực hư là kiện tiên tiên bảo khí lại có thể thôn vệ thai ngén sinh hồn chẳng lẽ trong truyền thuyết luyện hồn cờ lý nguyên thọ n h a o mắt lại hắn nhớ tới tại tàng thư các nhìn qua ghi chép luyện hồn cờ cơ hồ có thể nói là u minh ma giáo mang tính tiêu chí sắc khí nghe đồn loại này ma đạo sắc khí truyền thừa từ căn cứ thượng cổ ma thần luyện hồn cờ cho dù là hàng nhái cũng có không tầm thường uy lực theo hắn biết phòng chế luyện hồn cờ cũng không dễ dàng không chỉ cần phải khắc chế linh hồ càng cần hơn không ít sinh hồn máu tươi tế luyện chỉ cần thành cờ đều có thể khắt chế hết t h ể sinh linh liền xem như cấp thấp nhất luyện hồn cờ nếu là xuất kỳ bất ý cũng có thể làm bị thương t ô n g sư đáng tiếc bọn hắn không có cơ hội ra tay mà lại ta trưởng lôi đ ỉ n h c h i lực trời sinh khắt chế vật này lý nguyên thọ hậu c h i hậu giác lúc này mới phát hiện người này lực lượng không thể không nói ưu minh ma giáo người hay là có chút khó chơi hôm nay cũng chính là hắn đổi lại người bên ngoài phàm là xuất thủ không đủ quả quyết chỉ sợ đều có thể lật thuyền trong mương hắn vốn định hủy đi cái này ma khí nhưng nghĩ tới loại chất liệu này rất bất phản rất hiếm thấy suy nghĩ một chút vẫn là lưu lại chỉ đợi dùng lôi đỉnh chân khí tế luyện mất diệt trong đó ma khí cùng sinh hồn chính là một kiện tinh khiết bảo khí mặc dù sẽ đánh mất bộ phận uy lực nhưng vẫn như n g công kích linh hồn m à lại bốn cũng chưa chắc liền muốn đem luyện thành tinh khiết bảo khí lý nguyên thọ trong lòng chính ma từ trước đến nay luận việc làm không l u ậ n tâm cho dù là ma khí chỉ cần có thể dùng để c h ả m yêu trừ ma cái kia cùng chính đạo bảo khí cũng không có cái gì khác nhau hắn đem luyện hồn cờ thu nhập thanh vân chém yêu trong lệnh đơn giản kiểm tra một chút sức gốc thu hoạch mấy món bảo khí bởi vì hắn xuất thủ quá ác đều có chút hứa tổn thương mặt nạ này cũng không tệ. lý nguyên thọ nhìn xem trong tay mặt xanh nanh vàng mặt nạ đem c ố ý lưu lại đây cũng là một kiện tiên thiên bảo khí giống như là u minh ma giáo mang tính tiêu chí vật nói không chừng tương lai cần dùng đến ngoài ra còn có hai dạng đồ vật để hắn có chút hào hứng thị huế y t ma công u minh q u ỷ trảo không hề nghi ngờ đây là ma giáo phương pháp tu hành một môn thôn vệ khí huyết tăng lên tự thân công pháp ma đạo một môn khác thì là một môn võ học đều là tiên thiên công pháp võ học lý nguyên thọ đơn giản l ậ t nhìn bên dưới sinh ra một chút hứng thú môn ma công này phương pháp tu hành rất tinh diệu ít nhất là t ô n g sư khai sáng nếu là dứt bỏ ăn thịt người điểm ấy tuyệt đối là cửa không sai thôn p h ệ diệu pháp tinh túy trong đó cùng hắn hôn nguyên tri đạo đều có mấy phần phù hợp có thể nghiên cứu một chút lý nguyên thọ cũng không đem tiêu hủy đồng dạng thu vào hắn tại đi vào tiên tiên sau rõ ràng tốc độ tu hành chậm dần rất nhiều nếu có thể lấy nó tinh túy đem môn công pháp này cùng hắn hôn nguyên công tiến hành dung hợp một lần nữa thôi diễn nói không chừng có thể khiến hôn nguyên công tiến thêm một bước v ậ phần thôn vệ sinh linh huyết khí loại này tả môn thủ đoạn hắn hay là ý nghĩa luận việc làm không luận tâm Lựa như những yêu ma kia còn có chu gia loại kia ác nhân luyện dược không có ý nghĩa đập nát đều là lãng phí chẳng dùng để thôn p h ệ tăng cao tu vi siêu siêu đông nhiên tiếng xé gió chuyển đến lý nguyên thọ theo tiếng kêu nhìn lại cảm ứ n g được hai đạo khí tức quen thuộc đó là trịnh giật cùng tâu nguyện ảnh khí tức ngay tại chạy nhanh đến nghĩ đến là đã nhận ra hắn xuất thủ độc tính không nghĩ tới nho nhỏ vọng hồ thành lại dẫn tới một vị tao thủ hẳn là bị những cái k i a ma đạo yêu nhân dẫn tới cũng không biết là cái nào quận tiền bối dù sao không phải ta lâm hà quận bất quá ta thế nào cảm giác khí tức có chút quen thuộc ngươi cũng có loại cảm giác này ta còn tưởng rằng là ảo giác trong núi rừng t r ì n h giật cùng tâu n g u y ệ t á n h cấp tốc lao vụt bọn họ đích xác là truy tìm khí cơ mà đến cảm ứng được cái kia kinh người ba động chạy đến hỗ trợ lúc này hai người đều rất giật mình không nghĩ tới sẽ có ngoại nhân tới đây càng không có nghĩ tới người tới tu vi cao thâm như vậy ít nhất là tiên thiên đại viên mãn hai người tại hơn mười dặm bên ngoài đều có thể cảm ứng được c ũ khí tức kia xa so với bọn hắn mạnh hơn nhiều nhưng khi chạm mặt đằng sau hai người trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ lý nguyên thọ trịnh giật cùng tâu nguyện ảnh rất là giật mình hai người hai mặt nhìn nhau chẳng ai ngờ rằng bọn hắn suy đoán tiền bối lại là chính mình đồng liêu càng không có nghĩ tới người đến là cùng bọn hắn quen biết lý nguyên thọ đã lâu không gặp lý nguyên thọ xông hai người cười ô n quyền trong khoảng thời gian này làm p h i ề n cái này ngươi hai người ra mặt co rúm nhìn qua đầy dây bờ bộn hơn nửa ngày không bình tĩnh nổi trong sơn cốc vết tích quá mức rõ ràng rõ ràng chính là ra hai t r ư ở n g dán g vẻ vẹn vẹn hai t r ư ở n g đánh giết hai tiên thiên hậu kỳ còn có cái tiên thiên viên mãn đây là dạng gì thực lực làm sao hai ba tháng không thấy còn xa lạ lý nguyên thọ sớm đã đổi về già dạng lắc đầu bật cười cùng hai người hàn huyên nửa ngày hai người rốt cục lấy lại tinh thần tại hắn đơn giản giàn thuật bên dưới miễn cưỡng khôi phục tâm thần mấy lần suýt nữa không kiểm được chờ hắn kể xong hai người lại làm một trận trầm mặc cho nên ngươi có thể có thực lực bây giờ là luyện hóa ba đầu đại yêu b ả o huyết cho nên ngươi đã đánh chết năm cái tiên thiên đại viên mãn hơn nửa ngày t r í n h giật há to mồm đã không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình cơ duyên xào hợp nhân duyên tế hội lý nguyên thọ che giấu chính mình đạo thể sơ thành nhưng so sánh tông sư trọng điểm đem mặt khác sự tỉnh đều nói cho hai người cường điệu đem công lao đẩy lên ba đầu đại yêu trên thân tại hắn lý do thoái thác bên trong là trước săn giết một đầu lạc đản tử dực lam vương luyện h ó a kỳ b ả o máu thực lực tăng nhiều mới chém giết bởi giết hắn chu ra thúc tổ cùng giết vào bách linh sơn d i ệ t đám yêu m a kia dù vậy vẫn là để trịnh giật cả kinh nửa ngày nói không ra lời tâu nguyệt ảnh dứt khoát từ đầu tới đôi u chờ mặc sợ là nội tâm hiện tại cũng còn không có bình tĩnh trở lại cứ việc lý nguyên thọ từ chối nói là cơ duyên nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ không ra lại lớn cơ duyên cũng tại người vì bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi đổi lại chính mình đừng nói giết tới bách linh sơn chính là chu gia thúc tổ thậm chí tại lý nguyên thọ lý do thoái thác bên trong so chu gia thúc tổ yếu một bậc tử dực làm v ư ơ n g đều không phải là bọn hắn có thể ứng phó chương một trăm linh sáu trời sập tông sư nổi giận chương một trăm linh sáu trời sập tông sư nổi giận trong thành còn có chút phiền phức cần thanh lý lý nguyên thọ đem trong thành phát hiện cáo chi trịnh giật cùng tàu người ảnh hai người lúc này mới ngăn chặn nội tâm khuấy động bình phục lại tâm tình những mày thương nghị lên trong thành sự tỉnh lý nguyên thọ đem phát hiện của mình nói cho bọn hắn những tên khất cái kia đều tại ngày xưa triệu phủ đem bắt lại khảo vấn một phen có thể tự biết được những khắc đá kia chỗ loại chuyện này hắn không am hiểu cũng l ư ờ i làm mặt khác hắn cũng không có ý định lại vào thành đem khiếu thiên hổ chỗ cũng cáo chi hai người tính toán thời gian chu gia xoa không nhiều nên phát giác được gì tưởng có thể sẽ có chút đ ộ n tĩnh ta về t r ư ớ c phủ vân sơn bên kia nhìn bọn hắn chằm chằm chuyện bên này cùng khiếu thiên hổ liền làm phiền các ngươi đơn giản cùng hai người giao tiếp một chút lý nguyên thọ liền cáo từ rời đi một mình trở về bây giờ khiếu thiên hổ tu vi kém chút xa không thể so với hắn một mình phi hành nhanh mặt khác hắn cũng nghĩ nhìn xem chu gia tổn thất nhiều cao thủ như vậy bị khiêu động nội tỉnh sẽ có phản ứng gì bên ngoài tư lại sẽ như thế nào ứng đối lý nguyên thọ trong lòng đã làm tốt xấu nhất dự định không muốn đem trịnh giật cùng tâu nguyệt ảnh liên lụy vào hắn là muốn một mình đối mặt chu ra đưa mắt nhìn lý nguyên thọ rời đi tâu nguyệt ảnh thăm thẳm thở dài mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng lấy nàng đối với lý nguyên thọ hiểu rõ cũng có thể nhìn ra một h a i nàng nhìn ra được lý nguyên thọ không muốn đem bọn hắn c u ố n vào nói không chừng đã làm tốt cùng bên ngoài tư đều vạch mặt dự định ai trịnh giật than nhẹ một tiếng hắn tự nhiên cũng nhìn ra được làm sao hữu tâm vô lực lấy lý nguyên thọ bây giờ tù vi cùng thực lực bọn hắn mặc dù hữu tâm tương trợ theo sau cũng chỉ sẽ bi thượng như lúc trước cùng tề lao đối phó ngụy ra một dạng nếu là tề lao lúc trước nguyện ý bỏ xuống bọn hắn một mình chạy trốn đường đường tiên tiên đại viên mãn tới lui tự nhiên có thể tề lao không có làm như vậy kết quả chính là bọn hắn chống đến lý nguyên thọ tương trợ sống tiếp được mà tề lao lại vẫn lạc cục diện hôm nay cùng hôm đó không sai bật nhiều nếu như bọn hắn khăng khăng theo sau cuối cùng có lẽ sẽ còn hại lý nguyên thọ trước xử lý tốt chuyện bên này đi chính giật hít vào một hơi nói hắn người này trọng tình nghĩa chúng ta đem vọng hổ thành xem trọng cũng coi là đoạn hắn một phần nỗi lo về sau bốn quân thành chu g a theo o ả lý thuyết cao thủ của gia tộc truy sát một cái lý nguyên thọ hẳn là sẽ không cách quận thành qua xa hai người kia sớm nên tra ra tình huống trở về có thể mắt thấy mặt trời lên cao xem xét tình huống cũng chưa trở lại cái này khiến chu nguyên hạo trong lòng càng thêm phiên muộn ẩn ẩn sinh ra một cố dự cảm bất tường không biết không biết coi như cựu vân nguyên hoa nguyên sinh bọn hắn không phải là đối thủ còn có t h ú c tổ đâu hắn lý nguyên thọ coi như mạnh hơn lại thế nào giấu dốt chẳng lẽ còn có thể ngắn ngủi mấy tháng xông vào tiên thiên đại viên mãn phải không chu nguyên hạo không ngừng tự an ủi mình có thể càng là an ủi càng là hoảng hốt một tên tiên thiên đại viên mãn năm vị tiên thiên hậu kỳ gần như chu ra bốn thành nội tỉnh ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên đến t h ư n h ư là hư không tiêu thất một dạng quá quỷ dị chẳng lẽ là bên ngoài tư láo già kia xuất thủ hắn cao mày không tự giác nghĩ đến cái kia từ đầu đến cuối không lộ diện tôn g sư người kia là chu gia cố kỵ nhất tồn tại vẹn vẹn xuất thủ một lần liền suýt nữa chém bách linh sơn lão sư từ kia ngày bình thường lại tin tức hoàn toàn không có cha không ra mảy may tung tích ai cũng không biết đối phương ẩn nút ở nơi nào loại này nút trong bóng tối cao thủ tựa như là một con rắn độc khó lòng phòng bị đủ để cho tất cả mọi người kiên kỵ đây cũng là hai đầu t ô n g sư đại yêu muốn ẩn nút tại quận thành nguyên nhân bọn chúng cũng sợ ra ngoài gặp được người kia pham la bị đánh lén thành công nên đón chính là toàn bộ bên ngoài tư phả công chu nguyên hạo hiện tại có chút bận tâm sợ sệt là người kia không tuân theo quy củ đối với nhà mình cao thủ hạ cầu thủ nếu là như vậy mạnh như hắn cái k i a t h ú c tổ cũng không thể nào là đối thủ mà lại thật đến một bước kia bọn hắn cũng chỉ có thể đảo hướng bách linh sơn cùng hát thủy hà xem như triệt để tuyệt hậu đường không không không hắn yên lặng nhiều năm như vậy sẽ không như vậy xúc động nhưng nếu là dạng này t h ú c tổ bọn hắn làm sao lại không có chút nào tin tức cũng không thể là lý nguyên thọ ẩn giấu thực lực đem bọn hắn tất cả đều lưu tại bên ngoài đi hiển nhiên không có khả năng chu nguyên hạo chưa từng như này g à y vỏ trong lòng tràn ngập nôn nóng cùng bất an gia chủ rốt cục ngay tại chu nguyên hạo định tìm cha mình thương lượng lúc phải đi ra một tên tiên tiên cao thủ vội vã trở về thần sắc bối rối bước chân lảo đảo giống như là phát hiện không phải đại sự gì một dạng chu nguyên hạo trong lòng lộ bột một chút liền vội vàng hỏi tình huống như thế nào về bẩm ra chủ tên k i a tiên tiên cao thủ hung hăng nuốt n g ụ m nước bọt run rẩy nói ra ba vị c u n g phụng vẫn lạc chăm bách linh sơn cũng mất cái gì chu nguyên hạo ánh mắt giật mình hoài nghi mình nghe lầm nhà mình cao thủ truy sát một cái lý nguyên thọ quan bách linh sơn chuyện gì ta chúng ta truy x é đến tên này tiên tiên cao thủ giống như là nhận cực lớn kinh hãi còn không có chấm tới hắn không ngừng nuốt nước bọt lời nói không có mạch lạc đem mình cùng đồng bạn tại n g ọ a hồ sơn phụ cận phát hiện cùng thuận tung tích tìm kiếm cuối cùng tìm tới bách linh sơn trên đường đi phát hiện cùng bách linh sơn thảm trạng hắn gặp gành nói hồi lâu cuối cùng miễn cưỡng trở lại như cũ sự tình trải qua chờ hắn nói xong lại nhìn ra chủ chu nguyên hạo đã ngờ người phản p h ấ t bị rút đi linh hồn hóa thành như pho tượng không hề nghi ngờ sự tình hay là hướng phía hắn xấu nhất suy tính bên trên phát triển mà lại so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn không chỉ có nhà mình cao thủ chết thì chết mất tích thì mất tích liền ngay cả bách linh sơn đều bị diệt trời sập chu nguyên hạo như bị xét đánh chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám gia chủ người kia liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lảo đảo lưu lại suýt nữa ké ngã chu nguyên hạo đem n â n g đến trên ghế chu nguyên hạo kinh ngạc ngồi ở chỗ đó phản phất mất h ồ n hơn nửa ngày không bình t ĩ n h nổi hồi lâu hắn mới bỗng nhiên đứng dậy mặt trầm như nước vội vã xông vào hậu viện phụ thân xảy ra chuyện chu nguyên hạo bịt một tiếng quỳ gối ngoài cửa viện nói không nên lời là khủng hoảng hay là phất nộ run dày đem cả sự kiện cáo chi cha mình trong viện chu lao quái như thường lệ tại cung bách linh sân chủ hát thủy hà quân đánh cờ tu vi đến bọn hắn trình độ như vậy khổ tu đã không có ý nghĩa quá lớn càng nhiều hơn chính là cảm nộ thiên địa tự nhiên lĩnh hội thiên địa lĩnh nộ g đạo cung pháp người ở bên ngoài xem ra bọn hắn là tại hạ cờ kỳ thực đối bọn hắn mà nói lại là luận bản võ học tạo nghệ một loại phương thức chu lao quái cùng bách linh sơn chủ quân cờ đồng thời rơi xuống sau một khắc một người một yêu trên thân bắn ra vô tận huy áp tựa như núi lửa phun trào hai cô gió lốc cầm vàng quét sạch ra cơ hồ cùng một thời gian bách linh sơn chủ biến mất tại nguyên chỗ giống như như thuấn di xuất hiện tại ngoài viện một cái sắc bén bén nhọn bàn tay hung hăng c h ụ p vào chu nguyên hạo ngực cổ áo lại bị đồng dạng thoáng hiện giống như chu lão quái chế trụ cổ tay bông ra bách linh sơn chủ lộ ra nhắm người mà phệ ánh mắt phát ra một tiếng tràn ngập tức giận gầm nhẹ chu lao quái trầm mặt hô hấp thô trọng nói đạo hưu bất giận Chương hổ giữ dám ăn con t r ư m linh nội chiến hổ giữ dám ăn con hai vị an tâm c h ớ v ộ i hát thủy hà quân cũng như gió rơi vào giữa hai người hai tay cùng lúc chế trụ s o n g phương bả vai ngươi muốn theo bản quân đọ sức bách linh sơn chủ hồn nhiên không để ý bên cạnh lão hữu lôi kéo lạnh lùng như đ a o con người cơ hồ phun lửa c ă n tức nhìn chu lao quái ngươi nên tìm chính là kẻ cầm đầu kia không nên là ta chu ra chu lao quái mặt lạnh lấy một bước cũng không đường nếu là bình thường hắn có lẽ sẽ lui một bước nhưng hôm nay gia tộc của hắn tổn thất rất nhiều cao thủ ngay cả từ nhỏ đem hắn nuôi lớn t h ú phụ đều rơi vào mất tích hạ tràng trong lòng của hắn cũng kìm nén một hơi sao lại lại nhường nhịn tốt tốt tốt bách linh sơn chủ giận quá mà cười nó lui lại một bước đ ù n g c h ấ n khai chu lao quái bàn tay quanh thân khí thế cồn đãng nếu như thế b ả n quân đưa ngươi chu ra cùng quận thành mấy triệu người cho ta hải nhi tia trôn cùng chính là lao phu chả lẽ lại sợ ngươi chu lao quái cho dù tốt tính tình cũng không phải bùn nặn hắn tóc trắng thơ điên c u ồ n g l o ạ n vũ trên thân tràn ngập kinh người sát khí các ngươi như muốn muốn chết chính mình ra khỏi thành chớ liên lụy bạn quân hát thủy hà quân mắt thấy bọn hắn dương cùng bạc kiếm rất có động thủ xu thế hồn nhiên không nghe chính mình khuyên can nó cũng nổi giận nho nhã như nó lúc này cũng như là ma thần toát ra tàn nhẫn sắc khí nó nói xong trưởng đồng thời c h ụ t về phía chu lao quái cùng bách linh sơn chủ cái k i a hùng hậu như sơn hà khí thế rất có đem bọn hắn cùng một chỗ đưa ra ngoài vì thế lao nê thu ngươi dám chu lao quái cùng bách linh sơn chủ sắc mặt đều là biến đổi một người một yêu nhau nhau xuất thủ chân nguyên cô động đến cực hạn đủ để lật tung quận thành lực lượng bị bọn hắn áp xúc đến giữa tất vông phanh phanh trong âm thanh trầm đ ụ ba tôn tông sư đều là rời khỏi mấy bước to như hạt đậu mồ hôi bay xuống nằm sấp trên mặt đất chu nguyên hạo nơm nớp lo sợ mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g r ò n g chỗ hắn tại ba vị cao thủ ở giữa cơ hồ có thể cảm nhận được cái k i a kinh người phong mang từ quanh thân s á t qua nếu không có trong đó có phụ thân hắn hai vị khác cũng coi như khắc chế dù là hắn là tiên thiên đại viên mãn cường giả sợ rằng cũng phải trong chớp mắt hồi phi yên diệt chu nguyên hạo lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn một chút ba bên mắt thấy giữa lẫn nhau hay là rằng co ai cũng không muốn nội bộ hắn vội vàng chống lên nửa người trên chắp tay nói ra phụ thân hai vị tiền bối còn xin bất giận bách linh tiền bối sư minh v ẫ n lạc cũng không phải là ta chu ra cách làm cũng không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy hắn bị kẹp ở ba vị tông sư ở giữa hai hùng kiếp vĩa ngự a tốc cực nhanh húng h ồ ngài bách linh sơn tổn thất nặng nề ta chu ra cũng là như thế à ta chu ra tổng cộng bốn vị cung phụng hao tổn ba vị v ạ n bối hai cái huynh đệ cùng thúc tổ cũng không biết tung tích tung tích không rõ chu nguyên hạo một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lệ xảy ra chuyện như vậy v ạ n bối trong lòng cũng không dễ chịu nhưng bây giờ không phải khó chịu thời điểm chúng ta bị lớn như vậy tổn thất hẳn là đồng tâm hiệp lực báo thù mới là hắn hiểu chi lấy tình động chi lấy để ý lại đem chính mình suy đoán nói cùng ba vị tông sư nghe hy vọng bọn họ có thể cầm cái chủ ý ngươi tử ngươi cho lão phu đứng lên chu lão quái nhìn xem nhà mình trưởng tử như vậy hèn bọn dẫn không chỗ phát tiết đưa tay một đạo chân nguyên tấm lụa đem c u ố n tới bên người đùng hắn hung hăng một bàn tay lắc tại chu nguyên hạo trên mặt nổi giận nói đường đường ra chủ chu ra không cần hướng người ngoài chó v ậ y đôi mừng chủ lão phu tung hoành lâm hà hơn hai trăm năm đối phó chỉ là một cái tiên tiên chẳng lẽ còn cần người bên ngoài tương trợ phải không chu lao quái càng nói càng t ứ c hắn lại rút chu nguyên hạo vài bàn tay rất có một loại chỉ tiết rèn s á t không thành thép nén lính giận ngươi cho lão phu nhớ kỹ ngươi là nhân tộc yêu ma hủy d i ệ t cùng ta nhân tộc có liên c ắ c gì g chu m i n h nói cẩn thận hát thủy hà quân trong nháy mắt đổi sắc mặt nếu như nói không khuyên nổi hai tên g i a hỏa để nó nghẹt lửa vậy cái này lời nói nhất là cuối cùng câu này chính là khiêu chiến nó lằn g danh mọi người thế nhưng là trên một con thuyền ngươi bây giờ nói với ta không có quan hệ gì với ngươi làm sao chẳng lẽ lao phu nói đến khống đối chu lão quái mặt tâm trầm lạnh lùng đạo qua hát thủy hà quân ánh mắt rơi vào lao sư từ kia trên thân các ngươi muôn chiến liền chiến lao phu sợ các ngươi phải không trên mặt hắn lộ ó e tàn thần tay nhẫn đông nhiên n phải sắc, ra thâm trầm dáng tươi cười mang theo vài phần điên cuồng cười nhẹ nói đến lúc đó cùng bên trong tư mấy tên kia liên thủ chém hai vị nói không chừng thêm ra công tích còn có thể để lao phu tiến thêm một bước lời vừa nói ra h á c thủy hà quân cùng bách linh sơn chủ sắc mặt đại biến không tự giác lui lại mấy bước lấy bọn chúng đối với chu lão quái hiểu rõ hắn tuyệt đối có thể làm được loại này diện tuyệt n h â n t í n h lại qua sông rút cầu sự tỉnh chu m i n h tức giận h á c thủy hà quân khuôn mặt kéo ra trung pi là hạ thấp tư thái ở đây tông sư bên trong chu lão quái tâm địa ác độc không từ thủ đoạn bách linh sơn chủ vừa mới bị diệt tộc ngay tại nồi nóng nó cũng không muốn mồi hai cái tên liên chịu chết t r ư ớ bông g a nguyên hạo chất nhi hát thủy hà quân tiến lên b u n g ra chu l á o k h á i tay đem cái kia nhanh tắt thở chu nguyên hạo cứu lại nó vận chuyển lên nhu hòa thủy nguyên lực đ ộ nhập chu nguyên hạo thể nội giúp hắn trải vớt nịch loạn khí huyết đợi chu nguyên hạo sắc mặt chậm tới nó thở dài vỗ vô chưa t ỉ n h hồn chu nguyên hạo nói hiền chất ngươi lui xuống trước đi đi cha phụ thân hai vị thúc thúc bá nguyên hạo cáo lui chu nguyên hạo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy như được đại xá giống như run dậy nói câu vội vàng lui ra hắn trong ấn tượng phụ thân từ trước đến nay hỉ nộ không lộ hôm nay là hắn hơn một trăm năm bên trong lần đầu nhìn thấy cha mình phát lớn như vậy lửa liền hắn không chút nghi ngờ hắn gái kia kính yêu phụ thân thực có can đảm giết hắn ai hai vị tội gì khổ như thế chứ hát thủy sông thở dài một tiếng tả hưu an ủi tốt một phen thuyết phục mới đưa bọn hắn chân an xuống tới cái này đúng nha nó đem chu lao quái cùng bách linh sơn chủ đẩy về trong viện ngồi trong bọn hắn ở giữa than thở nói như nguyên hạo hiền chất lời nói mặc kệ là tiểu bối kia vấn đề hay là bên ngoài tư muốn mưu tính chúng ta dưới mắt chúng ta cần nhất đều là hòa khí nếu là chúng ta không cùng thậm chí nội chiến đây không phải là không duyên cớ cho bên ngoài lái xe biết sao chu lao quái cùng bách linh sơn chủ mặt lạnh nghe h á c thủy hà quân nói hồi lâu bách linh sơn chủ mới lạnh lùng nói một câu đương kim vạn yêu sơn chủ con trai độc nhất hành t ầ u ở bên ngoài du thuyết các phương vừa tới ta bách linh sơn không lâu lời vừa nói ra h á c thủy hà quân cùng chu l á o quái con người bỗng nhiên thích chặt bọn hắn rốt cuộc biết lao sư tử này vì sao phát lớn như vậy l ự a nguyên lai không chỉ là liên quan đến dòng dõi càng là dính đến vạn yêu sơn vị kia con trai độc nhất sự tình lớn rồi như vẹn vẹn dòng dõi không có tái sinh chính là có thể vạn yêu sơn vị kia lại là đứng tại bắc châu tri đỉnh tồn tại toàn bộ bắc châu chỉ có, có thể cùng tả huyền vật tay một vị giờ n à y khắc này chu lao quái cùng hát thủy hà quân thậm chí có loại vứt xuống hết thạy thoát đi bắt châu xúc động chương một trăm linh tám chỉ là việc nhỏ há có thể làm khó lao phu chương một trăm linh tám chỉ là việc nhỏ há có thể làm khó lao phu thông sư giận dữ t h ê nằm ngàn dặm chớ đừng nói chi là lần này liên quan đến một vị đại tông sư liên quan đến một vị đệ lục cảnh xứng xứng tại bắt châu võ đạo đỉnh cao nhất tồn tại các ngươi để bản quân bất giận bách linh sơn quân trên mặt lộ ra tự d ê y dáng tươi cười bản quân hỏi các ngươi ai bảo vị kia bất giận thượng cổ tự dực lang thần huyết mạch ngàn năm khó ra huyết mạch kẻ phản tổ càng làm ấy ngàn năm khó gặp bây giờ thật vất vả liền đời xuất hiện hai vị hẳn phải biết ý vị như thế nào thật sự cho rằng là nó tâm tính không đủ chấn định vì mình dòng roi mà phát cùng sao đến bọn chúng trình độ như vậy dòng roi đáng là gì chẳng lẽ chỉ có chu lao quái làm được ra hổ dự ữ ăn con một bước kia nó không làm được sao hát thủy hà quân sắc mặt âm tình bất định mặt ngoài thịnh nộ kỳ thực vì kích hai cái đại yêu chu lao quái sắc mặt cũng tái nhợt một mảnh vừa rồi nổi giận bất quá là hắn giả vờ nhưng bây giờ hắn là thật tâm tình k h n g tốt hỏng bét cực độ vạn yêu sơn chủ dòng roi vẫn lạc tại lâm hà quận đây tuyệt đối là một kiện đủ để cho toàn bộ bắc châu vì đó sôi trào đủ để cho toàn bộ vạn yêu sơn điên cuồng đại sự cái gì lý nguyên p h ọ cái gì d i ệ t tộc chi họa hết t h ả đều không trọng yếu đối mặt loại tồn tại kia nó sẽ không quản ngươi làm cái gì không có làm cái gì thậm chí sẽ không quản cựu ra là ai chọc g i ậ n như thế một vị tồn tại nó không phải chỉ là để nhằm vào người nào đó toàn bộ lâm hà quận vô luận n h â n tộc yêu tộc đều có thể phải bồi mai táng thậm chí nó có thể sẽ làm cho cả bắc châu tất cả mọi người cho cùng chu lao cái lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết như thế từ trước đến nay tinh thông tính t o á n hắn đối mặt tả huyền vị kia tổng ti ti chủ cũng dám hòa giải m ộ t hai có thể đối mặt vạn yêu sơn loại kia so với hắn càng bị đ i ê n đại t ô n g sư hắn là thật bất đắc dĩ lại vô lực mặc hắn có mọi loại tâm kế đều không làm nên chuyện gì bản quân hôm nay sắp rời đi bắc châu bách linh sơn quân gặp bọn họ trầm mặc không nói lạnh lùng nói ra bản thân quyết định nó còn có mấy trăm năm có thể sống còn có cơ hội trùng kích đại t ô n g sư không muốn cho vị kia dòng dõi làm vật bồi táng lấy trước mắt thế cục đến xem thoát đi bắc châu là nó duy nhất đường sống hát thủy hà quân sắc mặt càng thêm khó coi nó ánh mắt lấp l o a không、yên. không cam lòng nhìn về phía chu lao quái chu hình ngươi ngược lại là nói một câu nha hô chu lao quái hít sâu một hơi mắt nhìn hai đầu đại yêu hắn cố tự chấn định nói sự tình vẫn chưa tới một bước kia nếu ta các loại bắt lấy không có khả năng bách linh sơn chủ trực tiếp đánh gãy chém đinh chặt sắt nói ngươi không hiểu rõ tử dực lang vương nhất mạch bọn chúng mạch này là điên c ù n g nhất chọc g i ậ n bọn chúng t ấ t phân sinh tử đây chính là vì cái gì đường đường thượng cổ lang t h ầ n huyết mạch lại lưu lạc đến bắc châu một góc nhỏ này căn nguyên nếu không có bọn chúng quá khủng ai cũng không muốn trêu chọc thậm chí là bãi xích Bây giờ chỉ í trong thể yêu, yêu, yêu tộc vương tộc có chút liên cùng h t r u y đại cản vương hầu giống như là bị hoàng tộc lôi kéo cùng xem trọng đối tượng lấy đại càn đối tiêu toàn bộ yêu tộc lời nói chu gia liền cùng bách linh sơn loại này tông sư chấn giữ tản mát đại tộc không sai bịt lắm ngay cả bọn hắn đều có thể cường thịnh một phương thúng chi là có thể đạn sinh ra đại tông sư tử dực lang thần bộ tộc bây giờ tử dực lang thần bộ tộc tình cảnh thì tương đương với đại càn đem tạ o huyền cực kỳ phía sau thế tộc vứt bỏ tùy ý nó tự sinh tự d i ệ t bình thường bởi vậy có thể thấy được tử dực lang thần bộ tộc nhiều không khai yêu tộc hoàng tộc chào đón bọn chúng bộ tộc này có bao nhiêu đ i n c u n g cũng có thể gặp một đốn hát thủy hà quân cũng là toàn bộ yêu tộc một bộ phận nó đối với vạn yêu sơn bộ tộc kia cũng có chút hiểu rõ trầm g ọ n g nói bổ sung ta hát thủy sông có ghi chép bọn chúng từng d i ệ t qua ta trong yêu tộc nhất mạch vương tộc nói bóng gió không cần nói cũng biết bọn chúng điên lên ngay cả trong yêu tộc vương tộc cũng dám diệt tộc húng chi là hai bọn chúng nho nhỏ tán tộc còn có chu gia dị tộc này hầu môn đâu chu láo quái sắc mặt khó coi tới cực điểm chiếu các ngươi lời nói chúng ta liền xem như trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây trong thiên hạ đều là vương thổ hắn chỉ cần dám rời đi lâm hạ ngay lập tức sẽ bị đinh bên trên phản bội nhân tộc phản bội đại cản xỉ nhục trụ trừ phi chạy ra đại cản nếu không thiên hạ cựu châu đều không có hắn chỗ dung thân có thể trốn ra đại càn lại có thể đi nơi nào đi phương đông phương nam cái t i ê u b i ể n rộng mênh mông hay là hàn châu bên ngoài yêu ma hôn tạp cực b ắ c tri điệm hoặc là phương tây vô cùng lớn trong núi cái t i ê u khắp nơi trên đất yêu tộc vạn yêu tri quốc hai tôn đại yêu im lặng bọn chúng cũng không biết nếu không bách linh sơn chủ sống đi không cần tại cái này hao phí thời gian nếu không có bất đắc dĩ bọn chúng cũng không muốn chạy ra bắt châu không muốn đứng trước không lường được nguy hiểm d u n g láo phu n g ắ m lại chu lao cái không ngừng hít sâu bình phục nội tâm khủng hoàng hồi lâu hắn ngưng mi nhìn về phía bách linh sơn chủ hỏi đều nó c hai b i ế tôn c đại yêu nhữ mày nhìn xem hắn chỉ cảm thấy hắn như cái đồ đần ngươi có thể ra khỏi thành vì sao không có khả năng chu lao quái cởi khẩy lão phu cũng không phải các ngươi hai tôn đại yêu rung lên không phản bắt được có thể bọn chúng vẫn cảm thấy không ổn đối với đại tông sư nhất là bộ tộc kia huyết mạch mà nói chỉ bằng t ô n g sư thủ đoạn chưa hẳn có thể lao sạch sẽ chuyện này lao phu tự mình đi làm chu lao quái trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch đợi ma diệt người bách linh sơn vết tích lại đem cái kia làm ra chuyện này hung đồ bắt tới như các ngươi lời nói sói k i a con non huyết mạch tất nhiên bất p h ả m lão phu không tin hắn có thể nhịn được không luyện hóa nó cái kia một thân bảo huyết chỉ cần hắn luyện lao phu liền đem hắn đưa đến trung sơn quận ném đến trung sơn yêu tộc nơi đó đến lúc đó chết không đối chứng đừng nói cái kia vạn yêu sơn chủ còn tại cùng tả huyền rằng co co i như nó đưa ra tay một c a cũng chỉ sẽ đi diệt chung sân quận quan ta lâm hà quận trệ gì lời vừa nói ra hai tôn đại yêu ánh mắt dần dần có thần thái bọn chúng cẩn thận suy nghĩ p h ù h ò a nói kế này có thể thực hiện không hổ là chu lão quái hát thủy hà quân nhẹ nhàng thở ra nhịn không được giơ ngón tay cái lên a chu lão quái bên phải nếp miệng lên lộ ra một vòng tà mị cười lạnh chỉ l à việc nhỏ hà có thể làm khó lão phu coi như kế này không thành lão phu vẫn có một kế hắn cười khẩy lại khôi phục ngày xưa ung dung không đội đón hai đầu đại yêu hiếu kỳ ánh mắt chu lão quái cũng không nói rõ chỉ là thản nhiên nói lão phu ra ngoài những ngày qua Các n g ư ơ i tốt nhất là an phận một chút nói đi thân ảnh của hắn dần dần làm n h ạ t gió nhẹ thổi qua tàn ảnh biến mất người đã rời đi